di chắt vẫn là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm bình thường quân đội tổ chức chiến tranh đặc biệt là loại điều động này hơn trăm vạn binh lực chiến tranh làm sao cũng phải nửa tháng trở lên thời gian coi như hải tộc động tác mau mau cũng phải vài ngày đi nào biết được hải tộc ở trên biển điều động căn bản không cần cân nhắc cái gì hậu cần tiếp tế tại loài cá cùng tạo loại tài nguyên phong phú nam hải hải tộc chỉ cần mang theo một cái mạng liền có thể xuất phát nơi nào cần gì thời gian chuẩn bị thậm chí ngay cả sớm điều hành đều không cần thu được hải vương mệnh lệnh về sau chung q u n h mấy cái đại tộc bảy thủ lĩnh hợp lại kế liền phái người xuất phát tiến công càng là không có gì tổ chức mấy cái tộc đàn thay nhau phái ra binh lực dày đặc công kích là được chiến thuật so c ớ i chặt người chơi g i ả dặn kinh nghiệm còn muốn tùy ý nơi nào cần gì thời gian chuẩn bị bất quá may mắn truyền thống trận lúc này phát huy tác dụng cực lớn người mang tin tức kịp thời thông qua truyền thống trận đến bắc địa không chỉ h o á n bao nhiêu thời gian liền để di chắt biết được tin tức lập tức tiến hành h ồ i viên lúc này hàn băng cự nhân tăng thêm người khổng lồ titan trọn vẹn mười đầu cao hơn mười mét cự nhân vọn tới hải tộc chiến sĩ bên trong có to lớn hình thể ưu thế cự nhân mặc kệ là trực tiếp dùng chân giấm hay là dùng vũ khí trong tay l o ạ quét đều có thể nhẹ nhõm đối hải tộc chiến sĩ tạo thành liên miên sát thương cự nhân số lượng tuy ít nhưng cho hải tộc chiến sĩ tạo thành cảm giác gác bách nhưng còn xa so trước đó thương trận tới mãnh liệt bãi c ắ t hải tộc chiến sĩ nhìn xem đồng tộc bị những người khổng lồ này dâm thành thịt mối phát ra hoảng sợ quái khiếu một chút gan lớn hải tộc chiến sĩ còn cầm vũ khí công kích cự nhân bàn chân cùng bắp chân nhưng bọn hắn không chỉ có vũ khí chất lượng kém khí lực con nhỏ bén nhọn vỏ sò làm thành trường mâu đâm vào cự nhân trên chân liền cùng con mỗi cắn đồng dạng nói là cạo gió đều ngại khí lực nhẹ tại cự nhân kinh khủng uy hiếp phía dưới hải tộc tiến công lần thứ nhất xuất hiện trần t r ở bởi vì cự nhân d á n g dấp đầy đủ cao cho dù là hàng sau hải tộc chiến sĩ cũng có thể thấy rõ bọn hắn tại phe mình trong trận tứ ngược dáng vẻ một chút hải tộc chiến sĩ thậm chí bị một c ư ớ c đạp lên nện về biển bên trong đem vừa mới xuất hiện ngoi lên mặt nước thở cá đều đập trở về không cho phép lui lại tiếp tục tiến công lui lại hải tộc chiến sĩ đương nhiên cũng sẽ không có kết quả tử tế có thể đem những n à y cấp thấp nhất hải tộc chiến sĩ lấy ra làm pháo h ô i dùng tự nhiên là không thế nào đem mạng của bọn hắn làm một hồi chuyện đại bộ phận phổ thông hải tộc chiến sĩ cũng tương đối chết lặng chỉ biết là nghe theo tuần b i ể n vệ sĩ hoặc là cao cấp hơn hải tộc mệnh lệ phía sau hải tộc tướng lĩnh một mắng mới vừa rồi còn có chút sợ hải tộc chiến sĩ lại không dám lui về sau tuần b i ể n vệ sĩ lại đến đi giết mấy cái điển hình hải tộc các chiến sĩ lại bắt đầu chết lặng hướng phía trên bờ biển tiến công hải tộc chiến sĩ tựa như là một gốc giả một gốc giả c ắ t không hết giao hẹ đồng dạng g ắ t gao vây quanh cự nhân vô luận chết nhiều ít bọn hắn liền như là kiến hôi hương cự nhân trên thân bò mấy cái tộc đàn thủ lĩnh đánh chú ý chính là muốn dùng tuyệt đối số lượng đem những quái v không phải liền là chết một chút hải tộc chiến sĩ sao b i ể n cả đầy đủ khổng lồ tài nguyên cũng đầy đủ phong phú hải tộc chính là không bao giờ thiếu những này so giao hẹ còn muốn ngoan cường hải tộc chiến sĩ tính đến trước đó bị hải cảng thành quân phòng giữ giết chết hải tộc chiến sĩ lúc này chết tại trên bờ biển hải tộc chiến sĩ số lượng chỉ sợ đã vượt qua mười vạn nhưng mấy tên hải tộc thủ lĩnh cùng một chút huyết mạch chiến sĩ đều không để ý điểm ấy thương vong nếu có thể đ ể chết những này kinh khủng tự nhân coi như lại chết thêm mười vạn hai mươi vạn bọn hắn đều không để ý mười tên cự nhân có thể xử lý mười vạn hải tộc chiến sĩ sao đó là đương nhiên là không được. Đám nhân giữa không tính g tốt, ế chiến tiến t tới tên tộc tộc trong toàn hải liền hải ngàn đoán chừng liền muốn mệnh quá sức. Hồ, tiến công hải tộc bên trong cũng không hoàn n là hú hổ, h sức, sĩ quá n này nhất chiến g cấp thấp nhất pháo hôi sĩ. Và n h giữa không trung một đầu thủy long ngưng tụ mà ra sau đó đột nhiên đánh vào một cự nhân trên ngực mới vừa rồi còn tại đại sát tứ phương cự nhân bông c h ố c bị đập ngã trên mặt đất đây là hải tộc tế tự xuất thủ mấy cái khổng lồ tộc đàn tất nhiên là tồn tại tế tự tại ma lực vừa mới bắt đầu khôi phục thời điểm dựa vào học tập đến chuyển thừa nhân loại vẫn là chậm mấy nhịp giống hải tộc loại này dựa vào huyết mạch đến chuyển thừa đơn giản thi pháp năng lực đều chủng tộc đã xuất hiện không ít có thể phóng thích ma pháp tế tự gặp cự nhân bị thủy long đập ngã một một mực tại tiến lên chịu chết hải tộc chiến sĩ một chút sĩ khí đại c h ấ n đuổi theo ngã xuống cự nhân nào tới cố gắng muốn triệt để ngăn chặn tên này cự nhân thủy long thuật mặc dù tại hải tộc tế tự nơi này được cho cao cấp ma pháp nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với một đại kỵ sĩ một kích mà thôi không có chuẩn bị cự nhân tại thủy long thuật xung kích hạ ngã xuống đất thụ một ít vết thương nhẹ nhưng muốn nói uy hiếp cự nhân tính mệnh cái kia còn còn thiếu rất nhiều Lúc này hải h tộc c h i ế như sĩ cũ tại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên khởi xướng tiến công một chút dứt khoát đã từ cự nhân ở giữa khe hở ở giữa xuyên qua hướng phía còn tại chỉnh đốn hải cảng thành quân phòng giữ phóng đi bọn gia hỏa này đánh nhau ngược lại là có chút giống trên hoang dại những cái kia cầu đầu nhân bất quá loại trình độ này nhưng giá trị không được một cái nhiệm vụ a di chắt trở lại bắc địa không chỉ là triệu tập binh lực còn ngoài ý muốn từ quốc hội đại sảnh nhận được một cái liên quan tới hải tộc nhiệm vụ nhiệm vụ hải dương c h i chủ giới thiệu văn t á t côn vọng hải tộc vậy mà ý đồ uy hiếp ngươi lãnh thổ đánh bại bọn hắn cũng để hải tộc thừa nhận ngươi mới thật sự là hải dương tri chủ hoàn thành nhiệm vụ ngươi đem thu hoạch được phong phú nhiệm vụ ban thưởng hải dương chi chủ nhiệm vụ này tới có chút lớn để di chắt nhận nhiệm vụ lúc đều có chút một ít đau đầu chinh phục hải tộc để hải tộc thừa nhận di chắt hải dương chi chủ địa vị kia không liền cùng thời kỳ toàn thịnh tinh linh một cái đãi n ộ sao đoán chừng đánh đau hải tộc đều rất khó s o n g xuôi thành nhiệm vụ này làm sao cũng phải đem hải tộc đánh cái nửa đời bất toại mới có cơ hội làm cho đối phương thần phục đi trên bờ biển hải tộc mặc dù thế công h u n g mãnh nhưng đánh nửa ngày kỳ thật đều là b ở y pháo hôi mà thôi tuần biển vệ sĩ xuất hiện cũng không nhiều huyết mạch chiến sĩ cùng tế tự cảng là chỉ xuất hiện một hai cái c sàn dở hiệu di chắt một ánh mắt ra hiệu sàn dở hiệu lập tức minh bạch di chắt ý tứ xoa xoa đôi bàn tay cầm màu đen xám phát trượng đi lên phía trước nhìn sàn dở hiệu cử động tựa hồ còn đang vì lần này xuất thủ cảm thấy kích động mặc dù chất lượng kém một chút nhưng huyết khí cùng thi thể đều đủ nhiều mảnh này trên bờ biển tối thiểu chết hơn mười vạn hải tộc so ra mà vượt một cái cỡ lớn trên chiến trường tất cả thi thể số lượng tự nhiên là thi thể trải rộng vong hồn gọi đến vài câu chú ngữ về sau sàn rơ pháp trượng phát ra hắc bên trong mang đỏ con mang tại cái này huyên náo trên chiến trường tuyệt không thu hút hải tộc chiến sĩ y nguyên cố gắng nào về phía cự nhân hải tộc tế tự tích lũy nửa ngày ma lực sau lại rốt cục phát ra một chuôi thủy tiễn thuật đến cho cự nhân gãi ngưỡ ai cũng không có chú ý đến sàn rơ hiệu tồn tại thẳng đến nguyên bản ngã trên mặt đất đồng bạn không ít vậy mà mắt trần có thể thấy rút đi ra thịt từ nguyên trên thân leo ra một bộ thấp tiểu khô lâu bọn hắn mới phát giác được có chút không đúng những này là cái quái gì từ phổ thông hải tộc chiến sĩ chuyển hóa tới khô lâu chiến sĩ cũng không mạnh thậm chí có thể nói rất yếu rốt cuộc trong hiện thực sàn d i thi triển chiêu hồn thuật cơ sở là xây dựng ở những này chân thực trên thi thể tại hải tộc chiến sĩ kia một m năm trong thân thể cường đại hơn nữa vong linh pháp sư cũng làm không ra cái gì yêu tới chỉ có chút ít tuần biện vệ sĩ bị chuyển đổi thành d ò n bi mang theo trên thân vết thương máu chảy rầm rề đứng lên bọn hắn cộng đồng cử động chỉ có một cái liền làm món vũ khí chém về phía lúc đầu đồng bạn a chạy chạy a sán g i chiêu hồn đẳng cấp cực kỳ cao tăng thêm quỷ vương áo choàng tăng thêm trên bờ biển tối thiểu đứng lên bốn năm vạn vong linh sinh vật nếu không phải nhận hạn chế cùng pháp lực cái này một đợt gọi ra tới vong linh sinh vật thậm chí sẽ càng nhiều mặc dù thực lực trên l ệ c h một chút nhưng có thể số lượng đến bù đối mặt nhóm lớn khô lâu xuất hiện tại trên bờ biển đừng nói là ngay tại tiếp nhận công kích hải tộc chiến sĩ liền ngay cả nơi xa chỉnh đốn quan chiến nhân loại bình thường binh sĩ nhìn xem đều cảm thấy sợ hãi thế giới này đối vong linh sinh vật không có gì nhận biết không giống hẹn dô óc mì tật hẹn mạn thế giới bên trong như thế tùy tiện liền có thể cùng vong linh sinh vật đánh lên còn mấy cái đối mặt mọi người đều quen thuộc trực diện mấy vạn khô lâu binh công kích hải tộc chiến sĩ lập tức sĩ khí sụt giảm xuất hiện lần nữa giống trước đó bị cự nhân tứ ngược thời điểm chạy tán loạn hiện tượng bất quá bởi vì mấy cái tộc đàn thủ lĩnh mệnh lệnh trước đây tuần biển vệ sĩ cấp tốc xử tử một nhóm trốn nhanh nhất hải tộc chiến sĩ lại đem bọn hắn chạy về chiến trường cũng may mắn hải tộc chiến sĩ thần kinh cũng đủ lớn đầu đối mặt loại này kinh khủ trắng cảnh lại như cũ có thể thuận theo nghe tộc đàn thủ lĩnh mệnh lệnh quay người cùng thấp tiểu khô lâu binh nhóm chém giết n ạ đi tế tự những cái kia là cái gì lúc này hậu phương nhìn xem t r ă n g bóng một mảnh biển khô lâu tộc đàn thủ lĩnh thần sắc giống vậy sợ hãi cũng không phải bởi vì bọn gia hỏa này chiến lược mạnh cỡ nào mà là bất luận cái gì sinh vật có trí k h ô n đ ố i những thứ không biết cũng có thể xuất hiện sợ hãi bất quá hắn mặc dù sợ lại không ảnh hưởng hắn ra lệnh nhận lấy tuần b i ể n vệ sĩ cùng huyết mạch chiến sĩ tiếp tục xua đổi lấy những cái kia thấp hèn hải tộc chiến sĩ tiếp tục khởi xướng xung kích dù sao cùng những cái kia bạch cốt tự mình giao thủ cũng không phải hắn. hắn chỉ cần thi hành theo vương mệnh lệnh chính là ta cũng không rõ ràng bất quá để thi thể một lần nữa đứng lên khẳng định là ma pháp lực lượng đối phương có một cái cực kỳ cường đại người thi pháp n ạ d i tê tự nói câu cơ bản không có ý nghĩa gì lời nói xung mà trên bờ biển chiến đấu lại lần nữa phát sinh biến hóa tại tộc đàn thủ lĩnh mệnh lệnh dưới cho dù là đối mặt một đám quỷ dị khô lâu chiến sĩ hải tộc chiến sĩ lại cũng không sợ hai chút nào một lần nữa phát khởi tiến công thật giống như trước đó chạy tán loạn không phải bọn hắn đồng dạng bảy chương năm trăm tám mươi hai vô đề chương năm trăm tám mươi hai vô đề bởi vì hải tộc chiến sĩ thực sự quá yếu đuối ngoại trừ mấy trăm tên tuần biện vệ sĩ thi thể chuyển hóa tới hành thi sức chiến đấu còn có thể bên ngoài đại bộ phận khô lâu binh sức chiến đấu đều có chút không vừa ý người cho dù là bị chuyển hóa sau hưởng thụ một bộ phận anh hùng thuộc tính bảo vật tăng thêm cũng không so phổ thông hải tộc chiến sĩ mạnh lên quá nhiều tại hải tộc chiến sĩ khắc phục sợ hãi về sau song phương lại đánh cái tám lạng nửa cân hai tên hải tộc chiến sĩ liền có thể cầm xuống một cái khô lâu binh những n à y từ hải tộc chiến sĩ chuyển hóa mà thành khô lâu binh không chỉ có độ cao không đủ nhìn xem như đứa trẻ con s ư ơ n g cốt cũng so bình thường khô lâu binh tinh tế không ít không ít khô lâu binh trong chiến đấu sẽ bị hải tộc chiến sĩ trong tay cũng không tính sắc bén búa đá thạch trùy một loại binh khí cho lệ đức liền xem như nhân loại bình thường chuyển hóa tới khô lâu binh cũng không trở thành yếu đến loại trình độ này mà hải tộc chiến sĩ y nguyên duy trì tuyệt đối số lượng ưu thế vô luận bị giết chết nhiều ít biện bên trong đều có thể liên tục không ngừng xuất hiện mới vệ i n binh phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ bãi cắt trên từ đầu đến cuối gạt ra gần mười vạn hải tộc chiến sĩ mộ tê chút cũng không có giảm bất, qua. bất quá có cái này mấy vạn khô lâu binh định lấy trên bờ biển đám cự nhân ngược lại là áp lực giảm nhiều mười đầu cự nhân có thể lui về nhóm lớn khô lâu binh bên trong trình đốn không cần từ đầu đến cuối ở vào hải tộc chiến sĩ trùng điệp vây quanh phía dưới chiến đấu d i n i tộc trưởng còn muốn tiếp tục tiến công sao chúng ta dạng này rất khó vọt lên bờ đi mấy cái tộc quần tộc trưởng lúc này nhiều ít cũng đã nhìn ra trước mắt cái này bãi biển là rất khó đánh lên đi bọn hắn thật không có đau lòng chết đi kia một hai chục vạn hải tộc chiến sĩ chẳng qua là cảm thấy dạng này một mực tại trên bờ biển làm chuyện vô í c h có chút chỉ hoán thời gian mà thôi như loại này ti tiện như sâu kiến hạ cấp chiến sĩ tính mệnh bọn hắn căn bản sẽ không để vào mắt nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn thậm chí đều không cảm thấy những này hạ cấp hải tộc chiến sĩ là cũng giống như mình tồn tại ngược lại càng giống là một chút có thể nghe hiểu mệnh lệnh r a súc có khi thâm hải c ử kình du đãng kiếm ăn thời điểm bọn hắn thậm chí sẽ cố ý đưa một chút hạ cấp hải tộc đi cho đối phương nhét đầy cái bao tử ít nhất phải là tuần biện vệ sĩ loại này mới có thể trong hải tộc có một chút quyền lợi không được tiếp tục tiến công nếu là chiến sĩ số lượng không đủ liền lại đi chung quanh mấy cái tộc đảng chiêu mộ một chút đến công kích một khắc cũng không thể đình chỉ mặc dù lúc này tiến công hải cảng thành phụ cận chỗ này trước bãi hải tộc là từ nam hải mấy cái hải tộc tộc đ à n tạo thành liên quân nhưng quyền nói chuyện y nguyên có nhẹ có nặng dị nỉ tộc đ à n không chỉ có quy mô lớn nhất có được nhiều nhất huyết mạch chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ còn cùng vương đình quan hệ mật thiết nhất mấy cái khác tộc trưởng cơ bản đều lấy hắn cầm đầu dị nỉ xác thực cũng gánh vác lấy nhiệm vụ trọng yếu hơn vương đình cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản từ cách hải cảng thành gần nhất chỗ này bãi cạn khởi xướng tiến công có thể trực tiếp thuận lợi đang lục công phá hải cảng thành tự nhiên tốt nhất nếu là nhân loại chống cự kinh liệt. bất k quá tuần biện vệ sĩ có thể hay không tạm thời không nên tiến công trên một ít phổ thông hải tộc chiến sĩ ngược lại là không quan trọng nhưng là tổn thất tuần biện vệ sĩ cũng có chút thì đau một chút đại tộc bảy mấy trăm vạn nhân khẩu bên trong cũng chỉ có mấy ngàn tuần biện vệ sĩ tương đương trân quý nếu có thể công đi lên tổn thất một điểm còn tốt hiện tại rõ ràng là phái người đi lên chịu chết lại phái tuần b i ể n vệ sĩ bọn hắn cũng có chút không vui d i nỉ hơi suy nghĩ một chút cũng gật đầu trước mắt cái này tình hình chiến đấu một lần phái mấy trăm tuần b i ể n vệ sĩ đi lên cũng không được việc còn không phải bị những người khổng lồ kia dẫm chết mệnh d i nỉ tộc trưởng những cái kia khô lâu quái vật đều là từ chúng ta chiến sĩ trên thi thể bỏ dậy nếu là chúng ta tiếp tục tiến công những cái kia khô lâu quái vật có thể hay không càng ngày càng nhiều một cái khác tộc quần tộc trưởng cũng nói ra mình lo lắng đến mặc dù thủ hạ những cái kia phổ thông hải tộc chiến sĩ sinh mệnh không có chút nào đáng tiền nhưng nếu như bị đối phương một mực chuyển hóa thành khô lâu đứng lên tác chiến chẳng phải là thành tư cả không có khả năng đối diện người thi pháp có thể động dùng một lần loại cấp bậc này pháp thuật liền đã bất khả tư nghị đối phương không có khả năng không có hạn chế một mực sử dụng cái này nay một đám hải tộc bên trong duy nhất cao cấp tế tự nã đi trước nhảy ra phản bác cái quan điểm này là một hải tộc cao cấp người thi pháp hắn thả mấy cái thủy long thuật liền bắt đầu cố hết sức căn bản không tin trên đời này có thể có người có thể không ngừng sử dụng như thế đại quy mô ma pháp bởi vì tử vong hải tộc quá nhiều không chỉ là bãi cạn chung quanh hải vực đều bị máu tươi nhuộm phiếm hỏng toàn bộ khoảng mười dặm dáng dấp bãi cạn hoàn toàn biến thành đối hải tộc lò sắt sinh tại hải tộc thậm chí là bao c r ờ thế giới này nhân loại trong mắt sàn dơ hiệu vừa rồi sử dụng ma pháp đều là cực kỳ khủng bố mặc kệ là đánh vào thị giác vẫn là tính thực dụng đều mạnh phi thường nhưng di chắt cùng sàn dơ hiệu lại đều hơi có chút không vừa ý sàn dơ hiệu người cái này khô lâu binh sức chiến đấu có chút yếu a hẹn dỗ hóc m ỉ tật ăn mặt trong trò chơi khô lâu binh mặc dù là cấp thấp nhất binh sĩ nhưng làm sao cũng là cùng thương binh một ngăn tồn tại yếu là yếu một điểm nhưng cũng không trở thành yếu như thế không hợp t ố i t h ư ờ n g thương binh đặt ở chỗ này đối phó hải tộc chiến sĩ đánh mười đều không có vấn đề gì mà sàn dơ hiện tại gọi đến cái này mấy vạn khô lâu binh hiển nhiên yếu không chỉ một bậc. đại nhân ta rất ít trên chiến trường gặp được nhỏ yếu như vậy sinh vật bị di chát kiểu nói này sàn dơ h i ể u vậy mà cũng hiếm thấy có như vậy một chút lúng túng ý tứ hắn vừa rồi sử dụng chiêu hồn t h u ậ t triệu hắn đi ra nhiều như vậy v ò n g linh sinh vật bên trong ngoại trừ trên dưới một trăm cái tuần b i ể n vệ sĩ chuyển hóa hành thi phổ thông hải tộc chiến sĩ trở nên khô lâu binh trong mắt hắn quả thực yếu không hạ cối thiên gặp đáng thương ý giạt t h ì a đại lục ở bên trên cho dù là nhân tộc nông dân biến thành khô lâu binh cũng so cái đ ổ chơi này mạnh a tuy tiện một điểm thương binh xạ thủ một loại nhân loại binh sĩ biến ra khô lâu binh cùng trước mắt bọn này vật kỳ quái so ra đều lộ ra cao lớn như vậy uy mãnh di chát từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu cũng không có ý định trong vấn đề này truy đến cùng chỉ là nhắc nhở một chút mình trò chơi cùng hiện thực vẫn còn có chút khác biệt muốn dựa vào lấy những này hải tộc cả ra mấy chục vạn cùng thương binh tương đương khô lâu binh đến vẫn còn có chút không thực tế còn có thể tái sử dụng một lần chiêu h ơ n sao ừ sán giờ h i ể u nhẹ gật đầu biểu thị r a khẳng định bất quá thực lực có hạn mặc dù không có cao cấp vong linh nhưng chỉ là phổ thông khô lâu binh tối đa cũng chỉ có thể khống chế hai mươi vạn h ả i tộc tế tự nạ đi phán đoán hiển nhiên là hoàn toàn sai lầm hoặc là nói lấy một cái bình thường người thi pháp góc độ đến phỏng đ o à n sản dơ hiệu dạng này chuyển kỳ người thi pháp là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình sản dơ hoàn toàn có năng lực lần nữa phong thích chiêu hồn thuật hạn chế hắn chỉ là khống chế vong linh đại quân cần có tinh thần đ ư ợ thôi đỉnh phong thời kỳ sản dơ khống chế bao quát cốt long tại bên trong trăm vạn vong linh đại quân đương nhiên không đáng kể nhưng hắn lúc này ngay cả thánh giai cũng còn chưa khôi phục trưởng khống vong linh đại quân số lượng kém xa đỉnh phong thời k é hai mươi vạn liền hai mươi vạn đi trong khoảng thời gian này di chắt đ ố i sản giờ h i ệ u cũng có chút ít giải tối thiểu sẽ không lại hoàn toàn cầm trong trò chơi nhận biết đi bộ đại bộ phận vong linh đều là không có trí tuệ cần dựa vào vong linh anh hùng dùng tinh thần lực đến khống chế mỗi cái vong linh anh hùng mang binh chất lượng và số lượng cùng thực lực của bản thân bọn họ cùng một nhịp thở giống sản giờ h i ệ u loại này đã được cho thiên phú dị bẩm mới có thể tại ngụy thánh giai đoạn khống chế số lượng nhiều như thế vong linh kia、yeah, cái này thi thể trên đất còn có chút không đủ a trải qua qua một đoạn thời gian chém giết bay cạn trên lại thêm hơn vạn cỗ hải tộc chiến sĩ thi thể nhưng điểm ấy số lượng còn không đáng sản dơ hiệu một lần nữa chiêu hồn di chắt sợ hai sản dơ hiệu như thế lặp đi lặp lại mấy lần đem chi này hải tộc khiến cho không dám lên bờ hắn cũng không thể đuổi tới trong biển trước tiên lui trở về nhiều thả một chút hải tộc đến trên bờ biển tới suy nghĩ một chút về sau di chắt đem mấy tên cự nhân rút về đồng thời mệnh lệnh sản dơ hiệu đem dưới tay khô lâu binh rút về để càng nhiều hải tộc chiến sĩ có thể gom lại trên bờ biển tới sản dơ hiệu đối với thủ hạ vong linh đại quân lực không chế tương đương mạnh vong linh đại quân tại sản dơ không chế sau đó rút lui lúc vậy mà cơ bản đi thành một đầu t u ế n đều không cho hải tộc chiến sĩ quá nhiều truy kích thời cơ dưới tình huống bình thường di chắt động tác này khẳng định phải gây nên hoài nghi chỉ cần quan chỉ huy đối phương không đốc trông thấy chiếm ưu thế khô lâu đại quân triệt thoái phía sau cũng muốn suy tính một chút có thể hay không có âm mưu gì thế nhưng là hải tộc có quân sự năng lực nhân tài vốn l ạ i ít ngoại trừ vương đ ỉ n h có mấy cái huyết mạch tướng quân có chút bản sự bên ngoài đại bộ phận hải tộc thủ lĩnh ngay cả quân sự thưởng thức cũng không nhiều đánh trận thời điểm mệnh lệnh giới cấp chiến sĩ trước sông tuần biển vệ sĩ dùng để đốc chiến hoặc là đột phá cơ bản cũng là bọn hắn chỉ huy mức cực hạn giống dì ni h loại này đều thuộc về t h ằ n g lùn bên trong chọn người cao đối mặt đâu vào đấy triệt thoái phía sau cự nhân cùng khô lâu đại quân mấy cái hải tộc thủ lĩnh vậy mà coi là thấy được thắng lợi ánh dạng đông đều không cần thương lượng lập tức liền hạ lệnh để nhà mình hạ cấp chiến sĩ r a tốc tiến công toàn bộ đ ă n g lục đến bãi cạn bên trên thậm chí còn có hai tộc trưởng phái ra chút ít tuần biện vệ sĩ muốn cấp một ít công lao dì ni cũng không có nói ra ý kiến phản đối đến những tộc trưởng này tích cực như vậy cũng còn tốt sự tình coi như nhân loại có trá tổn thất cũng là một đàm có thể tùy thời bổ sung hải tộc chiến sĩ mà thôi rất nhanh Tại di c hải cô ý nhường cho dưới, tộc triệt để đoạt lấy đã thành đỏ bãi để đã đỏ lấy chiến ạ n ơ n tộc c h i sĩ tại r ê n t mảnh n à bãi cạn trên đại lượng hội tụ về sau mấy cái tộc đàn cao tầng lại tới một ít lòng tin có lẽ có thể lợi dụng số lượng ưu thế đánh bại những ngày khô lâu quái vật thuận tiện cầm xuống còn tại cách đó không xa chỉnh đốn quân đội nhân loại ngay tại hải tộc càng tụ càng nhiều thời điểm không chung một đám cự long đã tiếp cận bãi biển mà trong đó một đầu t ử sắc cự long tại một đám hình thể khổng lồ cự long ở bên trong dễ thấy t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba tác chiến t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba tác chiến di chát từ bắc địa triệu tập lực lượng đương nhiên không chỉ là sản rời cùng mười tên cự nhân đơn giản như vậy chỉ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra di chát mới đi đầu mang theo cự nhân cùng sản rời thông qua truyền tống trận đi vào hải căng thành đồng thời lập tức sử dụng t u ấ n gian di động chi về tới hiện tại trên bờ biển chiến đấu đã kéo dài một đoạn thời、gian. đến tiếp sau binh lực tự nhiên cũng lần lượt đã tới trong đó động tác nhanh nhất cử long đã đã tới chiến trường nguyên bản di chát ngay từ đầu cũng không định tại nam hải làm to chuyện chỉ muốn vững bước mở rộng hải càng thành hướng hải tộc phơi bày một ít vũ lực tiếp tục đối hải tộc bảo trì c h ấ n nhiếp là được nhưng quốc hội xuất hiện tương quan nhiệm vụ lại làm cho di chát cải biến kế hoạch hắn vốn là muốn đem lực chú ý tập trung đến cùng thú nhân chiến tranh đi lên nhưng bất đắc dĩ hải tộc lại có quy mô tiến công ý đồ vì hải càng thành ngăn ổn nhất định phải thừa dị bây giờ còn có thể đại lượng điều động lực lượng t r ư ớ giải quyết nam hải bên này thai hoàng ẩm trên trời hơn mười đầu cự long cũng chỉ là quân tiên phong m à thôi đến tiếp sau còn có càng nhiều quân đội đang lục tục triệu tập không nói đến bắc địa đại quân điều động sự tình dưới mắt trên bờ biển đã tràn đầy tụ tập vượt qua hai mươi vạn hải tộc chiến sĩ số ít một chút huyết mạch chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ đốc thúc lấy bọn hắn giống hai cánh phân lưu bắt đầu vây công tối lui đến bãi biển sau vong linh quân đoàn cho đến tiếp sau lên bờ hải tộc chiến sĩ đưa ra vị trí tới mặc dù không rõ ràng nhân loại tại sao phải cho phía bên mình đại đội chiến sĩ lên bờ thời cơ nhưng bây giờ đã đăng lục chiến sĩ số lượng đã không phải là đối phương có thể lại dễ dàng đuổi xuống biển di l ỉ tộc t r ư ở n g nhân loại còn có những cái kia khô lâu quái vật còn tại l ư u lại dựa vào những cái kia thi tiện đồ vật chỉ sợ ngăn không được muốn hay không lại phái một ít tuần b i ể n vệ sĩ cùng huyết mạch chiến sĩ đi lên trên b ờ đại lượng hải tộc chiến sĩ vậy mà dựa vào số lượng ưu thế đối với nhân loại tạo thành vây công chi thế hải c ả n g thành quân phòng giữ cùng vòng linh quân đoàn tại di chắt mệnh lệnh dưới cũng không có phản kích mà là t ừ n g bước một triệt thoái phía sau cho hải tộc chiến sĩ trở lại càng nhiều không gian tới cái này khiến biển bên trong những tộc trưởng kia sinh ra một điểm ảo giác nhân loại sợ cho nên phạm sai lầm chủ động rút lui cho bọn hắn đang lục thời cơ hiện tại nhân loại hoàn toàn rơi vào bị vây công trong khốn cảnh chỉ có thể không đoạn hậu rút lui mà phổ thông hải tộc chiến sĩ quá yếu có chút ngăn không được nhân loại cùng những cái kia khô lâu quái vật chỉ cần đem càng tinh nhuệ hơn tuần b i ể n vệ sĩ cử đi đi liền có thể c u ố n lấy đối phương thậm chí đem đối phương bao vây tiêu diệt ở chỗ này Nếu chẳng ó t ể đem đội những cái này nhân loại quân đội toàn này, chỗ h cái c loại tiêu diệt bộ ở chỗ này, chẳng phải là bạo trận trên tòa này nhân loại thành thị liền có thể nhẹ nhõm đ o ạ t lấy nếu là có thể lập xuống phần này công lao về sau mấy người bọn hắn tộc đàn địa vị khẳng định phóng đại tiếp xuống từ b ả n g trận tranh thủ mới tộc đàn thành viên thời điểm nhất định có thể phân phối thêm không ít tuần b i ể n vệ sĩ để cao tộc đàn thực lực hình thành tốt tuần hoàn lúc này nhìn xem thiên đại công lao ở trước mắt các tộc trưởng hoàn toàn quên trước đó bọn hắn là như thế nào lo lắng tổn thất mà dẫn đầu dị n ì lúc này cũng có chút ý động kiến thức của hắn kỳ thật cũng không so những n à y tộc quần các thủ lĩnh cao hơn nhiều ít thấy thiên đại công lao ở trước mắt cũng đem trước đó điểm này lo lắng cho ném ra sau đầu có lẽ thật có thể đuổi tại vương đình quân đội đến trước đó mình liền đem nhân loại thành trí bắt lại rồi triệu tập mấy cái tộc đàn tham chiến thời điểm vương đình thế nhưng là vẽ lên b á n h nướng nếu là có thể trực tiếp cầm xuống nhân loại thành trì d i n i tộc đàn không chỉ có thể tại vương đình trên nhiều đến một cái ghế về sau b ả n g trận trên đàn sinh tuần b i ể n vệ sĩ cùng huyết mạch chiến sĩ bọn hắn tộc đàn cũng có thể phân phối thêm không ít còn có ngư trường địa bàn các loại lợi ích đều có thể nhiều chiếm một chút hơi do dự một chút d i n i đồng dạng không có chống đỡ loại này dụ hoặc lần này bọn hắn có thể xuất động phổ thông hải tộc chiến sĩ còn có hơn trăm vạn căn bản không tồn tại binh lực không đủ vấn đề chỉ cần cuốn lấy những người trước mắt này loại chiến thắng nắm chắc rất lớn vậy liền xuất động ba ngàn tên tuần biện vệ sĩ đi đem triệt thoái phía sau quân đội nhân loại ngăn trở tuần b i ể n vệ sĩ số lượng các tộc bày gánh vác huyết mạch chiến sĩ năm cái tộc đàn đều ra một cái tốt ta không ý kiến chúng ta cũng đồng ý dì nỉ đưa ra một cái phi thường thô giáp phương án lại đạt được mấy tên tộc đàn thủ lĩnh nhất trí đồng ý ngay cả hơi kiến thức rộng rãi một chút cũng cao cấp tế tự nạ đ ỉ cũng không có nói ra ý kiến phản đối ngược lại còn đưa ra có thể phái ra mấy tên cấp thấp tế tự đi hỗ trợ hắn cũng muốn ở chỗ này kiếm một phần công lao rất nhanh một đám thân cao hai mét Cùng phổ trên bờ biển mặc dù bị đại lượng hải tộc chiến sĩ chen tràn đầy rất khó tìm đến chỗ đặt chân nhưng khi bọn này tuần biện vệ sĩ ra lúc t h u n g quanh hải tộc vẫn là liệu mạng muốn cho bọn hắn nhường chỗ ra tình nguyện lẫn nhau điệt cùng một chỗ cũng không dám ngăn cản bọn này tuần b i ể n vệ sĩ cùng huyết mạch chiến sĩ đường lan đi ẩm còn có né tránh không kịp hải tộc chiến sĩ trực tiếp bị dẫn đầu huyết mạch chiến sĩ đập bay ra ngoài đối mặt huyết mạch chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ như thế thô bạo hành vi cái khác hải tộc chiến sĩ không dám có bất kỳ bất mãn ngược lại càng thêm vội vàng tranh né bọn hắn tình nguyện mình lẫn nhau dẫm chết cũng không dám ngăn lại nói đường mấy cái huyết mạch chiến sĩ mang theo ba ngàn tên tuần b i ể n vệ sĩ ngay tại chen trúc trên bờ biển một đường tiến lên đại lượng hải tộc chiến sĩ giống như thủy chiều hướng hai bên tản ra vì bọn họ trừ lại con đường như thế dễ thấy chẳng diện thật để di chắt muốn không chú ý đến bọn hắn đều có chút khó khăn cái này d ụ địch xâm nhập chiến thuật đối hải tộc có phải hay không cũng dùng quá tốt một điểm vốn chỉ là suy nghĩ nhiều sát thương một ít phổ thông hải tộc chiến sĩ cho sàn dở hiệu lần nữa phong thích chiêu hồn thuật đến điểm tài liệu di chắt vạn vạn không nghĩ tới chỉ một cái dụ đi lên nhiều như vậy hải tộc chân chính tinh nhuệ lại lui một chút đem bọn hắn để lên đến một điểm đừng để bọn hắn chạy vâng đại nhân tại di chắt mệnh lệnh dưới sàn dở không chế vong linh quân đoàn tiếp tục lui lại đ à u cũng chỉ huy hải cảng thành quân phòng giữ đoàn tiếp tục rút lui dưới tình huống bình thường tại tiếp chiến bên trong không ngừng rút lui là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm trên chiến trường rút lui biến thành tan tác là một kiện lại chuyện quá bình thường đặc biệt là đối mặt hải tộc loại này không ngừng tiến công tình huống nhưng mà mặc kệ là sạn dở k h ô n g chế vong linh quân đoàn vẫn là đau chỉ huy hải c ả n g thành quân đoàn triệt thoái phía sau đều phi thường có thứ tự vong linh quân đoàn tự nhiên không cần phải nói những này không có cảm tình binh sĩ tác chiến hoàn toàn thụ vong linh pháp sư k h ô n g chế chỉ cần thao túng bọn hắn vong linh pháp sư k h ô n g chế tốt những này vong linh chiến sĩ liền căn bản không có hỗn loạn kiểu nói này mà sạn dở hiển nhiên lại khống chế vong linh quân đoàn trong chuyện này là đỉnh cấp tồn tại mà đau chỉ huy hải càng thành quân phong mặc dù là từ nhân loại tạo thành nhưng cũng là một ít nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ trải qua qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi sau thể lực cũng khôi phục không ít mấu chốt là trong đó hôn tạp đại lượng hệ thống hải cảng thành hệ thống chiến sĩ từ hệ thống chiến sĩ đảm nhiệm cái đinh cùng toàn bộ trận hình cung xương cũng không phải hải tộc chiến sĩ có thể tùy tiện phá tan bình thường truy kích quân đội gặp gỡ loại này triệt thoái phía sau quá trình bên trong một điểm đội hình nghiêm cẩn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho được nhân chí ít sẽ cẩn thận truy kích sợ hãi bị rút lui quân địch bị cắn ngược lại một cái nhưng hải tộc hiển nhiên không cái ý thức này n g à y bình thường bọn hắn nhiều nhất đơn giản liền là ỉ vào số lượng ưu thế tập kích nhân loại thuyền hoặc là tại bến cảng cướp bóc một chút thấy ra tốc triệt thoái phía sau quân đội nhân loại vậy mà có chút nóng n ả y giết đuổi theo đừng cho nhân loại chạy dẫn đầu huyết mạch chiến sĩ cấp hông hống mang theo sau lưng ba ngàn tuần b i ể n vệ sĩ tăng nhanh tốc độ lại đem phía trước không kịp tránh thoát hải tộc chiến sĩ đụng l i ề a xiềng bọn hắn dạng này hấp tấp truy kích ngược lại là nhanh chóng tiếp cận triệt thoái phía sau bên trong vong linh quân đoàn vê anh đạp nát những n à y xương cốt phổ thông hải tộc chiến sĩ đối mặt khô lâu binh lúc sức chiến đấu không chiếm cho nên mặc dù một mực dựa vào số lượng ưu thế vây công vong linh quân đoàn nhưng từ đầu đến cuối khó mà phá trận bị thành trận khô lâu binh gắt gao ngăn cản nhưng tuần b i ể n vệ sĩ cùng huyết mạch chiến sĩ liền không đồng dạng tuần b i ể n vệ sĩ từ về mặt chiến lược tới nói đã tương đương với hệ thống cấp ba binh vô luận là cái đầu vẫn là lực lượng đều vượt xa quá những này yếu hóa khô lâu binh hàng trước tuần b i ể n vệ sĩ trực tiếp t h u bạo va vào một đống bạch cốt bên trong cấp tốc xương cặn bã về ra từ vong linh quân đoàn bên trong mở ra một lỗ hổng huyết mạch chiến sĩ mang theo tuần biện vệ sĩ hướng phía lỗ hổng bên trong vật mạnh một bộ muốn trực tiếp thuận cái này lỗ hổng đem vong linh quân đoàn đánh xuyên tư thế t r u n g quanh hải tộc chiến sĩ cũng bị mang sĩ khí phóng đại h ô n g ác nào về phía vong linh quân đoàn toàn bộ vong linh quân đoàn vậy mà xuất hiện bất ổn dấu hiệu cái này khiến dẫn đầu tuần biện vệ sĩ tiến công hải tộc huyết mạch chiến sĩ càng thêm h ư phấn liều linh hướng bên trong đột kích thế nhưng là vong linh quân đoàn làm sao có ổn bất ổn kiểu nói này chiến đấu đến cuối cùng một bộ khô lâu chỉ là vong linh thông thường thao tác mà thôi làm sao bị xé mở điểm lỗ hổng liền bất ổn hết thể tất cả cũng bất quá là sản dở cho bọn hắn tạo thành giả tựa mà thôi thật sự là quá dễ ngay cả một mực trầm mặc không nói sàn d ở hiệu nhìn đối phương tùy tiện mắc lửa đều có chút nhịn không được đồng tình một chút đối phương vong linh quân đoàn chống đỡ hết nổi hoàn toàn là hắn chỉ huy ra giả tượng làm kêu mấy ngàn tinh nhuệ toàn bộ vào trận về sau sàn d ở cấp tốc làm ra điều chỉnh nguyên bản mấy chỗ lỗ hổng đống nhiên khép lại bọn này tiến công hải tộc thậm chí không có ở mình đường lui trên bố trí một điểm binh lực trong nháy mắt liền bị đại lượng khô lâu binh đem bọn hắn cùng phổ thông hải tộc chiến sĩ chia cắt ra tới hh ít nhất lại là hơn một ngàn hành thi còn muốn mấy cái hắp võ sĩ tài liệu tốt sán giờ hiệu đối với mình vong linh quân đoàn chất lượng cũng không hài lòng lắm hiện tại rốt cục được tốt hơn vật liệu ân hiện tại lâm vào trong trận mấy ngàn hải tộc tinh nhuệ đã bị sản giờ coi là tài liệu có thể xuất động bởi vì vong linh quân đội lực chấp hành quá mạnh trên chiến trường nhìn phủ kín ở tuần b i ể n vệ sĩ đường lui quả thực là sự tình trong n y mắt lúc này hải tộc thậm chí còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra mấy tên huyết mạch chiến sĩ còn mang theo một bộ phận tuần b i ể n vị trí tại một đoàn khô lâu binh bên trong mạnh mẽ đâm tới hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì nhưng trên trời mười mấy điểm đen đã từ chiến trường vách núi sau xuất hiện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 Trưng Trưng Nguyên Nguyên cự long cường đại hải tộc vẫn là có chỗ trải nghiệm d i vãng phương nam liền t r ư ở n g kỳ đóng giữ lấy một vị l o n g kỵ sĩ ngoại trừ trấn nhất phương nam quý tộc bên ngoài cũng chiếu cố chấn áp hải tộc nhiệm vụ lúc ấy hải tộc tế tự còn không khôi phục thi pháp năng lực đối trên trời cự long là không có biện pháp nào tại tập kích quay dối bến cảng lúc nếu là động tác quá lớn đưa tới long kỵ sĩ bình thường liền là một trận tan tác đối cự long loại sinh vật này hải tộc là có chút ám ảnh trong lòng cho dù lúc hiện tại hải tộc có một điểm đối kháng cự long thủ đoạn cũng không muốn c bay bay biết pháp gì tốt nếu như là ở trên biển tác chiến còn tốt cự long cũng không thể tiến vào biển bên trong tìm bọn hắn gây chuyện chỉ cần trốn ở đó chờ cự long bay mệt mỏi rời đi là được hiện tại một đoàn hải tộc t h ê n tại trên bờ cát ngay cả tránh né không gian đều không có để tuần biển vệ sĩ rút về đến mấy tên hải tộc thủ lĩnh trên mặt biển tuyệt vọng nhìn xem hơn mười đầu cự long tới gần nội tâm phát r u n đồng thời còn có người có một ít không thiết thực ý nghĩ thế mà nghĩ dưới loại tình huống này để tuần b i ể n vệ sĩ rút về tới di nỉ cùng cao cấp tế tự nạ đi lúc này cũng điên cuồng mở ra từ bản thân đó cũng không phải cực kỳ thông tuệ đầu não muốn tìm được phá cục biện pháp nạ đi đại nhân có thể sử dụng thủy long thuật công kích những cái kia cự long sao kéo dài một chút thời gian để các chiến sĩ rút về tới tên này tộc đàn thủ lĩnh cũng là hoàng hồn hàn phái ra mấy trăm tên tuần biện vệ sĩ cùng một huyết mạch chiến sĩ là bọn hắn tộc đàn tiếp cận một nửa lực lượng cỗ này chiến lược tương đương với mấy trăm tên chuẩn kỵ sĩ cùng một đại kỵ sĩ sơ cấp cao thủ nếu là toàn hao tổn ở chỗ này bọn hắn lần sau ngay cả tranh đoạt ngư t r ư ở n g tài nguyên tư cách cũng bị mất bất quá nạ đi nghe được đề nghị này chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì nguyên bản thần sắc ngưng trọng nạ đi đều bị đối phương cái này ngu xuẩn đề nghị chọc tức có chút muốn bật cười đem cự long dẫn tới cho mình một ngụm long tức sao nếu là l à một đầu cự long có lẽ còn có thể thử một lần cái này hơn mười đầu cự long bay ở trên trời ở đâu là hắn kiềm chế ở bất quá bị đối phương như thế quay dày một cái n a đ e cũng cơ bản thanh t ỉ n h lại thấy do cục diện trước mắt di nhi t ổ c trưởng để tuân b i ể n vệ sĩ cùng huyết mạch các chiến sĩ phân tán rút lui đi có thể chạy nhiều ít tính nhiều ít đồng thời mệnh lệnh d ư ớ i cấp chiến sĩ tiếp tục tiến công không cho phép triệt thoái phía sau n a đ e ý tưởng này là dùng một đám hạ cấp chiến sĩ đến đoạn hậu có thể bảo trụ nhiều ít tinh nhuệ tính bao nhiêu vain vain vain tại mấy tên hải tộc cao tầng gấp giống kiến b ò trên chảo nóng đồng rạn lúc nhân loại phản công cũng theo cự long ra trận bắt đầu Trước đánh A đây ặ c ních hải tộc chiến sĩ trên bờ biển, cơ hồ đem nửa cái chiến đập đem đi đ vào vào. À! bao trật trên trường trùm biển, nửa hải hồ sĩ bờ là cái gì hỏa vũ trên trời tại hạ h ỏ a vũ t ử long tiến trận liền cho hải tộc mang đến to lớn hỗn loạn tại di chắt mệnh lệnh dưới t ử long một chút cũng không có giữ lại lưu tinh hỏa vũ loại này đã coi là cao cấp ma pháp pháp một hơi thả ra ba cái trực tiếp đem ma lực tiêu hao hơn phân nửa lấy được hiệu quả cũng rất không tệ đại lượng hải tộc bị trực tiếp t i ê u chết tại trên bờ biển những n à y lâu dài sinh hoạt ở trong b i ể n chủng tộc nhất là e ngại nhiệt độ cao trên bờ b i ể n phát ra liên miên tiếng kêu t h ả g thiết vì phát tiết thống khổ môi đạo thanh âm cơ bản đều là khả n g cả giọng h ế t ra ngay cả xa xa di c h ắ t nghe đều cảm thấy có chút hại đến hoảng mấy vòng hỏa vũ xuống tới hải tộc chiến sĩ ít nhất tử thương ba bốn vạn đã nhanh gặp phải hải tộc trước đó lúc t ắ t chiến tổn thất một nửa tử long đơn đấu tử long khẳng định sẽ thua cực kỳ thảm nhưng độc long cũng tuyệt đối không có cách nào dưới loại tình huống này lấy được như thế lớn chiến quả đương nhiên có thể lấy được như thế lớn chiến quả cũng là nhiều mặt nhân tố trộn lẫn cùng một chỗ lưu tinh hỏa vũ mặc dù là cái cao cấp ma pháp nhưng bởi vì c h e phủ diện tích rộng đơn thể tổn thương kỳ thật không cao k ỳ sĩ giai cao thủ đại bộ phận liền có cơ hội né tránh chọi cứng như vậy mấy lần hỏa cầu cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh coi như n g ệ n ở phổ thông trong quân đội mọi người cũng biết phân tán tranh né muốn trực tiếp tạo thành lớn như thế thương vong lúc rất khó nhưng hải tộc vì phát huy số lượng ưu thế để trên bờ biển hạ cấp hải tộc chiến sĩ mật độ đến cực hạn mỗi một cái hải tộc chiến sĩ chung q a n h đều chật ních đồng loại đừng nói phân tán tranh né bọn hắn ngay cả thay cái hành động phương hướng đều vô cùng khó khăn lại thêm hải tộc chiến sĩ đơn thể thực lực yếu lại vừa lúc bị lưu tinh h ỏ a vũ thuộc tính khắc chế nguyên bản chúng vào một hai cái đều không sẽ chết người đấy h ỏ a vũ n g n vào hải tộc trên thân mỗi một kích đều có thể trí mạng này mới khiến tử long m ấ y phát lưu tinh h ỏ a vũ lấy được tốt như vậy hiệu quả bởi vì trong thời gian ngắn liền chết mấy vạn chiến sĩ trên bờ biển nguyên bản đội hình dày đ ặ t hải tộc chiến sĩ vậy mà xuất hiện buông lỏng một bộ phận bắt đầu có thể tự do hành động ngay đồng bạn thi thể bị hoả vũ nướng ra mùi thơm cho dù là nội tâm chết lặng hải tộc chiến sĩ lúc này cũng đã mất đi đâu t r í thừa dịp cơ hội này quay người bắt đầu chạy trốn bọn hắn sợ hai cái này kinh khủng h ỏ a vũ rơi xuống trên đầu của mình sợ hơn trên trời cự long dùng lòng tức trực tiếp để bọn h ắ n biến thành thang cháy giống tại t ử long phong thích lưu tinh h ỏ a vũ đồng thời cái khác hơn mười đầu cự long cũng không nhàn rỗi bọn hắn đột nhiên hướng trên bờ biển lao xuống tại trên bờ biển kích thích từng đạo long t ứ c bọn hắn công kích đồng dạng lấy được to lớn hiệu quả hơn mười đầu hỏa trụ trong nháy mắt lại tạo thành mấy ngàn hải tộc chiến sĩ t h vong so sánh thú nhân hải tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì ứng đối cự long kinh nghiệm thú nhân đối mặt cự long bắt đầu mã biết phân tán phối hợp sẽ không n h é t chung một chỗ cho long tức một ngụm toàn phun chết thời cơ mà hải tộc đội hình dạy đặc cũng nhanh người điệt lấy người một ngụm long tức xuống dưới thiêu chết hai ba trăm cái xem như thiếu trên bờ biển tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt bị thiêu chết đối hải tộc tới nói tuyệt đối lúc một loại đáng sợ nhất k i ê u chết nguyên bản còn tại trong biển bị mệnh lệnh tiếp tục tiến công hải tộc chiến sĩ lúc này đều ngốc ngốc dừng ở biển bên trong không dám lên trước chỉ thấy các đồng bạn kêu cha gọi mẹ từ trên bờ biển liều mạng chạy về biển bên trong Lúc này, liền ngay cả một mực này, ngay xua một đối u tuần biển đám vệ sĩ đều phu ổ i chiến tiến biển tại chỗ. Lớn diện tích hỏa vũ cùng hơn người nói long tức đồng thời phu trào. Trang diện lấy lớn long cấp đây này, hạ chỗ, tích hỏa hơn hắn công cùng tức cũng ngần đồng trang bọn tròn sĩ sĩ sợ trào, váng. bị đám đ vệ vũ ở mặt cự nhân cùng đáng sợ vong linh quân đoàn cũng dám một trận chiến hải tộc chiến sĩ lúc này rốt cục không chịu nổi tổn thương x í khí không chỉ có lúc thương vong to lớn còn có cho dù bỏ ra lớn như trời thương vong còn nhìn không đến bất luận cái gì một tia hy vọng ngay cả phản kích đều làm không được chiến đấu trên bờ biển đại bộ phận hải tộc đều đã chạy tán loạn duy nhất còn tại chiến đấu ngược lại là ngay từ đầu liền bị vong linh quân đoàn vây ở trong trận tuần b i ể n vệ sĩ cùng hải tộc huyết mạch chiến sĩ lưu tinh h ỏ a vũ dù sao cũng là cái phạm vi tính sát thương ma pháp tuần b i ể n vệ sĩ cùng vong linh quân đoàn chiến thành một đoàn về sau tử long không có khả năng đối nhà mình quân đội nệ kỹ năng mấy cái ma pháp đập xuống đánh tan tuần b i ể n vệ sĩ về sau vong linh quân đoàn đoán c h ứ n g cũng phải tổn thất hơn phân nửa vì phòng ngừa phạm vi lớn nội thương ngay cả cự long đều không có tham gia bên này chiến đấu mà là trực tiếp tại trên bờ biển lớn diện tích tiêu diệt phổ thông hải tộc chiến sĩ Giết. cẩn thận những người khổng lồ kia một huyết mạch chiến sĩ vừa mới chém nát một bộ khô lâu binh không đợi hắn làm ra càng nhiều phản ứng đến một đoàn to lớn âm ảnh liền xuất hiện ở hắn chỗ đứng ngẩng đầu nhìn lên đầy mắt đều là một con to lớn bàn chân vê anh huyết mạch chiến sĩ điên cuồng muốn b ả o m ệ n h làm sao chung quanh mấy cỗ khô, khô lâu binh này tối thiểu phải bỏ ra một hai giây mà cái chân này trưởng rõ ràng sẽ không cho hắn những thời giờ này người khổng lồ ti tan đem tên này hải tộc huyết mạch chiến sĩ toàn bộ thân thể dẫm tại dưới chân đối phương đầu tiên là phát ra la hét dùng hết lực khí toàn thân muốn tránh thoát ra nhưng song phương lực lượng khổng lồ trên lệnh chú định cố gắng của hắn là u ổ n g phí người khổng lồ ti tan dùng sức ép xuống sau còn tả hữu xoay tròn một chút bàn chân bị giẫm ở huyết mạch chiến sĩ triệt để không có sinh t ứ c tuần b i ể n vệ sĩ sức chiến đấu mặc dù hơn xa hạ cấp hải chiến chiến sĩ mấy bậc nhưng bị mấy vạn khô lâu chiến sĩ còn có không ít hành thi vây quanh sau kết cục liền đã sớm chú định nguyên bản bên ngoài những cái kia vây công vong linh quân đoàn phổ thông hải tộc chiến sĩ còn có thể kiềm chế một bộ phận khô lâu binh chia sẻ tuần biện vệ sĩ áp lực hiện tại ngoại vi hải tộc chiến sĩ hoàn toàn tán loạn về sau. những n à y tuần b i ể n vệ sĩ chân chính lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh bị chậm giải thiếu sắc cũng bất quá là vấn đề thời gian t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm thắng lợi cùng thành hình quân đoàn t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm thắng lợi cùng thành hình quân đoàn giết v ơ anh mặt trời mặt trời rất xuống ý gì hành nguyên còn tại chống c ự tuần b i ể n đám vệ sĩ rất nhanh nên đón so cự nhân chân to trưởng còn kinh khủng hơn đã kích tại đại bộ phận hải tộc chiến sĩ trong mắt một đạo kim sắc quang mang từ phía trên bên cạnh từ xa tới gần rơi xuống h ã n quang mang tựa như che khuất mặt trời quang huy để không ít tuần b i ể n vệ sĩ coi là trên trời mặt trời rớt xuống sau đó một đạo to lớn nổ vang tại tuần b i ể n vệ sĩ dày đặc nhất chỗ nổ tung mấy chục tên tuần b i ể n vệ sĩ bị đạo này thái dương quang mang trực tiếp giết chết bọn hắn một số người trên thân còn mặc tinh lương trọng giáp nhưng lại không làm nên chuyện gì những n à y thiết giáp không chỉ có bị trực tiếp đánh xuyên hoàn thành dẫn nhiệt công cụ tại đã ngã xuống đất tuần b i ể n vệ sĩ trên thân phát ra tư tư thanh âm một hồi đoán chừng liền phải xuất hiện đổ nướng hải sàn bụi phát ra đạo này thái dương quang mang tự nhiên là di chát lấy hắn thực lực trước mắt tới nói cùng mặt trời tranh nhau phát sáng đương nhiên là kiện không thực tế sự tình nhưng làm thánh giai vực cảnh cừng giả tại trong phạm vi nhỏ so mặt trời c h ó i mắt vẫn là có thể làm được chiến đấu đến lúc này di chắc cũng có thể không hề cố kỵ tiêu hao một chút đấu khí mấy đạo so mặt trời còn muốn c h ó i mắt đấu khí chạm xuống tới một chút tạo thành trên trăm tên tuần b i ể n vệ sĩ thương vong lúc này tuần b i ể n vệ sĩ sĩ khí kỳ thật đã hoàn toàn sụp đổ chỉ là so với bên ngoài những cái tia có thể chạy trốn phổ thông hải tộc chiến sĩ bọn hắn liền chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời sàn rờ thế nhưng là đã sớm đem bọn hắn coi là tốt nhất vòng trước đó chỉ có khô lâu binh vong linh quân đoàn đường nói di chắt có chút không nhìn chúng liền ngay cả chính hắn đều nhìn không được làm sao có thể thả chạy những tài liệu này đâu đại lượng khô lâu binh đem chi này hải tộc tinh nhuệ triệt để vây chết tại trong trận bị chia cắt ra tuần b i ể n đám vệ sĩ đã khó mà hình thành hữu hiệu hữu hiệu chống cự nhưng lại không có bất kỳ cái gì chạy trốn con đường chỉ có thể tuyệt vọng cùng một đám khô lâu binh liều mạng t h ô i tụ tập một chút cự nhân chân to liền đạp xuống tới mà di chắt gia nhập chiến đấu càng là triệt để tăng nhanh chi này hải tộc tinh nhuệ bị tiêu diệt vào thành trong biển mấy tên tộc đàn thủ lĩnh nhìn xem bị trắng trận đồ sát tinh nhuệ đã hơi choáng lúc này từng cái ánh mắt đơ đẫn nói không nên lời lời gì đến còn lại duy nhất tình cảm liền là đau lòng cũng thua thiệt bọn hắn là hải tộc ở trong biển có thiên nhiên ưu thế còn có cơ hội trong này đau lòng đổi trên đất bằng chiến đấu đến loại trình độ này về sau những tộc trưởng này các thủ lĩnh khẳng định là một cái đều chạy không thoát di lý tộc trưởng tiếp xuống làm sao bây giờ còn muốn tiếp tục tiến công sao rốt cục có một tên hải tộc thủ lĩnh lấy lại tinh thần hướng di lý hỏi rút lui trước lui đi chờ mấy cái khác tộc còn viện binh quét lại tiền công Mặc dù có hải vương mệnh có dù hải lệnh phía vương theo r trì ư ớ c cầu mực công, yêu một tiến bảo n ư n quần tồn lớn, lên tiến công, nhưng mấy cái tộc chiến lên tiến công cũng không có ý nghĩa đến đàn đến g gì, mấy thêm thất rất lấy cấp cái tộc chức có chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau tộc quá hiệu đi đợi tiếp khi đến lại thật tổ thể thử. t hữu sau sau khó hạ h sự sĩ là để ý mấy tên hải tộc thủ lĩnh xác định tạm thời mệnh lệnh rút lui về sau còn sót lại một bộ phận tuần b i ể n vệ sĩ cũng không ngăn cản nữa chạy trốn hải tộc chiến sĩ bọn hắn như thủy triều đồng dạng sông lên bãi biển lại như thủy triều đồng dạng t ố i lui đại lượng hải tộc cấp tốc biến mất tại gần biển hải tộc rút lui sau di chắt cũng không dám truy kích chỉ muốn rời đi lục địa tiến vào trong biển hải tộc chiến sĩ đều thành công trốn được tính mệnh rốt cuộc dưới trướng đại bộ phận quân đội đều không có đến trong biển tác chiến năng lực thuộc về hải c ả g thành bộ phận binh chủng ngược lại là có thể vào biển tác chiến đang tiếp cùng hải tộc khổng lồ số lượng so ra vẫn là quá ít về phần hắn bản nhân là một thánh giai vực chi cảnh cừng giả đương nhiên cũng có tác chiến trong nước năng lực toàn lực bạo phát xuống hắn thậm chí có thể đem một bộ phận nước biển bốc hơi thành khí thể nhưng ở trong biển đi đối mặt mấy chục vạn thậm chí nhiều hơn hải tộc chiến sĩ điên cùng như vậy sự tình Di c h á t coi như đến hạ dạ gổng trình độ cũng không dám tùy tiện nếm thử mười hai sắc trời dần dần muộn trời chiều nơi xa đã nhanh muốn cùng mặt biển liền cùng một chỗ tựa như lập tức liền muốn chìm vào trong biển đồng dạng trên mặt biển thổi lên gió nhẹ tại gần biển chỗ nổi lên huyết sắc gọn sóng gió biển mang tới không phải nhàn nhạt tanh n ồ n g vị mà là m ư ờ i phần nồng đậm mùi máu tanh hải tộc chiến sĩ thi thể từ bãi biển một mực kéo dài đến trong hải dương chung quanh hải vực đều bị nhuộn thành màu đỏ nhạt không ít khát máu sinh vật biển đều bị cái này máu tanh vị hấp dẫn mà đến tại gần biển trên ăn như gió quấn bất quá so sánh trên biển hình tượng. t di chát đại nhân lần này hết thể làm ra hơn năm vạn khô lâu binh cùng hơn một phẩy không không không không không hành thi còn có ba cái hắc cám võ sĩ cùng hai cái thi vu đang tiết hải tộc linh hồn qua yêu ớt ngay cả cái toán linh đều rút ra không được sán rời không thèm để ý chút nào người khác đối vong linh quân đoàn sợ hãi tại hoàn thành chiêu hồn thuật về sau liền chạy tới di chát trước mặt tranh công thuận tiện lần nữa nhả dánh một chút hải tộc tính đến trước đó khô lâu binh cùng hành thi hiện tại vong linh quân đoàn cuối cùng là có một ít bộ dáng tiếp cận mười vạn khô lâu binh hai ngàn hành thi còn có ba tên giống như chưa ở trong game xuất hiện quá hát cám võ sĩ mười vạn khô lâu binh chỉ là yếu nhất tầng dưới chót phá hôi nhưng hơn hai ngàn hành thi cũng không tệ lắm chiến l ự c làm mộ viên cấp hai binh chủng hành thi sức chiến đấu cũng không tính kém những này từ tuần b i ể n vệ sĩ chuyển hóa tới hành thi đại bộ phận còn duy trì khi còn sống hình thể đặc thù từng cái nhìn xem cao lớn uy mãnh khí lực cũng lớn lạ thường sức chiến đấu so với bình thường chuẩn kỵ sĩ còn mạnh hơn nhiều dựa vào bọn hắn lực lượng cường đại cùng cực cao lực p h o n g ngự cho dù là một chính thức kỵ sĩ muốn xử lý bọn hắn cũng phải phí một ít công phu vấn đề duy nhất chính là hành thi tốc độ chậm bất quá miễn cưỡng cũng tại di chắt tiếp nhận phạm vi bên trong hành thi cũng sẽ không làm đơn nhất binh chủng xuất hiện trên chiến trường nhiều binh chủng phối hợp xuống hành thi cái này tiểu nhược điểm cũng không tính trí mạng đương nhiên còn có một cái khuyết điểm chính là những n à y trên thân treo thịt n h á o hành thi vẫn là buồn nôn đến di chát hơi quan sát một hồi hành thi sau di chắt liền phất phất tay ra hiệu sạn giờ hiệu đem hành thi đổi cách mình xa một chút sau đó di chắt đem l ự c chú ý chuyển rời đến sàn dơ hữu mang theo trên người ba vị hắc cám võ sĩ cùng hai tên thi vu trên thân cái này ba tên hắc cám võ sĩ đều là từ mấy cái kia hải tộc huyết mạch chiến sĩ chuyển hóa mà đến tại quỷ vương áo t r à n g tác dụng dưới sàn dơ phóng thích chiêu hồn thuật lúc thành công đem thi thể chuyển hóa thành vong linh s á c x u ấ t đã vượt qua một nửa lần này vận khí không tệ trực tiếp chuyển hóa thành công ba cái Cái này ba tên hắc cám võ sĩ cùng hành thi đồng dạng duy trì bộ phận khi còn sống hình thái phi thường có hải tộc vong linh đặc sắc mặc dù trên người giáp trụ tại khí tức tử vong ảnh hưởng dưới biến thành màu đen rắn tại trên、thân. nhưng nhìn hắn chân hình lại có thể nhìn ra đối phương trên mặt bàn chân còn mang theo vây cá loại này thuận tiện du động thân thể bộ phận có lẽ điều kiện thành thục thời điểm cũng có thể tại trong hải dương tác chiến ngoại trừ sinh ly đặc thù bên trên có một ít giống hải tộc bên ngoài những này tại màu đen khôi r ắ c bên trong hắc cám võ sĩ cơ bản không có quá nhiều kỳ quá i chỗ hai mắt bên trong màu đỏ ánh l ử a yếu ớt chất động tại bị di c h ấ t nhìn chăm chú lúc lấp lóe lợi hại hơn những này đối linh hồn mẫn cảm vong linh muốn so những người khác càng cho dễ dàng phát giác được di chất cường đại khiến cái này hắc á m võ sĩ cùng tiến lên thử một chút、Ken. Ken. nhẹ n nhõm đánh dứt ba tên hắc cám võ sĩ vũ khí di chắt cũng thăm dò bọn hắn thực lực những này ở trong game chưa từng xuất hiện vòng linh sinh vật có chừng lấy đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực lúc này ba cái đại kỵ sĩ thực lực thủ hạ đối di chắt tới nói không tính là cái gì nhưng lại thắng ở có thể nhanh chóng sinh ra hải tộc bên này thích hợp vật liệu khó tìm chờ cùng thú nhân giao chiến thời điểm thú nhân võ sĩ thế nhưng là vừa nắm một bò to cho sản dở h i ệ u một chút thời gian cho hắn lôi ra một chi hắc á m võ sĩ đại đội đến đều không là vấn đề mặt khác hai cái thi vu thì là từ hải tộc tế tự chuyển hóa ma thành sức chiến đấu của bọn họ tại cấp năm binh bên t r o n g coi là người nổi bật cái này hai tên hải tộc tế tự tại bị chuyển hóa thành thi vu về sau chiến lược thậm chí còn có chỗ tăng lên sàn dơ hiệu để vong linh quân đoàn quét dọn một chút chiến trường không dùng được thi thể tranh thủ thời gian trôn cái này ừng tuân mệnh đại nhân di chắt một đạo mệnh lệnh đem sàn dơ hiệu đều khiến cho có chút không thích ứng vong linh quân đoàn thường làm sự t ì n h liền là giết người phóng hỏa thi thể bọn hắn căn bản không có khả năng đi thu kia là truyền bá ôn dịch phương thức bây giờ lại bị di chắt mệnh lệnh đi quét dọn chiến trường trôn sát thể sàn rời thật đúng là có lần đầu làm vong linh quân đoàn dọn dẹp thi thể chỉnh đốn khôi phục một ít trạng thái quân phòng giữ đoàn cũng xuất phát phải thừa dịp lấy trời hoàn toàn tối xuống tới trước đó chạy về hải cảng thành bốn chương 586, t r chân an cùng đ ộ n g t ĩ n h chương 586, t r chân an cùng đ ộ n g t ĩ n h hải cảng thành hải tộc đại bại triệt thoái phía sau lưu tin tức đã theo hải cảng thành quân phòng giữ đoàn trở về chuyển trở về cái này vốn là nên đáng giá chúc mừng sự tình trong thành cũng nên vui mừng một mảnh mới đúng dù sao lấy hải tộc đối tỏa thành trì này hận ý thật làm cho bọn hắn phá vỡ thành trong thành này người chỉ sợ một cái cũng không sống nổi chỉ là lúc này trong thành bầu không khí lại có chút quái dị mặc dù hải tộc đã rút lui nhân loại lấy được đại thắng nhưng trong thành cư dân nhưng không có vương lòng cảnh giác y nguyên mang theo một ít sợ hãi nhìn bên ngoài thành đại quân ngay cả phụ trách thành thị xây dựng thêm công trình dân phu đều có chút không quan tâm tại giám sát quản lý hạ nơm nớp lo sợ làm lấy sống hơn phân nửa tinh lực còn cần đến chú ý cách đó không xa những cái kia từ bạch cốt cùng hành thi tạo thành quân đoàn làm vong linh quân đoàn đem bãi biển chiến trường thanh lý hoàn tất về sau tại di trát thụ ý dưới vong linh quân đoàn cũng theo hải cảng thành quân phòng giữ đoàn cùng đi đến hải cảng thành phụ cận bọn hắn mặc dù không có vào thành nhưng lại thật sự xuất hiện ở hải cảng thành nhân loại mỹ mắt phía dưới trắng bóng một mảnh g i ữ tợn khô lâu xuất hiện ở mình sinh hoạt thành thị t r u n g quanh không có bất kỳ người nào loại có thể ngồi yên cho dù là tại trên bờ biển tác chiến biết những này khô lâu là quân đội bạn hải cảng thành quân phòng giữ đoàn binh sĩ đối mặt vong linh quân đoàn như thường có chút bất an di chát đại nhân dân chúng hay là có chút e ngại dạng này ngoại thành xây dựng thêm tiến độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng không bằng trước hết để cho những khô lâu binh này rời đi hải cảng thành <cười> hiện á há há. h tại hải cảng thành cư dân rõ ràng với bên ngoài đại lượng khô lâu binh trong lòng còn có sợ hãi thành thị vận chuyển các phương diện đều tại loại tâm tình này hạ thụ ảnh hưởng đặc biệt là ngoại thành xây dựng thêm nhận lấy ảnh hưởng làm hải cảng thành thành chủ tàu cảm thụ là xấu nhất ngay bình thường dám ở sóng gió bên trong r a biển ngư dân lúc này vậy mà đều đa số tránh trong hải cảng thành không có ra ngoài so sánh những người khác cao độ chấp nhận xem như cao mặc kệ những khô lâu binh này có nhiều d ọ người vậy cũng là di chát đại nhân thủ hạ một đám không sợ chết chiến sĩ để khô lâu binh tạm thời rời xa hoàn toàn là ra ngoài thành thị quản lý góc độ bất quá hắn thốt ra lời này xuất khẩu một bên khác bao phủ tại áo bào đen bên trong sản dơ hiệu lập tức phát ra một trận khàn khàn tiếng cười đùa cợt ý tứ hết sức rõ ràng người lọt vào sản dơ trào phúng đau tự nhiên công phục mặc dù không phải hệ thống anh hùng nhưng có thể bị di chát bổ nhiệm làm hải càng thành thành chủ quản lý hải càng thành thời gian dài như vậy năng lực tuyệt đối tại nhân loại của thế giới này bên trong là bạt tiêm tồn tại tăng thêm hiện tại đại kỵ sĩ đình phong tu vi đặt ở chỗ nào đều là nhân tài hiếm có đương nhiên cũng có chút n ạ o khí đối mặt sản dơ hiệu trào phúng lập tức trận mắt nhìn đ a u nhưng không biết sản dở hiệu là cái cỡ nào c h u y ể n kỳ nhân vật trong mắt hắn đối phương cũng giống như mình đều là di chát đại nhân thủ hạ mà thôi không có phân chia cao thấp nhân loại nơi này yếu ớt như vậy sao ngay cả mấy cái khô lâu binh đều như thế sợ hãi sản dở có ý nghĩ như vậy cũng coi như bình thường rốt cuộc t ạ i ý giặt thì ạ vong linh quân đoàn là phi thường thường gặp ngay cả cái phổ thông nông dân đụng phải khô lâu binh cũng sẽ không sợ cầm lấy xin phân liền dám mở làm hướng bên ngoài yếu như vậy khô lâu binh ý giặt thì ạ trên những nông dân hướng kia nói không chừng có thể chơi đổ hai cái nhân loại nơi này toàn bộ vương quốc nơi nào người lần thứ nhất gặp đều sẽ sợ hãi đi sàn dở thì đem hư lấy con mắt hơi mở ra một điểm dùng nguy hiểm ánh mắt đánh giá đến tàu đến nếu không phải tại bị quản chế tại di chát lấy sàn dở h i ể u tính cách chỉ sợ đã chuẩn bị đem đối phương chế t ắ c thành tử vong kỵ sĩ t ố t không cần nói vong linh quân đoàn cứ như vậy trước chú đóng ở ngoài thành qua mấy ngày lại mang mấy đội khô lâu binh vào thành dạo chơi gặp sàn dở h i ể u lại bắt đầu miệng không che lấp di chát lập tức ngăn trở hai người tranh chấp đại nhân còn muốn cho những này khô lâu vào thành sao ngay s n g di chắt còn muốn cho khô lâu binh vào thành t a o cũng không lo được cùng sàn giờ hiệu tranh chấp lập tức muốn lại khuyên một chút di chắt khô lâu binh ở ngoài thành đều dẫn phát khủng hoảng thật muốn vào thành sợ không phải muốn gây nên trong thành bạo động ả bất quá không đợi t a o nói ra miệng di chắt liền khoát tay ngăn lại đối phương để quân phòng giữ đoàn duy trì trật tự là được để vong linh quân đoàn dừng lại thêm một đoạn thời gian vượt qua ngay từ đầu mấy ngày để mọi người quen thuộc liền tốt hiện tại hải càng thành người đối vong linh quân đoàn sợ hãi một phần là bởi vì bọn gia hỏa này xác thực dáng dấp kinh khủng còn có phận đến một bộ thì từ là đối di c h ấ t hiện tại chính là muốn trước hết để cho hải c ả n g thành người quen thuộc vong linh quân đoàn tồn tại chỉ cần qua mấy ngày hải c ả n g thành người liền sẽ phát hiện những n à y vong linh binh sĩ đối bọn hắn là vô hại ngoại trừ xấu xí một điểm cũng không có cái gì rất sợ hãi về sau phải dùng đến vong linh quân đoàn thời điểm còn nhiều cũng không thể một mực để vong linh quân đoàn một mực trốn tránh mình dưới trướng quân đội cùng thành trì đi tàu cũng minh bạch di chắt ý tứ cũng không còn có nhiều lập tức hành lễ l i n h mệnh tuân mệnh di chát đại nhân quân phòng giữ đoàn nhất định có thể duy trì tốt hải cảng thành trật tự ừm mặt khác phái ra một chút trinh sát hướng mặt phía bắc điều tra nếu như phát hiện hải tộc từ địa phương khác đ ă n g lục lập tức báo cáo hải tộc b ạ n trận tự nhiên không chỉ là hải cảng thành cái này một khu vực nhỏ mà là một cái cực lớn hòn đảo là một mảnh đầy đủ phong ra mười cái tiểu quý tộc thổ địa chỉ là hải tộc trước đó khởi xướng tiến công cái kia bãi biển là cách hải cảng thành gần nhất đang lục điểm m ạ thôi hải tộc mặc dù không cần giống nhân loại đồng dạng dựa vào thuyền nhỏ đang lục nhưng đại quân hành động cũng không có khả năng đi leo lên vách núi treo leo hải tộc cái kia mang cánh thịt bàn chân cũng không thích hợp đi một ít dốc đứng địa hình ngoại trừ cố nhỏ tinh nhuệ bên ngoài đại bộ đội tất nhiên vẫn là phải tìm kiếm bãi biển cái này thích hợp đang lục điểm đại nhân ngài là nói hải tộc còn muốn tiếp tục tiến công bọn hắn cái này mấy ngày đã tổn thất nhiều người như vậy mấy chục vạn tử thương đối hải tộc tới nói nhưng không tính là cái gì nếu là hải tộc nghĩ dựa vào chút người này liền cầm xuống hải càn thành có phải hay không cũng quá xem thường chúng ta trên bờ biển tiến công hải tộc mặc dù thanh thế to lớn nhưng trên thực tế liền là một đám pháo hôi mà thôi người thi pháp cùng huyết mạch chiến sĩ cũng không gặp mấy cái hải tộc vương đình tinh nhuệ cũng chưa từng xuất hiện h i ệ n nhiên hải tộc chủ lực cũng không có từ chỗ này bãi biển khởi xướng tiến công không chỉ có an bài t a o phái ra chính xác chính di chắc cũng đem vừa mới đến hải cảng thành sư thiếu các kỵ sĩ gắn ra ngoài tại b n g trận tòa hòn đảo này trên phạm vi lớn lục soát lên hải tộc đại quân tung tích tới còn có trên bờ biển cũng không thể bung lỏng dù sao cũng là cách hải cảng thành gần nhất đang lục chỗ hải tộc nhất định sẽ không bỏ qua vâng đại nhân hắc, hắc. Ta đã lưu lại mấy ngàn khô lâu binh còn có chút hành thi tại trên bờ biển ngày đêm không thôi tuần tra. Hải tộc nếu là lại từ bãi biển tiến công chúng ta lập tức liền có thể đạt được cảnh báo. ừ n không thể phớt lờ. Di chát sở dĩ có thể xác định như vậy hải tộc sẽ còn tiến công ngoại trừ bởi vì lúc trước tiến công hải tộc trong quân đội thiếu khuyết cấp cao chiến lược bên ngoài còn có cái nguyên nhân trọng yếu chính là hệ thống nhiệm vụ còn chưa hoàn thành chiến tranh kia đương nhiên còn chưa kết thúc. rất nhanh tao cùng hải cản thành mấy tên quan viên liền rời đi bắt đầu chấp hành lên di chát mệnh lệnh tới. chuyện của bọn hắn rất nhiều không chỉ có muốn vì khô lâu binh vào thành làm chuẩn bị còn muốn là tiếp xuống thành phòng làm chuẩn bị tiếp đãi từ trong truyền tống trận liên tục không ngừng chạy tới vệ i binh phía ngoài xây dựng thêm công trình cũng không thể dừng lại di chắt một câu liền đem thủ hạ người sai sử như châu ngựa đồng giản bốn vạn trận bắc bộ cách hải cảng thành mấy chục dằm một chỗ vịt biển ba mặt đều bị vách núi hiểm hộ vị trí mười phần ẩ ấ nấp nhân loại mặc dù tại hải tộc b ạ n g trận cái này hạch tâm địa bản xây dựng một tòa thành trì đánh k h ỏ cái đinh nhưng thăm dò phạm vi lại từ đầu đến cuối không đi ra hải cảng thành chung quanh hai mươi dặm đối toàn bộ b ả n g trận địa hình hiệu rõ mười phần thiêu thốn mà hải tộc lại đối b ả n g trận trên một thạch một cây đều rõ như lòng bàn tay tìm kiếm một chỗ ẩn nấp thuận tiện đ a n g lục đối hải tộc mà nói thật sự là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình lúc này đứng tại trên vách đá nhìn xuống toàn bộ vịnh biển bên trong đều là lít nha lít nhít hải tộc thô sơ giản lược đoán chừng cũng đã vượt qua ba mươi v ạ n chúng mà lại những n à y hải tộc không chỉ có số lượng rất nhiều tại tạo thành trên vậy cùng trước đó tại hải cảng thành phụ cận trên bờ biển khởi s ư ớ n g tiến công hải tộc có cách biệt một trời trong bọn họ cơ hồ không có loại kia yếu đối hạ cấp hải tộc chiến sĩ tất cả đều là cường tráng tuần b i ể n vệ sĩ trong đó còn có không ít mặc lấy toàn kim loại vũ khí ngay cả càng cường đại hơn huyết mạch chiến sĩ cũng có thể tại trong đội ngũ nhìn thấy không ít dạng này ba mươi vạn đại quân có thể nhẹ đổ sát mấy trăm vạn hạ cấp hải tộc chiến sĩ không hề nghi ngờ bên này đang lục điểm hải tộc đại quân mới thật sự là chủ lực tinh nhuệ trong đội ngũ không chỉ có đại lượng hải tộc tinh nhuệ thậm chí ngay cả hải vương đều tự mình đứng ở trên lục địa vương tại trên bờ quá nguy hiểm để thuộc hạ đến chỉ huy ngài chờ tin tức tốt của ta là được một thân mang ải nhân định chế chiến giáp hải tộc tướng quân đứng ở hải vương bên cạnh thuyết phục hải vương không muốn tự thân lên bờ tham chiến rốt cuộc trong biển mới là hải tộc sân nhà ở trong biển cùng nhân loại giao chiến cho dù là thất bại hải tộc cũng có thể thong dong rút lui nhưng lên bờ tự nhiên là không đồng d ạ n g lên bờ chẳng khác nào hải tộc từ bỏ sân nhà ưu thế trên đất bằng cùng nhân loại giao chiến chiến bại cũng không phải là nói đi liền có thể đi nhưng mà đối mặt thủ hạ tướng quân thuyết phục cầm trong tay tam xoa kích hải vương lại lắc đầu lấy chúng ta lần này xuất binh cường độ không có chiến bại khả năng nếu là đại quân chiến bại ta cái này hải vương coi như lưu tại biển bên trong cũng không nhất định có thể ngồi vững vàng vị trí cũng không trách hải vương từ dạng này mê chi tự tin tại lần thứ nhất chiến tranh thời điểm hải tộc kỳ thật căn bản không xuất toàn lực sở dĩ để di chắt đem hải c ả n g thành dựng lên tại b ả n g trận trên đánh lên cái đinh một là bởi vì hệ thống xây thành trì tốc độ quá nhanh một đêm thành thành căn bản không cho hải tộc cơ hội phản ứng thứ hai lúc ấy hải vương còn tại cùng đại tế tự tranh đoạt quyền lực thừa nhận từ đại tế tự phát động chiến tranh thất bại đối hải vương tới nói có thể đả kích đại tế tự vi vọng ba thì là di chắt bên này bắt lấy bạn trận cái này uy hiếp nếu là di chắt mệnh lệnh cự l o n g phá hư bạc trận tổn thất kia đối hải tộc tới nói quả thực là gãy chi thống khổ bất quá tình huống bây giờ đã khác biệt hải vương đã vững chắc địa vị không có một cái đại tế tự cùng hắn lẫn nhau ngăn được mà hải cảng thành tại di chắt ra hiệu hạ lại không ngừng dẫm đạp hải tộc danh giới cuối cùng hải tộc lần này là muốn l i ề u mạng chỗ này bạc trận không m u ố n thời gian mấy năm tân sinh hải tộc số lượng giảm nhiều đại giới cũng phải đem hải cảng thành nổ đem nhân loại khu trục ra nam hải tên này hải tộc tướng lĩnh còn muốn lại khuyên nhưng hải vương lại tiếp tục nói kính lì tương quân ta biết ngươi trung thành bất quá lần này theo quân hành động còn có tế tự điện hơn một ngàn tên tế tự những cái k i a cao cấp tế tự ngươi có thể ép không ở bọn hắn một mực tại khuyên hải vương lưu tại trong biển tướng quân nhìn thoáng qua kia một đám tế tự rơi vào trầm mặc tại t r ê n trúc vịnh biển bên trong kia mấy trăm tên tế chiếm một một khu vực lớn cùng tuân b i ể n đám vệ sĩ ngăn cách ra h i ệ n nhiên là khinh thường tại đi cùng những n à y cao lớn thô cạnh các chiến sĩ nhét chung một chỗ mặc dù ngoài miệng không nói nhưng những n à y các tế tự vẫn là ở mọi phương diện lộ ra được mình cao ngạo nếu là hải vương không tại sau khi lên bờ hắn thật đúng là không nhất định ép ở bọn này tế tự người thi pháp ưu thế vẫn là quá mạnh đặc biệt là giống hải tộc tế tự loại này dựa vào huyết mạch chuyển thừa người thi pháp mặc dù hạn mức cao nhất không cao nhưng tới rất nhanh tại ma lực khôi phục không lâu sau liền rất nhanh tạo thành một cái có thực lực tập đoàn trong đó cao cấp tế tự thực lực có thể so với đại địa giai cao thủ không phải mấy cái đại kỵ sĩ thực lực hải tộc tướng quân có thể ngăn chặn cho dù là đại tế tự đã chết bọn hắn cũng chỉ là phục tùng hải vương mệnh lệnh mà thôi đối đồng dạng huyết mạch chiến sĩ bọn hắn vẫn là cao n g o người thi pháp hải tộc tướng quân không cần phải nhiều lời nữa hải vương cũng trầm mặc nhìn xem đại quân không ngừng lên mờ ba mươi vạn tuần b i ể n vệ sĩ trong đó còn có năm vạn thân mang trọng giáp trên ngàn huyết mạch chiến sĩ cùng mấy trăm tên có thể thi pháp tế tự cùng hơn trăm vạn thậm chí nhiều hơn có thể sung làm pháo hôi chiến sĩ thông thường đây chính là hải vương lên bờ lực lượng chỗ cho dù là nhân loại cự long xuất hiện lần nữa hải vương cũng có lòng tin làm cho đối phương có đến mà không có về đáng tiếc to lớn tin tức kém để hải vương có chút mù quáng tự tin thú nhân còn có thể thông qua h ú c nhật thần giáo t h á g tử hiểu rõ một điểm nhân loại mới nhất tình huống hải tộc liền thật chỉ là hai mắt đen t u i những cái kia cùng hải tộc giao dịch quý tộc cũng cơ bản sẽ không hướng hải tộc lộ ra quá nhiều tình báo hải vương hoàn toàn không biết hắn phải đối mặt là hơn mười đầu cự long và số lượng tương đương cự nhân còn có kinh khủng vong linh quân đoàn cũng không biết hải cảng thành đã dựng lên truyền thống trận đại quân loài người có thể liên tục không ngừng trực tiếp đến bạn trận chỗ hòn đảo tại hải vương dự đoán bên trong nhân loại nhiều nhất có thể điều động mười mấy vạn chiến sĩ một đầu cự long còn có một con cựu đầu x a quái lại tính đến gần nhất xuất hiện một chút chiến l ư c cường đại kỳ quái sinh vật hàn y nguyên nằm chắc thắng lợi trong tay g a tốc hành động đi di lý bên kia cũng đã bắt đầu Chỉ bên này o hải tộc các tướng lĩnh bầu không khí kỳ thật còn tương đối bung lỏng mặc dù các tướng quân đều đang lo lắng hải vương lên bờ không an toàn nhưng bọn hắn đại đa số chỉ là thừa cơ đồng hồ một chút trung tâm mà thôi hải tộc lần này điều động lực lượng hoàn toàn là siêu cực hạn k hải ô n g gì có cái cái bất một kỳ h tộc vương lĩnh l mặc dù không có đi theo thủ hạ cùng một chỗ lớn nhỏ nhưng trong nội tâm đồng dạng tự tin vô cùng nhìn xem thủ hạ các tướng lĩnh thúc giục các chiến sĩ hành động rất nhanh toàn bộ ẩn nấp vịnh biển cũng chưa không nổi nhiều như vậy tuần biện vệ sĩ còn phổ thông hải tộc chiến sĩ t i ạ n đội đại quân bắt đầu có có trật tự ra khỏi biển vịnh một chút vẩy vào b ả n g trận bình nguyên trên vừa lúc trên trời một đội sư thiếu kỵ sĩ gào thét mà qua t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy tình báo cùng tang nộ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy tình báo cùng tang nộ nam hải hải cảng thành đại lượng binh sĩ tại hải cảng thành bên ngoài cấp tốc điều động ngoại trừ sĩ quan la lên thanh âm và chỉnh tề tiếng bước chân bên ngoài đội ngũ cơ bản không có bất luận cái gì tạm âm bọn hắn từng cái người mặc tinh lương khôi giáp ngoại trừ một thân may tinh lương mặt vải giáp bên ngoài thân trên còn phủ lấy mai rùa n ũ giáp cũng hoàn toàn do tốt nhất thiết liệu chế tạo bên trong còn lộ ra một ít chút mảnh cùng thuộc da phòng ngừa bị cùng khí tạo thành c h ấ n kích tổn thương trên cổ tay đều bao lấy thuộc da hộ thủ chi quân đội này trang bị từ tính tổng hợp tới nói cơ bản đã làm được thời đại này quân đội đình phong không chỉ có thể phòng đâm xuyên tổn thương còn cân nhắc đến thú nhân thích sử dụng hạng nặng binh khí chuyên môn đối vũ khí hạng nặng công ca í x đã làm một ít tính nhắm vào thiết kế không hề nghi ngờ chi này trang bị tinh lương quân đội tất cả đều là đến từ bắc địa tinh nhuệ vượt qua hai mươi vạn bắc địa quân đoàn chỉ dùng không đến hai ngày thời gian liền từ xa xôi bắc địa bố chi đến phương nam trên hải đảo đến nhanh như vậy quân đội điều động tốc độ ở thời đại này quả thực như là chuyện thần thoại xưa đồng dạng hải cảng thành các cư dân như là đối đai thần tích đồng dạng nhìn xem một c ố bắc địa quân đội từ trong thành thị quang môn bên trong toát ra những n à y xem xét liền vô cùng cường hãn chiến sĩ triệt để hòa tan bọn hắn đối ngoài thành vòng linh quân đoàn sợ hãi hai mươi vạn đại quân tự nhiên cũng không phải hải cảng thành có thể chứa đựng không có xây dựng thêm hải cảng thành chứa đựng mười vạn người đoán chừng đều có chút quá sức đại quân toàn bộ ở ngoài thành đóng quân cảng ngoài thành hận tờ nhà ba mũi tên kim cờ dóp thành một mảnh kim sắc gỡ sóng những này đến từ bắc địa viện binh cơ bản cùng vong linh quân đoàn lân cận những này kinh khủng vong linh ngoại trừ để ngay từ đầu tới binh sĩ khẩn trương một chút bên ngoài cũng không có tạo thành cái gì khủng hoảng di c h ấ t lãnh đạo thuật lý đờ kịp cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp bắc địa binh sĩ vốn là sĩ khí dâng cao tại di c h ấ t lãnh đạo thuật lý đờ kịp tăng thêm hạ cơ bản đã đến mức của nhiệt đừng nói là một đám câu lâu liền là thần linh đích thân tới nếu như đối địch với di chát bọn hắn phần lớn người đoán chừng cũng dám sáng đao h u n hồ rất nhanh liền có sĩ quan thông chi bọn hắn những này vong linh chiến sĩ thuộc về phe bạn binh sĩ mà lại di chắt thần kỳ trong bọn họ phần lớn người cũng sớm đều quen thuộc nếu như chỉ cân nhắc đánh vào thị giáp tính kỳ thật giống trung cực cựu đầu xà cùng người khổng lồ t i tan loại sinh vật này muốn so khô lâu binh càng có cảm giác gáp bách một chút cùng so sánh những khô lâu binh này cũng chính là một số lượng nhiều mà thôi đại bộ phận binh sĩ đối vong linh quân đoàn càng nhiều chỉ là hiếu kỳ mà không phải e ngại di chắt đại nhân long quân bốn cái quân đoàn đã toàn bộ tập kết hoàn tất tùy thời có thể lấy xuất phát lúc này di chắt mặc lấy mang tính tiêu chí màu đỏ sầm long vương thần lực cầm màu lam thiên sứ liên minh đứng tại hải cảng thành bên ngoài một chỗ dốc t h o ả i bên trên hắn đứng phía sau cao lệnh dạ thiên sứ nạ tạ l ụ ạ chung quanh đứng thẳng mười tên cao lớn cự nhân cùng gần ngàn tên hệ thống chiến sĩ hơn mười đầu cự long quanh quẩn trên không trung phía dưới đếm không hết binh sĩ đồng loạt nhìn xem hắn trong mắt đều là cuồng nhiệt vẻ s ù n g bái những binh lính này cơ bản không cần làm bất luận cái gì động viên di chắt chỉ ở tại chỗ làm một cái dơ kiếm bổ xuống động tác ở đây binh sĩ liền bắt đầu la lên bắt đầu giết giết, giết. xuất phát các tri quân đoàn như là dòng lũ đồng dạng bắt đầu hướng bắc xuất phát mà đi hơn hai trăm n g h n người tuy nhiều nhưng không có mảy may hỗn loạn cảm giác hành quân như là một cái chỉnh thể đồng dạng mà đội ngũ tiên phong thì là sàn rời không chế vong linh quân đoàn hơn mười vạn vong linh đại quân là trước mắt sàn rời không chế cực hạn hơn hai ngàn hành thi phía trước tăng thêm lít nha lít nhít mcpot ạ h di động bắt đầu rốt cục có như vậy một chút vong linh thiên thai y tứ nếu như nói long quân trật tự rành mạch còn tại bình thường phạm vi bên trong vong linh quân đoàn tại sàn rời không chế hạ liền có vẻ hơi quỷ dị những bộ xương này dưới sự chỉ huy của sàn rời hiệu vậy mà tại cao tốc hành quân bên trong còn bảo trì phi thường nghiêm mật đội hình nghiêng nhìn sang hoàn toàn là một đầu màu trắng tuyến vong linh quân đoàn cùng bắc địa tới viện quân rời đi về sau hải cảng thành ngoài thành lại trở nên trống trải ra bao cùng hải cảng thành quân phòng giữ đoàn bị lưu tại hải cảng thành thủ thành ngoại trừ mấy ngàn hải cảng thành quân phòng giữ bên ngoài còn có chút kích binh hạn b ỡ đi ở, thập tự quân rủ x a đơ thiết nhân chờ hệ thống binh sĩ cũng bị lưu tại hải cảng thành phòng thủ nam hải dù sao cũng là hải tộc địa bàn di chắc nhưng không dám ở nơi này hát cái gì không thành kế tại giải quyết hải tộc vương đình chủ lực lúc hải tộc đại quân lúc nào cũng có thể lần nữa từ bãi biển đăng lục bốn hải cảng thành phía bắc hải tộc đại quân đã xâm nhập lục địa hơn năm mươi dặm ngoại trừ hơn ba mươi vạn tuần biện vệ sĩ trong đại quân còn có không ít làm pháo hôi làm hạ cấp chiến sĩ tính đến đến cùng đi đến trên lục địa hải tộc ít nhất có hơn trăm vạn số lượng phóng nhãn nhìn lại mảnh này bạn trận bình nguyên bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít hải tộc vô biên vô hạn tựa như đem toàn bộ thiên địa đều nôn u chất đầy đồng dạng nguyên bản bạn trận mặc dù là hải tộc trọng yếu gây giống nơi trốn nhưng bình thường ngoại trừ chút ít hải tộc tuần tra bên ngoài cũng sẽ không có quá nhiều hải tộc xuất hiện tại bạn trận bên trong đặc biệt là tại mùa đông thời điểm vâng t mùa mùa, tốc tốc những vật này đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi một tuần biển vệ sĩ một kích đánh nát một bộ khô lâu binh phổ thông khô lâu binh tại tuần biển vệ sĩ trước mặt cơ hồ không chịu nổi một kích x u ố hồ trước mắt tuần b i ể n vệ sĩ còn mặc lấy từ nhân loại quý tộc bên kia buôn lậu mà đến h ải nhân chiến giáp cầm trong tay đại kiếm hai tay tại tuần b i ể n vệ sĩ bên trong cũng coi là tinh nhuệ n đang đánh nát bộ này khô lâu binh về sau tuần b i ể n vệ sĩ cũng không có biểu hiện ra cái gì dáng vẻ cao hứng bởi vì những vật này thật sự là quá quỷ dị không chỉ có bề n g o à i khiếp lời hoảng còn rõ ràng không phải vật sống chiến đấu căn bản không có cái gì e ngại trong lòng mỗi lần tao nộ loại này khô lâu quái vật cũng chỉ có thể đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt chiến đấu mới có thể đình chỉ nếu không phải những vật nhỏ này không có thực lực hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy càng làm cho hắn bất an là những này khô lâu xem xét liền không phải thi thể của con người rõ ràng đều là hải tộc chiến sĩ thi cốt cái này ha không phải nói rõ nhân loại lại có năng lực để chiến tử hải tộc chiến sĩ một lần nữa đứng lên đối địch với hải tộc mà lại nhiều như vậy khô lâu tất cả đều là hải tộc chiến sĩ chuyển hóa mà đến kia lại là từ đâu tới nhiều như vậy hải tộc chiến sĩ thi thể đâu đội trưởng bên kia còn có mười mấy cái khô lâu bọn hắn giống như phát hiện chúng ta chúng ta muốn xử lý bọn hắn sao vừa mới giải quyết một đội khô lâu binh hải tộc thám tử lại phát hiện nơi xa một chi khô lâu tiểu đội đại bộ phận hải tộc tại chiến tranh chuyện này trên đều cực kỳ nguyên thủy trên cơ bản liền là tại thủ lĩnh chỉ huy tiếp theo tổ ong x n g loạn dùng nhiều nhất chiến thuật liền là vừa đối mặt pháo hôi lên trước sau đó tuần b i ể n vệ sĩ loại này tinh nhuệ áp trận tuyệt đối sẽ không đem tuần b i ể n vệ sĩ đè vào phía trước nhưng hải tộc vương đình hiển nhiên muốn so cái khác hải tộc bộ lạc cao không chỉ một cấp độ vương đình mấy vị tướng quân mặc dù không nói được cái gì danh tướng nhưng cũng là hợp cách tướng lĩnh làm việc được cho chúng quy chúng cũ nên phái ra dò xét thám tử đều không có thiếu phá mà lại đều là dùng tinh nhuệ giống cái này đội cùng khô lâu binh tao nộ hải tộc thám tử mặc dù chỉ có hơn mười người nhưng tất cả đều là tinh nhuệ tuần b i ể n vệ sĩ vừa mới tiêu diệt mấy chục tên khô lâu binh chỉ có một cái vết thương nhẹ mà thôi cho nên lần nữa phát hiện một đôi khô lâu binh về sau những này tuần b i ể n vệ sĩ cũng không có bất kỳ cái gì bối rối thậm chí có thể nói mười phần tự tin chuẩn bị lại hướng trước đó đồng dạng tiêu diệt hết cái này đội khô lâu binh không được rút lui trước trở về đem tình huống nơi này báo cáo đi lên không muốn quên chức trách của chúng ta con tốt l n hải đội đối định đến đấu, đội động đem một một biển chiến tại phát hiện lại có một đội khô lâu binh tiếp lui, tiên hiện tuần tương phát rút trước phát tình huống mang theo trở lâu sau huống vẫn ràng mình, không nghị cận chọn mang vệ vị vị về về. sĩ rõ khô chủ h của có có lựa tộc trong đại quân hải vương vị trí bị rất nhiều máu mạch chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng bao quanh đ â y lại những n à y hải tộc trên thân đều mặc lấy tinh lương trang bị so sánh ở trong biển hải vương càng có cảm giác nguy cơ ở bên người bố trí lực lượng đủ để cho bất luận cái gì ý đồ đối với hắn chấp hành chém đầu chiến thuật người tuyệt vọng trước mặt thám tử đã cùng địch nhân phát sinh tiếp xúc bọn hắn phát hiện một chút vật kỳ quái hai quân lúc đầu cũng cách xa nhau không xa tương h ư ớ n g hành quân tiên phong rất nhanh liền phát sinh tao nộ g bạn trận chỗ hòn đảo lại đại thể là bình nguyên đại quân cũng cơ bản không có gì tốt tận t à n g vừa lên đến hai bên tiên phong cùng thám tử liền đao thật súng thật là một trận a lại cái gì kỳ quái cùng tiên phong giao thủ địch nhân cũng không phải nhân loại mà là một đám xương cốt cùng thi thể xương cốt cùng thi thể hải vương tại tin tức bế tắc hải tộc bên trong đã coi là kiến thức rộng rãi trận một nghe thủ hạ báo cáo y nguyên có chút phản ứng không kịp s ư ơ n g cốt cùng thi thể cũng có thể trở thành bệnh nhân thủ hạ tướng quân đương nhiên cũng làm chuẩn bị gặp hải vương có n g h i hoặc lập tức ra hiệu phía ngoài tuần b i ể n vệ sĩ g ơ lên một cái chiếc lồng tiến đến bên trong thình lình đang đóng là từng g á i thừa nửa người trên khô lâu binh lúc này khô lâu binh mặc dù đã mất đi hai chân còn bị nhốt ở trong lồng nhưng tiến đến sau khi đi vào y nguyên hung ác dị thường hai đầu bạch cốt cánh tay không ngừng gõ lấy chiếc lồng còn muốn chui ra ngoài chiến đấu tuần b i ể n vệ sĩ sức chiến đấu xác thực cao hơn ra khô lâu binh một đoạn bài trừ rơi khô lâu binh không sợ sinh từ đặc tính bên ngoài một cái bình thường tuần b i ể n vệ sĩ đánh mười cái khô lâu binh đều là dễ dàng trên chiến trường hưu tâm bắt một cái khô lâu binh trở về hướng hải vương biểu hiện ra cũng không phải là việc khó gì hải vương mặc dù đã có thiên không dai sức chiến đấu mặc dù rõ ràng có một trong nháy mắt xử lý khô lâu binh năng lực nhưng nhìn thấy cái này khô lâu binh một nháy mắt vẫn là không nhịn được lui về sau một bước đợi cẩn thận quan sát s a u hải vương sắc mặt cũng một chút lạnh xuống đây là tộc ta chiến sĩ mặc dù chuyển hóa khô lâu binh sẽ rút đi nguyên bản huyết n h chỉ lưu lại một bộ bạch quất nhưng hải tộc cùng nhân loại khung xương khác nhau còn là rất lớn cẩn có thận quan sát rất dễ dàng liền có thể phân sát rất thể biệt ra dễ đúng ư ợ c đ vậy bệ hạ hôm nay các chiến sĩ tao ngộ tất cả đều là loại quái vật này những này ngay cả trong đầu đều là chống không khô lâu vì cái gì còn có thể hành động bệ hạ cái này nhất định là nhân loại tà ác pháp sư ma pháp chỉ có pháp thuật mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy đứng ra nói chuyện chính là trong danh chướng một cao cấp tế tự dù sao hiện tại hết thệ chuyên không cách nào giải thích hướng ma pháp phía trên đẩy là không có vấn đề mà lại hải tộc tế tự cũng là người thi pháp đem người thi pháp miêu tả cảng cường đại cùng thần bí cẳng có trợ giúp để cao bọn hắn tại hải tộc địa vị hải vương nhẹ gật đầu xem như công nhận đối phương thuyết pháp tiếp lấy hắn lại hỏi những n à y chiến sĩ là gì nhì bọn hắn bên kia binh sĩ đi gì nhì bên kia là tình huống như thế nào từ chúng ta lên bờ đến nay liền không có nhận qua gì nhì đại nhân bên kia tình báo có thể hay không hải tộc ý của tướng quân rất rõ ràng nhiều như vậy hải tộc chiến sĩ đều bị làm thành loại quái vật này kia gì nhì bên kia chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít bất quá hải vương lại lắc đầu nói đến không có khả năng lấy dị n h kia nhát gan tính cách tuyệt đối sẽ không tự thân lên bờ chỉ cần không lên bờ, nhân loại tuyệt đối không có năng lực đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt phái người đi dị mì bên kia hỏi một chút tình huống giám sát bọn hắn tiếp tục tiến công mặt khác nhiều bắt một chút khô lâu quái vật đưa đến trong đại quân biểu hiện ra nói cho các chiến sĩ nếu là chiến bại liền sẽ bị nhân loại làm thành loại này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật còn có biểu hiện ra song sau này làm lấy các chiến sĩ đem quái vật này đầu chặt đi xuống để các chiến sĩ biết thứ này là có thể giết chết vâng bậy hạ bắt khô lâu binh biểu hiện ra lại đương chúng đánh giết tự nhiên là vì bỏ đi hải tộc chiến sĩ đối loại này không biết sinh vật sợ hãi v ề phần tại sao hải vương bên này không có thu được liên quan tới vong linh quân đoàn tình báo tự nhiên là muốn cảm tạ i trong b i ể n rộng ưu tú xứng đôi cơ chế nguyên bản tiến công hải c ả g thành hải tộc quân đội là có vài ngày thời gian đem nhân loại tình báo đưa đến hải vương nơi này nếu là hải vương có thể kịp thời biết nhân loại tới hơn mười đầu cự long còn có vong linh quân đoàn cự nhân những n à y ngoài ý liệu địch nhân lời nói coi như không lập tức lui binh cũng sẽ cẩn thận một điểm sẽ không như vậy hấp tấp liền sông lên lục địa nhưng làm sao hắn hiện tại đối quân đội nhân loại nhận biết cũng còn dừng lại lần t Ấy c trong hải dương sinh vật cường hãn mặc dù không ít nhưng xưng ơ trên sinh vật có trí khôn kỳ thật cũng chỉ có hải tộc một chi mà lại tất cả hải tộc cơ hồ toàn bộ đều tại vương đình thống trị phía dưới cũng cơ hồ rất ít phát sinh tranh đấu chiến tranh loại chuyện này đối với phần lớn hải tộc tới nói là một kiện cực kỳ mạch sinh sự tỉnh ngoại trừ vương đình muốn cùng nhân loại đánh một chút quan hệ t hiện h v tại m mình vằn bóng bên n cái song h n bộ lạc phương á c tiên phong đều giao thủ hải vương bên này y nguyên vẫn là mơ mơ hồ hồ di chắc cũng không cho hải tộc bên này quá nhiều phản ứng thời gian mặc dù binh lực càng ít lại t ạ i thêm chút thăm dò sau lấy cực kỳ cường hoành thái độ chủ động đem đại quân đệ lên bốn chương 588, đại chiếm thư phong chương năm t r ư ơ i tám đại chiếm thư ợ n g phong t h â n uy nỏ thả ông ông ông song phương tiếp xúc trận thứ nhất bắc địa đại quân liền để hải tộc đại quân thể hội một chút song phương tại võ bị trên t r ê n lệch thật lớn loại này toàn phương diện thành thể hệ võ bị không phải hải tộc thông qua buôn lậu mua một điểm ải nhân chế tạo trang bị liền có thể bù đắp ngắn ủi một phút đồng hồ thời gian bên trong hải tộc cánh trái liền bị k h u n h tiết hơn vạn n u i tết nhọn bắc địa quân đội cơ hồ một nửa đều phối thêm tinh lương cung n ỏ những n à y tinh nhuệ bắc địa binh sĩ cơ bản cũng có thể làm đến thân chuẩn bị hai đến ba trận chiến chém giết gần người cùng cự ly xa bắn tên đều được cho sở trường mà mặc giáp suất kỳ thấp hải tộc vừa mới đi vào cung n ỏ tầm bắn liền bị bắc địa đại quân công kích từ xa đánh tròn váng không chỉ là phổ thông hải tộc chiến sĩ bị liên miên bắn ngã trên mặt đất liền làm ộ t chút không có mặc giáp tuần b i ể n vệ sĩ đều bị mũi tên bắn cùng con nhím đồng dạng ngã trên mặt đất chỉ có một số nhỏ mặc lấy hải nhân chế tạo trọng giáp tuần biện vệ sĩ mới có thể tránh miễn bị dạy ả i nhân chế tạo chất lượng s á c thực mười phần qua cứng cho dù là bắc địa trường cung kình nọ vượt qua mười mét cũng rất khó phá vỡ những này chọc giáp chỉ có số ít vận khí tốt mới có thể từ khôi giáp khe hở chỗ chui vào đối được bảo hộ tại khôi giáp bên trong tuần b i ể n vệ sĩ tạo thành một điểm tổn thương nhưng công kích từ xa bên trong ngoại trừ đồng dạng cung nọ bên ngoài trong đội ngũ hơn hai trăm đài thần vi nọ loại này không giảm đạo lý tồn tại loại này có thể đối cự long tạo thành tổn thương lợi khí dùng để để nằm ngang đối phó trên mặt đất tiến công hải tộc rất có một loại chiến tranh hiện đại bên trong cầm pháo cao xạ yên bình đánh bộ binh cảm rác t r ê nguyên trăm c bản ỉ vào giáp cụ đè vào trước mặt tinh nhuệ tuần biện vệ sĩ lần này đồng dạng tổn thất nặng nề cái thứ nhất liền bị xuyên tại cự mũi tên bên trên trong bọn họ đại bộ phận sinh mệnh lực ước ngạnh cho dù là bị cự nọ đình chủ cũng không có lập tức chết đi nhưng lại bởi vì thống khổ to lớn phát ra tiếng kêu thảm Bị bên Bất tự trụ tinh trước trùng thảm tộc trên trường trọng nỏ đinh vương đình tinh nhuệ nhóm lúc này cũng không có trước đó cái chủng loại kiêng nạo khang cả giọng kêu thảm hoặc là cầu khẩn bên người đồng tộc giải cứu mình. Bất quá trên chiến rảnh thương đó đi cái loại giải ai lại rối khí, hoặc hẳn kêu cầu cứu quá cứu có lúc là cả phổ ả i giấy đi. chết đồng bạn đâu. chỉ có thể mặc cho chết thể hắn h trên mặt đất đồng đâu, đóng bạn bọn bị ở rùa lấy p thông hạ cấp hải tộc chiến sĩ còn tốt những n à y thân thể yếu đuối hải tộc cơ bản cũng chính là đến góp cái đầu người trên đất bằng sức chiến đấu vẫn còn so sánh không lên bị nhân loại quy vấn qua cầu đầu nhân chiến sĩ bị thần uy nọ một bắn cơ bản nửa người liền không có chết không thống khổ chút nào ngược lại là thân thể cường hãn tuần biện vệ sĩ ngược lại bởi vì sinh mệnh lực đủ mạnh ở trên người bị cự mũi tên mở to bằng miệng chén lỗ hổng nội tạng đều bị phá hư tình huống dưới y nguyên có thể hét lên cho bọn hắn một ít t h ô n g khoái rất nhanh dẫn đội huyết mạch quân quan hay là phản ứng lại không có khiến cái này t h ư ờ n g binh nhóm tiếp tục thống khổ nữa cứu chữa là không thể nào cứu chữa có thể cho bọn hắn duy nhất trợ giúp liền là dùng sắc bén một điểm chiến nhận giảm bớt nôi thống khổ của bọn hắn thân uy nọ uy lực để tiến công hải tộc đều có chút phát lệnh cánh trái khởi xướng tiến công hải tộc chiến sĩ lần này tối thi hàng trước nhất chiến sĩ đội ngũ đều thưa thớt không ít nhìn bên cạnh nguyên bản lít nha lít nhít chiến hưu trong nháy mắt trở nên thưa thớt tiến công hải tộc đều hơi lộ ra lộ vẻ do dự x ô n g đi lên cùng nhân loại sen lẫn trong cùng một chỗ bọn hắn chỉ là một đám c h ỉ có thể sử dụng cung nỏ đồ hẻ nhát binh sĩ trước trận do dự là tối tình huống nguy hiểm vương đình các quân quan cuối cùng vẫn có chút năng lực phản ứng lập tức mệnh lệnh hải tộc chiến sĩ tiếp tục đi tới tại đẳng cấp xâm nghiêm hải tộc bên trong nghe theo cao đẳng huyết mạch chiến sĩ mệnh lệnh tựa như tạo thành quán tính đồng dạng mới vừa rồi còn đang trần chờ hải lập tức lại khắc phục đối với nhân loại vũ khí tầm xa sợ hãi tiếp tục hướng phía trước tiến công ha ha cái này hiếm nát trận hình một bên khác ngồi trên lưng ngựa di chắt nhìn xem hải tộc biểu hiện khắp khuôn mặt là khinh thường biểu lộ ngoại trừ số lượng cùng dung khí bên ngoài hải tộc tại chiến tranh trên biểu hiện thực sự có chút kéo hông cánh trái làm tiến công đem trận tuyến kéo lao dài tại di chắt cái này không tính là gì đỉnh cấp quan chỉ huy trong mắt đều chỉ cảm giác đến khắp nơi đều là sơ hở chịu tệ xạ về sau thế mà còn tại tại châu ngây ra một lúc không biết làm gì cái này nếu là đổi thành bắc địa cùng tây cảnh nhân loại hát tốt đỉnh lấy mưa tên phát động tiến công lúc một điểm trần trờ cũng sẽ không có hơi ngừng một chút lại được không công nhiều t r i ệ u một vòng xa kích siêu siêu siêu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tại ở gần nhân loại trận tuyến quá trình bên trong hải tộc đại quân lần nữa bị hai vòng xa kích bắc địa quân đội huấn luyện chi tinh chỗ này chi viện l o n g quân chủ thể đều là huấn luyện nửa n ă m trở lên lao binh mà lại toàn bộ từng có hai đến ba lượt đại chiến k i n h lịch đối cùng tuyết cự nhân trọi cứng qua long quân tới nói cùng hải tộc chiến đấu chỉ có thể coi là tiểu trắng diện đầy đất hải tộc không chút nào có thể cho bọn hắn tạo thành bất lợi y nguyên lúc thành thạo lên dây cung s ạ kích đến cuối cùng song phương đã nhanh muốn tới gần mười m thời điểm mới bỏ xuống vũ khí tầm xa cấp tốc lấy ra mình chém giết gần người vũ khí súng giết tại hải tộc tiền đội binh sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong đại quân l o à i người phía trước đột nhiên liền đứng lên số một trung đội trưởng súng năm sáu m trưởng thương thẳng tắp chỉ vào công kích hải tộc cái này khiến không ít hải tộc đều có chút không biết làm thế nào đối mặt bén nhọn đầu thường cũng không biết có t ê n hay không xông tiến giết nhân loại bên này nhưng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng đang chỉ huy quan hiệu lệnh dưới nhưng g u y ê n bản ở vào p tại h nhân quân đội l o n hàng i h n chức hải t tộc binh sĩ trong mắt bọn hắn đầy mắt đều là lít nha lít nhít bén nhọn trường thường chỉ cần lại tiến lên một bước liền phải quấn lên đi theo bản năng liền muốn lui lại bất quá có hậu mặt huyết mạch sĩ quan đề ép hải tộc các binh sĩ lui cũng lui bất động bị người phía sau gạt ra tiến lên hoặc là liền ở tại chỗ chờ chết hoặc là liền liều một phen không ít tuần b i ể n vệ sĩ vẫn là biểu hiện r a nhất định dũng khí vượt bực đầu liền bọc vào sau đó bị mấy chi trường thương đồng thời cho chống ra tuần b i ể n vệ sĩ loại này có thể so với chuẩn kỵ sĩ sinh vật lại hất lên một thân giáp trụ đôi sớm nhất bắc địa quân đội tới nói miễn cưỡng coi như phiền phước nhưng bây giờ long quân đã không quá cần đặc biệt nhằm vào loại này chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn địch nhân lên rồi nhờ vào hô hấp pháp mở rộng cùng trại huấn luyện tồn tại hiện tại bắc địa trong quân đội chuẩn kỵ sĩ cùng kỵ sĩ tỷ lệ tới cao đặc biệt lúc long quân loại này vương b trên cơ bản mỗi cái mười người dài đều có chuẩn kỵ sĩ đảm nhiệm còn sót lại binh sĩ bên trong đồng dạng cũng có mấy cái tiếp cận chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn bách nhân tướng thì cơ bản có kỵ sĩ giai cao thủ đảm nhiệm tại chiến trận cùng trang bị tăng thêm dưới hoàn toàn không sợ hái hải tộc loại này trận hỉ nhờ hỗn loạn đội ngũ t h ủ y long thuật v a n h mắt thấy tiến công bộ đội lâm vào thế yếu theo quân xuất chiến tầm mười tên hải tộc tế tự cũng bắt đầu xuất thủ những n à y hải tộc tế tự bị bảo hộ ở tiến công trong đội ngũ vị trí an toàn nhất chung quanh còn có một vòng tuần biển vệ sĩ cầm đại thuẫn thủ hộ cái này đãi ngộ là tương đương cao lúc này bọn hắn xuất thủ cũng coi như là xứng đáng mình phần này cao đãi ngộ một cao cấp tế tự tại n i ệ m trú trên không trung ngưng tụ thành một đầu thủy long dài hơn mười thước thủy long gầm thét n g ệ n vào nhân loại binh sĩ trong đội ngũ một chút tạo thành hơn mười tên lính thương vong chỉ là không đợi hải tộc chiến sĩ thừa cơ hội này đột nhập hàng sau nhân loại binh sĩ lại hoàn toàn không thấy đồng bạn tử thương cấp tốc bổ tốt vị trí tiếp tục lợi dụng trận hình để ép hải tộc chiến đấu cánh trái là làm ăn gì hơn mười chiến sĩ quả thực là bị điểm này nhân loại đệ lên á n h lúc này trên chiến trường xuất hiện một bộ kỳ quái trắng diện binh lực h n g h ậ hải tộc trận thứ nhất tiến công liền phái ra hơn mười vạn chiến sĩ khởi xướng tiến công chọn lựa vẫn là bọn hắn coi là nhân loại binh lực yếu nhất điểm mà cánh trái quân đội nhân loại s á t thực không nhiều số lượng chỉ có ba bốn vạn vẫn chưa tới hải tộc một nửa nhưng chính là cái này ba bốn vạn người không chỉ có để ép số lượng đông đảo hải tộc đánh thậm chí còn phát khởi chủ động tiến công để vốn nên l à ở vào tiến công trạng thái hải tộc liên tiếp lui về phía sau trang diện này thấy hải vương cực kỳ nổi nóng để phát tướng quân lại mang năm ngàn tuần biện vệ sĩ đi lên lại điều năm mươi tên tế tự đi chi viện trận thứ nhất nhất định phải thắng được tới vâng v ậ hạ mặc dù tao nộ về sau nhân loại binh lực so với hắn trong dự đoán muốn nhiều ra rất nhiều nhưng y nguyên còn tại hải vương tiếp nhận phạm vi bên trong hắn y nguyên đối với chiến đấu có niềm tin tuyệt đối trước tiên liền mệnh lệnh đại quân phát khởi tiến công ỉ vào binh lực hùng hậu trông thấy cánh trái rõ ràng xu hướng suy tàn hải vương cũng không có ý định thu binh mà là lựa chọn tiếp tục tăng binh gắn g đạt tới thắng được đầu này một trận giết keng ẩm một nhân loại kỵ sĩ đầu tiên là rời ra tuần b i ể n vệ sĩ trong tay đại kiếm hai tay sau đó vận khởi đấu khí bám vào tại binh khí bên trên trực tiếp từ chính diện phá giáp nhất cử đánh chết một tuần b i ể n vệ sĩ tuần b i ể n vệ sĩ trùng điệp ngã trên mặt đất nhân loại t r u n g quanh binh sĩ cũng ba năm thành trận tại cùng hải tộc trong chém giết tiếp tục duy trì ưu thế theo hải tộc không ngừng tiến công chiến đấu rất nhanh vẫn là biến thành một trận cháy bỏng hôn chiến tại tiếp tục gáp chế hải tộc tình hôn g dưới phe nhân loại cũng bắt đầu xuất hiện không ít thương vong rốt cuộc tuần b i ể n vệ sĩ trong tay đại kiếm hai tay cũng không phải vật phẩm trang sức binh lính bình thường cho dù là mặc trên người mang theo lại tinh lương đồ p h ò n g ngự cũng khó chính diện ngăn trở lần này hải tộc ưu thế ở chỗ tuần biện vệ sĩ cá thể thực lực phải mạnh hơn nhân loại binh sĩ. nhưng thế yếu cũng rõ ràng đến kỵ sĩ cấp bậc này về sau dựa vào huyết thống quyết định thực lực hải tộc liền mười phần thiếu trên ngàn tên tuần b i ể n vệ sĩ bên trong cũng ra không được một cái có thể so sánh được kỵ sĩ huyết mạch chiến sĩ chân quý như vậy huyết mạch chiến sĩ nơi nào khả năng giống long quân đồng dạng trực tiếp đặt ở một t u y ê n chém giết cũng không đủ nhiều kỵ sĩ giai cao thủ cá thể ở giữa phối hợp cũng xa không bằng nhân loại cho dù là tuần b i ể n vệ sĩ thực lực không yếu hải tộc lại trong chém giết cũng từ đầu đến cuối ở vào hạ phong thẳng đến, đến đây hải vương phái tới chi viện ra trận mới khiến cho cánh trái hải tộc thay đổi cục diện đến tri viện không chỉ có hơn năm ngàn tên tuần b i ể n vệ sĩ còn có gấp mười số lượng phổ thông hải tộc chiến sĩ bọn hắn tựa như một cỗ thủy triều tràn vào chiến trường đem nguyên bản vững chắc nhân loại quân đoàn đập có chút một ít b u n g l ỏ n g di chắt đại nhân hải tộc tăng binh cánh trái áp lực hơi lớn Ừm. cánh trái mặc dù bị tuyệt đối số lượng ưu thế hải tộc quân đội ép hơi co rút lại trận hình nhưng y nguyên đinh lại tại chỗ không có ý lùi bước mà hải tộc loại này đánh trận phương thức thô giáp để di chắt cảm thấy không cho đối phương một bài học đều có chút có lỗi với đối phương bán đi nhiều như vậy sơ hở hơn mười vạn đại quân cánh thế mà một điểm p h ò n g bị đều không có toàn bộ buôn bực đầu tiến công gác gao vây quanh nhà mình quân đội coi là dạng này liền có thể ăn hết cánh trái quân đoàn để kỵ binh chuẩn bị xuất động nhất cử đánh cánh địch nhân đại nhân không cần cự long điều động cự long sao nếu có cự long xuất động nhất định có năm chắc hơn đặc biệt là ngày đó h ỏ a vũ dựa theo bình thường chiến đấu bố trí hẳn là muốn xuất động cự long phối hợp hùng sư vô thỏ cũng làm đem hết toàn lực chỉ là đối với thủ hạ đề nghị di chát lại lắc đầu vẫn chưa tới xuất động cự long thời điểm đừng đem bọn hán dọa cho chạy h u ố n hổ Kỵ binh x u ấ tại động đủ đ Vâng, là rồi. nhân. nhanh, Rất ưu ưu di chắt một một viêm đội thần tuấn Trưng thiết Trưng thiết Tại ngựa ngựa ngũ. đi đầu, đầu đi đầu cưới xích kỵ. kỵ. dẫn i chắt d đầu dưới bắc địa thiết kỵ từ xa tới gần nhanh chóng tiếp cận cánh trái hải tộc đại quân cái này hơn ba thiết kỵ là chân chính mặt chữ ý tứ trên thiết kỵ làm tên nhọn xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng tầm mười tên c h ạ m t h hòn mì tật đương nhiên không cần phải nói cả người lẫn ngựa cơ hồ toàn bao tại sắt thép bên trong bọn hắn công kích bắt đầu về sau liền giống như từng cái di động sắt thép cứ điểm đ ồ n g dạng sau người trọng trang kỵ binh cũng là cũng là người xuyên thiết giáp thân ngựa trên treo khảm sắt vỏ cứng giáp cũng tương tự được cho trọng trang kỵ binh cho dù là kỵ sĩ giai cao thủ bị chính diện đụng vào một chút coi như không chết cũng phải trọng thương tại gót sắt tiếng vang lên về sau phía trước nhân loại bố tốt phản ứng rất nhanh tại sĩ quan chỉ huy hạ cấp tốc hoàn thành biến trận cho công kích kỵ binh nhường bởi vì hải tộc cùng phương nam nhân loại liên hệ nhiều nhất tại thủy vong tung hoành phương nam kỵ binh là cái hiếm có đồ chơi bình thường chỉ có đại quý tộc mới có thể nuôi một điểm chống đỡ giữ thể diện phổ biến cũng đều là chủ nghĩa hình thức bàn về sức chiến đấu đến phương nam các quý tộc nuôi kỵ binh khả năng ngay cả bắc địa công năng tinh kỵ binh cũng không bằng càng không khả năng xuất hiện loại người này l i ê n ngựa giáp thiết kỵ đối phó đội tàu thuyền sư hải tộc có là kinh nghiệm đối đầu xếp hàng công kích kỵ binh hạng nặng cái này đối hải tộc tới nói tuyệt đối là lần đầu liền xem như vương đình mấy vị miễn cưỡng xưng trên hợp cách hải tộc tướng quân cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ đối mặt nhân loại kỵ binh hạng nặng sự tình đến mức gù ủ tiếng vó ngựa vang lên về sau đại bộ phận hải tộc thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì y nguyên chỉ lo ra sức c h é m giết nếu là đ ổ i tại thú nhân trên tay cánh tất nhiên là sẽ có l ă n g kỵ binh phối hợp tác chiến lại không tốt cũng sẽ lập tức co vào trận hình bày ra đối kháng kỵ binh đội hình tới mặc kệ có mấy phần tác dụng luôn có một điểm thủ đoạn đường đối làm sao giống hải tộc đồng dạng từ trên xuống dưới nửa ngày không biết nên làm phản ứng gì mà hải tộc bên này thẳng đến di chắt dẫn theo thiết kỵ bắt đầu gia tăng tốc độ công kích về sau mới có hải tộc tướng linh ý thức được không ổn vẫn một mực đang vây công cánh trái quân đội nhân loại hải tộc chiến sĩ bị càng ngày càng gần tiếng vó ngựa hấp dẫn trông thấy cao tốc vọt tới sắt thép cứ điểm nhóm rốt cục xuất hiện một chút bản năng sợ hãi ạt bộ lạc chiến sĩ chống đi tới đương cho những cái tia nhân loại kỵ binh xung kích đến rồi ạt bộ lạc là vương đình dưới trướng lệ thuộc trực tiếp bộ lạc một trong mặc kệ là quy mô vẫn là địa vị đều lúc trước giữ bộ lạc phía trên xuất trinh lần này cũng phái ra đại lượng chiến sĩ đi theo hải vương vừa mới hải vương phái ra hải tộc tướng quân phúc n g ư ỡ i g giam mang viện binh c h i viện liền có một nửa đến từ ạ t bộ lạc bọn hắn không có tham gia ban đầu tiến công đội ngũ bảo trì coi như h o à n c h ỉ n h phúc n g ư ỡ i g giam một đạo mệnh lệnh dưới chí ít có hai ngàn tuần biện vệ sĩ cùng tiếp cận hai vạn hạ cấp hải tộc chiến sĩ từ trong đội ngũ điểm ra ngoài tám chín lần binh lực ưu thế làm sao cũng có thể ngăn t r ở đối phương đi Hiện nhiên Phúc Người mặc dù ý thức được chi kỵ binh này tính nguy hiểm, nhưng Ngươi đối Bắc địa những này nguy vẫn mặc được Găm dù ý kỵ b là một đám dối bởi bộ binh muốn ngăn trở chỉnh tề công kích kỵ binh hạng nặng bộ đội là một kiện đúng không ý nghĩ hao huyền sự tỉnh hạt bộ là người đi theo ta đúng hải tộc quân chế hỗn loạn ngoại trừ vương đình trực hệ mô phỏng lấy tinh linh cùng nhân loại hợp thành quân đoàn bên ngoài các bộ lạc quân đội vẫn là lấy bộ lạc làm đơn vị hành động lấy bộ lạc làm đơn vị hành động được cho có lợi có hại mặc dù tồn tại chỉ huy không tiện vấn đề nhưng các bộ lạc nội bộ chỉ huy lại tương đương thông suốt theo hạt bộ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng rất nhanh thuộc về hạt bộ kia bộ phận chiến sĩ liền đón xông nhân loại tới thiết kỵ đỉnh đi lên có lẽ là can đảm lắm lại có lẽ là bởi vì vô tri hạt bộ chiến sĩ vậy mà thật đối mặt quần quận mà đến thiết kỵ phát khởi đối công ngay cả ngồi trên lưng ngựa đến di chắc cũng không khỏi là d ũ n g khí của đối phương cảm thấy kinh ngạc giống như thế có d ũ n g khí địch nhân lại xuẩn hắn thật đúng là rất ít đục phải bất quá kinh ngạc về kinh ngạc di chắc động tác trên tay lại không có chút nào c h ậ m dần ỉ vào thánh giai chiến l ự c mình một mình xông vào đội kỵ binh ngũ phía trước nhất tại tiếp xúc một m h á y mắt đem kim hồng đấu khí hội tụ trong tay trạm trường kiếm màu xanh lam vung lên múa mà ra một chút quét lật ra trước mặt rộng vài chất trên trăm tên tuần biện vệ sĩ bị di chắt một kích đánh ngã trên mặt đất công kích tình thế đều hơi trì trệ thánh giai cường giả có lẽ không thể một mình đối kháng đại quân nhưng nếu là tại một trận song phương thế lực ngang nhau trong chiến đấu tuyệt đối là quyết thắng cây cân cái trước mấu chốt quả cân có di chắt dẫn đầu công kích hải tộc bên trong nào có có thể cản hắn một kích tồn tại liên tục mấy đạo đấu khí chạm vung ra xông vào hàng đầu hải tộc chiến sĩ ngổn ngang lộn xộn ngã xuống mấy trăm nhiều nguyên bản đã không quá đội ngũ chỉnh tề càng là triệt để loạn thành một đoàn không cho hải tộc bắc địa thiết kỵ liền hung hăng va vào hạt bộ trong đội ngũ Giết. Ẩm. đối mặt đánh thẳng tới thiết kỵ ngăn tại tiến lên trên đường tuần biện vệ sĩ phản ứng đầu tiên lại là cơ trong tay mình đại kiếm hai tay biết đồ đem kỵ sĩ trên ngựa trò chặt đi xuống chỉ là động tác này biên độ quá lớn trì hoan thời gian quá dài còn chưa kịp đem đại kiếm trong tay chém xuống đến thiết kỵ liền hung hăng đụng phải trên người hắn ha ha cái thứ nhất di chát đại nhân chờ ta một chút cực kỳ không may cùng hắn đụng vào vẫn là xích viêm kỵ sĩ đoàn trên danh nghĩa phó đoàn trưởng sớm nhất đầu nhập vào di chát đại kỵ sĩ hạt mờ ản tức sĩ vị này cùng mùi thuốc lá h ư u duyên đại hán ngạnh thực lực là im lặng đại kỵ sĩ đ ỉ n h phong thực lực cách bước vào đại địa giai cũng chỉ kém lâm môn một ước c ư i xích diễm mã đụng vào lực lượng đối phổ thông tuần b i ể n vệ sĩ tới nói cùng bị cự long đụng vào một chút không có gì khác biệt ý đồ ngăn trở tuần b i ể n vệ sĩ cũng là có tư cách trang bị ải nhân trang bị tinh nhuệ bị hạt mở ạn đụng vào một chút sau lập mã phi đi ra xa bốn năm mét sau khi hạ xuống toàn bộ thân thể đều đã bị đụng thay đổi hình phần lưng vặn vẹo thành một cái quỷ dị gốc độ sợ là toàn bộ xương sống lưng đều bị đụng gãy sau đó cơ xích diễm mã hạt mở ả khu sử đối n mặt liền cả người lẫn ngửa cao hơn ba mét thiết kỵ ngay cả cao lớn cường tráng tuần b i ể n vệ sĩ đều có chút không quá với tới mà đối với những cái kêu bình quân chỉ có khoảng một m năm mươi là hạ cấp hải tộc chiến sĩ tới nói những này ngửa cao to liền là làm bọn hắn tuyệt vọng tồn tại bọn hắn đáng thương độ cao tăng thêm trên tay vũ khí đơn giản ngay cả với tới lập tức đến kỵ sĩ đều là một loại hy vọng xa vời từ trên nhìn xuống thiết kỵ xông qua địa phương chỉ để lại một chỗ huyết n ụ c cùng thi thể t r ì n h thể giống như là bị xe tăng bánh xích đẻ tới đầu dạng chặt đuôi ngựa chặt đuôi ngựa không nên công kích nhân loại ở phía trên ạt bộ tác là bị vương đình công nhận cường đại bộ lạc cuối cùng vẫn có chút người thông minh tại bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng sau rốt c ụ c có h ả i tộc sĩ quan phản ứng lại tìm được đối phó những n à y kỵ binh hạng nặng biện pháp công kích đụi ngựa tuyệt đối là so trực tiếp công kích phía trên kỵ sĩ càng thêm hữu hiệu chiến thuật chỉ là đã tìm đúng phương pháp lại không nhất định có thể sinh ra hiệu quả chặt đụi ngựa loại chuyện này nói đơn giản nhưng tuyệt đối là một kiện phong hiểm cực chuyện đại sự đầu tiên trên lưng ngựa kỵ binh cũng không phải gỗ có thể tùy ý ngươi đi công kích đụi ngựa mà lại muốn chém chúng di động bên trong đùi ngựa bản thân cũng không phải một chuyện đơn giản có thể đảm nhiệm phần này nhiệm vụ binh sĩ cái nào không phải trải qua huấn l hiện trên chiến trường một câu liền muốn đạt tới nhạc gia quân đại phá quải tử mã hiệu quả h i ệ n nhiên là không thực tế hải tộc binh sĩ đều huấn luyện trình độ so với lam tinh nhạc gia quân khẳng định là kém xa tít tắp mà di chắt dưới trướng chi này thiết kỵ binh lại cái thiết thực lực lại là cái gì phủ đồ quải tử mã cái này binh trùng t h ú c ngựa cũng không đội kịp xích diễm mã trên đùi không chỉ có chuyên môn phòng hộ những này táo bạo lại linh tính mười phần chiến mã còn mười phần thông minh thấy địa phương có hướng bọn chúng trên đùi chào hỏi dấu hiệu đều không cần kỵ sĩ trên ngựa chỉ huy mình liền có thể tránh né một hai hải tộc sĩ quan giống lên nửa ngày nhưng không có thu được cái gì hiệu quả thực tế ngược lại bởi vì hắn lớn tiếng ồn ào để cho mình trở thành dễ thấy mục tiêu một công kích mà qua chạm tỉ hòn n h ỉ tật trong tay kỵ sĩ kiếm vung lên thuận tay chém ra đến một đạo đấu khí chạm liền kết quả đối phương tính mệnh một hải tộc sĩ quan một lần tình cờ linh quang loại lên cũng không có đối với cục diện chiến đấu sinh ra bất kỳ trợ giúp nào tại di chắt dẫn đầu dưới bắc cảnh thiết kỵ tuyệt không dây dưa dài dòng vỡ tung hạt bộ đại quân sau đó lại cấp tốc xông về ngay tại vây công cánh trái đại quân hải tộc quân đội Giết. đã hóa thân thành trên chiến trường thần quỷ tích bên trong sát thần kim hồng đấu khi những nơi đi qua chỉ để lại đ ầ y mặt đất thi thể di chát đại nhân và thuế giết theo sát di chát đại nhân hải tộc cái gì tuần b i ể n vệ sĩ huyết mạch chiến sĩ tại di chát thực lực tuyệt đối trước mặt cơ hồ không khác nhau lớn hơn gì hơn mười tên tuần b i ể n vệ sĩ tại huyết mạch chiến sĩ dẫn đầu hạ báo đoàn chống cự lại ngăn không được di chát một kiếm là binh gan di chát dũng manh phi thường biểu hiện đương nhiên cũng đem trong đội ngũ các chiến sĩ kích thích ngao ngao gọi liền ngay cả hạt mở ạn cái này vốn nên, nên láo nặng cầm thành trung niên chiến tướng nhìn xem di chắt trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái điên cuồng tôi động chiến mã chỉ sợ hái lạc hậu di chắt quá nhiều mà di chắt bản thân tại vung ngoại trừ vài cái đấu khí chạm về sau cũng bắt đầu có ý thức giữ lại lên đấu khí đến cùng còn lại hải tộc chiến sĩ đánh giáp lá cà bắt đầu x o ẹ t xanh thảm trường kiếm t ù y tiện phá vỡ hải tộc trên người khôi giáp mang theo huyết đ ụ c cùng ưu nhã trường kiếm cùng bay lại có một c ố kỳ lạ mỹ cảm cho dù là di chắc không sử dụng đấu khí hải tộc chiến sĩ y nguyên cũng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cường đại thân thể lực lượng phối hợp thiên sứ liên minh thần binh như vậy lợi khí nhẹ nhóm liền có thể chém n g ã hết t h ạ ở trước mặt hải tộc chiến sĩ hải tộc đại kiếm trong tay cùng di chắt trường kiếm trong tay tiếp xúc sẽ chỉ có hai loại kết quả hoặc là đối phương vũ khí rời tay bay ra đi hoặc là dứt khoát ngay cả người mang binh khí để cùng một chỗ hữu đầu sức chán ngã xuống đất trên chiến trường bay tứ tung huyết nhục để di chắt mình cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên cưới ngửa cùng chém giết nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là nam nhân lãng mạn một loại nhân loại bên này tại di chắt dẫn đầu hạ hát vang tiến mạnh mà hải tộc bên kia thì triệt để lâm vào sụp đổ bên trong nguyên bản vây công cánh trái nhân loại quân đoàn hải tộc đại quân tại thiết kỵ ra trận sau lập tức liền lâm vào bị hai mặt giáp công xấu hổ bên trong ạt bộ bị đánh tan quá nhanh hải tộc huyết mạch tướng quân phúc n g ư ợ i dăm ngay cả một cái dự bị phương án không bỏ ra nổi đến chỉ có thể trơ mắt nhìn quân đội nhân loại xông vào trong trận tùy ý làm vậy bị nhân loại kỵ binh triệt để đánh chạy a Số đổ cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh sự sĩ, đổ cơ tộc chiến sĩ, nền bước cười bước hồ nháy phát tình, hải buồn là trong mắt vượt vạn nền qua trên đất bằng chạy tốc độ quá chậm không thể kịp thời trốn qua những cái kia tử thần đồng dạng nhân loại kỵ binh không cho phép lui không cho phép lui ổn định chạy trốn chỉ sẽ càng chóng chết nhìn xem sụp đổ đại quân phúc ngươi giam lại còn muốn làm s a o cùng d i y ruộng ý đồ ngăn lại chạy trốn đại quân ổn định trợ c ư ớ c may mắn bên cạnh hắn thân tín coi như thanh tỉnh lập tức ở bên cạnh khuyên nhủ đại nhân không ngăn được chạy mau đi chúng ta ai cũng không nghĩ tới nhân loại kỵ binh lợi hại như vậy đại nhân nếu không chạy liền không còn kịp rồi nhân loại kỵ binh muốn sống tới lúc này chạy a i chạy qua những cái kia nhân loại kỵ binh có mấy người có thể chạy mất mang ta lên bên người tuần b i ể n vệ sĩ đi cản bọn họ lại dám chạy trốn lập tức xử quyết phúc ngực giam chưa từng gặp qua sụp đổ bộ binh bị kỵ binh truy sát là như thế nào hình tượng nhưng vẫn là có thể tưởng tượng đến loại kia cảnh tượng thê thảm cho nên một mực còn muốn nếm thử ổn định trận tuyến phản kháng chỉ cần kiên trì một chút nữa hải vương bên kia khẳng định sẽ phái ra tiếp viện không cần chạy qua nhân loại kỵ binh à, bây giờ còn có nhiều như vậy đồng tộc cùng một chỗ chạy chỉ cần chạy qua bọn hắn liền có thể sống chỉ cần mang theo tướng quân ngài cùng một chỗ chạy chúng ta nhất định có thể vọt tới đội ngũ phía trước nhất lời này hắn tự nhiên là không dám đối phúc người g i a m nói chỉ là hắn cũng không có lập tức chấp hành phúc người g i a m mệnh lệnh mà là tiếp tục khuyên đủ nhân loại kỵ binh t i ế p rất căng bọn hắn c ố y đang điều khiển hội binh x u n g kích có chống cự địa phương đại nhân ngăn không được hiện tại rút lui còn kịp tế tự đâu để bọn hắn không cần cố kỵ ma lực tiêu hao nhắm ngay nhân loại hàng t r ư ớ c kỵ binh công kích cho ta tranh thủ một điểm chỉnh đốn thời gian đại nhân các tế tự đã sớm chạy ạ t bộ lạc sụp đổ thời điểm bọn hắn liền chạy ra cái gì những này tên đáng chết trên thực tế từ di chát xuất l í n h thiết kỵ đánh tan đạn bộ đến v ọ t thẳng đụng phúc ngươi g r â m thủ hạ chủ lực tổng cộng cũng liền khoảng cách mấy phút ngay tại cái này ngắn ngủi trong vài phút thấy được nguy cơ các tế tự chức nhanh chân liền chạy phúc ngươi g r â m đều còn chưa biết vê anh vê anh vê anh zeta đại nhân đi nhanh đi nếu ngươi không đi liền thật không có cơ hội tiếng v õ ngựa đã càng ngày càng tiếp cận phúc ngươi gram đã có thể thấy rõ trên lưng ngựa những kỵ sĩ kia tinh xảo mặt nạ trong lòng liêm xị để hắn có một loại dẫn đầu thân vệ ngay ở chỗ này chiến tử xúc động nhưng cầu sinh dục vọng cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong đám t i ế tế tự đều chạy mình lại có cái gì chạy không được rốt cuộc tại mấy tên thân tín huyết mạch chiến sĩ ánh mắt mong chờ hạ phúc n g ư ờ i dăm nhăn nhăn nhó nhó gật đầu tiếp xuống chung quanh huyết mạch chiến sĩ cùng tuần biện vệ sĩ cấp tốc mở đường rất nhanh liền đổi kịp trước đó chạy nhanh nhất tế tự cách xa những cái kia nhân loại khủng bố kỵ binh mà theo hải tộc tướng lĩnh phúc n g ư ờ i dăm chạy trốn cánh trái hải tộc đại quân không còn có bất luận cái gì một lần nữa tổ chức cơ hội hơn mười vạn hải tộc chiến sĩ chạy khắp nơi đều có tùy tiện bị đi theo người phía sau loại quân đội thu diên phần mình vào chỗ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi diên phần mình vào chỗ tháng tháng tháng cánh trái chiến đấu là từ buổi sáng bắt đầu lúc này sắc trời còn chưa tối xuống phụ cận liền đã không nhìn thấy đứng đấy hải tộc chiến sĩ bình nguyên trên khắp nơi đều là hải tộc vụn vặt thi thể xa xa cửa hàng một đường mấy vạn c ỗ hải tộc binh sĩ thi thể thu thập đều là cái đại phiền thoái bọn kỵ binh tại di chắt dẫn đầu hạ đã hoàn thành truy kích chính lần nữa bước qua bị bọn hắn trà đ ạ p qua hải tộc binh sĩ thi thể một chút bộ tốt đã bắt đầu trên chiến trường chuẩn bị bắt đầu chủ yếu là thu liễm đồng bạn lẻ thi thể sau đó đem hải tộc thi thể tập trung lại vùi lấp hoặc là chờ lấy pháo h ỏ a thiêu hủy tại xử lý trước đó lại đem một chút tinh nhuệ trên thân tương đối có giá trị hải nhân trang bị cho lay xuống tới sung làm chiến lợi phẩm tại di chắc xuất lĩnh thiết kỵ xuất kích về sau cơ h ộ i như bẻ cành khô đồng dạng đánh tan cánh trái hơn mười vạn hải tộc quân đội cái này hơn mười vạn hải tộc đại quân còn không phải giống trước đó tại hải cảng thành phụ cận loại kia pháo hôi quân đội c h ỉ ít một nửa đều là tuần b i ể n vệ sĩ loại này tinh nhuệ nhưng dù vậy tại bắc địa thiết kỵ trước mặt y nguyên không chịu nổi một kích kỳ thật trực tiếp tại thiết kỵ xung k tính toán đâu ra đấy khả năng cũng b ấ t quá mấy ngàn đây đã là bắc địa kỵ binh chiến lược quá mạnh thiếu cho một điểm đảo mệnh thời cơ không ít hàng sau kỵ binh thậm chí không có cùng hải tộc giao thủ thời cơ liền theo trước mặt chiến hữu một đường công kích liền lấy được đại thắng hải tộc càng nhiều tử thương vẫn là tại chạy tán loạn sau từ tướng dẫm đạp cùng lại kỵ binh truy kích hạ bị từ sau l ư n g nhẹ nhõm thu hoạch rơi tính mệnh căn cứ đem chiến quả tối đại hóa nguyên tắc di chắc dẫn đầu thủ hạ kỵ binh đổi trí ít hơn mười dặm không ít hải tộc đều chạy không còn khí lực trực tiếp lưu tại tại chỗ chết mai cho đến, đến hải tộc vương đình ph b á c địa bọn kỵ binh mới dừng lại truy kích bước chân nếu không phải di c h ắ c không quá bỏ được trong tay chi này bảo bối kỵ binh thương vong quá lớn hung á c quyết tâm tiếp tục xung kích hải tộc đến tiếp sau chạy tới bộ đội tiếp viện cũng có cực lớn khả năng bị trực tiếp đánh tan cho dù là hải vương phái ra bộ đội tinh nhuệ tiếp ứng cánh trái hải tộc cuối cùng có thể chạy trở về cũng chỉ có trước hết nhất chuẩn đi các tế tự cùng ném đi chiến giáp trà trộn và o phổ thông tuần b i ể n vệ sĩ bên trong tướng quân phạt tối thiểu một nửa hải tộc chiến sĩ ngã xuống thiết kỵ truy kích phía dưới mà lại bởi di chắt mang theo kỵ binh đuổi theo tinh nh chạy mất càng nhiều vẫn là một ít tính mệnh không quá quan trọng phổ thông hải tộc chiến sĩ tử thương còn nhiều là tinh nhuệ tuần biện vệ sĩ vậy hạ nhân tộc kỵ binh đã rút về đi trong đại doanh một hải tộc tướng quân chính thận trọng hướng hải vương hồi báo quân đội nhân loại đ ộ c tĩnh hải vương thì sắc mặt khó coi dừng lại đường này sau đó ra lệnh tăng cường đề phòng cẩn thận quân đội nhân loại x u n g kích đại quân vâng vậy hạ vừa mới di c h ắ t dẫn đầu kỵ binh hạng nặng sông trận một màn mang đến cho hắn không nhỏ rung động ngã tại lục địa tác chiến hải tộc còn là lần đầu tiên kiến thức nhân loại kỵ binh sông trận mà lại là trực tiếp nhảy qua tân thủ độ khó lần thứ nhất đối mặt liền là bắc địa chi này cơ bản được cho đương thời đệ nhất kỵ binh hạng nặng đội ngũ đang nhìn qua nhân loại trọng kỵ sông trận hình tượng về sau hải vương một mực không ngừng trong đầu thôi diễn nếu là cái này mấy ngàn kỵ binh vọt thẳng trận lấy hải tộc cái này đơn sơ doanh địa đến cùng có thể ngăn trở hay không đối phương có lẽ có thể dựa vào to lớn số lượng dùng vô số binh sĩ thi thể đến kéo dài đối phương công kích tốc độ vậy hạ phạt tướng quân trở về lúc này làm tướng bên thua phạt cũng trở về đến hải tộc trong đại doanh hắn thứ một động t á c liền là tranh thủ thời gian đi vào hải vương nơi này thình tội để hắn tiến đến hải vương trầm giọng nói vâng bệ hạ p h ạ t vừa tới hải vương trước mặt liền té quỵ trên đất lúc này hắn hình tượng khá chật vật không chỉ không có một thân uy vũ khôi giáp trên thân còn tràn đầy bùn nhão cùng vết máu phối hợp hải tộc đặc hưu trượt tính làng là g i rất giống một con vô lại như rán Bệ hạ ta có tội nếu biết mình có tội ngươi trả về tới làm cái gì hạt bộ tộc trưởng đều chết trận vương đình giao cho ngươi mấy ngàn tinh nhuệ tuần biện vệ sĩ ngươi cơ hồ một cái đều không mang về đến ngươi còn có mặt mũi còn sống trở về trông thấy chật vật p h á t hải vương vừa mới đẻ xuống lửa giận liền bừng bừng bốc lên vốn cho là lần này cùng nhân loại đại chiến chiến thắng là mười phần chắc chín sự t ì n h không nghĩ tới vừa lên đến liền chịu một cái m ự t côn tử thương mấy vạn chiến sĩ thông thường vậy cũng là việc nhỏ để hải vương đau lòng là phát mang đến năm ngàn tên vương đình tinh nhuệ tuần b i ể n vệ sĩ những n à y tuần b i ể n vệ sĩ đều là từ phổ thông tuần b i ể n vệ sĩ bên trong ưu bên trong chọn ưu tú chọn lửa cường t r á n g nhất tồn tại hết thệ cũng chỉ có năm vạn số lượng trang bị tất cả đều là tiêu lớn đại giới từ trên lục địa buôn lậu tới hải nhân áo giáp. xem như vương đình át chủ bài một trong một trận chiến này liền gây năm ngàn đối hải vương tới nói tổn thất này đã tính được là là cắt trì thống khổ vậy hạ vậy hạ dẫn đến chiến cuộc cuối cùng không thể nghịch chuyển nguyên nhân là các tế tự lâm trận bỏ chạy nếu như không có bọn hắn trước chạy trốn cho dù không cách nào thủ thắng chúng ta cũng sẽ không toàn quân bị d i ệ t trên thực tế cho dù là kêu mấy chục tên hải tộc tế tự không chạy lấy bọn hắn năng lực cũng liền nhiều nhất cho di chát tạo thành một điểm nhỏ bé phiền phức mà thôi rốt cuộc hải tộc tế tự chỉ là phi thường phổ thông người thi pháp mà thôi liền xem như cao cấp tế tự một đôi n c bắp địa cái này ba nghìn thiết kỵ sinh ra một điểm uy hiếp đưa đến ngăn cản tác dụng làm sao cũng phải là thánh giai pháp sư mới có tư cách kia bọn hắn nếu là không nói trước chạy kết quả cơ hồ có thể khẳng định lập tức liền biến thành di chắt cái đinh trong mắt tựa như tiêu diệt những cái kia mặc giáp hải tộc tinh nhuệ đồng dạng đuổi theo xử lý bất quá mặc kệ hải tộc các tế tự lưu lại có hữu dụng hay không phạt đều nghị tranh thủ thời gian trước vung cái n ổ i từ chối rơi một bộ phận chịu tội hắn quỳ gối phía dưới không ngẩng đầu lên đều có thể cảm nhận được hải vương lúc này tức giận hắn sợ hải vương xuống một cái mệnh lệnh liền là chào hỏi hai bên huyết mạch chiến sĩ đi lên xử t ử hắn gian đe mà phạt s á c thực làm ra tác dụng nhất định nguyên bản phẫn nộ hải vương là có như vậy một nháy mắt muốn đem phạt xử t ử xuất khí nhưng phạt một lời nói để hải vương đem lửa giận rời đi một bộ phận đến lâm trận bỏ chạy các tế tự c h i n thân so sánh phạt loại này luôn luôn nghe lệnh huyết mạch tướng quân các tế tự ng lần này trên chiến trường không lệnh tự tiện chạy trốn nhất định phải lấy ra lập cái uy trong đại doanh mấy cái khác cao cấp tế tự nghe xong liền thầm kêu không ổn lâm trận bỏ chạy loại chuyện này mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân chỉ cần truy cứu tới liền là đường đường chính chính bất kỳ cái gì trừng phạt đều không đủ nhưng cao cấp tế tự liền mấy cái như vậy chi trước đại tế tự bỏ mình đối tế tự thế lực đ ã kích liền đủ lớn nếu là lần này nặng hơn nữa phạt một cái đối bọn hắn lực lượng lại là một lần không nhỏ suy yếu nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn mở miệng giải thích hải vương liền đã đã suy nghĩ kỹ hết thảy lập tức hạ lệnh các n đoàn, trận h trai tế tự đoàn, lâm trận bỏ h hẳn ạ y ấn quân kỷ hẳn là lập tế ứ c cân nhắc sử tử, bất quá đ n đang cần nhân bây giờ tự h hắn chô hàng thể chịu ủ lần là liền lần tuần tiến công để bọn hắn cùng tuần biển vệ sĩ cùng một đứng ở hàng trước, nếu là có thể còn sống sót, liền miễn lần này sau sĩ sót, một trước, trừ tội. Vậy hả? Ừ. Các tế t có Các để vệ ở Ừm. thể trạng vốn là không bằng tuần biện vệ sĩ chỉ so với những cái tia hạ cấp hải tộc chiến sĩ hơi mạnh một điểm hàng trước chiến đấu cường độ lớn bao nhiêu bọn hắn hôm nay cũng đã kiến thức cứ như vậy một cái huyết nhục tối say khiến cái này cánh tay nhỏ bắp chân mà các tế tự đứng lên trên không được vài phút chết không toàn thây a bất quá bọn hắn vừa mới mới mở miệng cầu tình còn chưa kịp nói liền đối mặt hải vương phẫn nộ hai mắt tại hải vương áp lực dưới cuối cùng cầu tình cũng không nói ra chỉ có thể trông c ậ y vào những đồng bạn k i a nhóm c ó thể may mắn một chút sống lâu xuống tới mấy cái về phân phạt bệ hạ vừa nghe đến hải vương nói đến tên của mình vừa mới còn tại trong lòng cười trên nỗi đau của người khác p h ạ t lập tức liền đang chính thần chờ đợi lấy hải vương đối với mình xử lý tiếp xuống ngươi liền đến trong quân đoàn làm cái bách phu trưởng dẫn đầu một trăm tên tuần biện vệ sĩ lần tiếp theo tiến công làm tiên phong vâng v ậ hạ Phạt vốn là vương đ ỉ n h tướng lãnh cao cấp lần này liền bị một lột đến cùng thành bách phu trưởng trừng phạt không thể bảo là không nặng nhưng so sánh các tế tự đưa như chết trừng phạt hắn đi dẫn đầu trăm tên tinh nhuệ tuần b i ể n vệ sĩ ngược lại nhiều một ít sinh cơ chỉ cần lần sau chiến đấu có thể thắng sống sót sát xuất còn là rất lớn b ậ y hạ đông bắc phương hướng trinh sát đêm nay chưa có trở về bên kia không biết xảy ra vấn đề gì việc này để ạ đạ tướng quân đi xử lý lại phái một số người điều tra một chút tình huống đi vâng b ậ y hạ làm hải vương làm tốt đối cánh trái chiến bại đại quân sử trí về sau sắc trời cũng hơi tối xuống từ mơ hồ sợi quang học trung năng đủ nhìn thấy hải tộc trong đại doanh ban đêm cũng có binh sĩ đang đi tuần còn có không ít hạ cấp chiến sĩ bị tổ chức bắt đầu ở doanh địa chung quanh đ ả o cống ngầm cùng hố nhỏ h i ệ n nhiên là vì đề phòng di chắt dẫn đầu kỵ binh xung kích đại doanh hải tộc mặc dù chiến trường kinh nghiệm ít nhưng cũng không ngu ngốc làm bộ tộc có trí tuệ học tập tổng kết năng lực vẫn phải có rất nhanh liền vô sự tự thông làm một điểm nhằm vào kỵ binh bố trí chiến trường chính ngoài mấy chục dặm a quân đội nhân loại còn có nào khô lâu đi mau làm hải tộc chủ yếu sinh sôi địa chi một nam hải bạc trận không vẹn vẹn có hải cảng thành cùng song phương chủ lực giao chiến kia một mảnh hai nơi khu vực đều chỉ chiếm bạc trận một khu vực nhỏ còn có càng rộng khắp hơn khu vực chỉ có một ít l ẻ thẻ hải tộc tồn tại bên trong đại bộ phận vẫn là một chút đến trên lục địa về sau lạc đường tụt lại phía sau hải tộc quân đội lung tung hành tàu đi l ệ n h phương hướng trong đó ngoại trừ hạ cấp chiến sĩ bên ngoài thậm chí còn có một số tinh nguyện tuần biện vệ sĩ chỉ có chút ít thành tổ chức tuần biện vệ sĩ tiểu đội là được phái g a thu nạp lạc đường thất lạc quân đội cùng dò xét địa hình nguyên bản bọn hắn cách xa chiến trường chính xem như thoát đi cái k i ê u huyết đục tối say nơi bình thường đáng tiếc lúc này bọn hắn lại đụng phải một chi càng khủng bố hơn quân đội ẩm lao ra đừng để những ngày khô lâu vây một chi từ hơn mười tên tuần biện vệ sĩ tạo thành tiểu đội trinh sát được phái ra điều tra đại quân cánh tình huống bên cạnh bọn họ còn đi theo mấy chục cái hạ cấp hải tộc chiến sĩ giống hải tộc đại quân loại này tổ chức trình độ không cao quân đội hải tộc mặc dù phương thức tác chiến nguyên thủy tại chiến tranh hình thức phát triển trên kém xa trên lục địa chủ tộc nhưng hải tộc vương đình quân đội vẫn là đã học xong một chút cơ bản nhất chiến trường yếu t tối thiểu biết t phái i ra r n h sát điều tra điều x u n g q u a ngày h tình h n u ố Chỉ l cái phương hướng n à trên quân đội bung ra ra quân bung liền đội k hải ô n còn nhưng g có trở về h tộc đối trinh sát trưởng thời gian sát trưởng chuyển ư a về loại là, là c h hóa khô lâu binh sức chiến đấu vẫn là hơi hơi yếu một chút vây kín còn không có hình thành Đi đ một, một, một ngày mắt vừa mới còn nhẹ dễ đập vỡ khô lâu binh tuần biện vệ sĩ liền ngã hạ một nửa chỉ có mấy cái thân mang trọng giáp tuần biện vệ sĩ cũng bởi vì trên người đổ phòng ngự chặn mũi tên lưu lại một cái mạng chỉ bất quá còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng tìm tới tên bắn lén từ đâu mà đến đại lượng khô lâu binh bên trong liền đã lao ra ngoài mấy tên thân mang bản giáp đầu đội thùng tròn nón trụ chiến sĩ loài người những cái này nhân loại binh sĩ hành tẩu lúc trên người thiết giáp rõ ràng tại loảng xoảng rung động động tác lại tương đương cấp tốc mấy lần liền vọt tới trước người bọn họ keng suẹt a còn lại tuần b i ể n đám vệ sĩ bản năng tiến hành phản kháng nhưng cái này phản kháng hiển nhiên là phi công mấy tên chiến sĩ loài người toàn bộ giấy lên đ ấ u khí mấy người phối hợp phía dưới không đến mười giây liền chém giết tất cả tuần b i ể n vệ sĩ còn lại hạ cấp hải tộc chiến sĩ đều không cần bọn hắn xuất thủ rất nhanh liền bị trùng quanh khô lâu binh vây giết sau đó không lâu lại từ tại chỗ đứng lên thành mới khô lâu binh t i ệ t t i ệ t t i ệ t kiệt kiệt kiệt k không nghĩ tới có một ngày chúng ta thế mà lại kể vai chiến đấu h o a n g hôn dưới ngoại trừ đại lượng vong linh bộ đội bên ngoài còn có không ít hệ thống quân đội đồng dạng thoát ly chiến trường chính vây quanh song phương giao t r ê n cánh mà chỉ huy người chính là trước đó một mực tại bắc địa lấy nội chính cắt đờ dìn cùng bị di chát coi là không ổn định nhân tố sản giờ hiệu. cắt dợ hữu một chút trên mặt trán ghét không giữ lại chút nào thể hiện ra ngươi những này khô lâu lúc nào trở nên yếu như vậy cuối cùng còn muốn dựa vào thập tự quân rủ xạ đờ xuất thủ hh rất nhanh ta liền muốn có mới bà bối ngược lại là ngươi Cắt đờ gìn đại gìn hai â n ngàn vạn không hỏng hoạch kế thể thả đi một cái hải tộc, hỏng di chắt một tộc, đi cái di c ủ đ ạ người h thiếu â n Trên n trời sư thiếu kỵ sĩ kỵ c ù ngân không hiện chúng ta hải tộc. Dạng này tốt nhất. n g phi phát thể hay thả chạy hải Hai cái mã một có tộc. ta tốt ngữ khí đều có chút bất thiện nhưng hành động trên nhưng cũng là chung sức hợp tác ai có thể nghĩ hai vị túc địch nhân vật ở chỗ này lại vì cùng một mục tiêu mà hành động đâu ba chương năm trăm chín mươi mốt phát giác chương năm trăm chín mươi mốt phát giác trong bóng tối một chi vong linh quân đội cùng chút ít quân đội nhân loại ngay tại nhanh chóng rời xa chiến trường mấy chục dặm vị trí bên trên nhanh chóng hành quân vô luận là sản g i ờ h i ệ u vẫn là c á c đờ g ì n đều là mang theo hậu cần thuật lò g ì skit kỹ năng này tại không có tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm hành quân tốc độ đều là cực nhanh hai ngày thời gian đi vòng hơn một trăm cây số lộ trình đi tới hải tộc đại quân hậu phương vì phòng ngừa hải tộc phát hiện tình huống không đúng về sau quay đầu nhảy xuống biển chạy trốn dẫn đến nhiệm vụ không cách nào hoàn thành di chắc tại trước khi bắt đầu chiến đấu liền điểm bỏ khá nhiều công sức lượng dùng để chặt đứt hải tộc đường lui không nhất định có thể ngăn cản tất cả hai tộc nhưng ít nhất không thể đem vương đình tinh nhuệ đem thả chạy cái này đi vòng ngăn chặn đường lui nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào hành quân tốc độ càng có bảo hộ hệ thống quân đội trên thân sàn dở chế tạo vong linh quân đoàn đồng dạng là được công nhận hệ thống quân đội có thể hưởng thụ được các loại anh hùng kỹ năng tăng thêm nguyên bản động tác muốn so binh lính bình thường hơi chậm một chút cương thi cùng hành thi bị cao cấp hậu cẩn thuật lò dị xích cùng trang bị tăng thêm về sau tốc độ đều muốn so binh lính bình thường nhanh lên một đoạn ngoại trừ ở chính diện lưu lại chút ít khô lâu binh sung làm phá hôi bên ngoài vong l i n h q u o nên di chắc l cũng đồng thời phái ra cắt đờ dìn dẫn đầu một bộ phận nhân tộc cùng tinh linh quân đội cùng nhau đi tới hơn một trăm tên thập tự quân rủ xa đờ làm trung kiên tại cắt đờ dìn dưới trướng thập tự quân rủ x ạ đỡ làm cấp năm binh sử dụng cũng không có vấn đề gì chừng ba trăm tên kích binh hạn bỡ đi ở cùng hơn hai trăm tinh linh chiến vũ giả chút ít huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng ma huyễn pháp sư ải mạ còn có ngoại trừ cự long bên ngoài cơ hồ tất cả phi hành binh Chúng, cùng hơn mười tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hất mở à sơ cộng lại hơn một ngàn hệ thống quân đội số lượng không nhiều lại bổ sung vong linh quân đoàn trung cao cấp lực lượng thiếu thôn khuyết điểm đem chặn đường bộ đội chất lượng một chút cũng tăng lên thuận tiện đưa đến một điểm giám thị sản dơ hiệu tác dụng cắt đỡ dìn thế nhưng là hoàn toàn không yếu tại sản dơ hiệu anh hùng trên khí thế là không có chút nào sẽ thua bởi đối phương a đó là cái gì sẽ động khô lâu t i ê n tính đêm tối đột nhiên thét lên trô đánh vỡ vô luận là hệ thống quân đội vẫn là sản rời thủ hạ vong linh quân đoàn đều là trật tự d à n h mạch tại hành quân bên trong ngoại trừ tiếng bước chân rất nhỏ không có phát ra bất kỳ thanh âm dựa vào cường đại tính kỷ luật toàn bộ hành quân quá trình cũng không có lộ ra bất luận cái gì bó đuốc toàn bộ dựa vào trên trời ánh trăng hành động đến mức lại có hải tộc đối diện cùng đại quân đụng phải cách khô lâu binh chỉ có xa mười mấy mét mới phát hiện không đúng tại ban ngày gặp được vong linh quân đoàn liền đã đủ khiếp người những n à y hải tộc chiến sĩ ở buổi tối đụng tới những khô lâu binh này cùng hành thi chỉ là phát ra hoảng sợ thét lên không có trực tiếp ngã xuống đất xem như trái tim cường đại hẳn là hải tộc hậu cần đội ngũ cái phương hướng này sẽ không xuất hiện hải tộc thám tử ừ m đem bọn hắn tiêu diệt về sau cũng không cần ẩn giấu đi về sau một cái hải tộc đều không cần bỏ qua kiệt kiệt kiệt cắt đờ g ì n đại nhân đây là muốn ra lệnh cho ta sao sáng giờ cùng cắt đờ g ì n rất nhanh liền đã đoán được chi này đột nhiên xuất hiện hải tộc đội ngũ hẳn là thuộc về hải tộc hậu cần đội ngũ Rốt cuộc, b ì nếu h thường quân đội cũng sẽ không đem thám tử hướng phía sau mình tử quân cũng vung. n sau đội đem sẽ là bài trừ rơi di chát dựa vào truyền thống môn cung cấp hậu cần cung ứng loại này gian lận hành vi hải tộc hậu cần ở cái thế giới này đã coi là thế giới này tiện lợi nhất bởi vì đối hải lưu cùng b ầ y cá quen thuộc hải tộc ở trong biển hành quân thời điểm luôn có thể một đường chung quanh đều có b ầ y cá trong biển b ầ y cá khổng lồ động thì trăm vạn ngàn vạn đ ô i báo đ o ạ n dễ dàng liền có thể cung ứng hải tộc đại quân tiếp tế cần thiết cho nên tại lúc tác chiến hải tộc căn bản không cần hậu cần chuẩn bị chỉ cần kế hoạch mấy cái bảy cá điểm tại chỗ ăn là được chỉ là ở trong biển là ở trong biển lên lục địa là lên lục địa lên bờ tác chiến nhưng liền không có biển bên trong tiện lợi lúc này đang cùng di c h ấ t tác chiến trăm vạn hải tộc đại quân mỗi ngày cần tiêu hao đồ ăn tuyệt đối là cái thiên văn s ố tự ngoại trừ dựa vào lên bờ lúc mang theo người hai ba ngày đồ ăn bên ngoài còn cần vượt qua mười vạn hạ cấp hải tộc chiến sĩ mỗi ngày không ngừng lên bờ hướng đại quân đưa đi đồ ăn lúc này cutter j n cùng sàn dơ hiệu gây mất không chỉ là hải tộc đ ư ờ n lui cũng tương tự gây mất đối phương hậu cần tuyến lấy hải tộc theo quân mang theo khẩu phần lương thực lượng đi lên nói chỉ cần bọn hắn ở chỗ này ngăn cản vượt qua ba ngày hải tộc tiền tuyến trăm vạn đại quân liền phải cạn lương thực là hải tộc đại quân chuyển vận đồ ăn phần lớn đều là một ít phổ thông hạ cấp chiến sĩ mạng bọn họ tiện nhịn đói tại vận chuyển quá trình bên trong đối đồ ăn tiêu hao ít nhất nhưng một khi gặp được tập kích nhưng cũng không có gì năng lực phản kháng những n à y phổ thông hạ cấp hải tộc chiến sĩ ngay cả sản dở thủ hạ điểm này yếu hóa khô lâu binh đều đánh không lại hoàn toàn không có cách nào đối đại quân tạo thành bất cứ uy hiếp gì chỉ là sản dở hiệu đối cắt đờ dìn mệnh lệnh ngự khí giống như có chút bất mãn nghiên qua cắt đờ dìn một chút lời nói ở giữa có chút không phục Hết chi này g o t vận chuyển bổ cấp hải tộc chiến sĩ số lượng bất quá ba bốn ngàn ngoại trừ số ít mấy cái lĩnh đội tuần biện vệ sĩ bên ngoài cơ hồ tất cả đều là sức chiến đấu yếu đối hạ cấp chiến sĩ trong bọn họ đại bộ phận ngay cả vũ khí trang bị đều không phối tệ đưa ra càng nhiều khí lực đến là tiền tuyến hải tộc quân đội vận chuyển cá tươi tại ban đêm đụng và o khô lâu binh liền đã lâm vào trong hối loạn hiện tại đối mặt lộ ra binh khí xông lên đại lượng khô lâu lập tức liền loạn trợ ậ cước dẫn đầu một chút tuần b i ể n vệ sĩ kiệt lực muốn duy trì được trật tự nhưng hiệu quả lại tuyệt không tốt trong đêm tối ai cũng không biết những này kinh khủng khô lâu có bao nhiêu chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là đ ị c h nhân sàn dở tại cắt đờ dìn bên kia đụng phải cái mềm cái đinh về sau tựa hồ cũng đem trong lòng khó chịu toàn bộ hướng phía những ngày h ạ i tộc phát tiết không chỉ khô lâu binh cùng hành thi cùng nhau tiến lên một mực bị sàn dở hiệu dự ở bên người s u n g làm bề ngoài mấy cái hắc võ sĩ vậy mà cũng gia nhập chiến đấu tại vong linh quân đoàn vây công g i ớ i một trận chiến đấu tới cũng nhanh kết thúc cũng nhanh tiếng kêu thảm thiết kéo dài không đến nửa giờ liền dần dần biến mất trận chiến đấu này vẹn vẹn trong đêm tối đã d â n phát một trận nho nhỏ bạo động mà thôi thàng đến cái cuối cùng hải tộc tắt thở sán giờ h i ể u lại vì mình vong linh quân đoàn thêm ngàn thanh cái khô lâu binh cùng mấy chục tên hành thi sau mới hơi thuận miệng khí cầm pháp trượng màu đen trầm mặc nhìn về phía trước phần cuối của biển lớn chỗ mặt trời chầm rãi mọc lên lật ra một điểm màu trắng bạc thiên đã bắt đầu tảng sáng từ giờ khác này hải tộc không chỉ có đường lui bị ngăn cản đoạn ngay cả đường tiếp tế đều triệt để bị chặt đứt để ngân phi mã trở về hướng di chát đại nhân báo tin chỉnh đốn một chút hiện tại không cần phải để ý đến nhóm nhỏ địch nhân rồi đừng cho tiếp tế đội ngũ thông qua chuẩn bị kỹ càng ngăn chặn chạy trốn hải tộc đại quân đi vâng đại nhân một bên khác c á t đờ dìn đã phái ra người hướng di chát báo cáo chi tiết tình huống thẳng đến hừng đông đội ngũ triệt để đứng vững bước chân chặn lại con đường về sau nàng mới chân chính xác nhận kế hoạch đã thuận lợi áp dụng không phải c á t đờ dìn không tự tin mà là hải tộc biểu hiện thật sự là đẳng cấp quá thấp thuận lợi giống một cái bẫy đồng dạng rốt cuộc cắt đờ dìn trước kia đối thủ đều là cái gì sàn d ở hiệu mụ tạ dợ còn có ẹ、e、họ phổn những cái kia cáo g i ả đá mát ma dễ dàng như vậy liền cắt đứt đại quân đường lui đoạn mất đường tiếp tế cắt đờ dìn thật là có một ít không thể c ứ n g bạn trận song phương giao chiến tiền tuyến nhân loại lần nữa đánh lui hải tộc tiến công cái này sóng hải tộc dùng không sai biệt lắm hai vạn chiến sĩ thông thường làm pháo hôi thúc đẩy lại lấy ra hai ngàn tuần biện vệ sĩ áp trận miễn c ư ơ n g b ư ớ c lên mưa tên cùng lòng quân một cái kỳ đoàn chống đỡ gần giao chiến vẫn chưa tới mười phút đồng hồ liền bị nên kỳ đoàn một cái phản công kích đánh lui lưu lại hơn vạn bộ thi thể sau hốt hoảng chạy trốn từ khi cánh trái tan tác về sau hải tộc lại phát khởi mấy lần thăm dò tính tiến công nhưng hiệu quả cũng không lớn mỗi một lần đều bị quân đội nhân loại nhẹ nhõm đánh trở về mặc dù trong đội ngũ thiếu chút hệ thống quân đội nhưng nối long quân ảnh hưởng cũng không lớn. tại di chát c ô ý phân chia giới bắc địa quân đội từ trước đến nay không phải nhất định phải dựa vào hệ thống quân đội mới có thể tác chiến không có hệ thống quân đội trang bị tinh lương nghiêm trình huấn luyện đồng thời sĩ khí dâng cao bắc địa đại quân vẫn là đại lục ở bên trên số một số hai cường quân đối mặt hải tộc bọn này chỉ so với đám hố hợp tốt hơn một điểm quân đội tuyệt đối là thành t ạ o đ i ề u luyện nếu như không phải hải tộc quân đội có tuyệt đối số lượng ưu thế chỉ sợ bắc địa đại quân lúc này đã đem hải tộc đại quân cho triệt để đánh tan hải tộc trong đại doanh bao quát hải vương tại bên trong một đám hải tộc cao tầng lúc này sắc mặt tương đương khó coi nhìn xem lần nữa bại lui xuống tới quân đội lần lượt thăm dò để tâm tình của bọn hắn đã ngã vào đáy cốc nhân loại đối diện quân đội cơ hồ một điểm sơ hở đều không có tất cả đều là tinh nhuệ dòng giá hai một trăm ngàn con người đại quân là thế nào đột nhiên xuất hiện những kỵ binh kia còn muốn nhiều như vậy nhân loại quân đội là thế nào đột nhiên xuất hiện tại b ả n g trận các ngươi liền một điểm phát giác đều không có sao có thể là đi theo những cái kia thuyền lớn vụng t r ộ n tới ngài biết trước đó bởi vì hiệm nghị chúng ta đều không tiếp tục công kích nhân loại đội tàu những này xào trá nhân loại khẳng định là lợi dụng tuyển vụ trộm vận chuyển quân đội không có khả năng trong khoảng thời gian này nhân loại đội tàu vận chuyển không được nhiều người như vậy h ú n g hồ còn có nhiều như vậy chiến mã nếu như tất cả đều là quân đội chúng ta không có đạo lý không phát hiện được kia tế tự các hạ ngươi cảm thấy những cái này nhân loại là thế nào tới đâu các ngươi còn nhớ rõ nhân loại tòa thành t r ì này cũng là đột nhiên xuất hiện sao nhân loại phía sau thần linh đủ rồi nghe được có người muốn đi kéo thần tích sự t ì n h hải vương lập tức đánh gây đối phương phát biểu cái này nếu là đi thừa nhận thần tích sợ rằng sẽ đả kích nghiêm trọng phe mình sĩ khí đại quân l o à i người như là đã ngăn ở trước mặt vẫn là suy tính một chút như thế nào đánh bại bọn hắn đi hải vương đem vấn đề một lần nữa lôi trở lại đối chiến sự tình thảo luận mặc dù nơi này một phòng cờ dở cái sọn nhưng mọi người thảo luận một chút luôn có thể có cái mạch suy nghĩ đi bậy hạ nhân loại số lượng cứ như vậy điểm muốn ta nhìn cũng đừng thử tới thử đi trực tiếp toàn quân khởi xướng tiến công dùng số lượng cũng có thể bào p h ủ bọn hắn làm sao trực tiếp tiến công nhân loại chi kia kỵ binh xung kích làm sao bây giờ sợ cái này sợ kia n g ư tên i này m b â hải ạ ta c tộc tướng lĩnh mới vừa nói xong liền có người nhảy ra phản đối bọn hắn phần lớn người y nguyên cảm thấy phe mình số lượng đủ nhiều một trăm linh vạn đánh hai mươi vạn ưu thế tại ta chỉ là hải vương lúc này lại giữ vững trầm mặc vừa rồi lời kia trên thực tế nói đến trong lòng của hắn hắn hiện tại đã ẩn ẩn có chút hối hận tự mình dẫn đầu trên đại quân bờ hành động nếu như một đường thế như trẻ tre còn tốt bây giờ tại này đã h ó rời đi hải dương cảm giác nguy cơ lập tức liền dâng lên từ đó cánh trái tan tắc về sau trong lòng của hắn càng ngày càng bất an hắn đã không chỉ một lần t o á t ra rút lui ý nghĩ này nhưng lại bị s i n h s i n h ép xuống rốt cuộc làm hải vương hắn muốn duy trì uy nghiêm của mình dạng này mang theo đại quân mà đến an đánh bại triệt thoái phía sau lui đối hy vọng của hắn là sẽ sinh ra nhất định đã kích tốt nhất vẫn là có thể từ người khác tới sách hắn lại thuận sừng đôi d ư ớ i không nghĩ tới bọn này không có nhãn lực hình hắn còn chưa mở miệng liền náo đi lên b ậ y hạ hôm nay vận chuyển b ộ cấp đội ngũ đã đến trễ hai giờ chuyện gì xảy ra ngay tại trong đại doanh mấy tên hải tộc cao tầng tranh luận không nghỉ thời điểm bên ngoài đột nhiên l i ề u lĩnh đến một huyết mạch tướng quân hướng hải vương báo cáo nguyên bản tiếp tế muộn hai giờ không phải cái gì đặc biệt trọng yếu sự t ì n h hải tộc kỷ luật vốn là không được trên đường trì hoãn là một kiện phi thường bình thường sự tỉnh có thể đưa đến coi như số nhưng tâm tình bực bội hải vương lúc này vậy mà bắt được một tia không nơi tầm thường lập tức tiến hành truy vấn đã phái người đi thăm dò nhìn khả năng lại c á không bắt đủ chậm trễ đi trước đó phái đi cánh thám từ đâu hướng đông liền nên trở về ta đến hỏi hỏi một chút không đúng hải vương mặc niệm một câu đại quân lạc đường trinh sát đến trễ tiếp tế đến trễ những sự tình này phát sinh bất luận một cái nào đều có thể quy tội là hải tộc lỏng lẻo kỷ luật cùng thấp chiến trường tố chất nhưng mọi chuyện cần thiết đồng thời phát sinh cũng có chút thật trùng hợp lúc này hải vương tựa hồ đã bắt lấy cái gì cảm giác nguy cơ mánh liệt sông lên đầu đang chuẩn bị mở miệng hạ lệnh thời điểm lại có người tiến vào vương trướng bên trong vậy hạ quân đội nhân loại chủ động khởi xướng tiến công cái gì nhân loại còn dám chủ động tiến công lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về vừa nghe đến nhân loại phát khởi tiến công một đám hải tộc c á t tướng quân ngược lại là lập tức sôi trào lên theo bọn hắn nghĩ nhân loại từ bỏ thủ thế chủ động tiến công k i a cơ hội của bọn hắn liền đến cùng lắm thì song phương đánh đối công phe mình có là pháo hôi đi lên tiêu hao nhưng hải vương cùng số ít mấy người cũng đã phát giác được không được bình thường bọn hắn chỉ là khuyết thiếu chiến trường kinh nghiệm cũng không phải là thất ngốc mấy ngày nay bị bắc địa quân đội dạy dỗ mấy lần về sau cũng hơi đã có kinh nghiệm một điểm nhân loại mỗi một bước hành động đều là có tâm h ý cái này thái độ k h ắ c thường từ bỏ thủ thế chủ động tiến công cử động tuyệt đối không thể nào là vờ ngớ ngẩn chủ động đưa ra bất quá lúc này hải vương cũng không quản được nhiều như vậy nhân loại quy mô tiến công phía dưới coi như muốn rút lui cũng nhất định phải đánh lui đối phương một trận mới có thể rút lui để vương đình tuần biện vệ sĩ chuẩn bị còn có tế tự đoàn toàn thể xuất chiến đem nhân loại cản trở về vâng v ậ hạ chương năm trăm chín mươi hai thu lưới Trước Thu lúc ư ớ i Vâng. Vâng. l này tất cả bố trí đã hoàn thành di c h ắ c cũng không còn lo lắng sớm hủ chạy hải tộc chủ lực cho nên cũng không cần lại án lấy trên tay cự long không cần nguyên bản ẩn nấp tại trong đại quân hơn mười đầu cự long phóng lên tận trời mà đầu tiên phát u y liền là t ử long mấy cái lưu tinh hỏa vũ nện xuống đến trên chiến trường lập tức hỏa vũ đầy trời không ngừng có hải tộc binh sĩ tại hỏa vũ bên trong ngã xuống trong thời gian ngắn liền có hơn vạn hải tộc chiến sĩ chết tại hỏa vũ bên trong mà lại hỏa vũ còn tại tiếp tục tính tạo thành tổn thương tế tự, tế tự. nhanh phản kích trận này hỏa vũ xem xét liền là ma pháp k i t tác chỉ là hải tộc nơi nào thấy q u a lớn như thế diện tích ma pháp phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là dày đặc lửa điểm tại rơi xuống cái này đối hải tộc mà nói nghiễm nhiên là một bộ tận thế cảnh tượng hải vương thì là lo lắng hướng các tế tự hạ lệnh ra lệnh cho bọn họ hướng nhân loại khởi xướng phản kích hiện tại song phương cũng còn không có nhận chiến cứ như vậy đơn phương chịu ma pháp oanh tạc sĩ khí chỉ sợ muốn trực tiếp chạy vội Vâng anh. H trong đó còn có mấy cái có thể phóng thích thủy long thuật loại uy lực này không tầm thường ma pháp cao cấp tế tự trong chốc lát hải tộc đại quân một bên cũng bay ra lít nha lít nhít làm sắc quan điểm trong đó phần lớn là một chút thủy t i ê n thuật loại hình cơ sở ma pháp sen lẫn mấy đầu gào thét thủy long đánh tới hướng đại quân loài người a thủy t i ê n thuật mặc dù là cấp thấp ma pháp nhưng dầu gì cũng là ma pháp đơn thể uy lực so ra mà vượt kỵ sĩ đều trên thân hai tầng giáp chủ y nguyên khó mà ngăn cản trong nháy mắt liền bị đổi cái lô máu một chút cho hướng về phía trước tới gần quân đội nhân loại tạo thành mấy trăm thương vong lần này có thể coi là song phương giao chiến đến nay hải tộc duy nhất một lần cho bắc địa đại quân tạo thành tổn thương lớn nhất một lần chỉ là vài trăm người thương vong hiển nhiên không đủ để trở ngại bắc địa đại quân hành động những n à y tại di chắt dẫn đầu hạ sĩ khí cơ bản đã đạt tới c ù n g nhiệt bắc địa binh sĩ liền xem như thương vong hơn phân nửa cũng sẽ không lui lại một bước nơi nào sẽ bởi vì vài trăm người thương vong lùi bước hải tộc các tế tự ném đi một trận ma pháp về sau ngay cả để bắc địa quân đội trận hình hỗn loạn đều không làm được ngã xuống binh sĩ cấp tốc bị hàng sau người bộ vị nếu như không nhìn kỹ còn tưởng rằng hải tộc tế tự trận này ma pháp là thả cái đẹp mắt phá o hoa nửa điểm thương vong đều không cho quân đội nhân loại tạo thành đâu giống cự long thật nhiều cự long nhanh công kích trên trời cự long vê anh a à... mặc dù bắc địa đám binh sĩ không sợ hải tộc tế tự ma pháp công kích nhưng những cái này ma pháp tạo thành thương vong vẫn là thực sự tại bọn hắn thả ra một vòng ma pháp bại lộ vị trí về sau di chắc cũng không có ý định lại cho bọn hắn vòng thứ hai cơ hội xuất thủ lần này di chắc đem kỵ binh kỳ đoàn quyền chỉ huy giao cho hạt mở ạn mình không tiếp tục tự mình cưới n g ự a công kích mà là cưới một đầu tinh lam sắt thánh long dẫn theo hơn mười đầu cự long nào h về phía hải tộc trọng yếu nhất địa phương nguyên bản có được thi pháp năng lực hải tộc các tế tự đều là ở vào trọng điểm bảo hộ bên trong chung quanh tối thiểu bố trí mấy ngàn tuần b i ể n vệ sĩ bên ngoài càng là có vượt qua năm vạn phổ thông hải tộc chiến sĩ cần nhờ cường công bắt lấy bọn hắn không chỉ có muốn trước đột phá bảo vệ bọn hắn tinh huệ còn phải trong quá trình chiến đấu đ ỉ n h lấy mấy trăm tên tế tự thả ra mà pháp mới có thể dựa vào gần muốn để bắc địa quân đội cước ép lấy xuống cũng là không phải không được chỉ là muốn trả ra đại giới khẳng định không nhỏ di chắt đương nhiên sẽ không ở không cần thiết tình huống dưới để cho thủ hạ lấy mạng đi liều tại k h o a chặt hải tộc người thi pháp vị trí về sau di chắt lập tức mang theo cự long đáp xuống nếu như đối thủ là thú nhân di chắt là không dám chơi như vậy rốt cuộc thú nhân không chỉ có tương đương số lượng cao thủ còn có nhất định đối không năng lực cùng lòng kỵ sĩ đối kháng nhiều năm như vậy đã sớm mài lượt được nhưng hải tộc không phải từ xưa tới nay kim long vương quốc tại phương nam tối đa cũng liền trú đóng một vị lòng kỵ sĩ mà tên này lòng kỵ sĩ nhiệm vụ chủ yếu còn không phải đối phó hải tộc mà là trấn nhiếp phương nam một ít quý tộc cùng giáo hội thế lực hải tộc cũng không có cái gì đối kháng số nhiều cấp cự long kinh nghiệm chớ nói chi là hơn mười đầu cự long số lượng này cự long vừa xuất hiện trực tiếp để hải tộc trận tròn mắt ngay cả cung nọ cũng chế tạo không được hải tộc đối kháng không trung địch nhân năng lực cực yếu bị đám cự long làm mục tiêu hải tộc tế tự đã là hải tộc duy nhất đối kháng cự long lực lượng đối mặt chạy nhanh đến cự long chung quanh mấy vạn hải tộc quân đội liền cùng bài trí đồng dạng bọn hắn không thể dựa vào trong tay binh khí ngắn đi chặn đường không trung cự long đi mà hải tộc các tế tự tại tử vong u hiếp trước mặt thì triệt để luống cuốn tay chân một bộ phận tế tự theo bản năng nghe theo mệnh lệnh cố gắng thi triển mình nắm giữ uy lực lớn nhất sở trường nhất ma pháp đánh tới hướng tới gần cự long lại là một trận dày đặc màu lam pháp thuật ánh sáng hướng phía trên trời cự long mà đi nhìn ngược lại là có như vậy c ố khí thế bất quá cái này vòng pháp thuật hiệu quả lại cũng không quá tốt hoàn toàn mất hết đánh tới hướng binh lính bình thường cái chủng loại kia chiến quả những cái kia uy lực cùng kỵ sĩ giai cao thủ một kích toàn lực tương đương có thể trực tiếp xuyên tấu h thiết giáp thủy tiễn thuật đối cự long cơ hồ không hề ảnh hưởng lúc đầu lấy vảy dòng lực phòng ngự liền đủ để ngăn chặn ở kỵ sĩ giai đấu khí công kích lại tính đến bọn hắn đối ma pháp có không thấp sức chống cự thủy tiễn thuật đánh trên người bọn hắn cùng tẩy tắm gội đồng dạng ma pháp bổ sung s u n g kích uy lực xem như gia tăng t h ủ y áp đem lân phiến khe hở bên trong một chút không tốt lắm t h à n h tẩy dơ bẩn đều cho cọ rửa sạch sẽ cũng chỉ có hải tộc cao cấp tế tự thả ra thủy long thuật hơi có chút hiệu quả trên trời màu lam thủy long cùng di c h á t dưới trướng cự long đụng vào về sau có thể đem cự long đụng cái lào đảo ở trên trời đánh cái tuyển nhi chỉ trệ trên một đầu cự long hai ba giây chạy a vô luận là thủy tiễn vẫn là thủy long thuật cuối cùng đều là không cách nào đối cự long tạo thành tính thực chất tổn thương tại phát hiện bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú ma pháp tại cự long trên thân hoàn toàn vô hiệu thời điểm hải tộc các tế tự rốt cuộc chịu không được đến từ cự long áp lực thật lớn lập tức hướng phía bốn phía chạy tư tán cũng không dám lại tiếp tục phóng thích ma pháp chỉ l i ề u mạng hướng phía tuần b i ể n vệ sĩ thậm chí phổ thông hải tộc chiến sĩ trong đội ngũ trên hiện tại chỉ có trà trộn vào những n à y bọn hắn ngày bình thường hoàn toàn xem thường ra hỏa đội ngũ bên trong mới có trốn được một cái mạng đến khả năng những n à y tế tự có thể so sánh phổ thông hải tộc chiến sĩ tiết bệnh nhiều Giống... dày đặc đến long tức phun ra tại hải tộc các tế tự vừa mới trô đứng đến vị trí bên trên chí ít còn có một nửa đến hải tộc tế tự không thể tới kịp chạy trốn bị long tức đốt thành cho bụi sau đó di chát lại dẫn cự l o n g truy kích một trận liên đối lấy chung quanh phụ trách bảo hộ hải tộc tế tự hải tộc binh sĩ đều xử lý không ít cuối cùng có thể chạy thoát hải tộc tế tự chỉ sợ số lượng vẫn chưa tới nguyên bản số lượng một phần ba những n à y chạy đi hải tộc tế tự cả chàng chiến đấu cũng không dám lại phóng thích một cái pháp thuật hải tộc đại quân lại mất đi người thi pháp hiểm trợ cái này tại chiến tranh hiện đại bên trong tương đương với vừa mới đánh nhà mình hỏa pháo vừa mới thử bắn một vòng liền để toàn bưng đồng dạng khó chịu mà đối phương không chỉ có hỏa pháo ưu thế còn có không trung ưu thế cuộc chiến này quả thực đã không có cách nào đánh theo di chắt dẫn đầu một đám cự long trên không trung tứ ngược hải tộc đại quân trên cơ bản đã lâm vào trong h ỗ n loạn ngay cả vương trướng đều bị long tức chiếu cố nhiều lần nếu không phải hải vương xem thời cơ chạy nhanh lúc này khả năng đều đi theo thành thăng cốc chuyện gì xảy ra nhân loại vì sao lại có nhiều như vậy cự long tham chiến nhân loại không phải còn tại cùng thú nhân giao chiến sao bọn hắn không phải chỉ có một đầu cự long sao đến lúc này hải vương cũng còn mặt mũi tràn đầy không dám tin bộ dáng miệng bên trong không ngừng la hét có chút giống là muốn tinh thần buôn hội đ i ể m báo cái này một thân vệ tiền đến đem hải vương suy nghĩ kéo lại miễn cưỡng khôi phục bình thường b ậ y hạ p h ả i đi dĩ nhi bộ lạc bên kia lính liên lạc trở về nói là có tình báo quan trọng nguyên bản hải vương là không định gặp vị này lính liên lạc hiện tại chiến trường thế cục đều nhanh sập dĩ nhi bộ lạc bên kia có thể có c h ỗ lợi gì bất quá nghe được có trọng yếu tình báo thời điểm vẫn là để người đem lính liên lạc dẫn vào v ậ hạ mới vừa từ dĩ nhi bộ lạc bên kia đạt được tin tức bọn hắn từ khoảng cách nhân loại thành thị gần nhất đang lục điểm tiến công đánh một ngày tổn thất cực kỳ thảm trọng một mực không dám một lần nữa khởi xướng tiến công nhân loại quân đội trong chiến tranh xuất hiện rất nhiều khô lâu binh còn có hơn mười đầu cự long cùng cao hơn mười mét cự nhân dị nhi bộ lạc liền là bị dạng này đánh bại bọn hắn làm sao không còn sớm phái người nói rõ cái này chuyện tin người chỉ là cái binh lính bình thường nơi nào đáp được vấn đề này chỉ có thể t ú i đầu giữ yên lặng hải vương mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có lấy cái chuyện tin binh xuất khí cử động chỉ là trong lòng đã yên lặng cho dị nhi bộ phán quyết cái tử hình trên chiến trường tình báo truyền lại trễ dẫn đến hải vương rơi vào hiểm địa nói thế nào cũng phải tịch thu ngư trường xử tử thủ lĩnh nhất hệ mới không có trở ngại vê anh vê anh cao hơn mười mét nhân loại đến đây vì sao lại có cường t r á n g như vậy nhân loại không đợi hải vương tiêu hóa xong tin tức cự nhân cũng từ ẩn tàng bên trong s u n g ra mấy bước liền vọt tới chiến đấu tuyến đầu nguyên bản còn tại kịch liệt chống cự mấy tên tinh nhuệ tuần b i ể n vệ sĩ còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền bị cự nhân trong tay đoàn mâu quét bay ra ngoài nằm sấp đập xuống đất biến thành một bãi triệt triệt để, để động vật n h u thể có cự nhân gia nhập về sau nguyên bản liền hôn loạn hải tộc đại quân bị đánh càng thêm lộn xộn ngắn ngủi mấy canh giờ giao phong sau hải tộc liền lâm vào trong loạn chiến đội ngũ không còn tồn tại lẫn nhau ở giữa cũng mất cái gì phối hợp mà bác địa quân đội tại loạn chiến bên trong lại như c ũ duy trì tương ứng chiến đấu tiếp tục tổng số mặc dù ít hơn so với hải tộc nhưng lại thành công chia cắt đối phương vừa đánh nhau hải tộc đại bộ phận quân đội căn bản là không có cách gia nhập chiến đấu ngược lại là nhân loại bên này một mực duy trì từng cái tiểu cục bộ số lượng ưu thế còn có c à nhiều g n hải tộc chiến sĩ tại c ự long cùng cự nhân còn có trung cực cựu đầu xa loại này đỉnh cấp binh chủng đa trọng áp bách dưới triệt để đã mất đi đấu trí trên chiến trường cũng mất muốn chiến đấu ý tứ giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi xuyên loạn chỉ muốn tránh né trên trời c ự long còn có trên mặt đất để bọn hắn sợ hai sinh vật cục diện này đổi bất kỳ một cái nào danh tướng đến đều không có cái gì xoay chuyển trời đất năng lực hải tộc các tướng lĩnh lúc này cũng không còn mù quáng tự tin bọn hắn trong ánh mắt đều là chán nản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng chiến đấu ai cũng để không nổi đấu trí tới vậy hạ thừa dịp chiến trường hỗn loạn Chúng tên a t r này tướng lĩnh đề nghị cơ bản cũng là muốn để hải vương bỏ xuống tất cả quân đội vẹn vẹn mang chút ít quân đội chạy trốn nếu là từ bỏ một chút phổ thông tuần biện vệ sĩ cùng hạ cấp chiến sĩ còn tốt mấu chốt là lần này tới lục địa tác chiến vì cam đoan không có sơ hở nào hay là ra ngoài khoe khoang vũ lực ý nghĩ hải vương còn mang theo năm vạn lệ thuộc trực tiếp vương đình tinh nhuệ tuần b i ể n vệ sĩ những này tuần b i ể n vệ sĩ mặc cùng sử dụng đều là hải tộc cực ít trang bị kim loại trang bị lần này đại bại toàn nhét vào chỗ này không chỉ có vương đình lực lượng bị cực lớn suy yếu bản thân của hắn uy tín đoán chừng đều phải rơi một mảng lớn cái này vừa trốn chạy không có m ộ ư ơ i năm t i n h dưỡng khẩu khí này chỉ sợ đều muốn chậm không đến bất quá hải vương cũng coi là cái người quyết đoán vật cho dù hậu quả nghiêm trọng đến đâu hắn cũng không có nhiều do dự trước bảo toàn tự thân mới là vương đạo đi chúng ta rút lui trước vâng v ậ hạ r ấ trên nhanh,、hải、Vương liền cùng chút ít hải tộc cao tầng, mang theo một chút tinh nhuệ phân tán biến Hải chút hải theo chút cao tại tộc ít một mất t chiến trường, trường chi, h ỗ dần dần khắp nơi đều là chân cụt tay đức còn có bị lưu tinh hoả vũ đốt thành cho bụi thi thể trong không khí ngoại trừ nồng đậm mùi máu tươi bên ngoài lại còn có một cỗ nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm cùng hải tộc đặc hữu biển mùi tanh h sen lẫn trong cùng một chỗ tản mát ra làm người buồn nôn mùi bất quá bác điệu binh sĩ sắc mặt cơ hồ không có quá lớn biến hóa lần này đ ề u tới hai mười vạn đại quân đều là tham gia mấy lần chiến đấu khốc liệt tinh nhuệ chi sư đôi chiến trên trận chân cụt tay đức cơ hồ đều đã tập mãi thành thói quen sẽ không lại xuất hiện lần thứ nhất trên chiến trường lúc buồn nôn nôn mửa tình huống mà lúc này tiếng la giết một mực không có đình chỉ hải tộc mặc dù đã trên tổng thể tác nhưng đầu hàng hải tộc lại cũng không nhiều đa số hải tộc hoặc là còn tại ý đồ chạy trốn hoặc là ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hải tộc tình huống tựa như nhân loại cùng thú nhân đồng dạng chủng tộc t r ê n l ệ n h quá lớn rất khó đ ạ t thành tín nhiệm không phải vạn bất đắc dĩ đều không muốn đầu hàng chỉ là giữa song phương cựu hận không có giống cùng thú nhân sâu như vậy mà thôi hơn trăm vạn hải tộc chiến sĩ cho dù là đã sụp đổ muốn triệt để tiêu diệt cũng là phi thường chuyện p h i ề n p h ứ c ngoại trừ chút ít đầu hàng cùng chiến tử tối thiểu còn có bảy tám chục vạn hải tộc tại chạy trốn hoặc là chống cự đánh tan bọn hắn chỉ cần một hai ngày thời gian muốn thu thập tốt khả năng một tuần thời gian đều không đủ lúc này di chát đã về tới trên mặt đất Từ t vâng đại nhân phân phó xong thủ hạ về sau di chát tại chút ít thân vệ chen chúc lần sau đi trình đốn chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày các thân binh đã chuẩn bị xong nước nóng một trận chém giết xuống tới trên người hắn cũng dính không ít vết máu mồ hôi cùng vết máu hôn hợp có g á n tạ i trên người tư vị cũng không tốt đẹp gì có điều kiện thời điểm di chát hay là vô cùng chú trọng người phẩm chất cuộc sống một bên khác một bộ phận chạy trốn hải tộc cơ hồ theo bản năng hướng về nơi đến phương hướng chạy trốn chỉ hy vọng có thể mau chóng trở lại trong biển chỉ là hậu phương chờ đợi bọn hắn lại là trận địa sẵn sàng đón quân địch vong linh quân đoàn cùng cắt đờ dìn xuất l í n h hệ thống quân đội bậy hạ phía trước có địch nhân quân đội nhân loại còn có những cái kia khô lâu quái vợt hải vương cùng mấy tên cao tầng tốc độ chạy trốn ngược lại là tương đương nhanh thừa dịp ban đêm rất nhanh liền thoát đi chiến trường hải tộc các tướng lĩnh tại bị nhân loại đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sắt về sau cũng rốt cục có một ít tiến bộ tại h i ể m hộ hải vương rút lui trên rốt cục động đầu góc chơi ra t r ư ớ n g n h ă n pháp đem còn có thể khống chế quân đội trước chia mấy cỗ hướng phương hướng khác nhau tiến lên thành công mang lệnh một bộ phận truy binh sau đó lại xen lẫn trong đào vong đại lưu bên trong trải qua một đêm chạy trốn thành công tiếp cận nguyên bản đ ă n g lục chỉ là chạy trốn tới nơi đây bọn hắn mới phát hiện đường lui vậy mà đã đoạn tuyệt nhân loại khống chế khô lâu quái vật vắt ngang toàn bộ con đường muốn trở lại ban đầu đang lục liền phải xông phá những n à y phong tỏa con đường quân đội nhân loại cùng vòng linh quân đoàn mới được vậy hạ ta đề nghị chúng ta đường vòng nhân loại ở chỗ này đã sớm chuẩn bị làm sao đường vòng nhân loại truy binh ngay tại đằng sau nếu là đường vòng rất có thể sẽ bị nhân loại truy binh dây dưa bên trên nếu là chi kia ế kỵ binh cũng đ u ổ i theo thì càng chạy không thoát mấy tên hải tộc tướng linh ý kiến lại sinh ra khác nhau bất quá hiển nhiên bắc địa quân đội sức chiến đấu đặc biệt là kia mấy ngàn kỵ binh cho bọn hắn lưu lại tương đương sâu bóng ma tâm lý chúng ta phải không trực tiếp đi về phía nam trốn từ phía nam lớn sần đồi xuống biển từ phía nam không được phía nam sườn đồi có cao hơn năm mươi mét vách đá đột một cùng đao tức đồng dạng phía dưới còn tất cả đều là đá ngầm rơi xuống liền phải ngã chết tại đá ngầm bên trên huyết mạch chiến sĩ đều không nhất định có thể an toàn xuống dưới chỉ cần bệ hạ có thể đi là được lời này vừa ra mấy tên hải tộc cao tầng sắc mặt khác nhau có người âm thầm gật đầu có người trong lòng lại âm thầm kêu khổ hải vương ngược lại là có thể đi nhưng bọn hắn những n à y thực lực tối đa cũng thì tương đương với đại kỵ sĩ đỉnh phong huyết mạch tướng quân lại rất khó từ mặt phía nam trở về nhưng hải vương an toàn trọng yếu nhất tuyệt đối là chính xác nhất sự tình ai cũng không dám nói ra phản đối tới bạn trận hòn đảo dù lớn nhưng cũng không phải là mỗi một nơi đều thích hợp rút lui hơn năm mươi mét độ cao đối tất cả không đến t i ê n không dai thực lực hải tộc tới nói đều là tuyệt lộ ở đây hải tộc bên trong còn chỉ có cầm trong tay tam xoa kích hải vương c ó cơ hội từ mặt phía nam chạy mất ở đây hải tộc trong hàng tướng lanh s á c thực cũng không thiếu trung thành tuyệt đối người mình có thể chạy hay không không quan trọng chỉ cần hải vương có thể rời khỏi là được lập tức liền đề nghị hải vương từ mặt phía nam rút lui chỉ là lúc này hải vương lại lắc đầu cự tuyệt đề nghị này hội quân đều là hướng bắc hoặc hướng đông hai cái phương hướng đều có rời đi thời cơ ngược lại cơ hồ không có đi về phía nam chạy trốn chúng ta đi về phía nam đi quá mức rõ ràng trên trời những cái kia nhân loại khẳng định sẽ phát giác không đúng mà lại đi về phía nam q u á xa một đêm thời gian không đến được bờ biển trời vừa sáng chúng ta liền sẽ bị trên trời những cái kia nhân loại phát hiện mà lại mang theo các chiến sĩ đi một đầu t u y ệ t lộ bọn hắn thật nguyện ý đi theo s a o vậy hạ vương đình tinh nhuệ tùy thời nguyện ý vì ngài quên mình phục vụ xin đừng nên hoài nghi bọn hắn trung thành hải vương không có trả lời chỉ là lắc đầu lập tức lại có một tên hải t ộ c tướng lĩnh đề nghị vậy hạ chúng ta có thể vụng trộm tụ lại hội bình tập trung lực lượng tinh nhuệ xung kích đối diện những cái kia khô lâu quái vật mở ra một con đường thừa dịp nhân loại truy binh không đổi u đi lên phá vây mà ra có nắm chắc không hải vương đối cái này chính diện đột phá ý nghĩ tựa hồ càng có hứng thú hỏi tới đối phương một câu vậy hạ nắm chắc là không có nhưng ta cảm thấy thành công khả năng rất lớn lý do đâu hiện tại nhân loại quân chủ lực đội chủ lực còn bị chống cự các chiến sĩ kéo dài tại hơn bốn mươi dặm bên ngoài nhân loại cự lòng còn có những người khổng lồ kia cũng chưa từng xuất hiện đối diện những cái kia khô lâu chỉ là nhìn xem đáng sợ thực tế sức chiến đấu chỉ so với những cái kia hạ cấp chiến sĩ hơi mạnh một điểm ta mang tuần b i ể n vệ sĩ xông một lần liền có thể đạp nát những cái kia khô lâu mở ra đầu lỗ hổng chỉ cần những cái kia duy trì huyết nhục tử thi khó chơi một chút bất quá bọn hắn số lượng không nhiều chỉ cần huyết mạch chiến sĩ xuất thủ cũng có thể cấp tốc đánh giết bọn hắn chúng ta không cần tiêu diệt tất cả quân địch chỉ cần mở ra một cái đột phá khẩu rời đi là được khô lâu binh sức chiến đấu không mạnh cơ hồ thành song phương chung nhận thức ngay cả hải tộc các tướng quân nhìn thấy chặn đường bộ đội một khô lâu binh làm chủ cũng động tâm tư n g h ĩ trực tiếp đánh vỡ vong linh quân đoàn chặn đường phá vây mà ra trong đội n g ũ không phải còn có mấy nhân loại sao bọn hắn số lượng không nhiều quân đội nhân loại sức chiến đấu cũng không bằng tuần b i ể n vệ sĩ ngăn không được chúng ta hiển nhiên những n à y hải tộc nhìn xem hệ thống quân đội chỉ coi bọn họ là thành phố thông bắc địa quân đội cùng lắm thì trang bị tốt một chút tinh nhuệ một điểm những cái kia hất lên màu đỏ áo choàng mặc gai nhọn khôi giáp to con nhìn xác thực do người nhưng số lượng cũng không nhiều a nghe người tướng quân này kiểu nói này chung quanh hải tộc lại đều nhẹ gật đầu bọn hắn đối đề nghị này còn tương đương tán thành không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng nghĩ lại nhiều một chút vương đình lực lượng bên cạnh bọn họ mặc dù cùng bộ đội không nhiều nhưng tốt xấu còn có trên ngàn tinh nhuệ tuần b i ể n vệ sĩ cùng trên trăm tên huyết mạch chiến sĩ mở ra lỗ hổng hẳn là còn có thể nhiều chạy một ít dù sao cũng so chỉ cần hải vương một người chạy mất tốt một chút đương nhiên bọn hắn cảm thấy có thể thực hiện không đủ y nguyên phải chờ đợi hải vương tới làm sau cùng quyết sách mấy tên hải tộc cao tầng lúc này đều ba ba nhìn xem hải vương chờ lấy hắn làm quyết định sau cùng lúc này ở vào đ ả o vong trạm thái bên trong bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian hải vương không do dự quá lâu liền tại nội tâm làm quyết đoán trước chờ hội binh xung kích phòng tuyến của đối phương các ngươi âm thầm thu nạp một điểm hội binh quả thực quá rõ ràng tìm tới thời cơ ta tự mình mang theo huyết mạch chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ tiến công sau khi đột phá không muốn nhậm chiến trực tiếp hướng đông rút lui một đường chạy đến biển cả vâng v ậ hạ lập tức hành động đi một bên khác cơ hồ tất cả sư thiếu kị sĩ đều tại chiến trường mặt phía nam trên không từng lần một xoay quanh thu tác sợ bọn họ không thể hoàn toàn thấy rõ mặt đất di c h ắ c thậm chí còn điều một bộ phận kỵ binh đi về phía nam điều tra hải vương phán đoán ngược lại là không sai di c h ắ c bên này lo lắng nhất vẫn là hải vương bỏ xuống đại quân một mình chạy trốn một đường đi về phía nam ỉ vào cá nhân thực lực từ kia hơn năm mươi mét trên vách đá dựng đứng trực tiếp trở lại b i ể n cả cứ như vậy di c h ắ c nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành liền phải đánh cái dấu chấm hỏi lấy đại quân một tuyến v u n g hướng nam mặt lực lượng trinh sát hải vương nếu là đi về phía nam chạy bị phát hiện cơ hồ là chuyện tất nhiên bởi vì lực chú ý tập trung đến mặt phía nam phía đông chạy trốn hải tộc bên trong phát sinh một chút tiểu bạo động tạm thời cũng không có bị phát hiện chỉ là đó cũng không phải di chát sai lầm mà là đối phía đông bố trí lực lượng có tuyệt đối tự tin giết đạp nát những ngày k h ô lâu chúng ta mới có cơ hội trở lại biển cả tiến lên bị chặn lại đường lui hải tộc hội binh cho thấy kinh người rút khí những cái kia sở cùn phây cũng không đáng sợ như vậy bởi vì bọn hắn đều rõ ràng bộ đánh nát bọn gia hòa này bọn hắn liền không có cách nào trở lại biển bên trong bọn hắn lúc này liền là một đám muốn về nhà người ai ngăn cản bọn hắn đều muốn đối mặt lựa giận của bọn họ chỉ là nguyên bản bọn hắn mặc dù ra sức đánh thẳng vào từ vong linh quân đoàn bố trí phòng tuyến nhưng hội binh tiến công cơ bản đều không có gì t r ư ơ n g p h á t góp đủ một đợt người liền liều mạng đi lên xung kích vong linh quân đoàn phòng tuyến đánh nát mấy cái khô lâu liền muốn phá vây mà ra sán rời tùy tiện đuồng địch chút thủ đoạn liền có thể tùy tiện tiêu sát bọn hắn chỉ cần chủ động mở ra một lỗ hổng những n à y nguyên bản còn sức liều mười phần hải tộc hội binh lập tức liền tiết hơn phân nửa khí thế trốn bán sống bán chết nguyên bản đồng bạn đều thành chạy trốn trên đường bàn đạc chỉ cần chạy nhanh hơn bọn họ là được đ á n khô lâu binh th nỗ lực cực trả giá thật nhỏ liền có thể tùy tiện giết chết đại lượng hải tộc binh sĩ mà hải tộc chiến sĩ cơ bản cũng không có khả năng thật chạy đi trước đó bung ra lỗ hổng bình thường đều là giả tượng chẳng mấy chốc sẽ tiến đụng vào sàn dơ h i ệ u bố trí túi trong trận một chiêu này nói đến mười phần đơn giản bình thường quân đội đương nhiên đều sẽ không mắc lửa nhưng một đám hội binh nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy cơ h ộ i tùy tiện liền sẽ mắc b ấy chỉ là lần này xung kích phòng tuyến hội binh hiển nhiên có chút khác biệt ẩm một cương tráng tuần biện liền chém nát một bộ k h â lâu lực lượng khổng lồ để khô lâu đầu lâu trực tiếp bạo lực ra trong hốc mắt c h ấ p động linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt sau đó tại chỗ nhất c h u y ể n lại đem mấy khô lâu binh chặn ngang chặn đức chung quanh hải tộc chiến sĩ cũng thừa cơ sông lên mở rộng chiến quả cấp tốc tại vong linh quân đoàn cũng không tính kiên cố phòng tuyến trên xé mở một c ầ u thả lỗ hồng đạo phòng tuyến này v ố n chính là sàn giờ h i ệ u lấy ra dụ địch tất cả đương nhiên chịu không được một đám tinh nhuệ tuần b i ể n vệ sĩ xuống kích dựa theo tiếp xuống kịch bản sàn dở hữu sẽ chỉ huy hai cánh khô lâu binh hướng chỗ lỗ hồng áp bách lại chừa lại một đầu chạy trốn con đường đến cung cấp hải tộc nhìn thấy hy vọng chạy trốn. dạng này vong linh quân đoàn liền có thể tùy tiện truy sát hội binh chỉ là lần này sẽ mở phòng tuyến hải tộc chiến sĩ cũng không có tại hai cánh khô lâu binh áp bách dưới tranh nhau chen lấn hướng phía sàn dở cho bọn hắn lưu lại sinh lộ chạy trốn mà là tiếp tục hướng hai bên mở rộng lỗ hổng cũng không mù quáng hành động còn đang chờ đến tiếp sau hải tộc chiến sĩ c h ă n vào cuối cùng đột phá hải tộc chiến sĩ càng ngày càng nhiều từ khô lâu binh tạo thành phòng tuyến một bộ muốn bị phá tan dáng vẻ bọn này hải tộc chiến sĩ toàn bộ tiến công quá trình lộ ra mười phần có trương g i pháp tuyệt không giống như là một đám lung tung và chạm hội binh v ậ hạ lỗ h ồ n g mở ra những này khô lâu quả nhiên không chịu nổi một í c h ừ m để tất cả huyết mạch chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ đi theo ta cùng một chỗ lập tức chuẩn bị phá vây vâng bệ hạ hải vương cầm tam xoa kích nhìn xem trước phương dũng manh tác chiến hải tộc chiến sĩ sắp mặt mây đen rốt cuộc tiêu tán một điểm may mắn tế tự tổn thất cũng rất lớn tạm thời không ai có thể uy hiếp địa vị của hắn chỉ cần có thể trở lại b i ể n cả hắn vẫn là hải tộc vương giả về sau cũng không tiếp tục lên bờ cùng nhân loại giao chiến hải tộc bên này đã làm lên cuối cùng tiến công chuẩn bị một bên khắc sản giờ hữu cũng lộ ra âm trầm nụ cười c ắ t đờ r i n đại nhân cá lớn vẫn là đụng vào chúng ta nơi này tới kiệt kiệt kiệt c ắ t đờ r i n cùng san dở hiệu đều là từ vô số t r à n g chiến dịch bên trong sở soạn lần mò gia đình cấp danh tướng hải tộc bên kia dị thường cơ hồ trong nháy mắt liền bị bọn hắn đã nhận ra hai người tuyệt không lo lắng hải tộc có thể từ phòng tuyến của bọn hắn trên chạy trốn ngược lại đã bắt đầu là sắp đại công cáo thành mà cảm thấy kích động một mực không có đã cho sản rời sắc mặt tốt c ắ t đờ r i n vậy mà khẽ mỉm cười một cái sau đó mệnh lệnh thủ hạ hệ thống chiến sĩ bắt đầu nắm chặt phòng tuyến sau lưng thập tự quân rủ xa đờ di động lúc chiến giáp lại bắt đầu va chạm ra loảng xoảng bang thanh â m càng thêm mấu chốt mấy tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ cũng từ phía sau lưng cởi xuống đại kiếm cánh cửa đại kiếm y lực tuyệt đối vượt qua hải tộc đ ằ n trước chương năm trăm chín mươi bốn bắt được xong chương năm trăm chín mươi bốn bắt được xong khoảng cách chiến trường chính phía đông mảnh này vô danh dốc thoải bên trên khắp nơi đổ đầy hải tộc thi thể không trọn vẹn t ứ chi b ẻ gãy binh khi khắp nơi có thể thấy được còn có một số tan ra thành từng mảnh bộ xương khô cùng hư thối thi thể hải tộc tử thương thảm trọng vong linh quân đoàn đồng dạng tổn thất không nhỏ một đống khô lâu binh bị nệ nát thì cũng thôi đi những này thấp kém pháo hôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sàn dơ h i ệ u cũng là không thèm để ý ngược lại là làm lúc này vong linh quân đoàn lực lượng trung kiên hành thi đều ngã xuống mấy trăm có thể thấy được chiến đấu thảm liệt trình độ nơi đây chiến đấu quy mô mặc dù kém xa chiến trường chính hơn trăm vạn đại quân quyết chiến khổng lồ như vậy nhưng chiến đấu độ chấn động lại tuyệt không thấp hải vương chạy trốn lúc bên người mang quân đội số lượng mặc dù không nhiều nhưng chất lượng cũng tuyệt đối đủ cao trên ngàn tinh nhuệ tuần biện vệ sĩ cùng gần trăm tên cùng kỵ sĩ giai tương đương huyết mạch chiến、sĩ. đầy đủ tại vong linh quân đoàn phòng tuyến trên xé mở một cái lỗ hổng mà lại có hải vương tự mình gia nhập chiến đấu trước đó chạy trốn hội binh sĩ khí cũng bị một lần nữa khích lệ lên khí thế thậm chí so trước đó càng tăng lên một phen chém giết phía dưới cuối cùng là dẹp xong nơi đây dốc thoải phía trước mặc dù còn có chút khô lâu binh nhưng đã không đủ gây sợ chỉ cần đột phá những cái kia thật xuất hiện trận mà nhân loại tới quân đội liền có thể triệt để đột phá cản trở bộ đội phòng tuyến thoát khỏi truy binh đồng thời đuổi tại hai cánh vong linh quân đội chen lên trước khi đến chạy thoát vậy hạ nhân loại đối diện quân đội có chút cổ quái để cho ta tới xung phong cho bệ hạ mở ra một con đường hiện tại hải vương bên người ngoại trừ ngay từ đầu chạy trốn lúc dẫn đầu lực lượng tinh nhuệ bên ngoài thủ hạ các tướng lĩnh còn thu nạp mấy vạn hội binh trong đó có gần một phần ba là sức chiến đấu không tầm thường tuần b i ể n vệ sĩ lực lượng như vậy muốn cùng sản dở hiệu vong linh quân đoàn chính diện đánh một trận không nhất định có thể thắng nhưng nếu như chỉ muốn tại hắn phòng tuyến trên mở ra một lỗ hổng chạy trốn bọn này hai binh vẫn còn có cơ hội tại bỏ ra cái giá không nhỏ về sau bọn hắn không chỉ có tiêu diện đạo thứ nhất trong phòng tuyến khô lâu binh còn đem nguyên bản làm ai phục lực lượng hành thi đều chém ngã không ít nhìn như đã từ vong linh quân đoàn phòng tuyến trên mở ra một chỗ lỗ hổng hai bên vong linh quân đội mặc dù còn tại hướng chỗ lỗ hổng tiếp viện nhưng một mực bị đại lượng chạy trốn hội binh trì hoãn ngoại trừ hải vương cùng hắn thủ hạ tụ lại chút ít hội binh bên ngoài còn có càng nhiều hội binh ở vào không có thứ tự t r ạ n thái chỉ có một cái hướng đông chạy trốn tín nhiệm chống đỡ lấy số lượng tối thiểu tại mười vạn trở lên mà lại số lượng này còn theo thời gian trôi qua đang không ngừng gia tăng những n à y hội binh không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ chặn đường phong tuyến dẫn đến những p ư ơ n g hướng khác trên vong linh quân đội trong lúc nhất thời cũng tiếp viện không đến hải vương lúc này chân chính phải đối mặt liền là cắt đờ dìn thủ hạ một mực không có tham chiến quân đội nhân loại tại hải tộc tướng lĩnh nhìn đến đối diện xếp hàng ngăn trở quân đội nhân loại không nhiều còn phải kể tới trăm cái này khiến có số lượng ưu thế hải tộc các tướng lĩnh lòng tin không nhỏ nhân loại chiến lược mặc dù không tầm thường nhưng còn chưa tới để bọn hắn tuyệt vọng trình độ mấy cái hải tộc tướng lĩnh trong miệng mặc dù nói có gì đó quái lạ trên thực tế lại là có chút nghĩ muốn cấp công ý đồ rốt cuộc một vạn giao đấu không đến một ngàn nhân loại quân đội trong tay mình một vạn quân đội còn là tuyệt đối tinh nhuệ huyết mạch chiến sĩ đều có không ít thấy thế nào cũng là điển hình bất quá hải vương lúc này cũng không thèm đếm x ử a nguyên bản chưa từng tùy tiện ra tay hải vương lúc này đã tự mình cầm tam xoa kích đâm lật ra mấy cái hành thi nguyên bản da dày thịt béo ngay cả kỵ sĩ đánh giết bọn hắn đều muốn phí một ít công phu hành thi tại tam xoa kích hạ giòn thịt như là pha lên người đồng dạng đâm một cái liền nát có mấy cái hành thi thậm chí bị hải vương dùng tam xoa kích trực tiếp đập thành thịt muối bình thường thiên không giai cao thủ đều không thực lực này cũng không còn phái bộ hạ tiến công ơ lấy trong tay tam xoa kích liền dẫn đầu xông tới không cần thăm dò trực tiếp tiến công không muốn chậm trễ thời gian đi theo ta vâng bệ hạ giết bảo vệ tốt bệ hạ các ngươi những ngày sợ chứng chẳng lẽ còn phải rơi vào bệ hạ đằng sau sao đem cả vạt đội công kích đối sĩ khí đều có coi như không tệ khích lệ tác dụng lại càng không cần phải nói là từ quân chủ đến mang đội tiến công những cái kêu huyết mạch các tướng quân có một cái tính một cái cũng không dám có chút dùng mánh lưới ý đồ g ắ t gao đuổi tại hải vương bên người sợ hãi liền rơi ở phía sau một bước cái khác hải tộc chiến sĩ cũng liều mạng xông về phía trước phòng xem bộ dáng là chuẩn bị cưỡng ép đột phá Kích binh Hàn bỡ trong h ậ p tự quân đỡ cấp tốc quân cấp a tư thế chiến đấu, trường chiến kích chỉ kiếm đại đấu, v à khí thế h ù hồ hải vọt tới hải tộc, một đội i ể m ngũ mấy chục tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ t ờ bắt đầu trước hướng về phía tiến vào phạm vi công kích hải tộc xạ kích mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chỉ bắn những cái kia mặc giáp hải tộc không phải trọng giáp đơn vị bọn hắn còn trướng mắt hải nhân chế tạo trọng giáp năng lực phòng ngự quả thật không tệ trước ngực bản giáp liền là lấy huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tơ thực lực cũng không nhất định có thể bắn phá nhưng những n à y thần xạ thủ mạt mạn nhóm phi thường nhẹ nhõm tránh đi trước ngực mũ giáp những n à y giáp trụ kiên cố nhất địa phương tùy tiện đem mũi tên bắn vào bên hông cổ áo những n à y khôi giáp điểm yếu cái khác xạ thủ đến bắn có thể chúng đích những n à y bộ phận cơ bản đều phải xem vật khí chúng tên chỉ có thể nói rõ bị bắn chúng hải tộc quá không may nhưng huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tợ khác biệt bọn hắn mũi tên cách gần trăm bộ khoảng cách một nửa đều bắn vào khôi giáp chỗ bạc nhược một vòng mũi tên xuống tới liền để hải tộc ngã xuống hai ba mươi người những này cũng không phải loại kia muốn bao nhiều có bấy nhiêu hạ cấp chiến sĩ mà là thực sự mặc giáp tinh、nguyện. còn không sát bên địch nhân liền ngã h ạ trong đó thậm chí càng hai cái càng c ư ờ n g dê đại hơn huyết mạch chiến sĩ thế mà cũng ngã ở mũi tên phía dưới keng keng dẫn đội xông lên phía trước nhất hải vương tức thì bị mấy cái huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tờ chiều cố mấy mũi tên nhọn đồng thời hướng hắn bay tới bất quá huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tờ tuy mạnh nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể nhằm vào kỵ sĩ giai cùng đại kỵ sĩ giai cấp bậc này cao thủ đến đại địa giai về sau lực lượng phản ứng các loại phương diện tăng lên cũng không nhỏ không phải huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mấy mũi tên có thể cầm xuống chớ nói chi là đối phó hải vương cấp b Này hào、thủ. trong h ủ t tay tam xoa kích vung lên liền tùy tiện c ả n rơi mất mấy chi uy lực mạnh mẽ mũi tên bất quá cũng là huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ lúc này số lỗi nếu là là trên trăm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ tập kích thiên không dái hải vương khẳng định cũng không chiếm được tốt nếu như là trên ngàn huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ thánh giai cao thủ đều phải nhượng bộ một hai bất quá dù vậy huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ thực lực vẫn là để hải vương có chút kinh hãi vừa mới đột phá những cái kia khô lâu quái vật lúc thủ hạ mặc giáp tinh nhuệ đều không tổn thất quá lớn mất huyết mạch chiến sĩ càng là một cái không hư、hại. không nghĩ đối đầu đám nhân loại kia còn không tiếp xúc một chút liền tồn thất nhiều như vậy sớm biết dùng xuống cấp chiến sĩ đi trước tiêu hao một chút đây là hải vương đối mặt h u y ớ n ảnh xạ thủ sạp cụ tợ lúc một nháy mắt ý nghĩ bất quá cái này cũng chỉ có thể là cái không thiết thực ý nghĩ nếu là hai quân rõ ràng xe ngựa đang đối mặt trận lúc có lẽ còn có thể trước dùng pháo hôi tiến hành tiêu hao nhưng hiện tại bọn hắn thế nhưng là đang chạy chối chết nếu là hắn cầm pháo hôi đi tiêu hao nhân loại khẳng định vui với cùng hắn kéo dài thời gian đợi đến truy binh còn có hai cánh vong linh quân đoàn đằng chỗ tay đến bọn hắn coi như chạy không được giết tiến lên cắn răng hạ lệnh bộ đội tiếp tục tiến công y nguyên lúc tinh nhuệ phía trước chiến sĩ thông thường ở phía sau đội hình lúc này cũng không phải quan tâm tổn thất thời điểm thật muốn đau lòng tổn thất này phía tây mấy chục dặm chiến trường chính trên tổn thất có thể để cho hải vương đau lòng trực tiếp vỡ thành từng mảnh từng mảnh siêu siêu siêu bốn không tiến lên mấy bước vậy mà lại là một trận mưa tên đánh tới huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở lần nữa ổn định bắn giết hai ba mươi tên mặc giáp tinh nhuệ hải tộc ngắn như vậy ngắn trăm bộ khoảng cách vậy mà trọn vẹn để huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở công kích ba lượt đến năm mươi bộ 8 3 m về sau cung t i ễ n bên trong còn sen lẫn mười mấy khoả màu lam phi đạn đồng dạng cho hải tộc tạo thành thương vòng không nhỏ cắt lờ dìn trong đội ngũ viên trình binh chủng ngoại trừ huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ bên ngoài còn có hơn mười tên ma huyễn pháp sư h ạ c mạ bọn hắn phát ra ma pháp phi đạn uy lực còn muốn tại huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ c u n g t i ễ n uy lực phía trên cũng không cần đi chọn cái gì trọng giáp chỗ bạc được một cái phi đạn đập tới ngoại trừ hải vương có thể sử dụng tam xoa kích cản rơi bên ngoài căn bản không có hải tộc có thể đỡ nổi liền ngay cả những cái tia đại kỵ sĩ tiêu chuẩn huyết mạch tướng quân bị phi đạn n ệ n một chút cũng phải trọng thương ngã xuống đất bất tử trong thời gian ngắn cũng không năng lực chiến đấu gì bất quá hải tộc lúc này cũng là lui không thể lui lại tổn thất lớn cũng nhất định phải đ ỉ n h lấy sông về phía trước tại bỏ ra thương vong không nhỏ về sau hải tộc rốt cục vọt tới quân đội nhân loại trước trận hải vương cũng rốt cục được như nguyện cùng nhân loại đối diện binh sĩ giao thủ đối với mấy cái này công kích đến hải tộc tới nói có lẽ trực tiếp đối mặt nhân loại đại kích trường kiếm cũng so tiếp tục bị cung tiến bắn giết tốt một chút keng nặng nề tam xoa kích cùng một thanh cánh cửa thức cự kiếm dao kích cùng một chỗ phát ra một tiếng vang trầm hải vương không cùng đứng ở hàng t r ư ớ c kích binh hạn bỡ đi ở cùng thập tự quân rủ x ã đỡ giao thủ hắn vũ động tam xoa kích vừa mới xông lên liền rắn rắn chắc chắc cùng một tinh nhuệ chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hận m ờ ạ sơ đụ phải song phương kích thứ nhất xem như l i ề u mạng các tám lạng nửa cân một lần giao thủ về sau song phương đều bị chấn gan bàn tay r u lên trong lòng âm thầm than thở thật là lớn lực lượng hải vương từ không cần phải nói thực lực bản thân mặc dù tại thiên không dài bên trong c h ỉ có thể coi là trung lưu nhưng trong tay tam xoa kích lại lúc nghi lúc thần khí tồn tại trong truyền thuyết trôi này tam xoa kích có thể đem chung quanh một mảnh hải dương trọng lượng tập trung ở mũi kích lấy nước biển chi trọng trực tiếp để sập địch nhân mặc dù tam xoa kích tại hải vương trên tay không có khoa trương như vậy hiệu quả nhưng đúng là cùng địch nhân lúc giao thủ có mượn nhờ hải dương chi lực công hiệu nếu không hải vương cũng không thể một chút đem hành thi cho đập nát trên mặt đất đáng tiếc trên đất bằng tam xoa kích hiệu quả bị áp chế tới cực điểm cũng liền chỉ tăng lên hải vương một chút lực lượng mà thôi nếu không như ở trên biển lần này tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s i hớt mờ ạ sờ còn chưa nhất định có thể ngăn cản tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ s r vốn chính là tương đương với thiên không giai đỉnh phong cao thủ vừa rồi khai chiến lúc còn bị ma h u y ễ n pháp sư ạc m à mặc lên cầu nguyện cái này tăng thêm pháp thuật tại thiên không giai bên trong hẳn là lúc khó gặp địch thủ tồn tại cứ như vậy cũng còn dựa vào kỹ x ả o tháo một ít lực mới tiếp ổn hải vương một cách này v ư n g hải vương lực lượng mặc dù vượt quá tưởng tượng mạnh nhưng tinh anh chắc tuyệt kiếm sợ ĩ s hật mờ ạ s r loại nhân loại này thủ hộ thần đồng dạng đỉnh cấp binh trùng quái vật gì không cứng g a n qua cự long bệ mốt người khổng lồ ti tan những này nói ra đều để người run dày đỉnh cấp sinh vật đều từng có nuốt hận tại bọn hắn dưới kiếm thời điểm mạnh hơn thánh giai bọn hắn đều vây công qua h ú n g chi chỉ là một cái hải vương hô hải vương còn chưa kịp phản ứng bên hai một cố kình phong đánh tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho hải vương bản năng túi lâu xuống sau đó bên thai một trận nhói nhói huyết thủy theo gương mặt lưu lại cứ như vậy một nháy mắt hải vương liền bị t ứ c mất nửa cái l ô thai keng tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hận mở à sơ từ trên người khôi giáp nhưng đại kiếm trong tay đều cho người ta một loại ảo giác đây là các hành động bất tiện xe tăng hình chiến sĩ hẳn là không linh hoạt lắm mà trên thực tế đại kiếm tại tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hất mơ aster trên tay bị đùa bỡn so t r ủ y thủ còn muốn linh hoạt một k í c h không thành lại từ một cái khác xảo trá g ó p độ công về phía hải vương cũng không đoái hoài tới bên thai đau đớn đối mặt chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hất mơ aster hải vương nhất định phải toàn lực ứng phó từ trên lực lượng tới nói hải vương là mạnh hơn chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hất mơ aster nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém quá nhiều trải qua giao thủ xuống tới hải vương liền rơi xuống hạ phòng trên thân bị chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ thỉnh thoảng buộc phát đấu khí thêm mấy cái lỗ hổng mặc dù còn có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng hải vương càng đánh càng kinh hãi bởi vì hắn nhớ rõ nhân loại giả bộ như vậy buộc chiến sĩ không chỉ cái này một cái mà là dòng g ã mười cái những cái kia đồng dạng trang phục chiến sĩ sẽ không đều là cái này sức chiến đấu a a giết ẩm hải vương dư quang hơi liếc nhìn chung quanh thấy được nhất làm cho hắn tuyệt vọng hình tượng chín tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ tại hải tộc trong đội ngũ tứ ngược trọng kiếm phía dưới căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp một huyết mạch chiến sĩ tức thì bị trong tay bọn họ trọng kiếm tùy tiện vỗ liền bay ra xa t bảy tám m tiêu thảm trùng điệp cẳng xuống đất nguyên bản sĩ khi dâng cao hải tộc bị tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ đại kiếm hung hăng cho vỗ xuống đi phía sau kích binh hàn mờ đi ở chiến vũ giả còn có thập tự quân rủ xa đờ cung cấp tốc theo vào tại các đờ dìn chỉ huy dưới quân đội nhân loại căn bản cũng không có tại chỗ phòng thủ mà là đối số lượng càng nhiều hải tộc phát kh Kích đồng dạng là kỵ sĩ giai huyết mạch chiến sĩ tại thập tự quân rủ xa đờ trước mặt căn bản không đáng chú ý tại tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hm ạ sợ dẫn đầu dưới mấy trăm hệ thống quân đội như chém dưa thái giao đồng dạng đánh cho hải tộc liên tiếp lui về phía sau lại đem dở ớt n đầu công kích hải vương cho rơi vào phía trước nhất hải vương đương nhiên cũng nghĩ đi theo lui lại chỉ là cùng hắn chiến đấu tên kia tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sở h ậ t m ờ aster nhưng sẽ không đồng ý hải vương phạm là có chút lui lại ý tứ lập tức liền bị bội ngừng đi cứu bệ hạ bệ hạ còn tại bên trong hải vương bên người cũng không thiếu trung thành người nhưng còn không chờ bọn hắn lao ra mấy bước nên đón bọn hắn liền là tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sở h ậ t m ờ aster đ ạ i kiếm bọn hắn thực lực hoàn toàn không đủ để c h è o c h ố n g bọn hắn x ô n g qua thập tự quân dù s ạ đỡ cùng chắc tuyệt kiếm sĩ sở hận mơ aster trên trời một bên khác các đờ xin cùng sàn dơ hiệu cũng chết để khoa chặt hải vương vị trí đối phương sông cao như thế đến lúc đó bớt đi hai người bọn họ một phen khí lực hai người lên nhau đều trong nháy mắt đọc h i ể u đối phương ý tứ bắt sống một tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ả sơ t áp chế hải vương là dư sải nhưng muốn bắt sống độ khó liền thành bao nhiêu tăng lên sàn dở cùng cắt đờ d ỉ n cũng không còn quan sát đồng thời gia nhập chiến đấu sàn dở hiệu mấy cái nguyền r ù a loại pháp thuật trong nháy mắt điệp ra tại hải vương trên thân hải vương động tác một chút liền trễ chậm lại cả người suy yếu tới cực điểm ngay cả tam xoa kích đều có chút cầm không vững cũng chính là sàn dở thực lực bây giờ còn không có khôi phục nếu là sàn d i thời kỳ toàn thịnh dạng này nhằm vào một người thi triển nguyền rủa pháp thuật lúc này đến hải vương đừng nói cầm không vững vũ khí khả năng ngay cả đứng đắc lực khí cũng bị mất hải vương cũng cảm thấy không đúng đem hết toàn lực huy động trong tay đến tam xoa kích còn muốn phản kháng lại bị tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ đều đại kiếm tùy tiện đánh bay vũ khí bị sàn d i hiệu nguyền rủa nội mã thấp xuống một nửa lực lượng đến hải vương căn bản bất lực phản kháng sau đó một thanh tương đối dài nhỏ đến kỵ sĩ kiếm gác ở hải vương đến trên cổ hải vương bệ hạ còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại sao trương năm trăm chín mươi lăm gặp mặt cùng đàm phán muốn bắt sống một cùng cấp bậc c ư ờ n giả g muốn xa so với đánh bại chính là đến đánh giết khó khăn hơn nhiều nếu là hải vương cùng tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sơ tơ một đối một đối kháng coi như không địch lại một lòng muốn chạy vẫn là có rất lớn thời cơ bỏ chạy nhưng lúc này hắn đối mặt đội hình thật sự là có chút xa hoa quá mức truyền kỳ vong linh pháp sư sản r ờ i cùng ỵ giặt thì ạ nữ hoàng cắt đờ dìn liên thủ hải vương hẳn là là cái thứ nhất hưởng thụ đãi ngộ này tồn tại truyền kỳ vong linh pháp sư sản dợi không cần nhiều lời thời điểm hương thịnh là cùng tinh linh thánh ma đạo mẹt thu thập một cái hải vương đã coi là giết gà dùng dao mổ trâu mà cho dù là lấy chỉ huy cùng năng lực lãnh đạo chứ danh cắt đỡ dìn tại cá nhân võ lực trên cũng không hề yếu tại bảo vật tăng thêm như trên dạng có thiên không giai đình phong thực lực cái này ba cái tồn tại hải vương một mình đối phó một cái đều quá sức một chút đối mặt ba cái ngoại trừ thúc thủ chịu c h ó i kỳ thật hải vương cũng không có lựa chọn khác đối mặt gác ở trên cổ mình trường kiếm cùng tại suy yếu bất lực chờ nguyền rủa mà pháp hạ càng phát ra vô lực thân thể hải vương phi thường từ tâm sợ keng ném rơi trong tay tam xoa kích về sau hải vương đem thu quán mở gia hiệu mình đã không có phản kháng ý đồ thân cư cao vị người chưa có có thể khám phá sinh tử đồng thời đa số đối với sinh mạng khát vọng phải mạnh hơn ngơ ngơ ngác ngác người bình thường hải vương có thể chiến đấu đến một bước này đã coi như là tận lực hắn biết nhân loại phí như thế đại công phu muốn bắt sống mình khẳng định không phải vội vã muốn tính mạng của mình chỉ cần không phải muốn mạng của mình vậy liền còn có đàm hiện tại phối hợp một điểm tối thiểu còn có thể sống một đoạn thời gian nếu là hiện tại không phối hợp đối phương nói không chừng liền muốn nếm chút khổ sở nếu là trong chiến đấu bị nổ sát kia thật là khóc đều muốn tìm không ra điều c á c đờ dìn thuận tay chọn lấy bị hải vương bước trên mặt đất tam xoa kích hai tên thân mang áo giáp màu đỏ huyết sắc thập tự quân tiến lên cấp tốc đem tam xoa kích thu vào cái này hai tên nhìn như binh lính bình thường đều so dưới tay mình huyết mạch võ sĩ mạnh nguyên bản không có cẩn thận quan sát qua những nhân loại khác binh sĩ hải vương tại hai tên huyết sắc thập tự quân đi lên về sau một chút đã nghe đến trên người đối phương nồng đậm huyết tinh chi khí bị bọn hắn nhìn một chút đều có thể cảm nhận được một cỗ sát khí khí thế kia không phải một hai trận chiến đấu có thể nuôi ra không phải từ trong núi thây biển máu leo ra phát tinh huệ mới có thể có được loại khí thế này trận này thua không văn a nhân loại mặc dù b i n h ít nhưng sức chiến đấu xác thực hất ra hải tộc mấy con phố lúc này hải vương tâm tính đã sinh ra biến hóa vi diệu như là đã bại cũng nên đi tìm cho mình một điểm lý do nhân loại quá mức cường đại ý nghĩ thế này loan thoáng đã vùi vào hải vương trong lòng gặp hải vương biểu hiện như thế phối hợp cắt đợi dịn cũng không có quá nhiều làm đ ụ c đối phương ý tứ liền để đối phương bảo trì bình thường đứng thẳng tư thái là được không có vũ khí lại bị sản dơ hiệu nguyền ruộ pháp thuật lột gần nửa sức chiến đấu hải vương tại ba người trước mặt căn bản không có bất cứ cơ hội nào như bắt hải vương bệ hạ đã muốn lựa chọn hợp tác kia phải chăng có thể để thủ hạ của ngươi dừng tay tiếp tục đánh xuống những này trung thành với thủ hạ của ngươi coi như thừa không có bao nhiêu có thể một mực đi theo hải vương bên người những này hải tộc cơ hồ đều là hải vương tâm phúc cũng là hải vương trưởng khống vương đình thống trị tất cả hải tộc thành viên tổ chức làm hải vương bên người cận vệ tâm phúc những người này lợi ích cùng hải vương là độ cao khóa lại nếu là hải vương xảy ra chuyện về sau hải tộc mặc kệ ai thượng vị bọn hắn đều là bị biên giới hóa đều đối tượng nếu để cho một mực bị hải vương chen ép tế tự thế lực lên vị khả năng bọn hắn chờ đến cũng không chỉ là biên giới hóa mà là thảm liệt thanh tẩy mà lại hải vương tại đại bộ phận thời điểm đều tính được là một hợp cách chủ quân tại thu nạp lòng người vào t a y đoạn cũng không kém những này bây giờ còn đang ra sức chém giết hải tộc vô luận từ trên tình cảm vẫn là trên lợi ích tới nói đều đối hải vương có tuyệt đối trung thành hiện tại nhìn thấy hải vương bị bắt cả đám đều cùng bị điên hướng phía hải vương cái phương hướng này trên tấn công mạnh còn muốn ý đồ đem hải vương từ nhân loại trong tay cướp vệ hải tộc hoàn toàn không để ý thương vong tiến công cơ hồ là lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng đều muốn đột phá quân đội nhân loại ngăn cản trong thời gian ngắn vậy mà thật hướng hải vương phương hướng tới gần hơn mười mét ngày bình thường cao quý vô cùng huyết mạch chiến sĩ đều đánh bạc tính mệnh chiến đấu mấy tên huyết mạch chiến sĩ đồng thời nào về phía một tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster muốn dựa vào số lượng ưu thế ngăn chặn đối phương đáng tiếc chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster đã kiếm trong tay v u n g lên lúc này liền lập tức đánh chết một huyết mạch chiến sĩ đối phương cả người đều bị chắc tuyệt kiếm sợ ht mờ aster đã kiếm trong tay từ vai chém thành hai nửa cả người mang kiếm đều xếp thành hai đoạn huyết mạch chiến sĩ cơ bản đã là hải tộc quân đội chiến lực đỉnh điểm nhưng trên thực lực cùng những này bị ma h u y ễ n pháp sư ạ c mã bộ tăng thêm pháp thuật tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hờt mờ ạ sờ ở giữa y nguyên tồn tại khoảng cách cực lớn bất quá lúc này huyết mạch các chiến sĩ vì nghị cách cứu viện bị bắt hải vương biểu hiện so phổ thông hạ cấp hải tộc chiến sĩ còn muốn không tiết mệnh một đồng bạn bị đánh thành hai đoạn còn lại huyết mạch chiến sĩ lại đồng thời ủng bên trên không có chút nào e ngại sau đó tại chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hờt mờ ạ s d ư ớ i đại kiếm cùng một chỗ biến thành một chỗ tản chi đoàn thể tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hờ mờ ạ sờ cánh cửa đồng dạng trọng kiếm phía dưới muốn lưu lại toàn thây là một kiện khá khó khăn sự tình. thủ hạ hạch tâm lực lượng đại lượng chiến tử thấy hải vương huyết áp tiêu t h ă n g bất quá hắn vẫn không có lập tức dựa theo cắt đờ dìn nói tới đi làm mà là hướng phía cắt đờ dìn hỏi nếu như chiến sĩ của ta nhóm đầu hàng ngươi có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn sao ồ b ậ y hạ còn không có nhận rõ hiện tại tình trạng sao nếu như bọn hắn lại không đầu hàng cũng chỉ có thể bị triệt để tiêu diệt cắt đờ dìn không trả lời thẳng hải vương ngự khí có chút nghiêng ngẫm nhưng ý tứ rất rõ ràng hiện tại ngươi căn bản không có bản điều kiện tư cách mà đồng dạng có nhất định quyền lên tiếng sản rời thậm chí căn bản khinh thường nói chuyện nếu không phải có di chắt mệnh lệnh dựa theo tính tình của hắn cao thấp đến làm cho vị này hải vương bệ hạ cũng chuyển hóa thành một cái cường đại vong linh hải vương làm sơ trầm mặc một chút sau đó chủ động đi theo mấy người đi về phía trước vài chục bước hướng phía còn tại chiến đấu đến hải tộc lớn tiếng ra lệnh dừng lại chiến đấu dừng lại chiến đấu món vũ khí đều vứt trên mặt đất nghe theo nhân loại an bài hải vương cũng không đốc tương phản đầu góc còn đặc biệt linh hoạt là một vị có thể nhất cử c h ấ n áp tế tự thế lực biến thành của mình trong thời gian ngắn liền đem hải tộc đại quyền một mực nắm trong lòng bàn tay nhân vật hắn rất nhanh đã nghĩ thông s u ố t lợi và hại làm ra lựa chọn chính xác hắn bọn này thủ hạ mặc dù trung thành nhưng không đủ để đánh bại bên này bọn này cường đại đến nhân loại khủng bố hắn không cho rằng những cái kia v u ế t mạch tướng quân cùng các chiến sĩ có thể vượt qua những cái kia cơ trọng kiếm nhân loại cường giả mà khi thiếu đi bọn hắn mũi tên này đầu về sau nguyên bản đánh thẳng vào vong linh quân đoàn phòng tuyến hải tộc hội binh cũng càng ngày càng bất lực hai cánh vong linh quân đoàn đã dần dần khép lại cho dù là bọn hắn không đầu hàng bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay mượn kết quả xấu nhất cũng bất quá là bị tiêu diệt lúc này đầu hàng còn có thể giữ được tính mạng nói không chừng còn có cái gì c h u y ệ n cơ đầu hàng miễn tử đầu hàng miễn tử đi theo hải vương những huyết mạch này tướng quân cùng chiến sĩ đối hải vương thanh â m là hết sức quen thuộc đều không cần tận mắt thấy hải vương chỉ nghe thanh â m cơ bản liền có thể xác định đây là hải vương ra lệnh nghe được hải vương mệnh lệnh còn tại chém giết hải tộc một chút lập tức liền sinh ra trần trờ do dự mà quân đội nhân loại cũng không có thừa cơ công kích ngược lại là hơi lui hai bước dừng tay cho hải tộc một điểm phản ứng không gian lập tức bỏ vũ khí xuống nghe theo các n g u y ê nhân loại bên cạnh mệnh lệnh keng keng theo hải vương không ngừng chiêu hàng trước kia còn tại chém giết đại lượng hải tộc tinh nhuệ rốt cục từ bỏ c h ố n g cự nhao nhao đem vũ khí bỏ xuống chờ đợi mình không biết mệnh lệnh trong bọn họ cũng có một phần là không muốn hướng nhân loại đầu hàng bất quá tại hải vương mệnh lệnh dưới còn có đại bộ phận đồng bạn đều đình chỉ chiến đấu giao ra vũ khí tình huống dưới cũng không phải do bọn hắn không muốn rất nhanh hải vương bên người còn lại cái này mấy ngàn tinh nhuệ đều tay không tất sắc bị tập trung đến cùng một chỗ cắt đờ dìn phái một tiểu đội thập tự q u â n rủ xa đờ cùng kích binh hàn mở đi ở trông coi bọn hắn nhìn qua vừa đi vừa về tuần tra nhân loại binh sĩ đại bộ phận hải tộc đều mặt từ bất an cùng đợi tiếp xuống ngoan bài cắt đờ dìn cũng không có sát phu cử động mà là cho bọn hắn một chút cơ bản đồ ăn hải vương thì là bị đơn độc tạm giam đối mặt cắt đờ dìn thái độ còn tận lực duy trì không t i ê u ngạo không tự ti vị tướng quân này nếu như ngươi nguyện ý đem ta thả lại biệt cả hải tộc nguyện ý dùng vô số tài bào đến trao đổi chúng ta thậm chí có thể nỗ lực hải vương chính đang không ngừng ra giá muốn đổi lấy tự do của mình Cắt chỉ chờ khoát khoát tay, đem hải vương đánh gãy. Thả đờ đem đánh đi, rời gìn Vương gãy. không ngươi Hải hay thả là là muốn dứt i đại lại ngươi. chát chỉ nhân mình định, phụ trách tự quyết ta bắt d lời cũng không còn cùng hải vương tiếp tục không có dinh dưỡng giao lưu phân phó mấy tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ xem trọng đối phương sau liền rời đi báo tin người đã rời đi di c h á t rất nhanh liền có thể được đến hải vương đã thành công bắt được tin tức nàng hiện tại chỉ cần chờ đợi di c h á t mệnh lệnh là được mà đổi thành một bên sán g i càng không có hứng thú cùng hải vương có cái gì giao lưu so sánh cùng đối phương nói chuyện hắn khả năng càng có khuynh hướng đem đối phương biến thành một cái chiến l ự c cường hành o tinh anh hắc võ sĩ hoặc là một vong linh anh hùng lúc này sản d i chính đang vì mình dưới trướng vong linh quân đoàn bổ sung mới huyết dịch một trận chiến này xuống tới hải tộc thi thể chất lượng so với trước kia những cái kia trên bờ biển thi thể chất lượng cao hơn mấy cái đẳng cấp chỉ là có thể triệu hoán thành hắc võ sĩ huyết mạch chiến sĩ liền có hơn năm mươi cái còn có số lượng càng nhiều tuần b i ể n vệ sĩ đại sư cấp chiêu hồn thuật cùng bảo vật quỷ vương áo tròn hiệu quả phía dưới hải tộc thi thể chuyển hóa thành vong linh quân đoàn chiến sĩ tỷ lệ cực kỳ cao hơn năm mươi cỗ huyết mạch chiến sĩ thi thể c h ọ n vẹn triệu hoán ra ba mươi tên so thập tự quân dù xạ đỡ còn muốn hơi mạnh hơn một chú hát võ sĩ hành thi cũng bổ sung gần ba ngàn cỗ thêm lên trước đó hơn hai ngàn hành thi những này chiến lược cùng chuẩn kỵ sĩ tương đương có thể làm trung kiên chiến lược sử dụng hành thi số lượng đã đạt đến một cái kỳ đ o ạ n năm ngàn nhiều vậy phần pháo hôi b ả n khô lâu binh càng là trực tiếp bổ sung đến chiến đấu trước đó số lượng tiếp cận mười vạn c h i chúng nếu không phải hiện tại sản dở thực lực chưa khôi phục không khống chế được càng nhiều khô lâu binh số lượng này sẽ chỉ càng nhiều mà hải vương cùng một đám bị bắt hải tộc cơ bản toàn bộ hành trình quan sát mình chết đi đồng bạn một lần nữa đứng thẳng lên sau đó thành đội gia nhập vào vong linh trong đại quân bọn hắn cũng rốt cục làm rõ ràng những chiến trường này trên quái vật là như thế nào xuất hiện hải vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đ á y mắt lại ẩn ẩn hiện lên một tia sợ hãi thao túng chết đi thi thể vô luận là ở đâu đều là ở đâu cái chủng tộc đều là một kiện tương đương cấm kỵ sự t ì n h bất quá hải vương cùng những này bị bắt hải tộc nhìn thấy sản dơ hiện trường chiêu hồn sau sẽ có ý nghĩ gì căn bản không ai để ý lớn nửa ngày trôi qua ngoại trừ có người cho hải vương đưa một ít thức ăn bên ngoài căn bản không ai tới để ý tới hắn hắn muốn theo bên người chồng coi tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sở v ậ t mờ ạ s tờ dựng m t câu đối phương đều chỉ c h ữ không trở về thàng đến một phong thư đưa đến cắt đờ dỉn trong tay về sau tình huống mới có biến hóa di c h á t đại nhân mệnh lệnh lập tức xuất phát trước tiên đem hải vương áp giải quá khứ tù binh ngay tại chỗ tạm giam di c h á t mệnh lệnh đến đại quân lập tức hành động ngay cả còn tại lẻ k ẻ đông trốn hải tộc hội binh cũng mặc kệ ngoại trừ một bộ phận quân đội lưu tại tại chỗ tạm giam tù binh bên ngoài đại bộ đội áp lấy hải vương cấp tốc hướng phía phía tây trở về lần này bọn hắn không cần đi đường vòng tranh né trực tiếp quan minh chính đại đi gần nhất lộ tuyến trở về trên đường đụng phải một ít hải tộc hội binh chỉ cần đối phương không có va chạm đại quân cũng không quan tâm cho phép đối phương chạy trốn tại anh hùng hậu cần thuật lọ dỉ xích tăng thêm d ư ớ i đại quân tiến lên cực nhanh không đến nửa giờ liền đem hải vương dẫn tới di c h á t trước mặt di c h á t đại nhân hải vương đã đưa đến chiến trường chính bên trên l ẻ thẻ chiến đấu vẫn không có đình chỉ đừng nói là hơn trăm vạn hải tộc chiến sĩ niềm vui thú liền là trăm vạn đầu heo mấy ngày thời gian cũng là rất khó bắt xong kết thúc công việc công việc mười phiên phước mấy chục vạn hội binh rơi tại cái này mấy chục dặm trên chiến trường một lát là không giải quyết được c á t đờ dìn cũng không để ý đến chung quanh lẹ kẻ chiến đấu trực tiếp đem hải vương dẫn tới di chắt trước người lúc này di chắt đã rửa mặt hoàn tất trừ bỏ trên thân một thân vết máu cùng mùi mồ hôi quản lý sạch sẽ sạch sẽ cùng chật vật hải vương so sánh sinh ra t r ê n lệch rõ ràng nhìn đứng ở trước người mình hết sức ngang túi đầu phải cố gắng duy trì thể diện hải vương di c h ắ t không khỏi lộ ra v ẻ t ư ơ i cười không có một chút muốn cho ra vai phủ đầu ý tứ ngược lại ngữ khí bình thản trước hướng hải vương lên tiếng trào hải vương bệ hạ không nghĩ tới mấy mấy tháng chúng ta lại gặp mặt chương năm trăm chín mươi sáu hoàn thành chương năm trăm chín mươi sáu hoàn thành di c h ấ t cùng hải vương lần trước gặp mặt lúc vẫn là bị tứ vương tử vạ g i ờ mời tới chợ quyền một lần kia mặc dù chỉ là vội vàng một mặt nhưng hải vương đối lúc ấy nói lên được ngang ngược cản dỡ di c h ấ t vẫn là khắc sâu ấn tượng liếc mắt một cái liền nhận ra di c h ấ t chỉ bất quá vật đ ổ i sao rời lần trước song phương ngạch đàm phán còn nói được là ngang nhau giao lưu lần này hắn lại chỉ có thể lấy tù nhân thân phận cùng di c h ấ t nói chuyện chỉ là để hắn nghi ngờ là căn cứ hắn giải phương nam nhất là quyền cao chức trọng nhân loại nên là vương quốc loài người vị kia vương tử mà không phải trước mắt di chát di chát lúc ấy mặc dù khí thế đủ đủ nhưng ở hải vương trong mắt hẳn là tính là vị kia nhân loại vương tử thủ hạ mà thôi bây giờ nhìn chung quanh mấy tên nhân loại cường giả thái độ cung tính trước mắt vị này tuổi trẻ không tưởng nổi người trẻ tuổi không giống như là một nhân loại tướng lãnh cao cấp giống như là một vị chủ quân dáng vẻ hải tộc đối với nhân loại hiểu rõ s á t thực cực kỳ phiến diện tình báo đổi mới cũng tương đương l à c h ầ u bọn hắn đối với nhân loại hiểu rõ cũng chỉ là từ một chút cùng bọn hắn có chút mậu dịch quan hệ nhân loại quý tộc nơi nào thu hoạch được Hiểu biết cũng là loài người cũng là vị ư phương ơ n Nam g góc, quốc đối bác một tại đ với a độc bái này h phương、di、Chát, cơ hội không có một chút hiểu rõ. Bất quá rất nhanh, một bên liền giải đáp hải、vương、nghi hoặc. ấ Bất rất t một một cắt đáp vương cơ bên dịn liền giải Di có quá rõ. đờ Vị này là kim long vương quốc bắc địa cùng hà cốc thủ hộ giả bắc địa c h i vương sáng thế long thần ạ xạ cùng quang minh c h i long ạn giặt song trọng chiếu cấu người bắc địa hà cốc cùng ý giặt thì ạ di dân duy nhất hiệu trung đối tượng di chát hận tờ đại nhân k h ắ c k h ắ còn c có vong linh chủ thần n ạ m tạt chiếu cố cắt đờ d ì giống báo tên món ăn đồng dạng giống hải vương giới thiệu di chát thân phận một bên theo tới sản dở còn bổ sung lên nàm tạt danh hảo sợ đem vị này đại thần làm cho ném đi hải vương nghe cái này một chuỗi dài danh hiệu về sau kỳ thật có chút choáng váng đối ý giặt thì ạ thế giới hoàn toàn không hiểu hải vương nghe được cả x a ạn giặt còn có n ả m ta t loại này tại h ẹ rộ h ố c mỹ tật hèn mặt thế giới bên trong trần nhà đồng dạng tồn tại lúc cơ bản không phản ứng gì rốt cuộc hắn cũng không biết bọn này thần linh mạnh bao nhiêu huống hồ chính hắn còn thường xuyên tự xưng là hải thần con dân nói lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua hải thần ra che chở hắn hắn hoàn toàn không rõ ràng các đờ dìn cùng sạn dơ hiệu nói tới cái chủng loại kia chiếu cố không phải loại kia tinh thần an kia là bất kể c k hay ô không ì đều biết bắc địa chi vương thăm hỏi bất kể có hay không biết bắc địa cùng hà cốc ở đâu tại cắt đờ dìn giới thiệu xong về sau hải vương vẫn là hướng di chát hơi túi đầu thăm hỏi biểu đạt t ô n kính nhưng vẫn là không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giữ v ơ n g nhất định thể diện di chắc cũng không thèm để ý hải vương thái độ hắn biết hải tộc lần này mặc dù ăn đại bại nhưng thật cách tâm phục khẩu phục còn kém xa lắm lấy hải tộc nhân khẩu tổn thất quân đội rất nhanh liền có thể bổ sung đi lên nếu như không phải lần này bắt lấy hải vương coi như cái này trăm vạn đại quân toàn quân bị diện hắn đều rất khó để hải tộc thần phục hoàn thành nhiệm vụ của mình nhiệm vụ mấu chốt vẫn là rơi vào trước mắt vị này hải vương trên thân tôn kính di chắc các hạ lần này ta thừa nhận là chúng ta thất bại không biết tộc ta muốn bỏ ra cái giá gì Ngài mới có t hải ể t h ta r ờ đi. Hải vương cũng là không không hư, ngay ngắn hư, không đợi di có h chủ chắt phán. hắn cho ắ t Từ bắt cắt thích mở miệng, muốn đàm mới liền di liền điều động cùng muốn cùng dìn bàn lúc đờ đối làm phương phong vừa bị kiện thể nhìn ra. Hải vương là có chút vội vã trở lại hải thuộc bên trong hắn hải vương vị trí dù ổn nhưng cũng không thể trường kỳ biến mất một lần chiến bại nỗ lực chính là đại lượng chiến sĩ sinh mệnh bị giam lâu rất khả năng liền là vương vị của hắn hải vương mặc dù đầu não linh hoạt thủ đoạn không yếu nhưng vẫn là vội vàng sao động một chút so với trên lục địa vương tử ba giờ Quốc、vương dờn này lao ngân tệ đến, lòng dạ loại lao tệ trên k hải ô n g chỉ bậc. h kém một hải vương lời này hỏi một chút di chắt trong lòng liền nắm chắc chỉ cần ngươi còn muốn sống còn tham luyến quyền thế của mình điều kiện kia liền tốt nói chuyện sợ là sợ gặp được một cái xương cốt cứng rán một lòng vì hải tộc lợi ích không tiếc hy sinh chính mình cái chủng loại kia kẻ thống trị thế sống chết không cùng nhân loại hợp tác kia di chắt đoán chừng liền phải luôn cuống ta muốn hải tộc về sau không được quấy rối bất luận cái gì thuyền không được can thiệp hải cảng thành bất luận cái gì kiến thiết hành động nhân loại có thể tại bạc trận tiền nhiệm ý hoạt động không đ ư ợ chỉ là di chát phí đi như thế đại công phu làm sao có thể chỉ cần điểm ấy lợi ích lập tức có tiếp tục nói đại biểu hải tộc thần phục với ta đồng thời nói cho ta tất cả hải tộc bạn trận vị trí nghe nói các ngươi hải tộc có tam đại bạc trận cùng hơn mười chỗ cỡ nhỏ bạc trận ngoại trừ nam hải chỗ này bạc trận bên ngoài cái khác tất cả bạc trận cũng phải có ta chu quân không được di chắt thốt ra lời này xong hải vương lập tức liền kêu lên chỉ là không quấy dối nhân loại thuyền ngầm thừa nhận nhân loại tại nam hải bạc trận tồn tại thì thôi dù sao đó cũng là trở thành sự thật sự tình huống hồ hắn hoàn toàn có thể tại trở lại biển bên trong sau liền lật lọng dù sao đầu năm nay ký qua điều ước cùng trong nhà vệ sinh giấy vệ sinh không sai biệt lắm ngoại trừ hải nhân loại này thẳng có chút đáng yêu chủng tộc bên ngoài không ai sẽ để ý lại cho điểm trong b i ể n chân bảo một loại đối hải tộc tới nói cũng là việc nhỏ tại thế giới loài người tương đối chân quý chân châu cùng thải sắt san hô cái này vật trang trí tại trong hải dương cũng không ít đối hải tộc tới nói căn bản là dễ như t r ở bàn tay đ ổ v ậ cho di chắt đưa một chút cũng không có gì nhưng di chắt muốn để hắn đại biểu hải tộc thần phục còn muốn cho hắn nói ra cái khác bạn trận kỹ càng vị trí đồng thời chú quân liền để hải vương khó mà tiếp nhận đại biểu hải tộc hướng nhân loại thần phục sẽ cực lớn đ ã kích hắn làm hải vương vi vọng đem bạn trận vị trí toàn bộ bại lộ đồng thời làm cho nhân loại chú quân vậy thì tương đương với bị nhân loại k h ô n g chế hải tộc tất cả sinh sôi nơi trốn cái này thì tương đương với nhân loại thật đem dây thừng cho bọc tại hải tộc trên cổ hải vương nghe xong liền lập tức kích động cự tuyệt t à i bảo có thể nhiều hơn một chút các ngươi tại nam hải b ạ n trận trên hành động chúng ta cũng bất quá hỏi đồng thời nhân loại bảo l ã n h thuyền trên biển cả không chịu đến công kích chúng ta thậm chí có thể giúp cứu viện tao nộ g tai nạn trên biển nhân loại nhưng là thần phục cùng bạn trận chú quân đều tuyệt đối không được đàm phán loại chuyện này nguyên bản xác thực hẳn là giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền lại quá trình nhưng hải vương sai lầm một điểm đó cũng không phải một trận ngang nhau đà hắn hiện tại là làm tù nhân tại cùng đối phương đàm phán di chắc nguyện ý cho hắn thể diện hắn mới có tư cách đứng đấy cùng di chắc nói chuyện di chắc không cho hắn thể diện hoàn toàn có thể để người á n lấy đầu của hắn để hắn bị trên mặt đất nói chuyện di chắc nhìn c h ầ m c h ầ m có chút kích động hải vương trên mặt hơi có ý c h à o phúng hải vương bệ hạ ngài còn không có nhận rõ tình thế sao ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng ngươi một mực đáp ứng là được nếu như ngươi muốn tiếp tục khi ngươi hải vương ta đề nghị ngươi tiếp nhận điều kiện của ta di chắc mặc dù không có cố ý làm nục hải vương nhưng thái độ mười phần c ư n g n ạ n h căn bản không có một điểm tiếp nhận hải vương trả giá uy tứ song phương cứ như vậy rằng có mấy phút bầu không khí hơi có chút khẩn trương di chắt cứ như vậy nhìn chằm chằm hải vương uy thế càng ngày càng nặng hai bên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ a sợ đều không tự chủ dương lên đại kiếm trong tay một bộ chỉ chờ di chắt ra lệnh một tiếng liền muốn làm thịt hải vương tư thế trong nháy mắt hải vương áp lực tăng gấp b ộ i nguyên bản cùng di chắt nhìn thẳng ánh mắt cũng không tự chủ trở nên có chút trốn tránh thế nhưng là không có cái gì có thể đúng vậy bay ở trước mặt ngươi lựa chọn chỉ có một cái đó chính là vô điều kiện đồng ý điều kiện của ta về sau ta sẽ đem tất cả tù binh đều giao cho ngươi còn có ngươi bên người những tướng quân kia để ngươi có đầy đủ lực lượng tiếp tục trưởng khống vương đ ỉ n h ngươi không nguyện ý hợp tác thủ hạ ngươi các tướng quân rồi sẽ tìm được nguyện ý hợp tác nghe nói ngươi lần này mang trong đám người cũng có mấy cái họ ba tắc ta nhiều nhất bất quá phiền thoái một chút từng cái thẩm vấn luôn có thể đem bạn trận vị trí tìm ra về phần hải vương bệ hạ nếu như ngươi không hợp tác về sau ngươi liền chỉ biết là một tù nhân mà không phải cái gì hải vương lợi mặc dù là nói như vậy nhưng hải vương nếu thật là không hợp tác đối di trát tới nói lại là cái phiền t o á i sự tình lần này trong tù binh xác thực còn có mấy cái vương tộc nhưng bọn hắn có nguyện ý hay không hợp tác là một mã sự tình cho dù có nguyện ý hợp tác bọn hắn cũng không có hải vương loại kia hy vọng để cho bọn họ tới tuyên bố thần phục mình hệ thống có nhận hay không hải tộc thần phục thật đúng là khó mà nói về phần chậm rãi tìm kiếm hải tộc còn lại bạn g trận liền phiền phái hơn trước mắt hải càng thành chỗ bạn g trận là nhân loại duy nhất biết vị trí cụ thể bạn g trận còn lại bạn g trận ngay cả cái đại phương hướng đều không có hải dương vô cùng rộng rãi di chắt trong tay có hay không vệ tinh lại không có phi cơ chính xác muốn tại một chút vô ngần trên đại dương bao la tìm tới hải tộc bạn trận là một kiện khá khó khăn sự tình coi như hải tộc mình đại bộ phận cũng chỉ có thể tìm tới mình quen thuộc như vậy một hai cái bạn trận di chắc muốn tìm cái khác hải tộc dẫn đường cái khác hải tộc còn chưa nhất định có thể đem tất cả bạn trận tìm đủ biết tất cả bạn trận kỹ càng vị trí chỉ có chút ít hải tộc cao tầng ở trong đó khẳng định là bao quát hải vương di chắc không có quá nhiều thời gian tại cái này trên biển hao t ồ n hải vương nguyện ý hợp tác đối di chắc tới nói tuyệt đối là tối bất việc biện pháp di chắc mặc dù n ữ khí cưng thế lại cơ bản cũng đem lợi và hại cho hải vương nói rõ nói trắng ra là hải vương muốn tiếp tục bảo trì quyền thế của mình phú quý cũng chỉ có hơi b á n một chút hải tộc lợi ích hiện nhiên hải vương cũng không phải cái đại nghĩa lâm nhiên tồn tại đang nhìn tiên do dự một chút về sau hỏi vấn đề thứ nhất có bao nhiêu chiến sĩ bị các ngươi tù b ì n h giống như thế mặc giáp tuần b i ể n vệ sĩ hẳn là có một vạn số lượng không có mặc giáp chí ít có năm sáu vạn còn có không ít tán tại b ạ g trận trên tán loạn thủ hạ của ta ngay tại tiêu diệt toàn bộ nếu như hải vương sớm đi cùng chúng ta hợp tác có lẽ số lượng của bọn họ còn có thể nhiều một ít về phần huyết mạch chiến sĩ cũng có hơn năm mươi người đầu hàng còn tại chạy trốn chống cự hẳn là cũng không ít còn có chút may mắn còn sống sót tế tự lúc này cũng bị tạm giam đi lên mặc dù bị bắt cùng tứ tán chạy trốn hạ cấp hải tộc chiến sĩ số lượng càng nhiều nhưng di chắc ngay cả sách đều không sách phổ thông hải tộc chiến sĩ bọn hắn tại hải vương trong lòng là địa vị gì di chắc rất rõ ràng coi như những n à y hạ cấp chiến sĩ chết sạch đoán chừng hải vương cũng sẽ không quá đau lòng ngược lại là những n à y mặc giáp tuần b i ể n vệ sĩ cùng huyết mạch chiến sĩ đó mới là hải vương tâm đầu đ ụ chỉ cần nhóm này chiến sĩ còn có thân tín tướng quân một lần nữa tụ tại hải vương dưới trướng khắc hải vương không dám nói tối thiểu có thể bảo chứng hắn trận này đại bại sau tiếp tục ngồi ở hải vương vị trí thống lĩnh hải tộc những bộ lạc khác cùng vương tộc không dám có ý tưởng gì khác giống trên trời cự long vào lúc này còn phi thường tức thời cao giống lên một tiếng một chút hấp dẫn hải vương lực chú ý nhìn lên trên trời hơn mười đầu cự long suy nghĩ lại một chút bắt được mình những cái tia nhân loại chiến sĩ hải vương rốt cục vẫn là làm ra quyết định mở miệng hướng di chát nói đến ta tiếp nhận ngài điều kiện ta bất quá ta cũng có một điều kiện nói một chút đánh bại ta chính là bắc địa c h i vương di chát đại nhân mà không phải nhân loại vương quốc ta hy vọng ta là hướng ngài thần phục mà không phải hướng vương quốc loài người thần phục ha ha di chát cười cười trên mặt mang theo điểm ngoạn vị nụ cười hải vương yêu cầu này bất quá hai cái hiệu quả một là bị thai mà đi trộm chung đồng dạng bảo trì một điểm thể diện tối thiểu còn có hướng vào phía trong bộ giải thích rào biện không gian cái gì hắn thần phục là bắc địa c h i vương mà không phải nhân loại trộm đổi một chút khái niệm cho mình một bậc thang hai nha không thần phục vương quốc loài người mà là chỉ thần phục với di chát Cái này n ít h sau đó liền là phi thường chuyên nghiệp nhân sĩ đến cùng hải vương xác nhận bạc trận vị trí về sau lại phái đội tàu cùng phi hành binh chủng ra ngoài xác nhận một chút hải tộc sự t ì n h đến một bước này cơ bản cũng có thể xem như viên mãn hoàn thành chỉ chờ điều tra xong b ạ g trận vị trí lại để cho hải vương quỳ xuống đất tuyên bố t h ầ n phục hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ chương năm trăm chín mươi bảy có một kết thúc chương năm trăm chín mươi bảy có một kết thúc giống tại hải cảng thành phía nam chỗ cảng sâu trên đại dương bao la một đầu cự long phát ra cao vút tiếng giống đến hiện ra mình tồn tại cự long loại này bá chủ cấp những sinh vật khác từ trước đến nay là sẽ không điệu thấp cho dù là từ hệ thống chiêu mộ cự long nếu như không có di c h t buộc cũng sẽ thỉnh thoảng triển lộ bản tính ở trên không chỗ phát ra đình thai nhức g ó c tiếng giống đến c h ấ n nhiếp bốn phía sinh vật cự long một tiếng này giống lập tức kinh hãi phía dưới hòn đảo trên một đám chim biển cùng bay nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một chút hải tộc cũng hốt hoảng ở trên đảo tán loạn bình thường tới nói hải tộc là rất ít nán lại trên đất bằng ngoại trừ cướp bóc nhân loại cảng khẩu thời điểm thời gian ngắn lên bờ cũng chỉ có tại sinh sôi thời điểm mới có thể đến trên lục địa tới tại hải cảng thành phía nam nơi nào còn có người nào loại bến cảng cho hải tộc cướp bóc hiển nhiên nơi đây là hải tộc cái nào đó bạc r ậ n cự long mặc dù còn tại không trung không có hạ xuống nhưng hắn tiếng giống đã sợ đến hải tộc j u n lệ bậy đại bộ phận sinh vật đối cự long sợ hãi tựa hồ là một loại khắc vào ghen chỗ sâu bản năng cho dù là nơi này hải tộc đối cự long mười phần lạ lẫm cũng không thể tránh khỏi đối cự long sinh ra xuất phát từ bản năng sợ hãi mà trên trời cự long tựa hồ đối với mình l ự c uy hiếp hết sức hài lòng lại hơi thấp xuống một điểm độ cao cái này không tính quá lớn hòn đảo trên liếc một vòng cuối cùng lại lần nữa hướng bắc bay đi nơi nào lại còn có một chi quy mô không nhân loại nhỏ bé đội tàu không nghĩ tới ngay tại cách hải cảng thành gần như vậy địa phương liền có một chỗ khác hải tộc bặt trận hai ba ngày liền có thể đạt tới địa phương chúng ta dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện t à o t ư ớ n g quân nếu không phải di chát đại nhân chúng ta ngay cả hải cảng thành đều kiến thiết không được nơi nào có thể tới nơi đây mặc dù vương quốc tạo thuyền kỹ thuật không kém nhưng đ ố i hải dương thăm dò cũng không tính xâm nhập bình thường cũng liền tại ven bờ mậu dịch hoặc là ra biển đánh cá mà thôi sẽ không rời đi đại lục vượt qua một nghìn dặm nguyên nhân cũng rất đơn giản tại ven bờ đụng phải hải tộc dưới tình huống bình thường hải tộc tại dọc theo đại lục biển cạn địa khu hoạt động cũng không nhiều bình thường cũng sẽ không chủ động tập kích nhân loại x o n g phương đại bộ phận thời điểm còn có thể bảo trì bình an vô sự trạng thái chỉ khi nào nhân loại đội tàu xâm nhập quá sâu hải dương về sau liền sẽ bị hải tộc coi là xâm lấn địa bàn của bọn hắn ngay lập tức sẽ vây công cho đến tiêu diệt bọn hắn cho rằng xâm nhập quá sâu nhân loại thuyền hải tộc mục đích làm như vậy vô cùng rõ ràng liền là không hy vọng nhân loại phát hiện hải、dương、chỗ sâu trận. cho trận, dương nên phương n bạc sâu a mậu nhân loại m dịch cùng bắt cá nhiều năm như vậy cũng chỉ là mơ hồ biết hải cảng thành hiện tại chỗ bạc trận vị trí mà thôi mà nơi đây bạc trận liền đã coi là hải tộc cấm địa tại hải cảng thành xây dựng trước đó phàm là người dám đến gần loại thuyền tất nhiên sẽ gặp phải hải tộc tập kích đại bộ phận thời điểm nhân loại trên thuyền đều sẽ bị hải tộc giết chắc không còn càng xa xôi hải dương đương nhiên sẽ không có bất kỳ thăm dò ghi chép cũng thế may mắn có di chát đại nhân hàng phục hải tộc chúng ta mới có cơ hội tới chỗ này à. lúc này tàu chính đáp lấy một chi to lớn thuyền rồng đi hướng nam tiến lên chung quanh còn có mấy đầu hơi kém một cấp thuyền nhỏ tổ trưởng một chi đội tàu chở 3.000 quân sĩ cùng tương đương số lượng dân phu ngay tại trên biển đi thuyền tự long tại hòn đảo trên xoay một vòng sau lại về tới đội tàu phía trên vững vàng đáp xuống thuyền rồng phía trên chung quanh một đám quân sĩ lập tức đẩy lên đến đại lượng ăn thịt cung cấp cự long dùng ăn phía trước quả nhiên có một chỗ thích hợp đỗ thuyền bị biển để tương thủ môn thêm ít sức mạnh trước lúc trời tối phải lập tức đổi u tới ở trên đảo vâng t a u t ư ớ n g quân tại bị di chắc giảng thông đạo lý về sau hải vương biểu hiện vô cùng phối hợp không chỉ có vẽ một b ứ c mười phần kỹ c à n g hải đồ đem tất cả hải tộc b ạ n trận rõ ràng rót ra ngay cả n à o bạc trận chỗ hòn đảo địa hình đều miêu tả rõ ràng ngay cả nơi nào thích hợp đỗ thuyền nơi nào thích hợp xây thành trì nhân loại bên này cơ bản đều đã nắm tại di chắt kế hoạch bên trong tất cả có nước ngọt tài nguyên mặt trận hắn đều là muốn xây thành chú binh mỗi cái chú binh hòn đảo trên còn phải có cái tiểu bến cảng xây lại lập phong điệu truyền tin lộ tuyến dễ dàng cho lẫn nhau ở giữa cầu thông hải vương trên miệng cùng hiệp nghị trên thân phục di chắt là không tin chỉ có chân chính bắt lấy hải tộc được điểm mới có thể dần dần khống chế lại hải tộc tại tất cả bạn trận trên chú binh chỉ là bước đầu tiên tạm thời chỉ có thể dựa vào chú binh cùng cự long đến uy hiếp hải tộc về sau hắn còn chuẩn bị xây dựng một chi cảng cường đại hơn hạm đội trên biển cả cũng có thể tùy tiện đối kháng hải tộc tùy thời có thể lấy uy hiếp được bất luận cái gì một chỗ hải tộc bạn trận hạm đội một chi cường đại hạm đội lại thêm hải tộc thần phục về sau hải cảng thành cũng rốt c ụ c giải tỏa cấp bảy binh xào huyền hải long mã ẩn sợ trộm lại trải qua thêm một năm nửa năm trên mặt biển có hạm đội bạn trận có nhân loại chú quân cùng cứ điểm trong nước còn có hải cảng thành hệ thống quân đội ph k hải ố n g chế h tộc dây ngày thừng trừ tinh chỉ càng ngày càng gốc, ngoại trừ năm gốc, sẽ đó lục i thời tinh linh, đế quốc thời kỳ toàn thịnh tinh linh bên ngoài, di cái thứ hai có thể hiệu khống chế lại. Hải n toàn thịnh bên khống h chắc thứ thể hữu chế đế quốc có có tộc kỳ là lẽ l địa thế lực hải vương thần phục có lẽ chỉ là ngộ biến tùng quyền thông qua tạm thời khuất phục phương thức đến thu hoạch được một lần nữa xúc tích lực lượng lại không biết thời gian vĩnh viễn là đứng tại di c h ắ t bên này đ a u lúc này liền là mang theo di c h ắ t mệnh lệnh xuất lĩnh đội tàu chuẩn bị đến một cái tương đối mấu chốt bạc trận trên xây dựng cái thứ nhất cứ điểm hải càng thành toàn bộ thành thị đều ở một loại phấn khởi trạng thái bên trong ngoại vi t ư ờ n g thành cơ hồ cơ hồ một ngày một cái dạng một tòa mới thành hình thức ban đầu cơ hồ đã xuất hiện ở trước mắt bắc địa vật tư cùng nhân viên thông qua truyền tống trận không ngừng trực tiếp đến hải cảng thành bên trong càng là triệt để kích hoạt lên tòa thành thị này đến từ bắc địa di dân không ngừng từ trong truyền tống trận xuất hiện đến từ vương quốc nam bộ di dân gần nhất cũng là một thuyền một thuyền tập bờ tại đánh bại hải tộc về sau hải cảng thành triệt để nối lòng đối di dân hạn chế cho dù ai đều có thể nhìn ra một tòa phồn vinh cỡ lớn thành thị liền muốn tại tòa này trên hải đảo hứng khởi khoảng cách cùng hải tộc mấu chốt chi chiến đã qua gần thời gian nửa tháng hải vương tại lựa chọn thần phục cũng hoàn toàn phối hợp di chắt giao ra tất cả b ả n g trận vị trí cũng hạ đặt để cho thủ hạ toàn bộ từ bỏ c h ố n g lại mệnh lệnh về sau di chắt cũng không có nốt lời tại xác nhận b ả n g trận vị trí chuẩn xác cũng thu lấy hải tộc đưa tới một bộ phận c h â n châu bảo vật về sau liền thả ra hải vương cùng đại lượng tù binh hải vương mang theo một bang tàn binh bại tướng s á m xịt rời đi b ả n g trận lúc rời đi hải vương mặt có thần sắc lo lắng cũng không có loại kia rốt cục trùng hoạch tự do vui sướng tiếp xuống hắn còn gặp phải phiền t o ạ i càng lớn vô luận là một trận đại bại vẫn là tuyên bố thần phục với một nhân loại đều đem đả kích thật lớn uy vọng của hắn. giao động hắn đ ố i toàn bộ hải tộc thống trị mặc dù hắn liều mạng làm nhạt di chắt nhân loại thân phận không ngừng cường điệu hắn lung ta lung tung danh hiệu kết lực q u y ế t đại di chắt thực lực nhưng hải tộc cũng không phải người ngu thua với nhân loại đồng thời hướng nhân loại túi đầu liền là sự thật làm hải tộc vương giả bị nhân loại đánh bại sau bị bắt cuối cùng thần phục với nhân loại còn cùng nhân loại đạt thành một hệ liệt t ồ n hại hải tộc lợi ích hiệp nghị thấy thế nào hiện tại vị này hải vương cũng không tư cách tiếp tục đảm nhiệm hải tộc kẻ thống trị đặc biệt là nhân loại tiếp súng tại tất cả bạn trận trú quân hành động càng la đạp rất nhiều cỡ lớn tộc quân danh giới cuối cùng hải vương mặc dù vừa mới trở về biển cả nhưng trên thực tế hải tộc bên trong sớm đã c u ồ n c u ộ n sóng ngầm hải cảng thành mặt tây nam hải tộc vương đình chỗ nhóm lớn tuần b i ể n vệ sĩ trú đóng ở vương đình chung quanh trong đó còn có một số huyết mạch chiến sĩ lĩnh đội không ít hải tộc đại tộc tộc trưởng chính tụ ở chỗ này thương nghĩ cái gì hải vương hôm nay tựu sắp trở về vương đình cái kia thần phục với nhân loại bán tất cả bạn trận vị trí hèn nhát vẫn xứng làm hải vương sao nếu là bình thường có người dám ở vương đình như thế bố trí hải vương chỉ sợ sớm đã bị người chung quanh cầm xuống hỏi tội nhưng lúc này một hải tộc tộc trưởng cao giọng chất vấn về sau vậy mà còn chiếm được hiện trường không ít người phụ họa còn lại giữ yên lặng người cũng là sắc mặt khác nhau hiển nhiên cũng đang lo lắng nên như thế nào đối mặt sắp trở về hải vương bên cạnh bệ hạ còn đi theo vương đình tinh nhuệ n còn có phạt tướng quân những người kia cũng đều tại bên cạnh bệ hạ bên cạnh hắn chí ít còn có hơn bốn mươi vạn đại quân bên trong có không ít là tuần b i ể n vệ sĩ thốt ra lời này vừa mới còn ồn ào hoan người cũng đều lâm vào trầm mặc sắc mặt trở nên khó coi tại hải vương bị bắt sau một chút nguyên bản cực kỳ cung thuận đại tộc đều lên dị tâm trong đó không ít vẫn là tại vương đình có được ghế đại tộc những n à y nguyên bản tại hải vương trước mặt thở mạnh cũng không dám một cái các tộc trưởng thậm chí đã bắt đầu sâu trôi muốn tại ba t ắ c nhà bảng chi bên trong tuyển chọn một vị tân vương đến v ạ n hồi hải tộc vinh quang nếu như hải vương là độc thân trở về chỉ sợ hải vương vị trí này là không thể nào ngồi ổn lập tức liền bị mấy cái đại tộc cầm xuống phế bỏ tu vi giam cầm cả đời đã là hắn kết quả tốt nhất nhưng mà khiến cái này đại tộc vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này tổn binh hao tướng trước mặt mọi người tuyên bố thần phục với nhân loại hải vương Bị nhân loại thả lại bị n hải â n loại t h l ạ sau mang quân lại là mang theo đại theo trở về. Hải vương ề Hải v thủ hạ những cái tia tinh nhuệ tuần b i ể n vệ sĩ di chắc không chỉ có đem tù binh còn đưa đối phương ngay cả trên người bọn họ trang bị đều cùng một chỗ trả về ngoại trừ ngay từ đầu bị bắt làm tù binh còn có từ hải vương tự mình chưa h à n g trực thuộc ở vương đình tuần b i ể n vệ sĩ không sai biệt lắm còn có hai vạn tất cả đều là hất lên ải nhân chế tạo chiến giáp tinh nhuệ những này tuần b i ể n vệ sĩ mặc dù kinh lịch một trận đại bại sĩ、si、khí sát s t nhưng lợi của bọn hắn cùng hải vương là độ cao k h ó lại tăng thêm hải vương bên người tâm phúc tướng lĩnh cùng một chút trung thành huyết mạch chiến sĩ mặc dù thực lực đại tổn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị tùy ý xoa bót hắn không chỉ có ném đi hải tộc vinh quang càng làm cho chúng ta ba t ắ c nhà cũng mặt mũi mất hết vì hải tộc vì cũng vì trong khoảng thời gian này cố gắng không nên nộp phí các vị lúc này ngàn b ạ n không thể dao động nói chuyện hải tộc tại tướng mạo trên cùng hải vương có bốn năm phần giống nhau h i ệ n nhiên cũng là ba t ắ c nhà tộc nhân nguyên bản hắn mặc dù cũng nắm giữ lấy một cái không nhỏ tộc đàn nhưng là cùng vương vị cơ bản không có bất kỳ quan hệ gì bàn chi chỉ là vận khí bố trí làm hải vương bị bắt đồng thời hướng nhân loại cúi đầu về sau hắn liền bị một đám sâu chuỗi hải tộc đẩy thành tân vương nhân tuyển bản thân hắn cũng nguyện ý ngồi vị trí kia tích cực phối hợp mọi người cùng nhau nhảy nhảy c u ố c c ộ c rất nhiều thời gian hiện tại hải vương trở về mang tới lực lượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nhưng hắn lại phải nhắc nhở tại làm người bọn hắn trong khoảng thời gian này làm cố gắng nhưng không có bất kỳ che giấu nào hải vương trở về liền có thể phát hiện không hợp lý mợ cung không quay đầu lại mũi tên nếu là hải vương trở về thanh toán đang ngồi một cái đều chạy không thoát nhất định phải kiên trì cũng muốn tiếp tục chống đỡ bên cạnh hắn những cái kia tinh nhuệ id đối phó để bộ tộc của ta chống đi tới chúng ta trước dựa theo kế hoạch lúc đầu tiếp tục nên đón hắn trở về dựa theo quen thuộc vương đình tinh nhuệ sẽ ở bên ngoài liền dừng lại hắn chỉ cần mang chút ít nhân thủ về vương đình chúng ta liền lập tức bắt lấy hắn dưới tay hắn những cái kia các chiến sĩ hẳn là cũng không nguyện ý vì như thế một cái kẻ thất bại cùng hèn nhát chiến đấu đi cho dù là di chắt thả lại một nửa hải tộc đại quân hải vương bên người binh lực cùng chuẩn bị tạo phản đám người này thủ hạ binh lực trên lệnh cũng không lớn mà lại hải vương dưới trướng vẫn là mới thất bại quân bọn hắn còn có chút trong lòng ưu thế duy nhất để bọn hắn kiêng kỵ liền là hải vương bên người đám kia hất lên kim loại chiến giáp tinh nhuệ những n à y tinh nhuệ mặc dù tại trên bờ là rắn rắn chắc chắc bị bắc địa đại quân giáo hấn một trận nhưng kia chỉ là bởi vì bắc địa quân đội quá mạnh mà thôi ở trong biển bọn hắn tuyệt đối là nhất đảng vương bài quân những n à y hải tộc các tộc trưởng vừa nhắc tới chi này tinh nhuệ đều có chút phạm sợ hãi vẫn là theo kế hoạch hành động t ậ n lực trước tiên đem đối phương dụ vào tới Ừm. nghe được có người nguyện ý đi đối kháng chi kia tinh nhuệ ở đây hải tộc có cố tự chấn định x u n g đến bọn hắn xác thực cũng không có đường lui có thể nói chỉ có thể một con đường đi đến đ chỉ là còn không chờ bọn hắn chấp hành kế hoạch hải vương mệnh lệnh trước hết tới xa xa một thanh â m chuyển đến bậy hạ mệnh lệnh tất cả mọi người ra ngoài nên đón phạt dẫn người vây quanh vương đình không có tiền đến hải vương mặc dù đấu không lại gì chát nhưng còn tính là các hợp cách kỳ thủ bằng không thì cũng không thể đem vừa mới quật khởi các tế tự đều đẻ xuống đem tất cả bộ lạc đều thu thập ngoan ngoãn mặc dù nhất thời mã thất tiền đề nhưng cũng không phải hải tộc một đám cờ dở cái sọt có thể tập hợp một chỗ tính toán tiếp xuống hải tộc nội bộ liền phải kinh lịch một phen gió tanh m ư ơ máu hải vương càng không cái tia nhàn rỗi lại cùng di chát chơi tâm tư t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám t ă n g lên t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám t ă n g lên hải tộc nội bộ đấu đ á tạm thời cùng di chát kéo không lên quan hệ thế nào mặc dù đương nhiệm hải vương tiếp tục cầm quyền tương đối phù hợp di chát lợi ích nhưng bằng di chát lực lượng bây giờ còn rất khó can thiệp đến biển bên trong chiến đấu mặc dù hải càng thành binh chủng chiến lược không sai nhưng cũng chỉ có cấp một binh chủng hải tinh linh cấp sáu binh chủng c a sấu chiến sĩ cùng cấp bảy binh chủng hải long có thể xâm nhập trong biện thời gian dài tác chiến cái khác binh chủng cũng chỉ là thủy tính rất nhiều lục địa binh chủng thôi rốt cuộc hải càng thành gọi là hải càng thế lực mà không phải gọi là atlantis dưới trướng mặt khác mấy chục vạn đại quân càng là không có vào biển can thiệp năng lực chỉ là dựa vào hải càng thành bộ phận quân đội căn bản không có can thiệp loại này trăm vạn cấp binh lực đại chiến năng lực hiện tại di chắt có thể làm được liền là mau chóng đem tất cả hải tộc b ạ n trận khống chế trong tay đến lúc đó vô luận hải tộc bên nào đã thắng đều chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình chờ một lúc sau hạm đội tổ kiến hoàn tất hải long cũng chiêu mộ cái trăm tám mươi đầu thời điểm hải tộc cho dù còn có cái gì tâm tư cũng phải giết đi khi đó mới là di chắt một mực khống chế lại hải tộc thời điểm đến lúc đó hải vương nhân tuyển cũng không phải là hải tộc mình nội chiến một chút có thể quyết định vương cái chữ này di chắt nghe đều trói thai hải vương về sau liền xuống làm hải hầu tốt nhất tại chia nam hải bắc hải đông hải tây hải hầu toàn bộ muốn từ di chắt gật đầu đồng ý hạ lệnh đã sắc phong mới có thể chắc chắn nếu không liền không có chính thống địa vị lại đem bạn trận quyền sử dụng cho các hầu phân một chút nhà ai nếu là không nghe lời liền phong tỏa mậu dịch cấm chỉ sử dụng bạn trận lại triệu tập mặt khác mấy nhà cùng một chỗ chinh phạt liền xem như làm lục địa chủng cũng phải đem cái này hải tộc quản ngoan ngoãn đương nhiên những này đều chỉ là nói sau đối di chắt tới nói hiện tại chuyện gấp gáp nhất vẫn là phải đem thu hoạch lần này hơi tiêu hóa một hai trực tiếp nhất định lợi liền làm ấ y trận đại chiến xuống tới lấy được kinh nghiệm mặc dù đại bộ phận hải tộc chiến sĩ thực lực thấp cung cấp kinh nghiệm không nhiều nhưng không chịu nổi bọn hắn số lượng đủ nhiều h ư ớ n g hồ i trong đó còn có không ít tuần b i ể n vệ sĩ loại kinh nghiệm này giá trị cùng thú nhân chiến sĩ tương đương đơn vị cung cấp kinh nghiệm đem di chắt vô cùng nhiều thanh điểm kinh nghiệm đều hướng đẩy về trước tiến một nửa hai tên tham chiến anh hùng đồng dạng thu hoạch không nhỏ các đợt d ỉ n tăng lên hai cấp cách thánh giai cũng chỉ có cách xa một bước mà một mực tại chỉ huy vong linh đại quân tác chiến thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều sản dợ thì liên tục tăng lên mấy cấp vốn là tại thiên không giai đỉnh phong sản dợ hữu bởi vì đẳng cấp tăng thực lực lên sinh ra chất biến trực tiếp đột phá thánh giai cái sau vượt cái trước trước tại lúc đầu mấy tên chuyển kỳ anh hùng đạt về tới thánh giai thính danh sản dợ hữu t r ủ n g tộc vong linh đẳng cấp ba mươi lực lượng mười chín nhanh nhẹn mười tám thể chất tinh thần、55. năm mươi lăm năng khiếu chiêu hồn thuật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 tiến vào thánh giai về sau sàn dở tinh thần lực đột phá năm mươi điểm đại quan chiêu bài kỹ năng chiêu hồn thuật cũng đạt tới hệ thống trên lý luận hạn tông sư cấp tại vong linh quân đoàn chế tạo cùng trên sự khống chế hiện lên bao nhiêu lên cao tôn kính di chát đại nhân ngài muốn kiểm duyệt một chút mới quân đoàn sao trở lại thánh giai mấy ngày nay sàn dở tâm tình coi như không tệ quen thuộc lực lượng cường đại về sau lại trở nên tương đương nhỏ yếu là một kiện tương đương chuyện đau khổ trước đó vài ngày chỉ có thể thao tác hơn mười vạn vong linh đại quân liền tinh thần lực không tốt cái chủng loại kia bị khuất sàn dở hữu đã thật lâu không cảm thu qua hiện tại trở lại thánh giai m ặ chiến dù c c á t h ờ đỉnh đại còn kém rất xa, nhưng giống cấp thấp vong linh đại quân không thấp h cao cấp c xa, kém rất đã k hậu ô không n vấn. Để gì, trong đại quân cũng nhiều trung kiên binh chủng, không cần chấp hành các ngăn chặn nhiệm vụ, còn phải cắt đờ gìn mang binh g gì, có chấp các cắt Chiến vụ Đề đại đờ một ít trợ. phải hỗ h một chỗ hải tộc thi thể là sản rời cung cấp đại lượng nguồn mộ lính chỉ là khô lâu binh liền có tiếp cận hai mươi vạn chỉ là từ phổ thông hải tộc chiến sĩ chuyển hóa tới khô lâu binh ý nguyên cái đầu thấp bé cực kỳ yếu l ố i nhưng chiến lược mạnh hơn hành thi đã đạt đến hai vạn số lượng những này có từ cao lớn tuần biện vệ sĩ chuyển hóa tới hành thi sửng sốt vẫn còn so sánh phổ thông hành thi hơi mạnh hơn một chút không cân nhắc động tác hơi chậm một chút chậm có thể làm cấp ba binh sử dụng thu hoạch lớn hơn vẫn là tại trung cao cấp binh t r ù n g bên trên huyết mạch chiến sĩ cùng hải tộc tế tự thi thể lại cho vong linh quân đoàn cung cấp mấy chục tên ngoại hình đặc thù hắc võ sĩ cùng thi vu trung cao cấp vong linh chuyển hóa suất hơi thấp một chút không trải qua nhờ vào sản d ở hiệu vượt xa bình thường chiêu hồn thuật cùng quỷ vương áo t r à n g tăng thêm hắc võ sĩ cùng thi vu số lượng cũng riêng phần mình hơn trăm đối vong linh đại quân tới nói cũng là tốt tích lũy bắt đầu tiếp xuống chỉ cần một mực có chiến tranh sàn dở không chế chi này vong linh đại quân liền sẽ càng ngày càng mạnh di chắt nhìn lướt qua có chút đắc ý sàn dở hiệu lắc đầu những khô lâu binh này vẫn là quá yếu chỉ có số lượng vẫn chưa tới đắc ý thời điểm hải tộc cũng không phải n g ư ờ i đối thủ chân chính khắc khắc di chắt đại nhân vong linh quân đoàn không sợ bất kể đối thủ nào chỉ cần có chiến tranh phát sinh địa phương liền có vong linh sinh sôi thổ nhưỡng nếu như ngài dựa theo phương thức của ta đến ta cam đoan lôi ra một chi hơn trăm vạn vong linh đại quân khô lâu dũng sĩ cương thi h o á linh hát võ sĩ thi vu khủng bố kỵ sĩ cốt long được rồi việc này nghĩ cùng đừng nghĩ sáng i ờ h i ể u nói đến cái gì thi vu khủng bố kỵ sĩ thời điểm di chắt còn có chút một ít kích động vừa nhắc tới cốt lòng cũng không biết vì cái gì di chắt đột nhiên liền xuống đầu sáng i ờ h i ể u biện pháp là cái gì di chắt vô cùng rõ ràng truyền bá ân dịch chế tạo tử thành cùng h o a n g v u tri địa từ từng tòa tử thành bên trong nuôi cổ đồng dạng kéo vong linh quân đoàn dựa theo vong linh thiên thai kia một bộ không có hạn cuối làm tùy tiện cả mấy cái thành là có thể đem vong linh quân đoàn chất lượng tăng lên rất nhanh liền có thể thu được một chi chiến lược kinh khủng vong linh quân đoàn bất quá sàn giờ không có điểm mấu chốt di chắt vẫn là có điểm mấu chốt sàn giờ hữu i mỗi lần đưa ra liền sẽ bị phủ quyết đồng thời bị di chắt nghiêm khắc cảnh cáo một phen vong linh lực lượng mặc dù cường đại nhưng hậu hoạn quá nặng chỉ là hắn tứ ngược qua đi khả năng dụ phát nghiêm trọng ôn dịch cùng tạo thành đại lượng hoang vu chi địa liền để di chắt tại đối vong linh quân đoàn sử dụng trên cực kỳ thận trọng rốt cuộc hắn cũng không phải có tâm lý vấn đề người cũng không muốn thế giới biến thành tan lùi hoang vu thế giới để đại quân ở ngoài thành chờ lệnh đi cùng ta cùng một chỗ về một chuyến bắt đ i ệ tuân mệnh di chắt đại nhân di c h ắ c bây giờ đi đâu đây đều muốn tận lực đem sản dơ hiệu mang theo trên người d i vãng bên người bảo tiêu nạ tạ l ì y ạ cùng hộ quốc kiếm thánh cũng còn sẽ thỉnh thoảng độc lập hành động một chút cũng không phải di c h ắ c đối sản dơ có nhiều thân cận mà là thực sự sợ hai gia hỏa này thoát ly mình k h ô n g chế lâu vụ n trộm gây sự may mắn từ tình huống hiện tại đến xem sản dơ hiệu mặc dù nội tâm tao thao tắc tầng tầng lớp lớp nhưng còn không dám chống lại qua di c h ắ c mệnh lệnh chỉ là một mực ý đồ mệt hoặc di c h ắ c mà thôi chỉ cần di chắt mình không lay được đối phương cũng không dám vượt qua giới hạn bắc địa mùa xuân tới muốn so phương nam trễ một chút tại vào xuân đ thuyền thuyền di chắt n quản d lý giới đại lượng tài vật chạy vào bắc địa bắc địa nguyên bản những cái tiên nông thôn các quý tộc trên tay muốn so dĩ vãng thửa thai rất nhiều mà nguyên bản không có gì tiêu phí năng lực tiểu dân trên tay vậy mà đều có chút tiền tài có tiêu phí tự nhiên là có thị trường Bác địa hạng khác khác, có có trung, trung ương đại bình nguyên là tình huống như thế nào lộ hện hội trưởng làm gì biết rõ còn cố hỏi gờ di n mạch đều bị sớm thu tồn tiền lương trong kho các nơi lương kho hiện tại chỉ có vào chứ không có ra nơi nào còn thu được đến lương thực chỉ có thể đến bắc địa cùng hà cốc thử thợi vận bởi vì chiến sự tiến hành vương quốc tinh hoa nhất sinh lương tri địa trung ương đại bình nguyên đã đập nát một nửa vương quốc mặc dù sớm chữ hàng một ít lương thực nhưng đa số đều ở các nơi quan kho bên trong lớn nhỏ quý tộc cũng đa số đồn lương tiếc không nơ bán cơ bản không có bán ra khả năng tiểu dân càng là ngay cả mình sống tạm đều không đủ chỉ có cái này bắc địa cùng h ạ cốc lại không nhận vương quốc tăng thuế ảnh hưởng cũng không có bị thú nhân tiến công xáo trộn bình thường sản xuất trật tự lương thực sản lượng tăng gấp đội tăng trưởng không chỉ là quý tộc tiểu môn tiểu hộ cơ hồ đều có thừa lương mặc dù bắc địa quan kho tại di trát t h ủ ý hạ cũng là chỉ có vào chứ không có ra nhưng dân gian giao dịch còn chưa cấm chỉ những này từ vương đô tới thương nhân lương thực giá cao thu mua phía dưới thế mà còn có người c h ỉ bán lương thực cho bọn hắn lương thực vừa ra hạ cốc vẫn đến vương đô giá cả liền có thể dâng lên bốn năm phần mười cũng khó trách ngay cả vương đô lớn thương nhân lương thực đều chạy đến bắc địa đến thu lương thực hiện tại cũng chỉ là bắc địa tiểu dân nhóm còn không kịp phản ứng cuộc chiến này tiếp tục đánh xuống sợ là nơi nào đều không thu được lương thực đã như vậy nhà ngươi lương thuyền vì sao vừa đến kim long đô liền đem lương thực phóng tới lương thực cửa hàng bên trong tiêu thụ nếu là nhiều đ ộ n mấy ngày này h ắ c h ắ c ta muốn là nhiều đ ộ n mấy ngày này ta tại bắc địa coi như một viên mét đều không thu được chúng ta liền là đối vương quốc còn hữu dụng mà thôi hai người đối thoại đến đây chưa lại tiếp tục kim long vương quốc thương nhân thủy trung vẫn là bị đại quý tộc cùng vương thất an đến gắt gao không thể hình thành trung quốc cổ đại loại kia chân chính lợi ích là trên hết tả h ư u thế cục đến phú thương hai người bỗng nhiên trầm mặc chỉ thấy người c h è o thuyền hô hảo phòng giam g a sức trang thuyền so sánh trung ương đại bình nguyên trên những cái kia tại binh thai trung lưu cách thất chi người những này còn có thể bắc địa bán khổ lực người lại đều lộ ra càng may mắn phải không lần này sinh ý chạy xong cũng mang một ít gia sản đến bắc địa đến đặt mua một ít sản nghiệp đặt chân nếu là có thể tại kỳ tích thành bên ngoài mua một chỗ thiên viện liền tốt kỳ tích thành phòng ở thật sự là quá đắt vậy mà đã cùng vương đô giá đất không kém nhiều thế nhưng là vương đô ở lại là càng ngày càng không có cảm giác an toàn lúc này di chắt mang theo sản giờ hiệu đã thông qua truyền tống trận đi thẳng tới cự thạch lâu đài bên trong bắc địa thi chính đại cương là từ di chắt quyết định nhưng cụ thể sự vụ di chắt đã không thế nào quản lý lin tờ các đợt dịn những người này thao tác cụ thể bắt đầu đều so di c h ấ t mạnh hơn thủ hạ nhiều người như vậy cái nào dùng ở di c h ấ t mình tự mình đi quản như thế nào quản lý càng ngày càng nhiều từ mặt phía nam tới thương nhân cùng chiêu mộ chạy nạn bình dân những người này xử c h í bắt đầu muốn so di c h ấ t mình kinh nghiệm bản thân thân là có hiệu quả hơn nhiều đi nam hải một tháng sau di c h ấ t trở lại bắc địa chuyện thứ nhất không phải đi nhìn có hay không đọc lại chính vụ mà là trực tiếp đến tự thạch lâu đại quốc hội trong đại sành nhiệm vụ hải dương c h i chủ đã hoàn thành xác nhận nhận lấy ban thưởng chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng kinh nghiệm bốn n g h n vạn điểm chúc mừng ngươi thăng cấp t í n h danh di chát hận thờ chủng tộc nhân loại lực lượng 60, 4, n h a n h nhẹn 60.6, thể chất 61.9, t i n h thần 40.7. cấp một đối với cái này lúc di chát tới nói chỉ có thể là có chút ít còn hơn không các hạng thuộc tính chỉ có cực kỳ yếu ớt gia tăng một điểm kỹ năng cũng chỉ có thể tồn tại chỗ ấy chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa vận dụng mấu chốt vẫn là nhiệm vụ lần này lấy được bảo vật chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng bảo vật thâm h ả i cự kình xào huyệt bản vẽ ít một giới thiệu văn tắt thâm h ả i cự kình vốn là tinh linh đế quốc thời kỳ thánh ma đạo nhóm chế tạo binh khí sinh vật tại trong hải dương bọn chúng chiến lược thậm chí vượt qua cự long là tinh linh khống chế hải tộc siêu cấp vũ lực tại tinh linh đế quốc diệt vong về sau trong hải dương thâm hải cự kình dần dần đã mất đi khống chế bắt đầu tự hành phồn diễn sinh sống dần dần du nhập hải dương nhưng bọn hắn ý nguyên tuân theo bản năng lấy hải tộc làm thức ăn khống chế hải tộc nhân khẩu khách quan trên tiếp tục khống chế hải tộc nhân khẩu hiệu、quả. có thể kiến tạo tại ở gần hải dương có được cảng khẩu trong thành thị mỗi tuần có thể cung cấp thông qua thâm hải cự kình xào h u y ệ t chiêu mộ một đầu thâm hải cự kình nhìn xem liên quan tới thâm hải cự kình giới thiệu di chắt rốt cục nghị thông suất di vãng tinh linh là như thế nào không chế hải tộc bọn này tinh linh thánh ma đạo biện pháp so với hắn muốn thô bạo nhiều không có hải dương binh chủng liền tự mình chế tạo hải dương binh chủng thâm hải cự kình cái này hải tộc thiên địch bàn tồn tại lại là tinh linh tạo ra đến cái đồ chơi này sức chiến đấu so trung cực cựu đầu xà còn phải mạnh hơn một bậc đặc ở trong biển đã có thể làm cấp tám binh dùng đáng tiếc chỉ có thể ở trong biển chiến đấu nó đối di c h á t ý nghĩa chỉ có thể là tăng tốc khống chế hải dương tiến độ mà thôi mà di c h á t hiện tại càng nhiều hơn chính là muốn đối mặt trên lục địa uy hiếp thú nhân cùng húc nhật thần giáo cấu kết vương quốc thật đúng là không nhất định chịu nổi sớm muộn đến hắn chống đi tới nhiệm vụ lần này ban thưởng mặc dù phong phú nhưng lấy được ban thưởng lại không phải di c h á t cần thiết trực tiếp cầm lấy bản vẽ sử dụng tại hải cảng thành cảng khẩu dưới nước dựng lên thâm viên cự kình xào huyện về sau di chắt mang theo một ít chờ mong đi tới trong chợ tôn kính di chắt đại nhân còn muốn vị này không có giá trị người chết một tháng trôi qua lại nghe thấy g ợ rằng đệ kia mang tính tiêu chí vịt được tiếng nói t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín mới thương phẩm cùng kinh biến t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín mới thương phẩm cùng kinh biến g ợ rằng đệ mặc dù đối di chắt từ trước đến nay k h á c h khí thậm chí có chút thấp kém ý tứ nhưng ở những người khác trước mặt lại khá cao lạnh thậm chí có chút đáng ghét quỷ ý tứ dĩ vãng nhìn thấy di chắt bên người đi theo anh hùng g ợ rằng đệ đều là không nhìn thẳng tựa như nhìn không thấy bọn hắn đồng dạng nhưng hiển nhiên hắn đ ố i sàn dở càng thêm không n g ừ còn mở miệng rêu cợt một câu sàn dở hiệu cũng quay người đối vợ rằng đệ hhhh cười một tiếng quen thuộc sản dơ thủ hạ chỉ cần nghe được sản dơ tiếng cười kia liền rõ ràng sản dơ hiệu đây là lại muốn làm chuyện xấu bất quá hai người cuối cùng nhưng không có phát sinh bất kỳ xung đột nào mặc dù nhìn nhau hai ghét nhưng lúc này xem như đều tại di c h á t thủ hạ làm việc cầm cái cũng không dám đối với đối phương độc thủ di c h á t cũng cảm thấy vờ rằng để đối sản dơ hiệu chắn ghét bất quá hắn cũng không thèm để ý t o à n thành nhân loại thực lực bên trong người đều sẽ không thích sản dơ hiệu cho ta xem một chút tháng này hàng hóa mới như ngài mong muốn đại nhân di chắt một câu gờ rằng đệ cũng không lo được cùng sản giờ trừng hướng tháng sản nơi đó mắt lớn mắt nhỏ, có ân cần đệ được đó đi có chát phô lo tới, di ở mắt mắt b ả o vật loại trời ban thần hông cuối tuần kết thúc hiệp trang bị trời ban thần hông anh hùng nếu như thuộc về nào đó một thành trấn thì cái kia thành trấn cấp ba binh t r ù n g sản lượng bốn giới thiệu văn t ắ t một kiện thần kỳ bảo vật nếu như góp đủ năm kiện có thể thu hoạch được thần khí trời ban thần binh giá cả mười nghìn kim nại bốn dược tên loại kỵ sĩ thánh ngân dược t x một hiệu quả có thể để cao tiên không kỵ sĩ cường giả tối đỉnh tiến vào thánh giai sát xuất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 cờ dì t ì n mang theo trời ban thần túc hiện tại đã phát huy không sai hiệu quả đem cờ dì t ì n thuộc về tại cự thạch lâu đài về sau mỗi tuần có thể gia tăng năm cái thần xạ thủ mặt mạn mỗi tuần sản lượng đã cùng kích binh hẳn b ờ đi ở đồng giảm nhiều mấu chốt là có gở anh hùng hiệu quả thần xạ thủ mặt mạn là có thể thăng cấp thành huyện ảnh xạ thủ sạp cụ tờ nhìn như tăng lên năm cái cấp hai binh trên thực tế tương đương với tăng gia sản xuất năm cái cấp bốn binh vẫn là cấp bốn binh bên trong có giá trị nhất cái chủng loại kia hiện tại lại đến cái trời ban thần hông có thể lại đặt ở khác một cái anh hùng trên thân xếp vào lâm trung thành đi lâm trung thành cấp ba binh đại tinh linh xạ thủ g rang n g đồng dạng có thể thăng cấp thành huyễn ảnh xạ thủ sạp cú tơ tăng lên bốn cái đại tinh linh xạ thủ g rang n g về sau mỗi tuần lại nhiều tới bốn cái huyễn ảnh xạ thủ sạp cú tơ tính gộp lại một chút có hai món bảo vật này di chắt một tuần liền có thể đạt được ba mươi huyễn ảnh xạ thủ sạp cú tơ lấy tốc độ như vậy thu hoạch được huyễn ảnh xạ thủ sạp cú tơ rất nhanh huyễn ảnh xạ thủ sạp cú tơ liền có thể trở thành di chắt trong tay số lượng nhiều nhất binh chủng số lượng càng nhiều đây là có thể đồ long binh chủng a dược tê loại ra một chi cùng tháng trước giống nhau phong dược tề kỵ sĩ thánh ngân dược tề thích hợp tiếp tục làm cà rốt treo lên thật cao cái đồ chơi này đối di chát thủ hạ tới nói có chút vượt mức quy định trừ ra hệ thống xuất phẩm anh hùng cùng binh sĩ bên ngoài di chát thủ hạ bản thổ nhân tài hiện tại thay đổi thứ nhất cũng liền khó khăn lắm qua đại địa g a i mà thôi càng nhiều còn tại đại kỵ sĩ l ạ q u a n h ngay cả cơ loại này lúc đầu nhân tài đại lượng tài nguyên đập xuống cũng trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá đại địa g a i cho dù là tài nguyên tại phong phú có đầy đủ tài nguyên để di chát dưới trướng bản thổ nhân tài nhóm tu luyện có thể không nhìn thẳng bình cảnh nhưng tích lũy thời gian cũng quá ngắn bọn hắn không giống hệ thống anh hùng đồng dạng bản thân thực lực ngay tại chỗ ấy chỉ là tại quy tắc hạn chế hạ bị đẳng cấp áp chế chiến lược mà thôi chỉ cần đẳng cấp n h ấ c lên cao thực lực tự nhiên mà vậy liền lên tới đối không phải hệ thống sản xuất thủ hạ tới nói tới nói trước mắt cao nhất phấn đấu mục tiêu liền là thiên không dai mà thôi thánh ngân dược tề loại này dính đến thánh giai lĩnh vực này bảo vật đối bọn hắn tới nói vẫn là quá xa mà có thể dựa vào thăng cấp đều không ngừng tăng thực lực lên hệ thống anh hùng sử dụng thánh ngân dược tề lại có chút lãng phí di chắc hiện tại cũng là không kín thiếu một hai cái mới vào thánh giaiến lực có thể đem thánh ngân Dược đó, thể Thánh tể tồn tại ở nơi đó, trở đem mua Ngân xuống nơi sau ở lấy về binh a n thượng Trung Thành cùng trở cho h gồm cờ cả ê p ú Thủ Hạ. Binh chủng loại mặc dù không có xuất hiện thánh long nhưng tử long chiến lược ý nghĩa cơ bản cùng thánh long tương xứng một đầu tử long tương đương với để di chắt lập tức có được một cao cấp pháp sư tại đại quy mô trên chiến trường tạo thành sát thương so phổ thông thánh giai còn muốn lớn hơn một chút hai đầu tử long chỉ cần bảo vệ tốt thậm chí có thể quyết định một trận chung đẳng quy mô chiến dịch hướng đi mà nguyên bản di chắt một mực chẳng thèm ngó tới tại nguyên loại thương phẩm lần này di chắt cũng lần đầu tiên cầm xuống mặc dù hệ thống tài nguyên di chắt đều đã tại trong hiện thực tìm được vật thay thế những này vật thay thế số lượng nhiều lại lợi ích thực tế so từ hệ thống thu hoạch có lợi điểm nhiều nhưng như là thủy ngân cùng lưu huỳnh cái này tài nguyên bắc địa kỳ thật cũng không nhiều hiện tại mấy cái hệ thống thành trì sinh vật xào huyệt cùng một chỗ tiêu hao mỗi tuần nhu cầu cũng không nhỏ nếu là vương quốc yên ổn thương lộ thông suốt thời điểm còn có thể thời gian dài duy trì nhưng bây giờ thế cục sắp loạn về sau trung ương đại bình nguyên trên tài nguyên có thể không thể kịp thời đưa tới đều là vấn đề di chắt cũng không thể không sớm cân nhắc trước chữ hàng một chút vật tư 5.000 kim nạ ẻn mặc dù muốn có chút lòng dạ hiểm độc nhưng số tiền này đối từ hải tộc nơi nào phát bút tiền của phi nghĩa di chắt tới nói đều là chuyện nhỏ hải tộc cho chiến tranh bồi thường không chỉ là trong b i ể n chất b ả o còn có lâu dài tháng dài từ nhân loại thuyền trên cướp bóc kim nạ ẻn bởi vì hoàng kim chế phẩm cơ hồ sẽ không bị nước biển ăn mòn một chút ở trong biển thả mấy trăm năm kim nạ ẻn đều bị hải tộc đưa ra hiện tại di chắt trong tay chính là không bao giờ thiếu kim nạ ẻn đ ặ t ở hai năm trước 5.000 kim nạ ẻn vẫn là một cái để di chắt thịt đau số lượng hiện tại cùng ném điểm tiền tiêu vặt ra không có gì khác biệt may mắn di chắt lấy được đại bộ phận kim nạ ẹn đều bị hệ thống cái này nuốt vàng c ự thú cho tiêu hóa nếu không duy nhất một lần đầu nhập thị trường vô cùng có khả năng tạo thành nghiêm trọng lạm phát di chắt đại nhân lần sau lại đến tạo hóa đi ra ngoài thị trường thương phẩm cơ hồ không có di chắt không lúc mua mỗi lần di chắt đến kim nạ ẹn đều như là nước chạy tiêu xài lúc ra cửa di chắt lần nữa đón nhận gờ rằng đệ kêu cởi đến như một đoá hoa cúc bàn mặt m ò làm di chắt đi qua về sau gờ rằng đệ lại trong nháy mắt trở mặt đối sản dở hữu bày ra một bộ cá chết mặt chỉ là sau khi vào cửa di chắt mới phản ứng được mang theo sản dở có thể có chút không ổn thế là lại đi một bên đi vài bức cùng sản dở kéo dài khoảng cách trong lòng quyết định chú ý là nếu như đụng tới chính là tinh linh hoặc là nhân tộc loại hình anh hùng liền tạm thời cùng sản dở phân rõ giới hạn giả giả không biết nếu là tà ác liên minh anh hùng vậy hắn cũng không cần lại nước miếng trực tiếp mang theo lao đại bọn họ cùng tiến lên đi mời chào là được lúc này trong t i ự u quán ngồi bốn khách người di chát theo thường lệ trước nhìn lướt qua một cái bình thường đào binh một cái lạc đường người say còn có một cái lam làn da thản l ằ n cung tiết thủ cơ bản đều không có cái gì mời chào giá trị chỉ có cái cuối cùng bao phủ tại dưới hắc b à o nữ tử tạm thời nói là nữ tử đi thành di chát lựa chọn duy nhất Thính danh, lực lượng 19. n h a n h nhẹn 10. t h ể chất tinh thần 34. kỹ năng chiêu hồn thuật đại sư cấp năng t h i ế u khô lâu hiệu quả 1. kẻo xạ đối khô lâu nghiên cứu rất sâu dưới trướng tất cả khô lâu binh lực công kích một khô lâu dũng sĩ khô lâu xạ thủ 2. kẻo xạ tại sử dụng chiêu hồn thuật lúc triệu hồi da khô lâu binh sẽ có nhất định tỷ lệ trực tiếp chuyển hóa làm khô lâu dũng sĩ 3. kẻo xạ đang thi triển triệu hoán thuật lúc có nhất định sát xuất triệu hồi da khô lâu xạ thủ chiêu hồn thuật đại sư cấp hiệu quả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 mà lại bởi vì di c h ấ t đẳng cấp tăng lên lần này xuất hiện ẹo xạ đẳng cấp cùng thực lực đều so với lần trước cao hơn không ít dựa theo di c h ấ t suy tính lúc này xạ tối thiểu cũng có thể khống chế năm sáu vạn khô lâu so với sàn giờ hiệu đến ẹo xạ khẳng định kém không ít nhưng nói thế nào cũng là mộ viên tiếng t â m l ừ n g lây anh hùng mà lại thuật nghiệp hữu chuyên công từ tổng hợp năng lực đi lên dạng sàn giờ hiệu vung nàng bảy tám con phố sàn giờ c h i ê u hồn thuật có thể triệu hoán từ khô lâu binh đến cốt long tất cả vong linh binh chủng chỉ cần có thích hợp thi thể mại xạ chia hồn thuật lại chỉ có thể triệu hồi da khô lâu nhưng chỉ nói khô lâu cái này cùng một chỗ ngay cả sản giờ hiệu đều muốn cảm thấy không bằng ẹo xạ triệu hoán khô lâu phổ biến thực lực mạnh hơn còn có thể triệu hồi ra khô lâu xạ thủ loại này đặc thù khô lâu đ n bù mộ viên thế lực cấp thấp binh chủng bên trong không có viễn trình binh xấu hổ hiện tại sản giờ hiệu dưới trướng vong linh quân đoàn nhiều nhất liền là khô lâu binh cọ xạ gia nhập vong linh quân đoàn thực lực lại có thể trên một bậc thang dù sao chiêu một cái cũng là chiêu chiêu hai cái cũng là chiêu ngay cả nguy hiểm nhất sản giờ hiệu đều đã đến dưới trướng cũng không cần thiết lại bãi xích cái khắc vong linh anh hùng mang theo sản dở hiệu liền đi hướng ẹo xạ làm di chắt từ chính diện đối mặt kẹo xa lúc một nháy mắt lại sinh ra một điểm hối h ậ n cảm xúc không khác thật sự là quá xấu sản dơ h i ể u mặc dù màu da xanh đen xem xét liền không giống người sống nhưng tối thiểu còn cái mũi là cái mũi con mắt là con mắt làn da so sánh dưới cũng coi như sung mãn có người dạng kẹo xa mặt mũi này cơ nay đã chẳng khác gì là khô lâu thậm chí so khô lâu còn xấu khô lâu tối thiểu trên mặt không có huyết mục xương cốt trắng non nà nhìn xem cũng còn sạch sẽ kẹo xa mặc dù bộ mặt xương cốt đồ hiện nhưng lại có một lớp da tre toàn bộ mặt nát cùng cái tổ hóng còn tốt di chắt lộn xộn cái gì cũng gặp nhiều trong lòng năng lực chịu đựng tương đối lớn biến thành người khác tới nói không chừng có thể đem bữa cơm đêm qua phước l u n ra may mắn k ẹo xạ cũng không có chú ý tới di chắt dị thường mà là tất cả lực chú ý đều tập trung vào di chắt bên người sản dơ hiệu trên thân sàn dơ hiệu đại nhân sàn dơ hiệu lại mộ viên thế lực u y vọng là không thể nghi ngờ cho dù l ạ i xạ loại này có chút tên biến thái nhìn thấy sản dơ hiệu đều biểu hiện ra tôn kính thái độ tới ta đi theo nảm t ạ chỉ dẫn hiệu chung với tôn quý thần tuyển người di chắt đại nhân ẹo xạ ngươi đã xuất hiện ở đây nhất định cũng là có nạm t á t đại nhân chỉ dẫn cùng ta cùng một chỗ đi theo di chát đại nhân sáng tạo vong linh có yên vui cái gì vong linh có yên vui một loại đều là sản dời thuận miệng nói linh tinh di chát phòng liền là cái này có thể tại cánh đồng tiết phía bắt cho bọn hắn hoạch khối thứ trùng kiến mộ viên xem như di chát hết lòng quan tâm giúp đỡ bất quá di chát cũng không có mở miệng phản bác cơ bản tại một bên duy trì trầm mặc dù sao tại sản d ờ i h i ệ u mấy câu về sau e o xạ cơ h ộ i không do dự liền lựa chọn hiệu chung di chát Những này anh hùng tại ự chủ tính mặc tính rất m dù n nhưng h h thu n hắn g tự có được xạ gia nhập mình nhắc nhở về sau di chắt đứng người lên đi đến quầy ba trước vẫn là theo thường lệ muốn cốc địa tới dù sao cũng phải tiêu phí một chút uống một hơi cạn sạch về sau mang theo sản d ờ i cùng xạ rời đi từ quán ba người vừa ra cửa t u quán đèn liền lập tức dập tắt căn bản không giống như là còn có khách nhân t u quán di chát đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc tại căn dặn hai tên vong linh anh hùng ở tại cự thạch lâu đài không muốn tùy ý đi lại về sau trực tiếp thẳng về tới nhà mình phủ đệ nghỉ ngơi gần nhất một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đem di chát rốt cục tại mình trung thực kỳ tích thành bên trong an an ổn ổn ngủ ngon r ớ ấ mai cho đến ngày thứ hai mặt trời treo trên cao sau mới bắt đầu vừa mới rời giường còn chưa mở ngủ di chát rất nhanh bị một đầu vũ ti đô đưa tới khẩn cấp tình báo cho kinh hãi tình cả ngủ Bán n h â n một ã nhất t c x u ấ hiện n ở t r u mươi n g đ b ngày h n trước nhân loại cùng thú nhân ở trung ương đại bình nguyên trên kịch chiến say xưa nhân loại mặc dù từ long tức q u a n tháo chạy nhưng cuối cùng không phải bùn n ạ t cao tầng cũng đã sớm cân nhắc đến long tức q u a n thất thủ vấn đề đã sớm làm ở trung ương đại bình nguyên trên ngăn địch kế hoạch ngoại trừ dây đặc tòa t dày đặc bình nguyên bên trên d u ưu tiếng n t võ ngựa vang lên một chi ngay tại tiến công nhân loại tòa thành thú nhân quân đội tựa hồ lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện bọn hắn tại tiến công nhân loại tòa thành thời điểm tao nộ một mực đúng là âm hồn bất tán nhân loại kỵ binh tây cảnh kỵ binh mặc dù tại long tức quan trong ngoài chiến đấu bên trong tổn thất không nhỏ nhưng từ đầu đến cuối chủ lực không hư hại rốt công tức tựa hồ đã sớm đối tử vong của mình có mong muốn tại trở lại long tức quan sau liền là tây cảnh quân về sau đường làm ă n bài ngay cả do ai đến lãnh đạo tây cảnh quân đều làm ă n bài tại long tức quan thất thủ về sau tây cảnh kỵ binh đầu tiên là hiểm hộ không ít long tức quan quân đoàn tinh nhuệ rút lui sau đó lại cùng thú nhân lang kỵ binh rằng c o một phen sau toàn thân trở ra liền ngay cả một mực tại nam tuyến đóng giữ bạch lang võ sĩ đoàn đều hoàn chỉnh từ long tức quan phòng tuyến rút về ngoại trừ bắc tuyến g ọ hiệu bởi vì đánh sợ đối diện tiến công thú nhân quân đội tại long tức quan thất thủ sau y nguyên dẫn đầu hơn m ộ ư ơ i vạn người hoàn hảo không chút tổn hại rút lui bên ngoài tây cảnh kỵ binh cũng là ít có điểm toàn thân trở ra một trong quân đội giết nhân loại kỵ binh nhân loại kỵ binh đừng hốt hoảng kết trận kết trận bị vây công tòa thành xem như trung ương đại bình nguyên trên một chỗ cỡ lớn tòa thành đóng quân quân coi giữ vượt qua năm ngàn người xem như cờ dịch thành bên ngoài điểm phòng ngự một trong cùng nhiều chỗ tòa thành góc cạnh tương hố một mực tại thú nhân tiến công hạ gắt gao trèo trống bọn hắn có thể trèo c h ố n g lâu như vậy ngoại trừ tự thân phòng bị đầy đủ xâm nghiêm bên ngoài tây cảnh kỵ binh tri viện cũng là nhân tố trọng yếu tiến công tòa thành thú nhân quân đội c h ừ n g hai cái kỳ đoàn trên và người tương đương với tòa thành quân coi giữ gấp hai cân nhắc đến thú nhân cùng nhân loại ở giữa chiến lược tranh l ệ n h lấy một cái kỳ đoàn quân coi giữ ứng phó gấp hai tại mình thú nhân tiến công cho dù là có kiên cố bức tường cùng hoàn thiện công sự làm dựa vào tại thú nhân tiến công hạ cũng có chút không chịu được nổi tòa thành hạ hiện đầy mũi tên cùng bị dầu hỏa đốt tư tư rung động sắt chết cháy không ít bị vàng lỏng xối đến thú nhân chiến sĩ tại dưới tường thành lật qua lật lại kêu thả muốn m giảm bớt thống khổ còn có thú nhân chiến sĩ trực tiếp bị một cây dài hai ba mét cự mũi tên gắt gao đóng ở trên mặt đất hiện nhiên là trực tiếp bị tòa thành bên trên hạng nặng sàng nọ cho trực tiếp bắn giết trước ngực trọng giáp tại loại này chiến tranh khí giới trước mặt một chút tác dụng đều không có chỉ xem trên tường thành dưới liền đã có thể phát h ỏ a ra nửa thảm liệt công thành chiến dưới thành còn xuất lại thú nhân chiến sĩ thi thể tuy nhiều nhưng mà càng nhiều thú nhân chiến sĩ đã thuận thang công thành sông lên tòa thành tòa thành phía dưới đều là thú nhân thi thể kia là tại công thành quá trình bên trong tất không thể thiếu tổn thất rốt cuộc nhân loại tòa thành bên trên các loại thủ thành khí giới cùng chuẩn bị không phải bài trí nhưng trên tường thành chém giết thì hoàn toàn là thú nhân chiếm cứ thượng phong mấy tên thú nhân võ sĩ trèo lên tường thành về sau mấy người liền khống chế được một đoạn tường thành quân đội nhân loại phản công nhiều lần cũng không thể đem bọn hắn đuổi xuống ngược lại lưu lại một chỗ thi thể mà càng nhiều thú nhân chiến sĩ thì thuận lỗ hổng một mực hướng trên tường thành sông thú nhân chiến sĩ trên người trọng giác mặc dù đối mặt sàng nỏ dầu hỏa còn có từ trên cao bỏ xuống hòn đá cây gỗ loại hình không có tác dụng gì nhưng sông lên tường thành về sau liền không đồng dạng binh lính bình thường đao kiếm trong tay rất khó phá phỏng chuyên nghiệp quốc chim có khi đều phải hai ba cái mới được mà thú nhân chiến sĩ lại có thể dựa vào lực lượng ưu thế nhẹ nhõm đánh ngã nhân loại binh sĩ đồng dạng trọng giáp chiến sĩ nhân loại binh sĩ bị thú nhân chiến phụ chặt tới không chết cũng phải trọng thương mà thú nhân thường xuyên có thể thân thụ nhiều chỗ thương tích còn tiếp tục chiến đấu chỉ có kỵ sĩ giai cao thủ mới có thể sử dụng đấu khí trực tiếp phá vỡ t h ú nhân trọng giáp nhưng kỵ sĩ giai cao thủ trên tường thành lại có bao nhiêu đâu đại bộ phận còn phải giữ lại đấu khí đối phó càng cường đại hơn thú nhân võ sĩ lúc này cho dù trên tường thành nhân loại binh sĩ chiến đấu anh dũng tiến công thú nhân bộ đội cũng tại vững bước chiếm lĩnh tường thành tiếp x u ố n g nếu không có gì ngoài ý muốn chờ càng ngày càng nhiều thú nhân binh sĩ xông lên tường thành về sau tòa thành thay chủ là chuyện sớm hay muộn thang đến hậu phương đột nhiên xuất hiện đại lượng tây cảnh kỵ binh làm rối loạn thú nhân tiến công tiết đ ấ u s i ê u s i ê u s i ê u thuẫn nâng thuẫn phanh ẩm a dưới thành thú nhân đối với nhân loại kỵ binh đột kích cũng có chỗ chuẩn bị lúc này mặc kệ là nhân loại binh sĩ vẫn là thú nhân binh sĩ ác chiến đến đây đều là đánh giả trận chiến tinh nhuệ song phương trong đội ngũ có lẽ cao thủ cường giả cũng không nhiều nhưng kinh nghiệm chiến đấu là đầy đủ phong phú đối mặt nhân loại kỵ binh tập kích nguyên bản còn tại công thành phong thú nhân quân đội không có chút nào xuất hiện hỗn loạn dưới thành chiến sĩ cấp tốc chuyển hướng kết trận cơ hồ không cho kỵ binh quá nhiều thời cơ mà nguyên bản công lên thành thú nhân chiến sĩ vậy mà cũng có thứ tự rút về mặc dù tại trên tường thành nhân loại truy kích phía dưới có chút tổn thất nhưng chưa từng xuất hiện hỗn loạn tổn thất còn tại quan chỉ huy trong phạm vi chịu đự loại phản ứng này tốc độ nếu là kia trăm vạn hải tộc đại quân có cái này quân sự tố chất liền xem như có hệ thống quân đội cùng vong linh quân đoàn làm cậy vào di chắc cũng sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy thú nhân mặc dù tinh nhuệ nhưng tới tiếp viện nhân loại kỵ binh càng là quân đội nhân loại bên trong vương bài tây cảnh kỵ binh kia làm ấy đời tây cảnh công tức tại tây bộ trong sa mạc mài r a đao so với cá thể thực lực có lẽ không bằng thú nhân nhưng quân sự tố dưỡng cùng ý chí chiến đấu trên tuyệt đối còn tại thú nhân phía trên mắt thấy thú nhân không có chút nào hỗn loạn nhanh chóng hoàn thành kết trận không tìm được thời cơ tây cảnh kỵ binh cũng không có tùy tiện xuất、kích. lấy kỵ binh xung kích bộ binh đặc biệt vẫn là đội hình nghiêm chỉnh bộ binh không tới vạn bất đắc dĩ đặc thù thời điểm không có quan chỉ huy làm như vậy đại khái tại thú nhân đại quân ngoài hai trăm thước tây cảnh kỵ binh thế mà kéo ra khỏi hơn hai mươi khung thần huy nọ đến đối thú nhân trận liệt liền bắt đầu bắn tên thần huy nọ loại này có thể miễn cưỡng đối phó bạch long lợi khí một bắn vào thú nhân đại quân bên trong lập tức liền mang theo một chuỗi huyết vụ coi như hàng phía trước đã có thú nhân chiến sĩ chống lên đến đại thuẫn hiệu quả cũng không tốt tự múi tên lực lượng cường đại có thể trực tiếp đem những này thuẫn thủ cho cùng một chỗ tung bay Siu. Siu. hai ba phút về sau lại là hơn hai mươi mũi tên bay vào thú nhân trong đội nhóm cho thú nhân tạo thành hơn m ộ ư ơ i người thương vong lúc này thú nhân nghiêm chỉnh đội ngũ ngược lại để bọn hắn thành không thể di động đêm ngắm để thần uy nọ tỷ lệ chính xác trở nên kỳ cao cơ h ồ một nửa mũi tên đều có thể có thu hoạch có chút trên tên thậm chí có thể chuyển lên hai ba cái thú nhân chiến sĩ đáng chết những này ghê t ẩ m nhân loại nhất định phải động để đội ngũ xếp hàng tiến lên để lan g kỵ binh đi báo tin nhân loại kỵ binh từ đầu tới Bị bị c hắc h hắc, những kỵ i ngày thú nhân lang kỵ binh lại tới hơn năm trăm c ư ớ i nếu là toàn bộ ăn hết hôm nay cũng có thu hoạch không nhỏ không nên khinh thường để bộ đội lui lại không muốn cùng thú nhân chính diện tiếp xúc tại thú nhân bộ quân hỗn loạn trước đó không muốn cùng lang kỵ binh đối chiến vâng ạ đi đại nhân dẫn theo hơn một vạn tây cảnh kỵ binh chạy đến cứu viện chính là tây cảnh quân quân đoàn một trong đại kỵ sĩ adi nhân loại tại giết chóc loại chuyện này bên trên quả thật có thiên phú hơn người đặc biệt là tây cảnh quân cái này nghề nghiệp đ ồ tệ một đống thần uy n ỏ trên tay bọn họ lại bị khai phát ra một bộ hoàn toàn mới cách chơi thần uy n ỏ vốn chính là nhẹ định lượng săn nỏ uy lực không bằng thú nhân liệp long nỏ nhưng tính cơ động cao hơn ra mấy bậc tại bắc địa thần uy n ỏ đồng dạng cũng là trực tiếp phân phối cho bộ quân quân đoàn làm viện trình tri viện vũ khí sử dụng nhưng adi lại đem trong tay thần uy nọ cải tạo một phen toàn bộ tăng thêm cái xe ngựa đồng dạng cái bệ gắn bốn cái lớn v ò n g mỗi một khung từ bốn con ngựa n ắ m chạy tăng cường rất nhiều thần uy nọ tính cơ động vậy mà miễn cưỡng để loại này xem như cỡ lớn chiến tranh khí giới phong đồ vật cùng lên đến tây cảnh kỵ binh hành động bộ pháp tại cùng thú nhân giao chiến lúc lợi dụng thần uy nọ công kích khoảng cách ưu thế xa xa liền có thể công kích thú nhân đại quân thú nhân nếu như truy kích hắn liền dẫn kỵ binh lui thú nhân bất động vậy cũng chỉ có thể gắn gượng lấy bị thần uy nọ tiêu hao thú nhân ở hành động bên trong nếu là xuất hiện cách rời hỗn loạn phàm là để tây cảnh quân ngử được một điểm hương vị bọn hắn liền dám xông đi lên căn xé thú nhân lang nhưng dĩ vãng cũng liền bắt nạt một chút vương quốc phổ thông kỵ binh số lượng ít tây cảnh kỵ binh hoàn toàn không sợ hãi số lượng càng nhiều bắt đầu tây cảnh kỵ binh lại có thể chạy không còn lấy trọng giáp tây cảnh kỵ binh sừng sốt so l ă n g kỵ chạy nhanh hơn một chút À đi xem như đem thần uy nọ chơi minh bạch ngay cả di chát người sáng tạo này cũng còn không khai phát ra loại này cách chơi dựa vào một chiêu này gần như vô lại cách chơi thú nhân ở tây cảnh kỵ binh trên tay vậy mà ăn một ít đau khổ từ lòng tức quan tây tiến về sau một đường đánh đâu tháng đó thú nhân đại quân vậy mà tại cờ dịch thành trung quanh bị kèm chế hơn một tháng không đưa đến cái gì quá lớn tiến triển nhìn xem thú nhân chiến sĩ phí công truy kích tây cảnh kỵ binh bắt đầu thuần thục kéo dài khoảng cách dù sao thú nhân bộ binh vô luận như thế nào cũng không chạy nổi bốn chân kỵ binh những cái kia tới lui bên ngoài làng kỵ binh cũng không có bị tây cảnh kỵ binh để ở trong mắt mấy trăm l a n g kỵ hơn một vạn tây cảnh kỵ binh khởi s ư ớ n g hung á c đến một ngụm liền có thể nuốt bọn hắn chỉ cần thú nhân xuất hiện một điểm sai lầm những này ý đồ dây dưa tây cảnh kỵ binh làng kỵ liền là cái thứ nhất bị hiền thế siu, siu, siu. thú nhân quân đội hơi dừng lại bộ binh một mực truy kích nhất định phải thích hợp dừng lại cả đội không phải về sau sẽ càng ngày càng hối loạn thẳng đến triệt để mất đi đội hình nhưng bọn hắn vừa mới dừng lại xa xa cự m ũ i tên lại b ắ n tới tựa như nhắc lại bọn hắn không cho phép dừng bước thú nhân quân đội bị làm cực kỳ chật vật mặc dù mấy vòng kế tiếp thú nhân quân đội tổn thất mới vừa vặn hơn trăm thương vong xa không có vừa rồi tiến công tòa thành lớn như vậy nhưng đối sĩ khí lại tạo thành sự đà kích không nhỏ bao quát quan chỉ huy tại bên trong bọn hắn tình nguyện đường đường chính chính đánh một trận cũng không muốn dạng này luyện chạy bộ đồng dạng đi theo ngựa phía sau cái mông truy kích mà tòa thành bên trên quân coi giữ thừa dịp thú nhân tạm dừng tiến công lại lần nữa ổn định t r ậ n cước không chỉ có đội ngũ đạt được chỉnh đốn nên bổ sung hòn đá cây gỗ cũng bị một lần nữa mang lên tường thành ngay cả chảo dầu đều bị dựng lên đến đốt tốt mới cốt dầu thú nhân lại tiến công lại được một lần nữa trả giá đắt đến lúc này tây cảnh kỵ binh giải vây nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành còn lại liền là chiếm nhiều ít tiện nghi chỉ là ngay tại ạ đỉ cùng tây cảnh quân chúng tướng đều coi là hết thệ thuận lợi thời điểm một cả người làm máu tây cảnh quân kỵ sĩ từ đằng xa vội vàng chạy về tây cảnh quân nhưng cùng hải tộc những cái kia cờ dở cái s o ạ n khác biệt bất luận đang ở tình huống nào nên có trinh sát đều sẽ dày đặc giải ra mắt s á c người đã nhận ra t ê n này vết máu khắp người kỵ sĩ liền là trước đó phái đi ra trinh sát lẽ ra tây cảnh quân trinh sát đều là một người song ngựa khinh kỵ dưới tình huống bình thường tại trên phiến chiến trường này cho dù gặp được đánh không lại lang kỵ binh cũng có thể lòng bàn chân bôi dầu chạy mất làm sao cũng sẽ không khiến cho chật vật như thế a đi đại nhân bán nhân mã thật nhiều bán nhân mã bán nhân mã Bán n h â ưu ưu tiếng võ ngựa từ đằng xa truyền đến cái này rõ ràng không phải thú nhân lang kỵ hành động có thể mang ra động tĩnh ngược lại là rất giống nhân loại kỵ binh hành động thanh âm nhưng chung quanh nơi này ngoại trừ hắn mang chi kỵ binh này ở đâu ra cái gì nhân loại kỵ binh a lại nhìn trước mắt thụ thương rất nặng chính xác đang đến gần chi kỵ binh này là địch hay bạn đã hết sức rõ ràng keng chuẩn bị chiến đấu chương sáu trăm linh một quyết định chương sáu trăm linh một quyết định di chắc ta chắc mạn nhà đối với chúng ta hơn tờ nhà không có một k i a thua thiệt q u á a sợ tử tức vốn chính là cái không có gì quá t r í lớn hướng người đối với vương đô cái ghế kia cũng chưa từng có bất kỳ ý t ư ở n gì g tại làm hận tờ linh lanh chối lúc s ở nguyện vọng lớn nhất cũng bất quá là bảo vệ tốt phụ thân hắn trên chiến trường liều xuống tới đất phong để l ã n h địa lại phát triển phồn bình một chút sau đó ở hậu bối bên trong đ ổ i dưỡng được một hai cái kỵ sĩ có thể tiếp bàn thôi mà lại cùng di chắt loại này người xuyên việt khác biệt s ở tử tức có cái kỵ sĩ la o ba nhiều ít xem như cái ăn lợi giai tầng đố i kim long vương quốc cũng là có cảm tình tăng thêm từ di chắt quật khởi đến nay vương quốc từ phong hầu đến phong vương thậm chí trực tiếp đem hà cốc chia cho hơn tờ nhà một chút cũng không có keo kiệt qua sợ tử tức một mực đối vương quốc tình cảm vẫn là không có thay、đổi. lời nói ở giữa mặc dù không có muốn trực tiếp can thiệp di chắt quyết định ý tứ nhưng tính khuynh ư ớ n g vẫn là rất rõ ràng mọi người đang ngồi người lúc này cũng đều không nói thêm gì nữa mà là đem ánh mắt đều tập trung vào di chắt trên thân rốt cuộc loại chuyện này cuối cùng có thể làm quyết định vẫn là di chát hiện tại gờ tướng quân ở nơi nào từ long tức quan chiến trường lui ra đến về sau gợi hiệu cũng không có mang binh trực tiếp trở về bắc địa mà là tại di chắt chỉ thị dưới tại bảo toàn tình huống của mình hạ hành sự tùy theo hoàn cảnh bắt cóc hơn mười vạn lòng tức quan binh sĩ một đường toàn cẩn toàn đôi u rút lui đến trung ương đại bình nguyên bên trên mà lại đang rút lui quá trình bên trong còn thu nạp một bộ phận hội binh tính đến nguyên bản bắc tuyến đ á m kia đi theo di chát tại thú nhân cao nguyên trên dở trỏ qua mười vạn tinh nhuệ gợi hữu lúc này trong tay vậy mà cũng có tiếp cận hai mười vạn đại quân tuy nói có hơn mười vạn hội binh nhưng những người này cũng đều là vương quốc loài người tinh nhuệ nhất quân đội hơi chỉnh đốn một chút bổ sung một chút trang bị rất nhanh cũng có thể khôi phục sức đánh một t r i ệ g ợ hữu đại nhân hiện tại trú quân tại xứ lợi đoạn thời gian trước còn từ hà cốc hướng g ợ hiệu đại nhân bổ sung một nhóm lương thảo cùng trang bị slơ ở vào vương đô hướng chính bắc vừa lúc tại kẹt tại hà cốc cùng vương đô chung chuyến đốt vô luận là từ vương đô bắc thượng vẫn là từ hà cốc xuôi nam nơi đây đều là một cái không cách nào tránh đi chiến lược yếu điểm đặc biệt là tại cái này đặc thù thời điểm thú nhân nếu như muốn triệt để phong tỏa ngăn cản vương đô ngăn chặn mặt phía bắc chi viện tiến vào vương đô slơ thành xem như thú nhân nhất định phải cầm xuống một cái điểm l ơ thành lúc đầu vương quốc quân đội cùng quan viên đâu gợi chiến lược ánh mắt cùng năng lực chỉ huy là không hề có một chút vấn đề nếu không di chắc cũng sẽ không đem gần nửa số hệ thống giao cho hắn thống lĩnh thậm chí còn có mù tạ dơ tì dẹ tì d i mụ giặc tức sĩ lao tắc các loại một đám anh hùng tại chỉ huy của hắn phía dưới dạng n à y một chi đại quân nhìn như chỉ có hai mươi vạn người gợi thật muốn khởi xướng hung á c đến không để ý thương vong tác chiến gợi hiệu giới trướng lực lượng có thể tương đương với năm sáu mươi vạn đại quân s lơ t h à n h đúng là một chỗ cổ họng yếu điệu kim long sông là từ bắc đi về phía nam xuôi dòng mà xuống bắc địa quân đội muốn xuôi nam m ư ơ i phần tiện lợi cho nên cho dù trước kia bắc địa tổng hợp quân lực không mạnh vương quốc cũng đem hà cốc khống chế trong tay. phòng ngừa bắc địa ra một ít l o ạ n gì đại quân trực tiếp xuôi dòng m à xuống đem vương đô cho bưng dĩ vãng cho dù là một phần vạn khả năng bắc địa quý tộc hóng gió muốn tạo phản thuận kim long giang nằm dưới cũng sẽ trước bị ngăn cản tại hà cốc sở thành ý nghĩa cũng không tính lớn nhưng từ khi hà cốc cũng thay đổi thành di c h á t địa bàn về sau sở thành tầm quan trọng liền đột hiện ra mặc dù tại g i ờ n phán đoán bên trong di c h á t không đến mức trực tiếp tạo phản xôi nam tiến công vương đô nhưng vẫn là bản năng tăng cường đối sở khống chế tại sở thành có một cái quân đoàn quân phòng giữ tình h u ố n dưới lại phái đi một bộ phận đâu cấm vệ quân đóng giữ cho dù là tại long tức quan tiền tuyến binh lực khẩn trương nhất thời điểm sứ lở thành cũng có dòng g ã năm vạn quân đội đóng quân chính là vì k h ô n g chế lại cái này vị trí h ế t h ậ u gợi k h ô n g chế sứ lở thành từ chiến lược đi lên nói không hề có một chút vấn đề vấn đề duy nhất chính là hắn là thế nào từ vương quốc trên tay đem trọng yếu như vậy thành trí tiếp quản gợi tướng quân trực tiếp mệnh lệnh sứ lở thành thành chủ mở ra cửa thành còn hợp nhất thành nội trú quân khả năng qua một thời gian ngắn nữa gợi trong tay đại nhân liền có thể có ba mười vạn đại quân sứ l thành thành chủ có thể nghe g ợ hiệu mệnh lệnh g ợ hiệu đại nhân để đại quân vây quanh Sư lở thành sau đó cùng ngủ tạ dở đại nhân mang theo cự long cùng một chỗ đến phủ thành chủ bái phòng một chút đối phương liền rất phối hợp thế này mới đúng vương quốc phương diện phản ứng gì lúc này bắc đ ị a thêm hà cốc tận giữ tại di chát tri thủ dưới trướng có hùng binh mấy chục vạn cường giả càng là nhiều đến không có thiên lý hiện tại di chát thủ hạ đại tướng đột nhiên cầm xuống Sư lở thành n mẹ cảm như vậy địa phương vương quốc phương diện làm sao cũng nên có chỗ biểu thị mới đúng vũ ti đô hai ngày trước tin tức chuyển đến vương đô phái người chính thức bổ nhiệm gợ tướng quân là xứ sách không hổ là dờn bệ hạ mãi mãi cũng như vậy thanh t ỉ n h như là bình thường quân chủ biết bắc địa quân đội thế mà chiếm t r ư ớ c nhạy cảm như vậy yếu điểm không nói phái binh công phạt làm sao cũng phải nổi trận lôi đỉnh vô năng cuồng nộ một chút giai đoạn ngược lại là thoải mái dứt khoát liền đem sư lở thành phòng ngự toàn bộ giao cho bắc địa đại quân hoàn toàn một bộ triệt để nằm n g ự a dáng vẻ nếu là di chắc hiện tại lên cái gì lòng xấu xa đều không cần thú nhân tiến công bắc địa đại quân xuôi nam lập tức liền có thể chiếm kim long đô sg thúc, thúc chúng ta bây giờ lương thực dự trữ tình huống như thế nào từ năm trước sơ khai bắt đầu chúng ta vẫn đang từ trung ương đại bình nguyên thu mua lương thực tăng thêm ngày mùa thu hoạch thu hoạch lớn tất cả quan kho đều tồn đầy lương thực đã lâm thời xây không ít lương hầm bắc địa cùng hà cốc vốn là không thiếu lương đặc biệt là hà cốc thậm chí có thể coi là vương quốc một cái tiểu kho lúa bị quý tộc nghiền ép bình dân bình thường đều sẽ không bị đói mà các nhà quý tộc cùng nhà giàu tại di chắt nhập chủ trước đó trên cơ bản mọi nhà đều độn trường dùng nhiều năm lương thực mà tại di chắt triệt để thống trị phương bắc về sau điểm r u n g khai hoang khởi công xây dựng thủy lợi một hệ liệt biện pháp xuống dưới về sau bắc địa, địa quân đội đặc biệt là long quân phi hùng sư thiếu quân đoàn loại này một loại quân đoàn đã xa xỉ đến một người tam giác trình độ phía ngoài cùng phủ lấy mặt vải giáp ở giữa mặt tòa giáp t ậ n cùng bên trong nhất còn có một tầng vải dày cùng thuộc da thuộc da chế mà thành áo lót có thể giảm b ấ t thuẫn kích tổn thương tại vũ trang trên cơ bản làm được cực hạn loại này tại vương quốc chỉ có cực thiểu số tinh nhuệ cùng đại quý tộc tư binh mới có thể có khả năng trang bị tại bắc địa đã đại quy mô trang bị đối mặt thú nhân quân đội nhân loại binh sĩ cơ sở chiến lược xác thực kém quá nhiều di chắc cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp từ trang bị bên trên để đền bù quan sát cung cấp chuyện gì xảy ra ý đồ rừng bên trong phát hiện khoáng mạch sản lượng cũng không lớn đã trèo trống không được quân giới nhà máy sử dụng trước đó một mực lại từ trung ương đại bình nguyên cùng tây cảnh mua sắm khoáng thạch hiện tại quạng sắt giá cả càng ngày càng quý mà lại thú nhân cắt đứt mấy đầu thương đạo không dễ mua đến hiện tại quân giới nhà máy đã đang tiêu hao trước đó chứa đựng k i a bộ phận khoáng thạch tiếp xuống khả năng cân nhắc thích hợp giảm sản lượng không cần giảm sản lượng quạng s á t sự tình ta đến nghĩ biện pháp để quân giới nhà máy tiếp tục mở rộng sản lượng kế tiếp còn có tiêu hao vũ khí trang bị cũng không phải là chế tạo ra đến liền có thể một mực sử dụng đại chiến ngay từ đầu không chỉ là cung tiễn ngay cả khôi giáp đều có thể đánh thành tiêu hao phẩm di chắt nơi nào sẽ để quân giới nhà máy giảm sản lượng quan sát vấn đề trước đó có lẽ sẽ còn để di chắt đau đầu một chút nhưng hải càng thành truyền t ố n g trận xây dựng về sau hết thẻ vấn đề đều giải quyết dễ dàng di chắt có thể trực tiếp phái người từ phương nam hải nhân nơi nào thu mua kháng thạch trang thuyền thuận long giang một đường ra b i ể n vận đến hải càng thành đi lại thông qua hải càng thành truyền t ố n g môn trực tiếp đưa đến kỳ tích thành không chỉ có thể giải quyết quan sát không đủ vấn đề vận chuyển chi phí còn có thể so trước đó giảm xuống một chút lương thảo quân giới sung túc chiến lược yếu điểm cũng bị giành lại lúc này di chắc cũng không có gì tốt do dự lập tức đứng dậy hạ lệnh mệnh lệnh long quân sư thiếu quân đoàn hổ báo quân phi hùng quân ngân dự quân đoàn toàn bộ hướng phiêu tuyết thành tập kết lại để cho c h ấ n ma thành bên kia điều năm cái quân đoàn cầu đầu nhân chiến sĩ làm phụ binh từ phiêu tuyết thành lên thuyền chuẩn bị xuôi nam di c h á t đại nhân tất cả quân đoàn xuôi nam bắc địa liền triệt để chống không di c h á t mệnh lệnh cứng rắn một chút đạt liền có tướng lĩnh nhịn không được mở miệng nhắc nhở dựa theo di c h á t điểm đến cái này mấy tri quân đoàn toàn bộ điều động chừng hơn năm trăm ngàn nhân mã ngoại trừ hà cốc quân phòng giữ đoàn bên ngoài cơ hồ tất cả quân chính quy đoàn liền bị điều đi bắc địa trở nên hoàn toàn không đề phòng không còn có quân phòng giữ đoàn còn có nông binh đại quân điều động đồng thời đem nông binh cũng toàn bộ động viên duy trì bắc địa trật tự đừng cho hạng giá áo túi cơm q u y r ố i đồng thời muốn để nông binh gánh chịu một chút vận chuyển lương thảo nhiệm vụ di chắc quản lý bên dưới nhân khẩu mặc dù không nhiều chỉ có toàn bộ vương quốc một phần hai mươi tà h ư u nhưng năng lực động viên cũng tuyệt đối là vương quốc thúc ngựa cũng không đội kịp năm mươi vạn đại quân điều động đều chỉ là chờ nhàn ngày bình thường vẫn luôn có huấn luyện nông binh tùy thời liền có thể lôi ra đến bổ khuyết trên một bộ phận chống không bác địa nông binh cùng địa phương khác loại kia chết lặng pháo hôi không giống bọn h ắ n ngoại trừ trang bị tự chuẩn bị đủ loại binh khí cùng giáp trụ bên ngoài tinh thần khí không có chút nào kém chỉ cần di chắc cung cấp trang bị hơi chỉnh huấn một chút liền có thể lập tức làm quân chính quy dùng đại nhân toàn diện động viên nông binh khẳng định sẽ ảnh hưởng năm mới lương thực sản lượng các nơi quan kho ứng phó t h u ố n hồ thiếu đi nông binh cũng không thể không sinh sản à để các thôn tổ chức lao nhân hải tử cùng kiện phụ nắm chặt sản xuất tận lực giảm nhỏ tổn thất là được vâng đại nhân gặp di chắc quyết tâm rất lớn cũng không có người lại khuyên lúc này bắc địa s ắ c thực cũng xa xỉ lên coi như trong vòng một hai năm lương thực sản lượng đ ạ i giảm cũng có thể gánh được huống hồ có các thôn tổ chức lưu thủ nữ tử lão nhân hải tử chờ duy trì sản xuất lương thực cũng sẽ không giảm sản lượng quá lợi hại năm mươi vạn quân chính quy trực tiếp tham chiến vượt qua hai trăm vạn chiến lược không tầm thường nông binh phụ trợ nếu như có cần còn có thể mở rộng động viên phạm vi lại cử động viên đồng dạng số lượng nông binh bắc địa tiềm lực chiến tranh mới vừa vặn lộ ra một điểm dữ tợn chi ý hiện tại di chắc mặc dù còn không có nói rõ nhưng lại là điều động tất cả quân chính quy đoàn lại là động viên nông binh ý đồ đã rất rõ ràng xuôi nam đánh thu nhân vô luận trước đó đám người ôm như thế nào tâm tư hiện tại di chát đã quyết định đã hạ n bọn hắn có thể làm được liền là cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệ đại quân tại phiêu tuyết thành tập kết hoàn tất trí ít cần m ộ ư ơ i năm ngày thời gian càng quan trọng hơn là đại quân cần thiết lương thảo vật tư có thể hay không đúng hạn đưa đạt điểm này ta có thể bảo chứng đại quân cần thiết lương thảo vật tư tuyệt sẽ không đến trễ sg thúc thúc làm việc ta yên tâm phiêu tuyết thành thuyền đủ sao năm mươi vạn đại quân cần có thuyền thủy quân chiến thuyền khẳng định không đủ bất quá có thể chưng dụng một bộ phận thương thuyền chỉ cần cho một bộ phận đền bù là đủ bắc địa cũng có ít nhánh sông trải qua đương nhiên cũng là có thủy sư bất quá bởi vì bắc địa mạng lưới sông ngòi cũng không dày đặc thủy sư quy mô cũng không tính lớn vận chuyển năm mươi vạn đại quân khẳng định quá sức may mắn hiện tại bắc địa thương nghiệp phát đạt long giang trên n ê n đón mang đến thương thuyền dày đặc một chút lớn thương thuyền thậm chí so bắc địa thủy sư vận binh thuyền đều lớn hơn đầy đủ thu thập đến một chi khổ đội tàu đều đi hành động trong mười lăm ngày ta muốn tất cả quân đoàn toàn bộ thuận long giang xuất phát đúng bắc địa văn võ tại di chát ảnh hưởng dư đều dưỡng thành mười phần g i ả dạn phong cách di c h á t lời này vừa ra không có một chút lề mề đứng dậy đáp là sau nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất rời đi phòng nghị sự đại quân còn có các loại vật liệu điều động tại di c h á t nơi này là chuyện một câu nói an bài xong xuôi liền là thiên đầu và tự những ngày tiếp theo đều có bọn hắn bận rộn nhất định phải nắm chặt hết t h ể thời gian tại di c h á t thống chỉ dưới toàn bộ bắc địa kỳ thật đã sớm bị di c h á t chế tạo thành một đài cỗ máy chiến tranh lần này rốt cục tại di c h á t một tiếng mệnh lệnh dưới vận chuyển hết tốc lực bắt đầu ngoại trừ hệ thống cường lực sinh vật bên ngoài toàn bộ đại lục còn đem kiến thức một đầu tên là canh chiến quái vật bốn thú nhân vẫn là phạm vào một cái sai lầm trí mạng bọn hắn cho di chắt quá nhiều thời gian nếu là đứng tại vương quốc góc độ đến xem thú nhân tốc độ tiến lên thật sự là quá nhanh từ lòng thức quan bị công phá đến lúc này uy hiếp được vương đô trước đó tất cả bố trí vậy mà chỉ trì hoan thú nhân thời gian ba bốn tháng điểm ấy thời gian vương quốc thậm chí còn đến không kịp làm vòng thứ hai động viên liền đã bị mất gần một phần ba nhân khẩu mà đ ố i di chắt tới nói thời gian ba bốn tháng cũng đã đủ lớn dài đến hắn tại trong lúc này thực lực đột phá vực trí cảnh đối mặt cái kia kinh khủng lao thu nhân lúc sẽ không lại không có sức hoạt thủ dài đến hắn đã tuần tự hàng phục t u y ế t tự nhân cùng hải tộc lấy được đại lượng chiến tranh tiền lãi dài đến hệ thống quân lực đã lật ra gấp hai có thừa từ long tức quan rút lui là di chắc không muốn làm hy sinh vô vị mà bây giờ di chắc đã có chính diện cùng thú nhân giao phong lực lượng chương sáu trăm linh hai quyết định chương sáu trăm linh hai quyết định di chắc ta chắc mạn nhà đối với chúng ta hơn tờ nhà không có một k i a thua thiệt q u á sợ tử tức vốn chính là cái không có gì quá chí lớn hướng người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 bắc địa lương thực sản lượng càng là kém chút tăng lên gấp đôi ân trước mắt số lượng dự trữ tới nói đầy đủ di chát tiêu xài mấy năm vũ khí cùng khôi rất đâu quân giới nhà máy tại đại lượng sử dụng trong nước truy đoán kỹ thuật cũng trích dẫn dây chuyển sản xuất bài tập về sau sản lượng tăng nhiều tất cả một loại quân đoàn chiến sĩ cũng có thể làm ra ngoài mặc một bộ mặt vải giáp áo lót một kiện tỏa giáp hai loại quân đoàn cũng tại thay đổi trang phục bên trong duy nhất hạn chế chúng ta trang bị sản lượng chính là quạng sắt cung cấp bắc địa quân đội đặc biệt là long quân phi hùng sư thiếu quân đoàn loại này một loại quân đoàn đã xa xỉ đến một người tam giáp trình độ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 Bác bộ còn có quân phòng giữ đoạn, còn có cũng địa đề đoàn, đại quân điều động đồng thời, đem nông binh cũng toàn bộ động trở toàn thời, toàn nên hoàn không phòng. Không, quân phòng nông minh, quân nông minh viên, giữ di u y trì trật tự, bác cho địa đừng hạng g á áo túi chắt ơ m quầy rối, đồng t ờ i minh muốn m chịu nông gánh để quản lý bên dưới nhân khẩu mặc dù không nhiều chỉ có toàn bộ vương quốc một phần hai mươi tà h ư u nhưng năng lực động viên cũng tuyệt đối là vương quốc thuốc ngựa cũng không đội kịp năm mươi vạn đại quân điều động đều chỉ là c h ờ nhàn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 Đối mặt chương á i i kêu k n k sáu trăm linh ba quân giới nhà máy cùng chuẩn bị chương sáu trăm linh ba quân giới nhà máy cùng chuẩn bị bắc địa quân giới nhà máy số một sân cốc sân cốc khoảng cách kỳ tích thành mấy chục cây số t r u n g quanh không chỉ có trường kỳ có long quân quân sĩ tuần tra trên trời còn thỉnh thoảng sư thiếu kỵ sĩ bay lượn mà qua công việc bảo vệ cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết nếu như muốn quan sát mảnh sơn cốc này hoặc là giống di c h ấ t đồng dạng có thể trực tiếp dùng thuấn gian di động t i ề n đến hoặc là cũng chỉ có thể cường công dựa theo hiện tại thế giới ma lực khôi phục tốc độ trong thời gian ngắn ngoại trừ có được hệ thống di c h ấ t có thể sử dụng thuấn gian di động loại này cao dai ma pháp bên ngoài những người khác muốn đi đến một bước này phỏng đoán cẩn thận cũng phải trên trăm năm thời gian về phần cường công trong sơn cốc bản thân liền chú đóng chiến lực không tầm thường quân đội trong bóng tối còn bố trí không ít thần uy nọ cùng cơ quan tuyệt đối không phải tốt như vậy tiền đánh mà lại sơn q u ố c còn tại hận tờ nhà lãnh địa tim gan khu vực trừ phi trước đánh tan hận tờ nhà đại quân nếu không ai đều không thể lực ở chỗ này tổ chức lên cường công sơn q u ố c lực lượng tới trong sơn q u ố c di chắt chính đi tại một mảng lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật ở giữa bên người nhân viên nghiên cứu là di chắt giới thiệu bọn hắn chỉnh tới cho mới bắc địa quân giới nhà máy không chỉ là phụ trách sản xuất bắc địa quân đội chế thức binh khí cùng khôi giáp cũng gánh chịu lấy nghiên cứu phát minh vũ khí mới trách nhiệm từ thuốc nổ phối phương cải tiến đến thần uy nọ đổi mới Tất cả đều là quân giới nhà máy nhân viên nghiên cứu công khoa Từ m t i n học u nơi qua mà đến phát ra cũng cực kỳ phức tạp một phần là trong học viện có thiên phú tốt nghiệp một phần là thuần thục công tượng bọn hắn duy nhất giống nhau điểm liền là đầu não linh hoạt năng lực tiếp nhận mạnh có thể tiếp nhận di chắt có khi thiên mã hành không ý nghĩ cũng thay đổi thực tiễn mà không phải đem di chắt làm thành bệnh tâm thần di chát đại nhân ngài nhìn đây là trước đó làm hơi nước chiến nỏ dựa theo yêu cầu của ngài làm cải tiến hiện tại trọng lượng đã hạ thấp đến năm trăm kg trong vòng trong vòng khởi động bắt đầu có thể liên tục bắn ra năm mươi mũi tên đồng thời có thể lặp đi lặp lại nhét vào sử dụng cho di chát giới thiệu hơi nước chiến nỏ vị này liền là quân giới nhà máy chủ yếu nghiên cứu người phụ trách một trong bờ lục si lần trước liền là hắn hướng di chát biểu hiện ra mình hơi nước chiến nỏ kết quả mũi tên phát xạ đến ở giữa thể xác để hắn cảm thấy thật là mất mặt lần này di chát lại đến thị sát thời điểm hắn lập tức không kịp chờ đợi mang theo di chắt đến xem hắn cải tiến sau chiến nỏ đây là cái gì gạt lỉnh trước mắt hơi nước chiến nỏ so di chắt ban sơ nhìn cái kia phiên bản đã phát sinh biến h ó a cực lớn từ một cái màu đen cái hộp vương biến thành hình ống tròn cái này ống tròn đường k í n h tại chừng một m chiều dài tiếp cận năm m đoạn trước tất cả đều là tổ o n g đồng dạng xạ kích lỗ cố định tại một đài xe đẩy bên trên nhìn rất giống một cái phóng đại bản gạt lỉnh xuống máy cái gì gạt lỉnh di chắt theo bản năng một câu gạt lỉnh để bỡ lục xị có chút bắt không đến đầu não nghi ngờ hỏi một câu không có gì bắt đầu biểu thị đi nếu là hiệu quả tốt hắn về sau gọi bờ lục xì chiến nọ cũng được đa tạ di chát đại nhân nghe được di chát phải dùng tên của hắn đến cho cái này chiến nọ mệnh danh bợ lục xì một chút hưng phấn lên lập tức cho bên người thao tác thủ hạ đạt chỉ lệ vê anh vê anh vê anh vê anh một trận rợn người máy móc chuyển động âm thanh vang lên chiến nọ trên từng cái cơ giới bộ kiện bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu ước chừng là qua hai phút đồng hồ về sau chiến nọ toàn bộ từ đoạn trước phun ra lúc thì trắng sương ngủ ngẫu nhiên mang theo da dày găng tay thao tác tay dựng lên chiến nọ bắt đầu xa kích gần hai mét cự mũi tên ông ông liên tục bắn ra chỉ dùng ba bốn phút đồng hồ liền bắn sạch năm mươi chi cự mũi tên một bên khác trăm mét có hơn binh sĩ tranh thủ thời gian v ọ t tới bia ngắm chỗ kiểm tra sau đó chạy tới báo cáo báo cáo chiến n ỏ c h ú n g bia hai mươi mốt chi tấm sắt toàn bộ bị đánh xuyên loại này đại sắt khí khoảng trăm thức trên có thể có vượt qua một phần ba tỷ lệ chính xác đã vượt qua di chất trong lòng mong muốn mà lại uy lực có thể trực tiếp đánh xuyên nửa chỉ dày tấm sắt còn đính tại phía sau một bia bên trên tất cả trọng giáp trong vòng trăm thức đều cùng giấy đồng dạng nếu như có thể nhiều sản xuất một chút kéo tới trên chiến trường trăm vạn thú nhân đại quân kia đều là phu vân mặc dù bỡ lục xì nghiên cứu phát minh đi tới một đầu di c h á t chưa từng có nghĩ tới trên đường nhưng thắng ở thực dụng có thể giết địch là được cũng không phải nhất định phải cái gì thuốc nổ vũ khí bất quá hơi quan sát một hồi về sau di c h á t vẫn là phát hiện chiến nỏ thiếu chỗ nồi hơi là sớm n ố t ta đúng vậy đại nhân ít nhất phải đốt 15 phút mới có thể vì chiến nỏ cung cấp s u n g túc động lực chiến nỏ mặc dù chỉ có một cân mấy thất ngựa liền có thể lôi kéo đi nhưng bên cạnh nồi hơi lại là chiến nỏ trọng lượng gấp mấy lần mặc dù không đến mức vận bất động mấy tên kỵ sĩ phụ trách giữa hàng làm cái bày bắt thất mã cũng có thể vận chuyển nhưng vẫn là kịch cỡ một chút đại nhân nồi hơi mặc dù cầm k ề n nhưng có thể một lần cung ứng năm đài tả hữu chiến nỏ vận chuyển mà lại bốc cháy về sau có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài sử dụng chiến nỏ trên mũi tên còn có thể lặp lại nhét vào chiến nỏ lần này biểu hiện rất tốt cho thấy không nhỏ thực chiến giá trị di chắc ngược lại là so với lần trước càng hữu tâm hơn hiểu rõ một chút cái đồ chơi này nhìn thô kệch nhưng chi phí quả thực không có chút nào thấp ngoại trừ muốn sử dụng phẩm chất cao sắt thép chế tạo bên ngoài một chút mấu chốt linh kiện còn muốn sử dụng đặc thù hợp kim cần n h ớ long tức nhiệt độ cao đến rèn đúc không nói khoáng thạch còn phải từ hải nhân chô giá cao mua sắm một đài hơi nước chiến nỏ tốn hao có thể đánh tạo hai ba mươi đài thần đi n ỏ bất quá so với hắn khả năng phát huy chiến trường hiệu quả đến điểm ấy đại giới vẫn là đằng giá mà lại cái đại giới vẫn là đằng giá mà lại nghĩ đến phương pháp sử dụng chức trang một bộ phận đến trên chiến thuyền sau đó hướng long giang quét ngang đừng nói thu nhân đại quân bạch long tới nói không định đô đến bị chiến nọ làm xuống tới hiện tại có bao nhiêu đài chiến nọ rồi đại nhân trước mắt chỉ có hai đài biểu hiện ra sử dụng dự bị linh kiện còn có thể lại lắp ráp hai đài nếu như muốn lâm thời đ ổ i tạo không ảnh hưởng cái k h á c trang bị sản xuất tình huống dưới một tuần thời gian quân giới nhà máy còn có thể sản xuất bốn đài cho các ngươi thời gian m ộ ư ơ i ngày tăng thêm biểu hiện ra sử dụng ta muốn nhìn thấy m ộ ư ơ i năm đài chiến nọ tại phiêu tuyết thành trang thuyền mặc dù tại di c h ấ t trong ấn tượng thuốc nổ vũ khí mới là chính xác phát triển con đường nhưng hắn cũng không có áp chế những phương hướng khác phát triển rốt cuộc nơi này cũng không phải làm tinh mặc dù đại đa số quy luật tự nhiên tương tự nhưng vẫn là tồn tại ma lực thần linh những này làm tinh trên không tồn tại nguyên tố đến cùng cái gì là chính xác thực phát triển con đường di chắt cũng không dám xác định không bằng liền để nhân viên nghiên cứu buông tay đi làm dù sao hắn ra được tiền vâng đại nhân di chắt hạ đặt nhiệm vụ có chút một ít gấp nhưng m ở l ụ c xì hơi cân nhắc về sau vẫn là cắn răng đáp ứng xuống cùng lắm thì tăng ca ngày đêm đẩy nhanh tốc độ nhà cái này đối quân giới nhà máy người mà nói quả thực không thể bình thường hơn được ngoại trừ hơi nước chiến nỏ bên ngoài toàn bộ thí nghiệm tràng trên còn có các loại lấy hơi nước cung cấp động lực đồ chơi cái gì cần cầu khí cái gì xe máy đầu những này di chắt có chút quen thuộc đồ vật hình thức ban đầu đều đã xuất hiện chỉ là biểu hiện còn cực không ổn định cách có thể chân chính sử dụng còn kém một khoảng cách những vật này mặc dù lần này trong chiến tranh còn không phát huy ra tác dụng đến nhưng từ lâu dài nhìn đến tuyệt đối có thể để cho cả nhân loại thực lực đều tăng lên mấy cái đẳng cấp phát triển ra so sánh tinh linh đế quốc văn minh cũng không phải là không được hơi làm vài câu động viên về sau di c h á t lại tại bờ lục x ỉ dẫn đầu xuống tới đến trong sơn cốc một chỗ khác công xưởng thoáng qua một cái đến đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi lưu hình chung quanh khắp nơi đều treo nghiêm cấm khói lửa đánh dấu đại nhân đây là chúng ta thí nghiệm về sau cải tiến qua thuốc nổ uy lực so trước đó đại s u ấ t không ít mà lại càng thêm ổn định cơ bản chưa từng xuất hiện không h i ể u bạo tạc tình huống thuốc nổ nghiên cứu so một chỗ khác hơi nước động lực nghiên cứu muốn nguy hiểm mấy cái đẳng cấp bên kia không tầm thường một cái bị phỏng bên này một cái bạo tạc lập tức liền phải chết người tất cả thí nghiệm cũng là thận trọng cũng chính là di chắt hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn thánh gia i vượt chi cảnh không đến mức bị loại này lúc đầu thuốc nổ nổ chết hắn mới dám trực tiếp đi đến một đống l ử a thuốc chế phẩm bên trong xem xét ngươi nói là những này thuốc nổ tính ổn định thay đổi tốt hơn trước đó quân giới nhà máy vừa mới kiểm tra xong thuốc nổ phối phương thời điểm để di chắt là hưng phấn một hồi lâu thậm chí không bao lâu liền đem nó dùng đến l o n g tức quan thực chiến bên trên hiệu quả nha không thể nói không có nhưng quả thực có chút đồng dạng ngoại trừ lúc đầu thuốc nổ uy lực không đủ để bên ngoài vấn đề lớn nhất chính là tính ổn định có chút kém vận chuyển bắt đầu cực kỳ phiến p h ư c dễ dàng trước làm bị thương người một nhà đem mang đến thuốc nổ sử dụng hết về sau đại quân cũng không tiếp tục bổ sung lúc này bỡ lục xí nói thuốc nổ có lớn cải tiến về sau di chắc hứng thú mở ra một thùng phong bế thuốc nổ xem xét bắt đầu vâng đại nhân đây là một cái công tượng một lần tình cờ phát hiện thuốc nổ ướt nhẹp về sau phơi khô từ nằm lì trên internet bên trong r a về sau uy lực so trước đó tăng lên không ít thí nghiệm sau một thời gian ngắn phát hiện tính ổn định cũng mạnh hơn nhiều trước đó hiện tại chúng ta phối tốt thuốc nổ về sau đều sẽ làm xử lý như vậy di chắt trong tay nắm lấy một thanh nhựa đỡ l ạ t tiệp đạn lớn nhỏ hát hỏa dược trong đầu đột nhiên l ó e lên một cái tử thuốc nổ hạt tròn hóa cái đồ chơi này không nghĩ tới liền là không nghĩ tới vừa nghĩ tới nhưng thật ra là cái vô cùng đơn giản trình tự làm việc hiện tại dùng tân chế thuốc nổ nhét vào gói thuốc uy lực so trước đó tăng lên gấp đôi không thôi còn có ngài nói s u n g kíp cùng hỏa pháo chúng ta cũng một lần nữa g rèn đúc chỉ là hiệu quả vẫn là không có đạt tới ngài miêu tả dáng vẻ trước đó thử lúc bắn còn phát sinh bạo tạc may mắn ngài thể nhắc nhở qua đem kíp nổ tiếp dài không phải lại phải có thương vong đang khi nói chuyện Bởi、lục xì đã mang trước h e o di chắt o n ấn g t ợ n súng kíp cùng nhau. g chút kíp khác pháo có đại t r ư nói súng kíp thử bắn người vậy mà liền có hai cái cả chi súng kíp chiều dài đạt đến hơn hai mét một người ở phía sau nhắm chuẩn c h â m lửa một người khác nhấc trên vai xem như bậy bắn người phía sau nhóm lửa dẫn dây thừng sau phanh một tiếng họng súng toát ra một trận khói đen hơn m ộ mươi mét phía ngoài một khối bia ngắm bị đánh thành tổ g n g hình uy lực vẫn còn không sai chỉ là bỡ lục x í lại có chút không vừa ý đại nhân cái này súng k i ế p uy lực mặc dù không tệ nhưng tầm bắn cùng chính xác đều không được vượt qua hai mươi m liền không dễ dàng trên nghĩa có khoảng cách này cung nọ đều bắn hai vòng mà lại nếu là là xuyên trọng giáp thú nhân võ sĩ còn rất khó trực tiếp đánh giết đối phương tối thiểu muốn mười m bên trong mới có thể cam đoan đánh xuyên thiết giáp khoảng cách này căn bản không có nổ phát súng thứ hai thời cơ hỏa pháo ngược lại là uy lực không tệ liền là chính xác càng kém còn dễ dàng mình nổ đến mình chúng ta đều phối nặng xe bắn đá có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn không có việc gì tiếp tục cải tiến tựa như hơi nước chiến nọ đồng dạng t i ể u gì cũng sẽ không ngừng tiến bộ ta tin tưởng các ngươi vâng đại nhân mặc dù có chút không hiểu di chắt đối lửa khí chấp nhất con giới nhà máy vẫn là sẽ đem di chắt ý chí quán triệt xuống dưới bị di chắt miễn cưỡng vài câu về sau người người đều là một bộ thể phải máu chạy đầu rơi lấy báo ân tình dáng vẻ cái này siêu phàm tồn tại thời đại khiến cho quý tộc không chỉ có áp chế thương nhân cùng cái gọi là giai cấp tư sản còn đem vũ khí phát triển cùng nhau chế trụ trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối không có chuyển xuất đao kiếm khôi giáp cung nọ cái vòng này súng đạn đặc biệt là lúc đầu uy lực không mạnh x u ố n g đạn rất dễ dàng bị trực tiếp coi nhẹ bọn hắn nơi nào rõ ràng những vật này nếu như không ngừng phát triển tiếp sẽ khủng bố cỡ nào di chắc hiện tại làm liền là bảo vệ mầm non khiến cái này nhìn còn không quá thực dụng đồ vật có thể tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới cố ý tiến hành can thiệp cho dù là ma lực khôi phục nhân loại ma pháp thiên phú cũng so ra kém tinh linh muốn sáng tạo lúc trước tinh linh đế quốc loại kia huy hoàng chỉ dựa vào ma pháp sư không đủ có lẽ có thể đi ra một đầu ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp con đường đến một lát sau, di chắt đem hơi có chút phát tán tư duy lại thu hồi lại t r è o khoa học kỹ thuật loại chuyện này gấp không được muốn thành quy mô hóa vận dụng mười năm khả năng đều là phỏng đoán cẩn thận bây giờ có thể trực tiếp phát huy được tác dụng ngoại trừ trước đó hơi nước chiến nỏ cũng chỉ có hạt tròn hóa về sau bao thuốc nổ cái đồ chơi này nhiều nhét vào về sau có thể làm thấp phối hàng đạn dùng cho trên chiến trường địch nhân tạo thành không nhỏ sát thương ngoại trừ hơi nước chiến nỏ bên ngoài đem mới phối thuốc nổ cũng trang một bộ phận lên thuyền vâng đại nhân mặt khác từ giới tháng lên quân giới nhà máy nghiên cứu bộ lại thêm vào gấp đôi phí tổn đi thêm chiêu mộ một ít nhân thủ súng đạn cùng động cơ hơi nước sử dụng cũng không thể dừng lại đa tạ đại nhân di chắt ngoại trừ cho phương hướng bên ngoài có thể làm sự tình cũng không nhiều cung cấp kinh tế ủng hộ xem như trong đó trọng yếu nhất một hạng lại tại quân giới nhà máy liếc một vòng về sau thiên đã tối xuống đêm xuân theo nhiệt độ không khí ấm lại các loại côn trùng loại sinh vật cũng bắt đầu sinh động lẽ cả một cái mùa đông bọn hắn kêu vô cùng vui sướng tại di chắt mệnh lệnh dưới vận chuyển hết tốc lực bắc địa tại ban đêm đều bị côn trùng làm cho vô cùng sao động ngay tại di chắt trở lại kỳ tích thành bên trong chỗ ở chuẩn bị lúc nghỉ ngơi vốn nên nên hài từ tuyết nguyên thành học viện pháp thuật messi ạ lại đột nhiên đẩy cửa đi đến nhìn xem messi ạ khuôn mặt đẹp đ ẽ lúc di chắt đầu tiên là bản năng một trận vui sướng lộ ra một vòng ý cười sau đó lại biến thành cười khổ hắn biết messi ạ lúc này tìm hắn là vì cái gì messi ạ cũng không để ý di chắt nội tâm như thế nào biến hóa vào cửa sau liền không nói một lời tự nhiên mà vậy trước chui vào di chắt trong ngực chương sáu t h a n h chói cùng đồng hành chương sáu t h a n h chói cùng đồng hành sáng sớm một chùm sáng chiếu xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng bởi vì bị rèm cửa cách trở rơi trên mặt đất lúc liền trở thành kim sắc vảy ánh sáng gió nhẹ lay động màn cửa nhỏ bé điểm sáng trong phòng vừa đi vừa về c h ấ p động điểm sáng lắp đến trên mặt về sau di chắt rốt cục cảm nhận được một tia dị dạng mở mắt bất quá lúc này mở mắt ra di chắt cũng không có vội vã rời giường ngày xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân vô cùng thoải mái di chắt lại đem con mắt nhắm lại nhẹ tay nhẹ khoác lên mẹ xì ạ trên thân ngón tay không tự chủ tại mẹ xì ạ tuyệt mị trên mặt cọ sát tựa như là vớt ve một con mèo nhỏ đầm lúc này messi A mặc dù đầu tóc dối bời trên thân còn có chút đêm qua hoan hảo vết tích nhưng ở ánh mặt trời chiếu xuống tinh mỹ khuôn mặt lại cho di chắt một loại thánh khiết cảm giác chẳng lẽ là bởi vì tu tập quang minh ma pháp mang tới khí chất trên tự nhiên mà vậy cải biến Ừ. trừ Messi cảm mọc mà sử hài nhi đồng dạng, gọi người cảm thấy tựa hồ thổi qua liền phá, di trên tay lại mọc đầy vết chai, giáp, binh dai tiêu A ra tựa qua tay tay trên trường trên thịt thấy chắt vết chút thô thánh như hồ phá, khí, cho khó bóng có loáng đồng dạng, dụng đến là là đầy đều, đều dù kỳ d ư ơ n g mắt nhìn thấy một cái tay khoác lên mình trên vai nằm ngồi ở trên giường di chát chỉ cảm thấy vô cùng an tâm sau đó dứt khoát lại đi di chát trong ngực chui chui hai cánh tay vòng tại di chát trên thân đem di chát một mực ôm lấy di chát cũng không có cái gì dư thừa động tác hơi biến đổi một chút tư thế đem mẹ xì à ủ m cùng một chỗ hưởng thụ ngày xuân ít có thanh thản thời gian gần nhất hai người đều tương đương bận rộn di chát từ không cần phải nói từ lòng tức quan chiến dịch bắt đầu vẫn chưa tới một năm thời gian to to nhỏ nhỏ chiến sự liền không có dừng lại qua hắn không phải đang chiến tranh liền là tại đi đánh trận trên đường hoặc là liền là tại bắc địa làm lấy đánh trận chuẩn bị mà mẹ x ỉ ạ vì có thể sớm một chút đối di chắc có chỗ trợ giúp cơ bản một mực đợi tại ma lực tối sinh động tuyết nguyên thành tu luyện hai người gặp mặt đều là vội vàng thật lâu không giống hiện tại đồng dạng vớt vẻ an ủi qua đại nhân xin hỏi ngài cần dùng sớm một chút sao t h ằ n g đến đưa ế n đ sớm một chút người hầu lên tiếng hai người mới từ loại này vớt vẻ an ủi trạng thái bên trong đi ra ngoài đem sớm một chút đặt ở bên ngoài trên bàn các ngươi đi xuống đi vâng đại nhân trong nhà ăn di chắc cùng mẹ xì ạ hưởng dụng tinh xào bữa sáng ấn t h ợ n g nhà bữa sáng cũng không tính xa xỉ nhưng hương vị cùng dinh dưỡng tuyệt đối là tốt nhất nấu xong sau tăng thêm cục đường sữa bò hấp trứng gà r a u trộn thức nhắm cắt miếng chân thịt nướng còn có mấy phần tiểu trung quốc bánh ngọt di chát còn rất có tình cảm xin mẹ xì、sì、ạ thích nhất bắc địa đặc sắc bánh ngọt bánh quế đút tới mẹ xì、sì、ạ trong miệng mẹ xì、sì、ạ cũng có chút hưởng thụ cái này thần ở giữa ấm áp trên mặt treo đầy đủ cười bất quá tại ăn vài miếng điểm tâm về sau vẫn là ngừng lại một đôi xanh la mắt to nhìn qua di chát sau đó mở miệng nói đến thân ái ta có thể thỉnh cầu ngươi một việc sao hai mắt đối đầu mẹ xì、sì、ạ lại nghe được messi ạ lời nói về sau di chắt biết nên tới lại tới bất quá di chắt vẫn là mang theo một ít may mắn tâm lý hồi đáp ngươi nói trước đi nói là chuyện gì messi ạ cũng không cùng di chắt chơi cái gì ngươi đáp ứng trước ta lại nói loại này lẫn nhau lôi kéo tiết mục di chắt mở miệng đặt câu hỏi sau lập tức trả lời lần này xuôi nam ta muốn cùng ngươi cùng đi quả nhiên lại nghĩ cùng theo trên chiến trường di chắt gần như bản năng lắc đầu cự tuyệt nói trên chiến trường quá nguy hiểm messi ạ ngươi đến trên chiến trường ta sẽ không thể không phân tâm bảo hộ ngươi ngươi liền thật tốt tại bắc địa chờ tin tức tốt của ta là được theo đạo lý t ô i nói dựa theo mẹ s ỉ ạ trước đó biểu hiện ra trình độ ma pháp đến xem xuất hiện trên chiến trường tối thiểu có thể làm nên được cái trước đại kỵ sĩ phát huy tác dụng tuyệt không về phần cản trở nhưng mẹ s ỉ ạ rốt cuộc thân phận đặc thù di chắt lúc này cũng sẽ không có cái gì người người sinh mệnh bình đẳng thánh nhân ý nghĩ một cái bình thường đại kỵ sĩ xuất hiện trên chiến trường vậy thì phải xông pha chiến đấu tại cùng thú nhân giao chiến trên chiến trường buốc lên lưới đao núi tên chiến đấu nhưng nếu là mẹ xỉ ạ đi theo lên chiến trường di chắc không chỉ có không dám để cho đối phương trực tiếp tham chiến ngược lại còn muốn chuyên môn phái người bảo hộ phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên thậm chí phái ra bảo hộ lực lượng còn không thể quá yếu một cái tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ khả năng cũng còn sẽ để cho di c h ắ c cảm thấy không an toàn mà làm như vậy sự tình thế tất sẽ chiếm dùng di c h ắ c trong tay một bộ phận cấp cao chiến lược cho nên vì an toàn cùng thuận tiện di c h ắ c vẫn là không muốn mẹ xì ạ theo quân hành động bất quá lần này mẹ xì ạ hiển nhiên không có tốt như vậy đuổi gặp di chắt lắc đầu cự tuyệt không chỉ có không hề từ bỏ ngược lại còn lộ ra càng thêm kiên định biểu lộ thân ái lần này là vương đô gặp nguy hiểm đại ca còn có phụ thân ta bọn hắn đều tại kim long đô ta nghĩ ra một phần lực có ta ở đây vương đô tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ thất nào ngoan ngươi ngay tại kỳ tích thành chờ tin tức tốt là được tại di chắc nhìn đến hẳn không có so kỳ tích thành càng thêm địa phương an toàn tạm không nói sát vách liền ở chặt mạn nhà lao tổ tông hạ giả g ồ n g vị này rốt cuộc mạnh cỡ nào di chắc hiện tại cũng còn không có đáp án chuẩn xác từ mới vào thánh giai đến bây giờ vượt chi cảnh cảnh giới di chắc thực lực cơ hồ là phi tốc tăng lên nhưng theo hắn thực lực tăng lên hắn lại càng ngày càng cảm thấy ạ dạ gồng thâm bất khả c h ắ c dị vang cảm giác không mẫn cảm lúc còn tốt thực lực bây giờ đi lên ngược lại càng thấy do cùng ạ dạ gồng ở giữa to lớn thực lực sai biệt có vị này c h ặ t m à n nhà lão tổ tông tại liền xem như húc nhật c h i chủ tự mình giáng lâm nên cũng không trở thành tùy tiện đối mẹ xì ạ tạo thành uy hiếp càng không nói đến kỳ tích chi thành ngay tại hệ rộ hốc m ị tật ẻn mặt các vị thần linh giới mí mắt theo ma lực khôi phục cùng hai thế giới không ngừng d u n g hợp những này đến từ hệ rộ hốc mỹ tật ẻn mặt thế giới các thần linh tại đánh đổi khá nhiều về sau hẳn là có xuất thủ năng lực nếu như j chat đại bản doanh kỳ tích chi thành thật gặp được cường đ ị c h bức k í c h mấy vị thần linh hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ messi a ở tại kỳ tích chi thành tuyệt đối là an toàn nhất lựa chọn đáng tiếc messi a lần này tự hồ là quyết tâm nhất định phải đi theo j chat xuất trình vẫn là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm j chat nguyên bản messi a là tương đương n u thuận h i ể u chuyện j chat chỉ cần giảng được có đạo lý messi a tuyệt sẽ không hung hăng càng quái hai người đều tương đương ôn đu tuyệt đối là một đôi điển hình vợ chồng nhưng lần này j chat mấy câu nói đều không có đem messi a đổi rơi ngược lại tiếp tục mở miệng nói đến từ h thế nhưng â n người ứng ái, đáp t là đã cảnh giới đi lên nói đại ma pháp sư cùng đại kỵ sĩ tương đương chỉ từ thực chiến đi lên nói một cái đại ma pháp sư phát huy tác dụng bù đắp được mười cái đại kỵ sĩ cấp bậc cao thủ đây cũng là tinh linh đế quốc thời kỳ tinh linh các pháp sư coi trời bằng vùng trọng yếu nguyên nhân những cái kia tinh linh các pháp sư chiến lược mạnh hơn còn có thể đối phó càng nhiều đại kỵ sĩ mười mấy tên đại kỵ sĩ đều đánh không lại một pháp sư cũng khó trách tinh linh các pháp sư cho tới bây giờ đều không đem kỵ sĩ coi ra gì một cái đại ma pháp sư cố nhiên trên chiến trường tác dụng không nhỏ nhưng vẫn là nguyên nhân kia di chắc không yên lòng mẹ xì ạ trên chiến trường hắn cũng không thiếu hơn mười đại kỵ sĩ giai chiến lược mặt khác học viện pháp thuật hơn nửa năm này x u n g tới tại toàn bộ đại lục ma lực tối sinh động địa phương cũng bồi dưỡng được mấy chục tên có thể phóng thích sơ cấp ma pháp pháp sư thả trên chiến trường cũng có thể làm mấy cái kỵ sĩ dùng nhưng di chắt cũng tương tự không định đem bọn hắn mang lên chiến trường đây là hắn vì nhân loại văn minh ma pháp cất bước bồi dưỡng hòa trùng đám học đồ đều là từ toàn bộ mấy trăm vạn hài đồng bên trong chọn lựa không thể lúc này liền lấy đến đi lên chiến trường tiêu hao messi ạ cùng học viện pháp thuật một đám kích động thanh niên đều không có tại di chắt cân nhắc bên trong bất quá messi ạ câu nói tiếp theo lại làm cho di chắt kém chút chấn kinh g i n g hàm không phải gàng đồn lao sư nói ta dựa theo tinh linh đế quốc thời kỳ phân chia ta nên tính là một vị quan hệ ma đạo sư p h ú c n g ư ơ i nói cái gì ma đạo sư ừ n ta đã nắm giữ một cái quan hệ thứ cấp công chú nhìn xem di chắt kinh ngạc đến có chút khoa trương thần sắc messi à ngược lại là không có quá lớn phản ứng làm nàng đạt tới ma đạo sư cảnh giới lúc gàng đ ồ n cùng rỗ lìn phản ứng so với hắn di chắt còn lớn hơn giống rỗ l i n loại này từ nhỏ đã tiếp nhận ma pháp lý luận giáo dục tu luyện thời gian so với nàng dài thiên phú xuất chúng thậm chí bị hệ thống chứng nhận là anh hùng gia hỏa hiện tại cũng chỉ là đỉnh phong cấp bậc đại ma pháp sư vẫn không có vượt qua ma đạo sư cái k i a khảm không nghĩ tới mẹ xì ạ thế mà cái sau vượt cái trước trước hắn một bước trở thành ma đạo sư nguyên bản một mực dựa vào hệ thống phi tốc tăng thực lực lên di chát đột nhiên mới ý thức tới đối phương có lẽ mới thật sự là bất hắc pháp sư đẳng cấp phân chia cùng kỵ sĩ vẫn là có nhất định khác biệt ma đạo sư phía dưới ma pháp sư thực lực đẳng cấp còn cùng kỵ sĩ có chỗ đối ứng mà ma đạo sư lại còn rộng rãi hơn nhiều lắm hạn mức cao nhất cùng hạn cuối t r a n lệnh kéo cực kỳ mở cường h à n h ma đạo sư cách thánh ma đạo khả năng chỉ kém một nháy mắt cảm lộ nghiêm trình mà nói vừa mới bị di chắt chiêu mộ thời điểm sản dơ hữu i đều xem như một ma đạo sư loại này cường hoành đ ỉ n h phong ma đạo sư đồng thời đối phó mấy thiên không giai kỵ sĩ đều m ư ờ i phần nhẹ nhõm m à kém một chút cũng so phổ thông đại đ ị a kỵ sĩ mạnh lên rất nhiều đồng thời đối phó mấy cái đại đ ị a kỵ sĩ đồng dạng vấn đề không lớn người nắm giữ lần c ầ m chú là cái gì t h á n h phẫu thuật lần c ầ m chú lại xưng tiểu c ầ m chú uy lực không kịp chân chính c ầ m chú nhưng lại muốn so cao cấp ma phát mạnh hơn không ít ma đạo sư nắm giữ tiểu cấm chú hoàn toàn nhìn cá nhân thiên phú tài tình cho dù là tinh linh đế quốc thời kỳ đại bộ phận ma đạo sư cũng chỉ có thể nắm giữ mấy cái cao cấp ma pháp dựa vào hơn mười trung cấp ma pháp cùng đại lượng sơ cấp ma pháp cơ bản liền có thể nói lên một câu ưu tú có thể tại ma đạo sư giai đoạn nắm giữ tiểu cầm chú đặt ở ma pháp thịnh vượng tinh linh đế quốc thời đại cũng tuyệt đối là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu như không cân nhắc mẹ s ì ạ tích lũy không đủ khuyết điểm nắm giữ tiểu cầm chú mẹ s ì ạ đã coi như là tối ma đạo sư bên trong khá mạnh một nhóm kia di chắc mặc dù bản thân không có thay đổi con đường đi tu tập ma pháp gì nhưng lý luận thư tịch là nhìn qua không ít tuyệt đối là thời đại này đối ma pháp giải nhiều nhất người một trong là mẹ xì ạ nói ra thánh vượt thuật pháp thuật này lúc di chắt trong đầu liền đã toát ra pháp thuật này hiệu quả cái này còn một cái cường đại đơn thể khống chế pháp thuật chỉ cần chỗ mục tiêu tại chiếu sáng phía dưới thánh quang vì ngươi trói buộc chặt địch nhân của ngươi tia sáng sẽ thực chất hóa biến thành khổn tiên tỏa đồng dạng tồn tại trói buộc thời gian tiếp cận hai giây thực lực không bằng đố chi cảnh thánh giai đều nhận thánh vượt thuật ảnh hưởng hai giây thời gian nhìn như không dài nhưng ở thánh giai cao thủ loại cấp bậc này đỏ sức bên trong hai giây lâm vào đỉnh trệ không thể động đậy tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm nếu là di chắt địch thủ hai giây không thể hành động tuyệt đối đầy đủ di chắt xuất kiếm hơn mười lần đem đối phương nhìn thành mấy chục khối messi ạ nắm giữ tiểu cầm chú vẫn là quan hệ bên trong tương đương thực dụng t h á n h phẫu thuật tin tức này để di chắt lâm vào do dự bên trong nguyên bản di chắt là căn bản không có suy nghĩ qua xuất chính phải mang theo mẹ xì ạ nhưng lúc này mẹ xì ạ bày ra năng lực đã không chỉ là đối phó một chút tạp binh hoặc là cao thủ bình thường mà là có thể đối di chắt đẳng cấp này chiến đấu đưa đến tác dụng nếu là lại đem mẹ xì ạ lưu tại bắc địa bất động cũng có chút quá mức messi ạ giá trị trừ ra thân phận của nàng bên ngoài bản thân liền đã đáng giá phái r a tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ tờ cùng đại thiên sư ạ chẹn trổ bảo vệ messi ạ gặp di c h ấ t lâm vào suy nghĩ cũng không thúc giục mà là kiên nhẫn nhìn xem di c h ấ t mặt trở lấy di c h ấ t làm ra quyết định chương 605, vô đề chương 605, vô đề ánh sáng nghe theo ta triệu hoán c h ó i đã đến giờ buổi sáng mười giờ tả hữu hôm nay lại là cái ánh nắng tươi sáng ngày tốt lành mở ra cửa sổ gian phòng bị ánh nắng chiếu phá lệ sáng sủa tia sáng sung túc vừa vặn cũng thỏa mãn thánh p h ư ợ c thuật thi triển điều kiện messi ạ tại mấy g i â y ngâm sướng sau tố thủ vung lên bên trong căn phòng tia sáng bắt đầu trở nên vặn vẹo chỉ lấy mắt thường đến xem cả phòng tia sáng đều trở nên mười phần q u ỷ dị không chỉ có sáng tỏ có chút trứng mắt hơn nữa còn ảnh hưởng tới tầm mắt của người tại di chắc cảm giác bên trong chung quanh sự vật cũng đều là không có bất kỳ cái gì biến hóa nhưng thông qua mắt thường đến xem bên trong căn phòng cái bản đèn đón còn có treo trên tường họa tác đều vặn vẹo biến hình nguyên vốn phải là chỉnh tề cái bản bây giờ nhìn lại vậy mà cuốn thành một cái trọn rất nhanh di chắc cũng không có tâm tư đi chú ý gian phòng bên trong tia sáng quỷ dị biến hóa bị làm mục tiêu hắn xác thực cảm nhận được cái này quan hệ tiểu cấm chú chỗ cường đại thân hình của hắn đang vặn b ẹ o tia sáng bên trong trở nên bắt đầu mơ hồ đầu chạy tới phía dưới chân cánh tay nhìn tựa như là từ trên mặt dài đi ra đùi càng là trực tiếp chạy tới đầu vị trí c h ắ p vá khâu lại quái cũng không trở thành ghép thành cái bộ dáng này may mắn đây chỉ là tia sáng đối mặt cảm giác lựa gạt mà thôi mà không phải thật đem di chắc biến thành dáng vẻ đó nếu không thi thể vỡ thành dạng này đại thiên sứ hạ trện trộn dùng phục hoạt thuật cũng đem người cứu không trở lại b di chắt lúc này mặc dù thân thể chưa nhận bất cứ thương t ổ n gì nhưng cả người lại không tốt đẹp gì thụ làm thánh giai vực chi cảnh cao thủ di chắt cảm giác là mười phần mất cảm không chỉ có là đối cảnh vật chung quanh cảm giác còn có đối quy tắc sơ bộ cảm giác di chắt công pháp liên quan đến quy tắc còn vừa v ậ n liền cùng chỉ có một chút xíu gặp nhau vậy mà lúc này di chắt đối xung quanh cảm giác hoàn toàn hỗn loạn nguyên bản đến di chắt cấp độ này cho dù nhắm mắt lại cũng có thể như là mở tâm nhãn đồng dạng đối với mình chung quanh mấy chục mét hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay nhưng bây giờ hắn lại mở to mắt cũng không biết trước mắt sự vật đến cùng là cái gì bởi vì di chắc hiện tại mở mắt nhìn thấy không còn là đối diện mẹ xì ạ kia mỹ lệ khuôn mặt mà là mình hẽ mở mang theo kinh ngạc mặt mà lại lúc này di chắc không chỉ có cảm giác xuất hiện hỗn loạn trên thân thể hạ cũng hoàn toàn không nghe sai khiến hắn ý thức mười phần thanh tỉnh cực lực muốn khống chế chính mình thân thể hành động nhưng hắn lúc này trạng thái quả thực như là q u ỷ áp sàng đồng dạng mặc cho hắn cố gắng thế nào đều không có cách nào gọi động dù là một ngón tay không đến ba giây lại trôi qua so mấy giờ còn muốn lâu dài rằng giặc di chắc biết rõ tại cái này không đến ba giây bên trong hắn hoàn toàn biến thành một khối thịt chết đối với ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không làm được phản ứng tới lúc này nếu như hắn nhận tập kích cũng chỉ có thể dựa vào trên người khôi giáp cùng huyết mục của mình đi ngay kháng đại kỵ sĩ、si、trở xuống người có lẽ rất khó tại trong vòng ba giây đối di chát tạo thành tổn thương gì nhưng đối mặt cùng cấp bậc cao thủ lời nói ba giây đồng hồ thời gian đầy đủ đối phương đem đầu của mình vặn xuống tới mở chân to đá ra đi mấy trăm mét xa ẩm thân ái ngươi không sao chứ từ thánh phược thuật khống chế bên trong đi ra ngoài di chát trực tiếp đặt mông ngồi trên đất sắc mặt hơi có chút tái n h u ậ trên thân toát da tinh mịn mồ hôi lạnh mới vừa rồi bị thánh phượng thuật khống chế thời gian mặc dù ngắn cũng không có đối với hắn sinh ra cái gì trên thực chất tổn thương nhưng đối hắn tinh thần lại tạo thành cực lớn lớn áp lực loại kia không cách nào phản kháng sinh tử hoàn toàn không cách nào chính mình trường không bị động cảm giác hắn là tuyệt không nghĩ lại cảm thụ messi à gặp di chắt sắc mặt khó coi trực tiếp ngồi dưới đất cũng không kịp đắc ý lập tức liền đi vào di chắt bên người ngồi xuống ân cần nhìn xem di chắt trong tay còn sáng ra ánh sáng nhạt chuẩn bị phóng thích quan hệ trị liệu pháp thuật không cần ta không sao di chắt một phát bắt được messi ạ tay ngăn lại động tác của đối phương hắn chỉ là vừa mới tinh thần áp lực quá lớn mà thôi cũng không phải thật bị cái gì tổn thương chỉ liệu pháp thuật khẳng định không được cái tác dụng gì chỉ dùng hơi nghỉ ngơi một chút liền khôi phục ngồi trên mặt đất hơi ngồi mấy giây sau di chắt liền cùng messi ạ cùng một chỗ đứng dậy mấy bước đường đi đến trên ghế ngồi xuống ngoại trừ còn có chút mồ hôi dịn không có triệt để xử lý bên ngoài sắc mặt trên cơ bản đã khôi phục lại messi ạ gặp di chắc không có việc gì cũng rốt c ụ c yên lòng một điểm đắc y vui mừng cũng không tự chủ hiện hiện đến sắc mặt thân ái thế nào ta rất lợi hại đi lợi hại đương nhiên lợi hại messi ạ là ta gặp qua tối người có thiên phú d i c h á t từ ngữ thiếu thốn cũng không biết làm sao đi hình dung mình trước đó cảm giác dù sao m ẹ s s ạ nếu có thể tại nắm giữ một cái cường hoành đơn thể công kích pháp thuật thậm chí có khả năng mượn thánh phượng thuật trực tiếp xử lý d i c h á t đương nhiên tính sát thương pháp thuật nhất định phải tại trong vòng ba giây trúng đích d i c h á t còn phải cường đại đến lập tức để d i c h á t mất đi năng lực phản kháng nếu không lấy hai người to lớn thực lực trên lệnh cảnh giới làm d i c h á t khôi phục năng lực hành động về sau messi ạ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có messi ạ không biết ji chat vừa rồi nhận lấy bao lớn kinh hãi nghe được di chắc khích lệ lại nhịn không được cười híp mắt lại để di chắt lại nhịn không được đưa tay phóng tới trên đầu nàng vớt vớt kia ta có thể cùng ngươi cùng đi xuất chính sao m ẹ s s i ạ lần nữa đưa ra vấn đề này thời điểm di chắt rốt cuộc xuất hiện dao động nắm giữ thánh p h ư ợ c thuật loại này tiểu cấm chú m ẹ s s i ạ trên chiến trường ý nghĩa liền khác nhiều nếu như nói một cái bình thường ma đạo sư cho dù là đến hơn mấy cái đại địa giai chiến l ự c di chắc cũng sẽ không có quá lớn xúc động nhưng nắm giữ thánh p h ư ợ c thuật m ẹ s s i ạ liền không đồng dạng cho dù messi trong thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một lần cũng đầy đủ ảnh hưởng đến cùng di chắt cùng cấp độ sức chiến đấu cái này đơn thể tiểu cầm chú ngay cả vực chi cảnh di chắt đều không cách nào thoát khỏi khống chế kia đồng lý thú nhân cái kia kinh khủng cường giả đồng dạng lại nhận thánh phượt thuật ảnh hưởng đối phương tuy mạnh thậm chí so hiện tại di chắt còn mạnh hơn nhưng tuyệt đối còn chưa tới nơi đố chi cảnh trình độ cảnh giới kia từ ngàn năm nay chỉ cần ạ dạ gượng là một cái duy nhất nhìn c h ú n đến chỉ cần không tới đố chi cảnh liền sẽ nhận thánh phượt thuật ảnh hưởng ngẫm lại tại một cái ánh nắng tươi sáng thời điểm tìm một cơ hội cùng cái kia thú nhân cường giả đơn đấu từ messi ạ âm thầm phóng thích thánh phượt thuật khống chế đối phương dù là chỉ có một giây thời gian liền đầy đủ di c h ấ t trong lúc kịch chiến đem nó tháo thành tám khối nói không chừng di c h ấ t đến lúc đó muốn phơi bày một ít một giây thập tam đao tốc độ một giây qua đi làm cho đối phương ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể đều góp không ra chỉ là messi ạ trên chiến trường vấn đề an toàn tại messi ạ ánh mắt mong đợi dưới di c h ấ t cuối cùng vẫn là gật đầu một cái đầy đủ trực tiếp cải biến cấp cao chiến lược cân bằng thánh phượt h u ậ t đáng giá di chắt là messi ạ an toàn phái ra một bộ phận cường đại đến chiến lược chuyên trách bảo hộ lên chiến trường về sau hai tên tinh anh c h ắ c tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ sẽ như hình với bóng đi theo m ẹ s s ạ bên người cái gì đều không cần làm cũng chỉ phụ trách m ẹ s s ạ a n toàn thậm chí ngay cả hộ quốc kiếm thánh đều sẽ lân cận chăm sóc đến m ẹ s mẹ s ạ. mà m ẹ s s ạ nhiệm vụ chỉ cần hai cái trọng yếu nhất chính là cam đoan tự thân an toàn tiếp theo chính là làm cái kia kinh khủng thú nhân lúc giao thủ chọn máy móc đôi hắn sử dụng thánh phẫu thuật để di chắc nhất cử xử lý tên thú nhân này trước mắt mạnh nhất chiến lược mấy ngày kế tiếp bên trong bắc địa đều, đều tiến vào một loại dị thường bận rộn trạng thái mấy chục vạn đại quân muốn tại trong vòng nửa tháng tập kết hoàn tất phi thường khảo nghiệm toàn bộ bắc địa trên dưới hiệu suất vận chuyển lương thảo điều động quân đội chưng dụng tuyển tập trung nông binh mọi chuyện cần thiết đồng thời tiến hành bắc địa đài này cố máy chiến tranh rốt cục trên đầy dây cót ờ m ẩm vận chuyển hết tốc lực bắt đầu ngay cả luôn luôn thanh thản sờ tử tước đều tại loại này không khí ảnh hưởng dưới trở nên nghiêm túc lên ngay cả yêu nhất siết thú đều không tại đi cổ động mà là mỗi ngày án lấy kiếm tại lãnh địa tuần sát một vòng hiện ra hơn tờ nhà đối xuất trinh lần này c o trọng ngược lại là di chát tại tất cả mọi người đang bận rộn thời điểm nhà r bắc địa trên thực tế sớm cũng đã quen tại không có di chắt tình huống dưới tự hành vận chuyển di chắt chỉ cần làm một cái đại phương hướng quyết định tiếp xuống hầu như không cần hắn đ ú n g tay bắc địa quan lại nhóm là có thể đem chuyện làm thật xinh đẹp mà di chắt bản thân thì thừa dịp mấy ngày nay cùng mẹ xì、sì、ạ dính cùng một chỗ hưởng thụ khó được gặp nhau thời gian thuận tiện lại nhiều thử một chút có thể hay không đem tiểu sinh mệnh dựng dục ra tới chín cơ dít thành. thành thì là khẩn trương cùng tuyệt vọng từ bán nhân mã tham chiến về sau nguyên bản tại đại bình nguyên trên tung hoành năng dọc đ ố i thú nhân đưa đến không ít k i ể m chế tác dụng tây cảnh quân bị trọng thương cơ bản đã đã mất đi năng lực chiến đấu thiếu đi tây cảnh quân k i ể m chế về sau thú nhân rất nhanh trừ bỏ cờ dịch thành chung quanh tất cả tòa thành cùng cứ điểm triệt để đem cờ dịch thành biến thành một tòa c ô t h à n h trong thành mặc dù còn có tiếp cận ba mươi vạn quân coi giữ nhưng ở trăm vạn thú nhân đại quân trước mặt căn bản không đáng chú ý cho dù ai cũng biết thành chỉ rơi vào là chuyện sớm hay muộn bọn hắn tác dụng duy nhất liền là nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian là sau l ư n g vương đô tái tranh thủ một chút thời gian quân coi giữ duy nhất có lợi điều kiện liền là vật tư coi như sung túc đại vương t ử tại chủ chính cờ dịch thành về sau đem trong thành trì bên ngoài quý tộc cường ngạnh thu hết một đợt trong thành chữ hàng lương thảo chờ không ít vật tư tòa này có mấy chục vạn người thành thị lương thực còn có thể duy trì hơn nửa năm g sông lên a dưới thành thú nhân ở chân trời vừa mới lật lên màu trắng bạc thời điểm liền mượn điểm này sáng ngời phát khởi thăm dò tính tiến công tuy nói là thăm dò tính tiến công nhưng cái này cường độ lại không có chút nào kém trung ương đại bình nguyên là vương quốc loài người tinh hoa nhất địa bàn có giá trị không chỉ là vương đô cùng mấy cái thành lớn Vì trên trăm khung chấn máy ném đá đem đạn đá dày đặc nện ở cờ dịch thành trên tường thành hòn đá va chạm âm thanh một khắc đều không dừng lại tới qua khắp nơi trên tường thành tạo nên từng vòng từng vòng bụi thỉnh thoảng liền sẽ có không có nút kỵ binh sĩ bị đạn đá đập chúng t ó é lên một chỗ máu tươi vận khí tốt một chút bị mất mạng tại chỗ vận khí kém một chút bị đạn đá nệ n gần chết ngã trên mặt đất kêu thảm bên người đồng bạn cũng không dám đi lên sớm vì đó kết thúc thống khổ không duyên cơ t h ụ nhiều một ít khổ b ấ t quá thú nhân dày đặc ném đá tạo thành quá lớn uy hiếp nhiều nhất chỉ là đối quân coi giữ sĩ khí trên đ à kích rốt cuộc cờ dịch thành loại này thành lớn tường thành bức tường đều là khối lớn đá xanh đầu đúc thành đạn đá nện ở phía trên ngoại trừ lưu cái hố bên ngoài sẽ không đối bức tường tạo thành bất cứ uy hiếp gì loại này độ dày tường thành ngay cả lúc đầu hỏa pháo đều cầm hắn không biện pháp gì chớ nói chi là chỉ là một chút máy ném đá cuối cùng vẫn là đến chống đỡ gần chém giết đến quyết cái thắng bại làm thú nhân thuẫn xe rời tường càng ngày càng gần lúc cờ dịch trên thành vũ khí tầm xa cũng bắt đầu tiến hành p h ả n kích dây đặc mũi tên bắn tại thuẫn trên xe phát ra đủ ổ đủ ổ tiếng vang khó mà bắn thủng ra cố sau thuẫn xe nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có từ sàng nọ bắn ra cự mũi tên trực tiếp chính diện chúng đích thuẫn xe uy lực cường đại trực tiếp để thuẫn xe nổ bể ra đến nguyên bản bảo hộ lấy đằng sau binh sĩ đều dày tấm ván gỗ lập tức liền sẽ biến thành gào thét từ thần t ứ tán mảnh gỗ vụn tựa như đạn pháo bạo tạc sau sinh ra mảnh đạn đồng dạng về r a đem đằng sau xe đẩy người đánh bại một mảnh đáng chết những này đồ h è nhát n làm thuẫn xe bị đánh nát về sau đằng sau xe đẩy binh sĩ cũng bạo lộ ra ngay từ đầu bọn hắn tại thuẫn sau xe khoảng cách lại xa trên tường thành nhân loại quan chỉ huy còn không thấy rõ ràng khi hắn thấy rõ về sau quan chỉ huy lạ thường phẫn nộ đối với tham dự công thành nhân loại sự thu hận của hắn thậm chí muốn vượt qua đối đồng dạng thú nhân chiến sĩ một bên khác làm cờ dịch thành thống xoáy tối cao đại vương tử hợp vậy cùng phó quan tại tường thành chỗ cao quan chiến quan sát đến thú nhân lần này thú nhân thăm dò tính tiến công đối với thú nhân trong đội ngũ xuất hiện nhân loại đại vương tử phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh cái nào chủng tộc đều không thiếu khuyết nguyện ý hy sinh dũng sĩ cũng càng không thiếu hụt chỉ muốn sống tạm nhất thời đồ hèn nhát hắn quan tâm hơn chính là thú nhân binh lực bố cục còn có chiến lược tình huống hắn tốt làm một chút tính nhắm vào điều chỉnh thú nhân vật tư cực kỳ sung túc ca chỉ là một lần dò xét tính tiến công cụ thể điều động nhiều như vậy khí giới công thành binh lực cũng không ít qua mấy ngày sợ rằng sẽ càng nhiều chiến đấu kế tiếp không tốt đánh a điện hạ thừa dịp thú nhân vẫn chưa hoàn thành lấy kín không bằng ngài rút lui trước về vương đô đi chậm thêm liền không có cơ hội ta đi cơ dịch thành ai đến thủ còn có chúng ta thiết vệ quân thiết vệ quân nhất định sẽ không để cho điện hạ thất vọng chỉ cần điện hạ an toàn rời đi phó quan ngay tại kích động thuyết phục đại vương tử lại đem nó ngăn lại hắn căn bản không có rời đi ý nghĩ từ đầu đến cuối hắn cũng không có rút về vương đô cái này tuyền hạng có ta thiết vệ quân mới là thiết vệ quân việc này không cần nhắc lại lại theo giúp ta tuần sát một chút t ư ờ n g thành nhìn xem còn có hay không địa phương không có cân nhắc đến phải điện hạ rút về vương đô hắc nếu là hắn dám độc thân trốn về vương đô vương tọa trên vị kia phụ vương liền dám giết hắn tế cờ chặt mạn nhà cho tới bây giờ đều dung không được một cái lâm trận bỏ chạy vương tử may mắn tiểu tử kia đưa đến bắc địa đi quay người thời điểm đại vương tử theo bản năng hướng bắt nhìn một chút nơi nào tựa như tất cả hy vọng của h ắ n ký thắt chỗ chương 606, t h ú nhân đ ộ n tác chương sáu t h ú nhân đ ộ n tác kim long đô chính gặp tháng tư tốt thời gian cây g i à sinh lục mầm khói liêu nôn n h n h mới vương đô mặt đường trên các loại hoa tươi tuần tự nở rộ đem toàn bộ kim long đô đều mang vào xuân lúc mỹ h ả o bên trong dĩ vãng lúc này đều là trong thành nhất là sinh cơ bừng bừng thời điểm trong thành quý tộc các lao gia kiểu gì cũng sẽ tốt năm tốt ba ra khỏi thành n ắ m cảnh đám lái buôn bắt lấy thời điểm bên đường làm một chút sinh ý đem kim long đô phồn hoa đều muốn đẩy lại được mấy phần chỉ là cái này ngày xuân cùng dĩ vãng so sánh lại có vẻ âm u lầy từ khí tây cảnh quân đại bại cờ dịch thành bị thú nhân vây quanh tin tức đã cơ hồ chuyển toàn thành đều biết chuyện này là muốn dối gạt cũng không dối gạt được rốt cuộc cờ dịch thành cùng vương đô cách xa nhau quá gần cơ hồ liền là vương đô cuối cùng một đạo bình t h ư ớ n g cờ dịch thành nhân hòa kim long đô người vãng lai khá nhiều thậm chí hai thành người không ít liền là thân thích tại thú nhân vây thành trước đó vì giảm bớt thành nội lương thảo áp lực cờ dịch thành sơ tán rồi số lớn bình dân trong đó đại bộ phận đều v ọ t tới kim long đô bên trong tự nhiên cũng đem tiền tuyến tình huống thật quyết tán ra tới kim long đô lập tức liền muốn trực diện thú nhân bình phong mấy trăm năm qua không từng chịu đựng binh thai vương đô dân chúng thực tương đối sợ hãi phần lớn người hoặc là chữ hàng lương thực chuẩn bị tị nạn hoặc là tìm kiếm phương pháp nghĩ phải rời đi trước vương đô tiến về xa xôi tây cảnh hoặc là bắc địa tị nạn nơi nào lại còn có tâm tư hưởng thụ ngày xuân thời gian kim long đô mặt đường trên hiếm thấy tiêu đ i ề u lên trên đường ngẫu nhiên xuất hiện người đi đường cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng sắc mặt đều mang sầu lo thần sắc trên đường chỉ có binh lính tuần tra nhiều hơn không ít càng gia tăng một ít không khí khẩn trương mà lúc này cấm cung nhưng so với dĩ vãng còn muốn uy nghiêm mấy phần thủ vâng ệ b vậy hạ căn trô t gia cứ chúng ta hát ngục tin tức thú nhân binh lực sung túc ba ngày trước liền đã có cơ hội hoàn thành vây kín chỉ là kéo tới hôm qua mới hoàn thành vây kín trong thành phản ứng gì đại vương tử điện hạ không có phá vây ngược lại thừa cơ đưa tiễn một nhóm bình dân còn nhiều lần cùng trong thành binh sĩ biểu thị muốn cùng cờ dịch thành cùng tồn vong thú nhân bất quá là chơi cái đơn giản vây ba thiếu một thủ đoạn người sáng suốt vừa nhìn liền biết không có kỵ binh ưu thế cũng không r i à n h bên trong ưu thế nếu là cờ dịch thành quân đội dám thừa cơ phá vây thoát ly thành trì lập tức liền có thể bị bán nhân mã cùng làng kỵ binh quân lấy ăn ngay cả cặn cũng không còn đại vương tử bất quá là làm cái lựa chọn chính xác nhất chỉ bất quá loại chuyện này biết dễ đi khó tại sinh tử đại khủng bố trước không ít người đều sẽ ôm một ít may mắn tâm lý nếu không trong lịch sử liền sẽ không có nhiều như vậy vây ba thiếu một thành công án lệ nghe nói đại vương tử triệt để bị vây ở cờ dịch thành về sau giai ẩ n đầu tiên là trầm mặc mấy giây nửa ngày mới dùng một loại bình tĩnh ngự khí nói một câu làm tốt lắm lấy thiết vệ quân chiến l ự c nên còn có thể lại vì vương đô tranh thủ một chút thời gian kim long đô thật sự là quá lâu không có kinh lịch chiến tranh rồi động tác quá trầm chạm là chúng ta làm việc bất lực ngợi bệ hạ trách phạt giai đ n kiểu nói này tả tướng cùng hữu tướng nhìn nhau lập tức trước hướng giai đ n tịnh từ khi long tức quan c h i chiến hậu tả tướng cùng h ư u tướng hai vị này quan hệ đều so dĩ vãng tốt hơn nhiều hai người bọn họ vô luận như thế nào đâu đều là vương quốc tầng c h ó t nhất đ á m kia đã được lợi ích người cùng vương quốc lợi ích căn bản là khóa lại nếu là nếu đổi lại là nhân loại quý tộc t ạ o phản muốn lật đổ c h ặ t màn nhà bọn hắn có lẽ còn có thay đổi địa vị khả năng rốt cuộc mọi người cùng thuộc một cái giai tầng sẽ không đem sự tình làm quá khó n h ì n nhưng bây giờ vương quốc lớn nhất nguy cơ là thú nhân bọn này đã từng ước hiếp nhân loại dị tộc cho dù là thú nhân hiện tại đại lực chiêu hàng nhân loại nhưng bọn hắn đều có thể thông qua đủ loại con đường h i ể u do đến đầu hàng nhân loại tại thú nhân bên hướng kia cũng cực không nhận chào đón tại thú nhân bên hướng kia cũng đã làm lấy phá o hôi một loại công việc bẩn thỉu mệt n h ọ c cái này thú nhân còn không triệt để chiến thắng kim long vương quốc liền làm khó coi như vậy chờ kim long vương quốc không có đầu hàng nhân loại là cái gì đãi ngộ không cần nghĩ cho nên vô luận là ra ngoài chủ quan vẫn là ra ngoài lợi ích cân nhắc đại bộ phận nhân loại quý tộc đều không có chủ động hướng thú nhân đầu hàng ý nghĩ hiện tại cục diện như thế tả tướng cùng hữu tướng tranh đấu đã không trọng yếu lại hoặc là nói hai người cũng không cần diễn cho g i a i ở nhìn chung sức hợp tác mới là trước mắt giờ muốn nhìn n h ấ t đến thôi ta cũng có trách nhiệm mau chóng lại chiêu mộ một nhóm nghĩa binh vựa tướng quân bên kia hôm nay lại tại cùng ta phàn nàn thủ hạ có thể điều động nhân thủ có ít kim long đô hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chỉ có quy mô nhưng quân coi giữ số lượng lại thiếu nghiêm trọng cấm quân vốn là kim long vương quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội nhưng trước đó liền hơn phân nửa bị phái đi long tức quan tác chiến lúc này không phải chiến tử liền là biến thành hội quân hiện tại vương đô quân coi giữ chủ yếu là lưu thủ chút ít cấm quân cùng về sau khẩn cấp trình huấn quân phòng giữ đoàn có thể nói bên trên có sức chiến đấu quân chính quy nhiều nhất mười mấy vạn người so cờ dịch thành tình huống còn b ế t bắt hơn mấy phần vì bổ sung binh lực gần nhất vương đô bên trong một mực lại chiêu mộ nghĩa dũng cũng chính là phổ thông bách tính tham gia thủ thành nhiều như vậy thời gian xuống tới cũng liền chiêu mộ mấy vạn người đối với lớn như vậy vương đô tới nói điểm ấy binh lực ý nguyên chỉ là hạt cắt trong sa mạc bệ hạ nghĩa binh chiêu mộ tốc độ hai ngày này đã thả chấm rất nhiều nguyện ý như nghĩa dũng doanh h i ệ p trợ thủ thành cơ bản đều đã gia nhập nếu như không cần thủ đoạn c ư chế chỉ sợ rất khó lại chiêu đến càng nhiều người kim long đô nhân khẩu hơn trăm vạn chỉ chiêu mộ đến năm vạn nghĩa binh nhìn như số lượng không nhiều nhưng trên thực tế đây đã là dân chúng phổ biến vẫn còn tương đối ủng hộ vương quốc kết quả rốt cuộc không có áp dụng thủ đoạn cưỡng chế liền có hơn năm vạn thanh niên trai tráng tự nguyện tham dự thủ thành các nhà quý tộc hiện tại là phản ứng gì thanh nội đại bộ phận quý tộc đều tại tổ chức nhà mình thân vệ gia đình chuẩn bị cùng thú nhân quyết nhất từ chiến kim long vương quốc rốt cuộc xem như một cái quốc vương cùng quý tộc cộng trị nửa tập quyền nửa chế độ phân đất phong hầu quốc gia quý tộc thế lực thập phần cường đại Từ bất á cái các c lực còn tộc có h tính nơi nào bình thường nghiền ép không ra cái gì lực lượng đến, còn phải nhìn xem các nhà quý tộc có thể nơi nào lượng đến, gì ép ra xem x quý u lực Làm bao trong nhiêu. dần thành hỏi q u ý tộc tình h n g lúc, hữu tướng i c hiện o dần t n tức tốt. Bất quá d nhiên không tin đám người kia có thể làm được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nhắc tới một số người muốn chủ động cấu kết thú nhân bán nước khả năng không đến mức nhưng tuyệt không thể nào làm được như thế đại công vô tư g i dần đưa mắt nhìn sang một bên hắc ngục thủ lĩnh và d i ệ vị này tình báo đầu lĩnh lập tức hiểu ý đứng ra hắn cũng không sợ đắc tội kim long đô quý tộc nói thẳng các nhà gần nhất đều lại trộm vận vật tư ra khỏi thành quá phận một điểm hai nhà hầu tức đã đem r a sản rời đi hơn phân nửa đại bộ phận lại hướng p h ư ơ n g nam chạy một phần nhỏ hướng tây cảnh cùng bắc địa đi cho dù là trước đó đã hạ lệnh không có văn điệp không cho phép ra khỏi thành y nguyên có không ít quý tộc cầm trong tay văn điệp tùy ý ra khỏi thành cái này vương đô bên trong quý tộc tình huống như thế nào hát ngục nếu như m u ố n t r a có thể đem bọn hắn tối hôm trước ở đâu cái tình phụ nhà qua đêm đều điều tra ra như thế lớn động tác không có khả năng giấu giếm được hát ngục điều tra bị vạ dịt trực tiếp đánh mặt hữu tướng cũng có chút xấu hổ bởi vì hướng ra phía ngoài chuyện di g a sản trong đám người cũng có hắn một cái mặc dù người khác ở chỗ này cũng không có ý định thoát đi vương đô thậm chí làm xong cùng vương đô cùng chết sống chuẩn bị nhưng không có nghĩa là hắn không cho gia tộc của mình a n bài đường lui đã sớm tại phương nam đặt mua sản nghiệp cho dù hắn chết tại vương đô người nhà của hắn chỉ cần chạy trốn tới phương nam y nguyên có thể qua phú quý sinh hữu tướng đứng ở tại chỗ nửa ngày nói không ra lời nhưng dần lại hiếm thấy không có nổi giận mà là tại làm sơ sau khi tự hỏi hạ lệnh thông quan văn điệp không cần tra xét các nhà quý tộc có muốn ra khỏi thành rời đi cũng được bất quá tư binh không cho phép rời đi kỵ sĩ mỗi nhà nhiều nhất chỉ có thể đi một người hai tử cùng phụ nữ có thể sớm ra khỏi thành vàng bạc tài phú bọn h ắ n nguyện ý mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít nhưng lương thực chỉ có thể mang theo bộ phận khẩu phần lương thực để các nhà kỵ sĩ dẫn tư binh đến một tướng quân nơi nào đưa tin không có tư binh báo cáo gia tộc một người đều không cho phép ra khỏi thành và d ị t bên kia nhìn chằm chằm một ít nếu như lại có nhà ai dám vi quy ra khỏi thành hoặc là chuyển di lương thảo lập tức ngăn cản không chỉ có muốn đoạt đi tức vị thu hồi đất phong toàn tộc đều muốn theo đẩy gạt nhà cựu lệ xử trí vâng v ậ h ạ t nếu là dờn chỉ có uy hiếp có thể sẽ gây nên vương đô bên trong quý tộc lớn diện tích bán được nhưng dờn chỗ cao minh ở chỗ hắn tại cường ngạnh đồng thời lại làm nhất định thỏa hiệp có thể cho phép một kỵ sĩ rời đi còn mang theo trong nhà già yếu cùng bộ phận gia sản tương đương với lại cho mỗi cái gia tộc đều lưu lại đường lui tại không có cách nào phản kháng h ờ n tình huống giới kim long đô bên trong đại bộ phận quý tộc đoán chừng đều phải bóp cái mũi nhận ở dưới trong thành trên trăm nhà quý tộc chí ít còn có thể kiếm ra hơn vạn có thể chiến tinh nhuệ cùng trên trăm tên kỵ sĩ đến cái này so với trước bình dân bên trong trinh mười vạn nghĩa d u n g tác dụng còn tới đến lớn bắc địa đâu chúng ta bắc địa vương bên kia là phản ứng gì căn cứ bắc địa bên kia thám tử chuyển về tình báo hấn tờ nhà đã bắt đầu chiến tranh động viên quân đội ngay tại tập kết trước đó bắc địa quân đội chiếm cứ xua g i t thành bắc địa quân đội đại quân có cực lớn có thể sẽ trực tiếp tại phiêu tuyết thành lên thuyền trực tiếp dọc theo long giang đến xứ l thành bắc địa lần này xuất động vượt qua năm mươi vạn quân đội tất cả đều là mặc giáp tinh nhuệ thám tử còn phát hiện không ít cự lòng cùng cự nhân nếu như bọn hắn có thể kịp thời đổi tới s ứ lở thành đến lúc đó mặt phía bắc sẽ có tiếp cận tám mươi vạn đại quân thú nhân cho dù công phá cờ dệt thành cũng sẽ cố kị mặt phía bắc s ứ lở không dám tùy tiện tiến công vương đô và dịp nói đến đây một bên tả tướng cùng h ư u tướng sắc mặt đều có một ít ý cười nếu như bình thường bắc địa cường đại như vậy quân thế còn khống chế s ứ lở thành cái này vương đô mặt phía bắc bình chướng tuyệt đối sẽ để trung tâm các đại nhân ăn ngủ không yên Cả ngày đều phải ngày nghĩ biện đều pháp tức ưu n tình g giờ bây h ố n này, g bác đ ị a v i ệ n quân tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Về phần về sau tự tốt, là về về bình á đánh c có chuyện cả được cười、đến. Coi như tiểu tử này có chút địa đuôi đó. đều đến. Đại hay kia sau Ngay sau khó thể to thú trồi tiểu tử tâm tám. Trung không nhân nghe như vây, này dần lên lương ương bại là b về mỉm nguyên thú nhân đối cờ dịch thành vây công một mực không có đình chỉ chỉ là tiến công độ chấn động một mực không mạnh không yếu mỗi ngày liền là thúc đẩy một đám đầu hàng nhân loại pháo hôi đi lên lớp c ầ u thuận tiện tiêu hao một chút quân coi giữ vật tư cùng thể lực c đồng h í n thời một cái khác chi thú nhân đại quân lại vòng qua cờ dịch thành tòa này kim long đô phía đông duy nhất bình chướng thẳng thắp hướng phía phương hướng tây bắc mà đi cờ dịch thành phương hướng tây bắc hơn năm mươi dặm chỗ thú nhân đại quân dọc theo kim long vương quốc tu kiến con đường nhanh chóng hành quân từ không trung nhìn lại toàn bộ trên đường tất cả đều là lít nha lít nhít di động điểm đen nhìn không thấy cuối mấy chục vạn thú nhân hành quân liền như là con kiến quân đoàn đồng dạng đem trên đường tất cả nhân loại thôn trang toàn bộ thôn vệ một đường đều là một bộ địa ngục cảnh tượng tư giác ngươi tướng quân tại sao chúng ta phải đột nhiên hướng phương hướng tây bắc đi à, nếu như toàn lực tiến công cờ dịch thành tuyệt đối có thể tại một tuần bên trong cầm xuống nhân loại vương đô liền gần ngay trước mắt hiện tại điều đi phương hướng tây bắc tiến công khác một t ò a thành thị tiện nghi tất cả đều để người khác chiếm chi này hành quân bên trong thú nhân bộ đội hiển nhiên là từ trước đó tiến công cờ dịch thành trong đại quân điệu nguyên bản cờ dịch thành trong mắt bọn hắn không chịu nổi một ích kim long đô đều bị bọn hắn coi là tới tay công lao kết quả không hiểu thấu bị điều đến tây bắc đi tiến đánh một tòa trước đó cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thành thị lúc này trong đại quân tướng lĩnh đều có chút đề nghị ngươi hỏi ta ta làm sao biết bất quá đây là đại t ắ t mãn mệnh lệnh ấn mệnh lệnh hành động là được cái này mấy chục vạn đại quân chủ soái hiển nhiên cũng đúng bị điều đi tây bắc chỉ lệnh có chút bất mãn chỉ là không dám đối đại t ắ t mãn biểu hiện ra bất kính chỉ có thể giống vừa hô dưới tay mình rốt cuộc lúc trước hắn mục tiêu thế nhưng là cầm xuống nhân loại vô Đi m tư giác k h ngươi kêu một đường hiện tại đến vị trí nào rồi báo cáo đại tắt mãn các hạ tư giác ngươi tướng quân đã theo mệnh lệnh xuất phát bây giờ cách xứ lở đại khái còn có khoảng hai trăm linh dặm trong vòng năm ngày liền có thể đến tốt mệnh lệnh đại quân tăng thêm tốc độ trong vòng năm ngày muốn cùng tư c á t nhi tại xứ lở dưới thành tụ hợp vâng đại tắt mãn các hạ ngoại trừ từ cờ dịch thành bên kia rút tới tiếp cận năm mươi vạn đại quân bên ngoài còn có một chi từ đại t á t mãn tự mình xuất lĩnh đông lộ quân đồng dạng tại triều xứ l ợ tiến đến nguyên bản nhánh đại quân này là muốn xuôi nam vây kín kim long đô tiến tới tiến thủ tây cảnh nhân mã lúc này lại không biết rút cái gì điên hai chi thú nhân đại quân gần một triệu binh lực hướng phía xứ l ợ tiến đến bốn chương sáu trăm lẻ bảy xuôi nam chương sáu trăm lẻ bảy xuôi nam s á t trời dần dần đến lại cả một cái ban ngày tại đại bình nguyên ngược lên quân hơn mấy chục dặm thú nhân vẫn là dừng lại đóng tốt doanh trại cho dù là thú nhân không có bệnh quáng gà trứng n h ư không tất yếu quan chỉ huy cũng không nguyện ý để mấy chục vạn đại quân tại ban đêm thời gian dài hành quân đầy đủ nghỉ ngơi cũng là sức chiến đấu bảo hộ một trong vũ khí lạnh chiến tranh khảo nghiệm không chỉ là binh sĩ ý chí đồng dạng đối thể lực của binh l í n h có không thấp yêu cầu ngươi không thể trông cậy vào một đám chiến sĩ không biết ngày đêm hành quân vài ngày lại mang theo mấy chục trên trăm cân trang bị át chiến dưới bóng đêm thú nhân dựa theo đội ngũ của mình riêng phần mình có thứ tự ngồi tại đống lửa bên cạnh thưởng dụng bữa tối thú nhân ở cao nguyên trên ngoại trừ chút ít quân đội tinh nhuệ bên ngoài đồng dạng chỉ có thể duy trì một ngày hai bữa ăn thói quen chỉ là thu hút loại thịt cùng động vật nội tạng khá nhiều một chút tiến vào trung ương đại bình nguyên sau vật tư ngược lại phong phú lên ban đêm còn muốn tăng thêm một t r ợ ban đêm cái này đ ố n g nhiên không chỉ có món chính bao no còn có thể trông thấy không ít thức ăn mặn không ít thú nhân chiến sĩ ăn miệng đầy chảy mỡ có thể thấy được thú nhân tiến vào trung ương đại bình nguyên về sau cấp được nhiều ít vật tư bọn hắn phần lớn người tại đông bộ cao nguyên trên nhưng không có bao nhiêu dạng này rộng mở bụng ăn nhiều thời cơ tiến trung ương đại bình nguyên sau lại không còn có đói bụng thời điểm cho nên mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói chi này thú nhân quân đội sĩ khí đều khá cao ngang cho dù là quân kỷ có hạn không có thú nhân chiến sĩ cao d ọ n ồn ào nhưng trên mặt khoái y, y nguyên che giấu không được bất quá trong đại trướng đông lộ quân t h ố n g soái cũng là mấy trăm vạn thú nhân đại quân t h ố n g soái tối cao đại t ắ t mãn lại hoặc là nói là thú nhân trước thay mặt quân chủ gợ rồ lúc này gợ rồ sắc mặt lại phá lệ ngưng trọng trẻ tuổi gương mặt trên lại hiện lên một bộ không thuộc về cái tuổi này lao thành cùng cảm giác tàn thương cho dù là đ ổ i cỗ trẻ tuổi thân thể loại kia cổ xưa khí chất lại không cách nào làm hao mòn súng giới đến mức những người khác ngoại trừ tại nhìn thấy gợ rồ thân thể mới một nháy mắt xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên bên ngoài về Lúc này, trong doanh ngoại -E、s、thành. quân đều r ấ ta n hiện q tại h ộ c trẻ t khuôn trạng gờ thái tốt đẹp sau bốn ngày đến xứ lợi đều không cần tiến hành trình đốn lập tức liền có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong còn có hơn mười vạn bán nhân mã chiến sĩ cũng đem cùng sở cả tướng quân cùng một chỗ đến tốt mấy ngày nay cũng không nên k i n h thường nghỉ ngơi trước đó cùng đi với ta tuần sát đại doanh gợ rồ đối c á c lộ đại quân tụ tập tốc độ coi như hài lòng thú nhân quân đội dù sao cũng là tinh nhuệ n cho dù là giải ra cũng có thể rất nhanh tụ lại bắt đầu đại t ắ t mãn đại nhân chúng ta chỉ là tiến công một tòa xứ lợ thành cần vận dụng nhiều như vậy quân đội sao ngay tại gợ rồ chuẩn bị rời đi doanh trước lúc ở đây sĩ quan bên trong rốt cục có người nói ra phần lớn người nghĩ hoặc gợ rồ đột nhiên mệnh lệnh tại đại bộ phận thú nhân xem ra là có chút nói không、thông. lần này gở dồ triệu tập binh lực ngoại trừ hắn bản bộ tiếp cận năm mươi vạn đông đường đại quân bên ngoài còn từ nguyên bản chuẩn bị cầm xuống cờ dệt h à n h thẳng bức nhân loại vương đô binh đoàn bên trong điều một nửa quân đoàn cũng là tiếp cận năm mươi vạn người tính đến bán nhân mã cùng một chút lẻ tẻ thu nạp đội ngũ vì tiến công sụt đ ộ rác g ờ rồ từ bỏ không ít vốn nên nên chiếm lĩnh khu vực tụ tập vượt qua một trăm hai mươi vạn đại quân cái này binh lực đã tiếp cận nhập quan thú nhân đại quân một nửa chớ nói chi là trong chi đội ngũ này còn có trọng yếu nhất bạch long vượt qua trăm đầu bạch long tại mới tộc trưởng dị sẽ dẫn đầu hạ đi theo đông lộ quân hành động c ố lực lượng này thế mà không hiểu thấu bắc thượng tiến đánh sứ l nếu là trực tiếp tiến công cờ g i i thành nhiều nhất mấy ngày liền có thể lấy xuống có nghề này quân bắc quấn thời gian nói không chừng kim long đô đều cầm xuống sứ lờ chiến lược địa vị xác thực có dù sao cũng là câu thông vương quốc loài người nam bắc một tòa trọng yếu thành thị nhưng trong mắt bọn hắn tiến công một cái hơn hai trăm ngàn người loại quân đội đóng quân s ù vừa giặt thành không đến mức điều động nhiều như vậy lực lượng nhiều nhất tan bài một chi hai ba mươi vạn người quân n h i ể m t r ợ phối mấy đầu bạch long liền có thể cầm xuống nơi nào dùng đến ở bảy r a cái này c h i ế n chợ đương nhiên là có cần phải gợ d ồ còn không có trả lời các quân quan nghi vấn một mực duy trì trầm mặc gã ì ẩn lộ ngược lại làm ở miệng trước người ở chỗ này ngoại trừ gợ d ồ bên ngoài đều đem lực chú ý tập trung vào gã ì ẩn lộ trên thân lúc này ngược lại thì sẽ không có người đi chất vấn ạ gì ẻn lộ có không có tư cách tại trường hợp này nói chuyện làm binh đoàn cao cấp nhất mấy tên sĩ quan bọn hắn rất rõ ràng bạch long cùng bán nhân mã có thể cùng thú nhân liên hợp đều có vị này tinh linh công lao vị kia bắc địa vương đã từ bắc địa điều tập năm mươi vạn đại quân thuận kim long giang nằm dưới nếu là không cầm súng sụt vừa ra nói không chừng các ngươi tại tiến công kim long đô thời điểm hắn đại quân sẽ xuất hiện tại các ngươi phía sau cái mông chỉ là năm mươi vạn nhân loại quân đội coi như xuất hiện tại kim long đô cũng đối bọn ta không tạo được cái uy hiếp gì muốn chỉ là năm mươi vạn nhân loại quân đội còn tốt chỉ là xuôi nam trong đại quân còn có tiếp cận hai mươi đầu cự long cùng hơn ba mươi tên cự nhân huống hồ vị kia bắc địa vương các ngươi tại lòng tức q u a n cũng đánh qua một ít quan hệ ngoại trừ cự long dưới tay hắn còn có không ít cừng giả muốn nói nhân loại trong hàng tướng lánh nhất làm cho thú nhân thống hận tuyệt đối không phải cái gì lòng kỵ sĩ cái gì tây cảnh hoa hồng công tước di chắc khẳng định là lấy ưu thế tuyệt đối xếp tại thứ nhất mặc kệ là sớm nhất hắn mang theo bắc lộ quân tại thú nhân cao nguyên trên cướp bóc đốt giết một trận vẫn là tại lòng tức quân mấy vòng lôi kéo bên trong cho thú nhân tạo thành tổn thất đều là để thú nhân ký ức khắc sâu khi bọn hắn nghe được bắc địa vương cái danh hiệu này thời điểm trong lòng kỳ thật liền đã coi trọng mấy phần hiện tại ạ gì ẻn lộ còn nói đối phương có tiếp cận hai mươi đầu cự long cùng hơn ba mươi tên cự nhân càng làm cho nguyên bản tự tin vô cùng thú nhân các quân quan hơi bình tĩnh lại hơn hai mươi đầu cự long không phải nói kim long đã xé bỏ cùng nhân loại hiệp nghị sao là cái gì nhân loại trong quân đội còn có nhiều như vậy cự long còn có cự nhân vì cái gì cũng sẽ xuất hiện tại bắc địa quân đội nhân loại bên trong các thú nhân đối cự nhân tuyệt đối không tính lạ l ắ m cánh đồng tuyết địa vực bao la không chỉ có cùng bắc địa g i p giới cũng tương tự cùng thú nhân vương quốc d i p giới thú nhân thậm chí đã từng điều động qua tiểu đội trải qua cánh đồng tuyết hướng bắc địa thẩm tấu qua chỉ là bị di chát giáo dục về sau mới từ bỏ con đường này những cái kia hơn mười mét cự nhân sức chiến đấu cường hãn bao nhiêu bọn hắn lòng dạ biết rõ bọn gia hỏa này xuất hiện tại nhân loại trong quân tuyệt đối không phải chuyện gì tốt càng làm cho bọn hắn nghi ngờ là những cái kia từ trước đến nay nuốt ở cánh đồng tuyết bên trong không ra được cự nhân làm sao đột nhiên liền xuôi nam bọn hắn chẳng lẽ không sợ nóng lên sao ngài xác định ngài tình báo chuẩn sắc không tuyệt đối không có vấn đề tổ chức n h mật c h u y ê n thừa mấy trăm năm húc nhật thần giáo nói theo một ý nghĩa nào đó tuyệt đối là cùng hắc n g ụ c một dạng cường đại tổ chức tình báo mặc dù di chắt một mực tại cố ý giấu diếm cự lòng cùng cự nhân số lượng nhưng hai loại sinh vật hình thể đều quá to lớn húc nhật thần giáo thám tử rất dễ dàng ngay tại bắc địa phát hiện tung tích của bọn hắn mặc dù ạ gì en lộ cũng không làm rõ ràng được di chắt trong quân đội đức cự lòng cùng cự nhân là thế nào xuất hiện đức nhưng không ảnh hưởng húc nhật thần giáo đức thám tử tại bắc địa trong quân đội phát hiện bọn hắn thân ảnh khổ t r ư ớ không cần cân nhắc nhiều như vậy tại nhân loại bắc địa quân đội đến trước đó cấp tốc cầm xuống sữa thành sau đó tiêu diệt hết xuôi nam quân đội nhân loại về sau liền sẽ không còn có quân đội nhân loại có thể phản kháng chúng ta đến lúc đó a d i e n lộ thân xứ ngài mục đích cũng có thể hoàn thành đúng mấy tên thú nhân sĩ quan theo g ỡ rộ đi ra doanh tuần sát đại doanh a d i e n lộ thì tại trong đại doanh không động s á t mặt t r ầ m ngưng thú nhân đại quân đã công phá long tức quan nhân loại trung ương đại bình nguyên đều đã ném đi hơn phân nửa hẳn là đại thế đã định nhân loại suy yếu đã là chuyện tất nhiên sẽ không còn có chủng tộc nắm giữ ma pháp uy hiếp được thần linh hắn đồng thời cũng có thể mang theo thú nhân đại quân tiêu diệt bắc địa hơn tờ nhà cái này che chở kẻ độc thần gia tộc mặc dù ở giữa phát sinh một chút ngoài ý muốn nhưng phương hướng phát triển thủy chung là theo ý nghĩ của mình tiến hành thế nhưng là vì cái gì nghe được bắc địa đại quân tình báo thời điểm vẫn là như vậy để người khó mà an tâm đâu là bởi vì bắc địa từ đầu đến cuối không hiểu thấu xuất hiện cường giả vẫn là những cái kia tựa như trống rông xuất hiện đồng dạng cự long cùng cự nhân hay là vị kia vừa mới thức tỉnh liền đưa tại bắc địa buồn cười thần linh đâu ngay tại ạ g ì en lô cảm thấy không hiểu thấu đức bực b ộ i lúc đột nhiên phát giác được chung quanh tựa hồ có một cái tồn tại gì lập tức hô một tiếng sùn tợ các hạ ngài đột nhiên xuất hiện đều không hiện thân sao sau đó một thân ảnh màu đen không có dấu hiệu nào chống r ô n g xuất hiện tại trong đại doanh vị này âm ảnh c h i chủ thần sứ đồng dạng đứng ở thú nhân một phương tiêu diệt hết vương quốc loài người tựa hồ lúc tất cả thức tỉnh thần linh trung nhận thức a j i ẩn lộ các hạ đức cảm giác vẫn l à như vậy linh mẫn x u â n c ờ các hạ nếu có cái này nhàn rỗi không bằng đi đem sủ vựa giặt trong thành nhân loại thống xoáy giải quyết rơi tại trong đại quân ám sát một tam hiệu cận chiến thánh giai a di ẩn lộ các hạ thực sẽ tìm việc cho ta làm nếu như thành công húc nhật thần giáo có thể nhường ra một bộ phận truyền giáo khu vực bởi vì chuẩn bị cực kỳ đầy đủ ngoại trừ chút ít kỵ binh bộ đội cùng tiền trạm bộ đội thuận kim long đem đi đường bộ bên ngoài năm mươi vạn đại quân vẹn vẹn bỏ ra ba ngày thời gian liền toàn bộ từ phiêu tuyết thành lên thuyền xuất phát cuối cùng một đội binh sĩ đã lên thuyền hoạt tất năm mươi vạn đại quân thuận long giang xuôi nam mà đi đầu này bình quân độ rộng đạt tới hai mươi km đại giang bên trên bảy khắp vận binh thuyền lớn trên thuyền b u ồ n trắng cơ hồ đem mặt sông đều triệt để che đậy trên thuyền binh sĩ từng cái y giáp sáng rõ dáng người t h ẳ n g tắp lại ánh nắng chiếu xuống cùng trong nước sóng biếc cùng một chỗ nổi lên kim sắc v ả y ánh sáng thật là không bị phong treo trên cao kim sắc ba mũi tên cờ đội tàu một đường trùng trùng điệp điệp hai bên bờ bắc địa dân chúng tất cả đều tự phát đuổi theo đội tàu gieo họ nhìn thấy hận tờ nhà tại bắc địa là tương đương thụ dân chúng ủng hộ so sánh đi lục địa trực tiếp đi đường thủy xuôi nam là tốc độ nhanh nhất chi phí thấp nhất phương pháp nhưng dù vậy di chắt cũng gặp phải để hắn vô cùng nhức đầu sự t ì n h di chắt đại nhân hôm nay trên thuyền có tiếp cận một phần ba binh sĩ xuất hiện say sóng hiện tượng buổi sáng ăn đồ vật còn không tiêu hóa liền phun ra tất cả đều không có khí lực đoạn đường này ngàn giảm xuống dưới chờ đến lúc đó nếu như không nghỉ ngơi một chút chỉ sợ rất khó trực tiếp đầu nhập chiến đấu cùng di chắt cùng thuyền tướng quân bên trong ngoại trừ sản rời hệ thống như vậy anh hùng còn có cờ loại này lúc đầu tâm phúc chiếc này năm viên gần ba ngàn trên thuyền lớn cũng chủ yếu là thủy sư thuyền viên cùng lao phi hùng quân binh sĩ di c h ắ t quân đội gặp tất cả phương bắc quân đội b ệ n h trung đó chính là say sóng bắc địa mặc dù cũng có mấy đầu đại giang còn có kim long sông xuyên thẳng m à qua nhưng nói cho cùng vẫn là đường thủy giao thông không quá phát đạt bắc địa đại bộ phận người căn bản sẽ không bơi lội cũng chưa làm qua thuyền cái này đột nhiên vừa lên thuyền chỉ có một phần ba người say sóng đã là những binh lính này thể chất không tệ nếu là đội thành thể chế yếu chút người bình thường tối thiểu hơn phân nửa đều phải ngồi trắng l i ê n ngay cả trước mắc q u sắc mặt cũng không tính là quá tốt mặc dù đại kỵ sĩ thực lực hắn sẽ không giống binh lính bình thường đồng dạng say sóng nhưng hiển nhiên cũng không quá quen thuộc ở tại trên thuyền nghỉ ngơi cũng không tốt để băng doanh bên kia ban đêm chuẩn bị thêm một trận bữa tối nếu là say sóng binh sĩ ban đêm muốn ăn liền lại mở một trận đừng để bọn hắn bị đói vâng đại nhân say sóng loại chuyện này di chắc cũng không có gì tốt ứng đối phương pháp đối với phần lớn người tới nói quen thuộc là được chỉ là cái thói quen này quá trình có chút t h ố n g khổ di chắc duy nhất có thể làm liền là để người chuẩn bị một ít ngoài định mức đ ồ ăn chờ say sóng binh sĩ nôn không sai bị lắm cảm giác đói bụng có thể ăn vài thứ nhiều nôn mấy lần mấy đến mấy đi cũng thành thói quen hắc hắc. sinh mệnh thật sự là yếu ớt nếu như trên thuyền tất cả đều là vong linh quân đội di c h á t đại nhân liền sẽ không có loại này khổ não bọn hắn không cần lương thảo c à n g sẽ không say sóng chỉ cần di c h á t đại nhân một tiếng dẫn tới chỉ cần linh hồn hỏa diễm k h ô n g t á t bọn hắn liền có thể là di c h á t đại nhân một mực vô điều kiện chiến đấu cơ xuống dưới về sau sàn giờ hữu lại tại di c h á t bên cạnh tán dương một phen vong linh quân đoàn chỗ tốt chỉ là di c h á t ý nguyên không phản ứng gì chỉ là nhìn xem đội tàu tiến lên phương hướng tính toán đại quân bao lâu có thể tới mục đích hơn nghìn dặm khoảng cách năm mươi vạn đại quân nếu là đi đường bộ không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến mà đội tàu sôi dòng mà xuống lại chỉ cần ba ngày thời gian lúc này di chát đã biết được thú nhân đại quân đang theo s ư lở thành xuất phát song phương đại chiến tiêu điểm thế mà không hiểu thấu từ kim long đô biến thành s ư lở thành từ khi di chát xuất l ĩ n h đại quân sôi nam một khắc kia trở đi trên thực tế liền đã từ vương quốc trong tay vượt qua đại kỳ thú nhân mục tiêu chủ yếu từ đánh vương quốc biến thành chức tiêu diệt hết bắc địa đại quân chương sáu trăm linh tám đêm trước chương sáu trăm linh tám đêm trước đặc đặc đặc siêu siêu siêu zit Slur、ngoài thành hơn mười dặm bên ngoài đã thành song phương trinh sát giao thủ tiền tuyến một đội bắc địa kỵ binh cùng bán nhân mã chiến sĩ đột nhiên tao nộ lập tức phát sinh một trận kịch liệt xung đột nói là kịch liệt xung đột khả năng cũng không thỏa đáng trang diện trên nhìn đến là đại lượng bán nhân mã chiến sĩ đang đổi trục cái này một tiểu đội nhân loại kỵ binh nhân loại kỵ binh số lượng tuy ít nhưng tác phong lại tương đương tư hãn bắc địa khinh kỵ binh có lẽ so ra kém tây cảnh kỵ binh như vậy tinh nhuệ nhưng ý chí chiến đấu cùng khiêu chiến dục vọng cũng tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém tao nộ bán nhân mã chiến sĩ về sau cái này hơn mười tên bắc địa kỵ binh phản ứng đầu tiên lại là chủ động hướng phía bán nhân mã bắn một vòng mũi tên loại này cuối cùng đối đầu thú nhân bộ binh là không có gì quá lớn uy hiếp cho dù là thay đổi phá giáp mũi tên cũng rất khó phá vỡ thú nhân nặng nề g khôi giáp ngoại trừ cực kỳ may mắn bắn vào áo giáp khe hở chỗ bên ngoài đại bộ phận thời điểm liền là trăng cái thanh thế nghe cái vang mà thôi nhưng bắn tới bán nhân mã trên thân lại lấy được không nhỏ hiệu quả bán nhân mã giã luyện kỹ thuật nhưng thua xa thú nhân cho dù là bọn hắn cùng thú nhân tạm thời kết minh thú nhân trong thời gian ngắn cũng không có đại lượng thích hợp bán nhân mã gi ngoại trừ số ít bán nhân mã đầu lĩnh từ thú nhân nơi nào thu được vừa người khôi giáp bên ngoài đại bộ phận bán nhân mã chiến sĩ y nguyên chỉ có một ít lộn xộn cũ ki thiết giáp cùng giáp ra thậm chí dứt khoát liền thân thể trần trồn dựa vào một bộ da lông gợp trống bác điệu kỵ sĩ trong tay cưới cung mặc dù đại bộ phận thời điểm đều không phát huy được cái tác dụng gì nhưng chất lượng lại là tương đương quá cứng tại chỗ liền bắn ngã hai tên bán nhân mã chiến sĩ hai cái thương vong đối hơn một trăm cưới bán nhân mã chiến sĩ tới nói tính không được cái gì nhưng lại triệt để chọc giận những n g y bán nhân mã chiến sĩ dẫn đầu bán nhân mã chiến sĩ cũng không để ý thú nhân bên kia để bọn hắn cẩn thận điều tra chỉ lệnh giống giận liền xuống tới cũng không phải những n à y bán nhân mã chiến sĩ l ô mãng mà là bọn hắn xác thực có làm như thế tư cách bàn về kỵ binh đến vương quốc loài người công nhận mạnh nhất tây cảnh kỵ binh đều thua ở trong tay bọn họ mặc dù có lấy nhiều khi ít hiểm nghi nhưng không thể phủ nhận là những n à y trời sinh kỵ binh cường hãn sức chiến đấu bọn hắn có thể dựa vào đơn sơ trang bị trở thành thú nhân vương quốc mặt phía bắc hòa lớn đúng là có hắn trộ hơn người đuổi theo giết sạch bọn hắn đối mặt hơn một trăm tên bọn nhân mã chiến、sĩ. bắc địa kỵ binh đương nhiên là thả xong mũi tên về sau xoay người chạy một điểm do dự đều không có chỉ bất quá bọn này bắc địa kỵ binh chiến mã mặc dù không tệ nhưng cũng không phải là hệ thống sản xuất xích giữa mã tốc độ y nguyên so ra kém nhân mã hợp nhất bán nhân mã chiến sĩ rất nhanh khoảng cách của song phương liền bị rút ngắn đến chừng 50 m é t bán nhân mã thử hướng bắc địa kỵ binh thả mấy mũi tên chính xác coi như không tệ nhưng bắc địa quân trang bị so vương quốc quân chính quy còn mạnh hơn một bậc cơ bản miễn dịch 50 m m ư bên ngoài bán nhân mã ném bắn mã đến mũi tên gặp cung tiễn tác dụng không lớn về sau dẫn đầu b á n nhân mã dứt khoát mệnh lệnh thủ hạ toàn lực bắn v ọ n cơ lấy trong tay chiến phủ cùng cán dài q u ố c chim đuổi bị trực tiếp đuổi kịp người phía trước loại kỵ binh dùng bạo lực nhất phương thức giải quyết bọn hắn b á n nhân mã cùng thú nhân tranh đấu nhiều năm như vậy đối mặt thú nhân trọng giáp chiến sĩ đến không hết tự nhiên cũng có đối kháng trọng giáp binh sĩ biện pháp bách hộ đại nhân hai bên lại có nhân loại kỵ binh x n g ra bọn hắn tựa như là đến tri viện không cần quan bọn hắn tiếp tục đuổi nếu là bọn hắn dám đi lên hỗ trợ liền đem bọn hắn cùng lúc làm sạch vâng bách hộ đại nhân chi này bán nhân mã chiến sĩ bách hộ trưởng đương nhiên cũng nhìn thấy hai bên có chút ít nhân loại kỵ binh tại hội tụ tựa hồ làm một cái bọc đánh động tác nhưng hắn lại một chút cũng không có lo lắng uy tứ đối phương số lượng quá ít tổng cộng cũng liền mấy chục cưới bình nguyên trên cũng giấu không được càng nhiều nhân mã hắn chỉ là liếc qua hai cánh không biết lượng sức nhân loại kỵ binh sau liền không quan tâm tiếp tục truy kích hôm nay hắn nhất định phải rết sạch những cái kia nhân loại đáng ghét kỵ binh không thể ba mươi m hai mươi m bán nhân mã càng đuổi càng gần khoảng cách này bên trên chạy trốn hơn mười danh nhân loại kỵ binh trốn cũng trốn không thoát n g h cái này g người lại ba tên c độ cũng vận l kỵ binh có á i chút cổ quái đây là b á n nhân mã bách hội nhìn thấy công kích mà đến ba tên nhân loại kỵ binh phản ứng đầu tiên từ khôi giáp đến chiến mã đều cùng mình vừa rồi truy kích đám tia kỵ binh khác nhau rất lớn đặc biệt là chiến mã đối x ô n g mà đến ba tên nhân loại kỵ binh g i ớ i hông ba con chiến mã nhan sắc kỳ quái đen đỏ phối màu vốn là ly kỳ kia màu đỏ còn giống thiêu đốt giống như ngọn lửa càng trực quan chính là hình thể nguyên bản bắc địa kỵ binh đưa vào bồi dưỡng tây cảnh lớn ngựa hình thể chỉ so với bán nhân mã hơi lớn một điểm nhưng trước mắt ba con chiến mã lại lớn hơn đến tận bán nhân mã một vòng trọn vẹn cao cao ra cường tráng bán nhân mã chiến sĩ một nửa cưới tại kỵ sĩ、si、trên ngựa hoàn toàn có thể nhìn xuống chạm mặt tới bán nhân mã chiến sĩ bất quá vô luận nhiều cổ á i bọn hắn cũng chỉ có ba cái chỉ cần một cái công kích liền có thể bao phủ bọn hắn. Đối m ẩn ẩn sau đó xông lên phía trước nhất bán nhân mã bách hộ toàn bộ bị đụng bay lên nguyên bản coi như thân thể cao lớn đâm vào xích diễm mã trên người thời điểm vậy mà lộ ra có như vậy một chút nhỏ nhắn xinh xắn hắn thường thức hoàn toàn bị trước mắt chạm thì hòn nghỉ tật đánh vỡ xích diễm mã cho hắn phô bảy một phen cự ly ngắn cực hạn tăng tốc chỉ là mấy bước liền tiến vào bắn vọt trạng thái bị va chạm bán nhân mã bách hậu ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị trọng kích loại này va chạm cho dù là c h ạ m tỉ hòn n h ỉ tật còn chưa sử dụng đấu khí hắn cũng khó có thể chịu đựng ngã trên mặt đất trong tay chiến phủ đã không biết bay đến đi đâu dãy ruộng n g ừ n g đầu ý thức lại dần dần mơ hồ tại triệt để nhắm mắt lại trước đó hắn chỉ có thấy được ba đoá n ở rộ đấu khí ánh sáng mạnh nhất bán nhân mã bách hộ cũng bất quá so với bình thường kỵ sĩ hơi mạnh hơn một chút tại trạm tỉ hòn nghỉ tật phía trước ngay cả một giây đều không chịu được nổi phía sau bán nhân mã bị lần lượt đụng bay hơn mười so sánh về sau mới đưa trạm tỉ hòn nghỉ tật tốc độ hạn chế xuống dưới mà lâm vào hỗn chiến về sau bán nhân mã mới phát hiện mặc dù bọn hắn số lượng càng nhiều nhìn như vây quanh ba tên trạm tỉ hòn nghỉ tật trên thực tế lại ngay cả thân đều không gần được trạm tỉ hòn nghỉ tật buộc phát đấu khí có thể trực tiếp chém giết dựa vào tới bán nhân mã chiến sĩ ba tên trạm tỉ hòn n h ỉ tật vừa vặn giữ vững ba phương hướng tại bọn hắn đấu khí hao hết sạch trước đó. bán nhân mã chiến sĩ thậm chí không có đánh giáp là cả thời cơ rõ ràng là ba cái c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật bao vây bọn hắn bị c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật giết chóc hơn phân nửa lại không có dẫn đầu bách hộ bán nhân mã chiến sĩ rốt cục không còn tiếp tục vây công mà là muốn nếm thử chạy trốn cái này bọn hắn mới phát hiện nguyên bản một mực tại hai cánh du tẩu mấy chục cưới nhân loại kỵ binh cùng trước đó chạy trốn kiêm mười mấy kỵ đều đã xông tới bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy cùng bán nhân mã chiến sĩ chính diện giao phong liền là chờ lấy đi lên thu thập bị trạm tỉ hòn n h ỉ tật đánh ra tàn cuộc giết ẩm chỉ lo chạy trốn bán nhân mã hoàn toàn không có vốn có sức chiến đấu bị nhân loại kỵ binh một đường truy sát cũng may mắn bọn hắn là trời sinh kỵ binh dưới loại tình huống này thế mà còn đi ra ngoài tầm m ư i thớt rút lui đem chúng ta người thi thể mang lên rút lui lại trì hoãn một chút bán nhân mã đại đội liền m u ố n tới tại t r ạ g tỷ hòn nỉ t ậ t cường đại vũ l ư ợ dưới phe nhân loại vô cùng yếu ớt đại giới tiêu diệt một chi bán nhân mã bách nhân đội bất quá quan chỉ huy căn bản không kịp ăn mừng liền thúc giục thủ hạ mau chóng rút lui bọn hắn chỉ là để bán nhân mã vì mình tiêu hành hơi trả giá một chút mà thôi chờ bán nhân mã đại đội tới ngoại trừ t r ạ m tỉ hòn nghỉ t ậ t bên ngoài nơi này mấy chục tên kỵ binh chỉ sợ một cái đều chạy không được cụt chắc hai tên người chết trận thi thể sau lại tại mấy c ố khả nghi địch nhân trên thi thể bổ mấy đao về sau chi kỵ binh này tiểu đội cấp tốc rời đi không đến mười phút đồng hồ nơi đây vang lên lần nữa một trận giày đặc tiếng vó ngựa trên ngàn tên bán nhân mã chiến sĩ b ổ i tới nơi đây hận hận nhìn về phía nhân loại kỵ binh rút lui phương hướng sáu s ơ thành tòa thành trì này sớm đã tại gỡ tiếp nhận không lâu sau liền triệt để biến thành một tòa quân thành trong thành số lượng của quân đội là bình dân gấp hai nhiều từng đ đội, từng đội vật n hiển nhiên quân coi giữ là làm dự tính xấu nhất tiếp cận ba mươi vạn quân coi giữ nhìn như số lượng rất nhiều nhưng chiến lược chân chính cường hãn chỉ là gở từ bắc tuyến mang về kia mười vạn đại quân cái này mười vạn đại quân vốn là lòng tức quan nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ lại cùng di chắt từ bắc bộ rừng rậm chiến đấu đến thú nhân cao nguyên bên biên giới kinh lịch nhiều trận cùng thú nhân đại chiến lại đều là lấy chiến thắng chấm dứt so sánh những nhân loại khác quân đội bọn hắn không chỉ tinh nhuệ còn đối thú nhân không có bất kỳ cái gì sợ hãi thậm chí có nhất định trong lòng ưu thế mà ngoại trừ cái này mười vạn người bên ngoài còn lại liền là g ỡ thu nạp hội binh cùng trong thành nguyên bản đóng quân quân phòng giữ đoàn những người này nói đ á m ô hợp khả năng quá mức một điểm nhưng chiến lược xác thực đáng lo cũng may mắn g ỡ hiệu mang binh năng lực không tệ mới có thể trong thời gian ngắn đem bọn này hỗn loại binh sĩ chỉnh đốn đến miễn cưỡng có năng lực tác chiến nhưng lập tức để bọn hắn cùng thú nhân tác chiến quả thật có chút miễn c g ơ trong tay át chủ bài y nguyên vẫn là những cái kia hệ thống binh sĩ cùng về lại dưới tay hắn các tướng lĩnh gợi hữu đại nhân phái đi ra kỵ binh hôm nay thu hoạch rất tốt những cái kia bán nhân mã một điểm phòng bị đều không có lần này chỉ ít tổn thất trên ngàn nếu như lại nhiều phái một ít ra ngoài được rồi để bọn hắn trở về đi chiếm chút món lời nhỏ là được rồi thật đúng là đem kia hai mươi vạn bán nhân mã làm không tồn tại ạ phải ngoài ra để cho đốn t u ổ i người cũng trở về tới đi thú nhân tiên phong đã đến đục vào liền là không tất yếu xác định tổn thất dù n g trạm bị hòn lỉ tật phối hợp phổ thông kỵ binh hố một chút bán nhân mã trung quy chỉ là trò đùa trẻ con ngay cả trì trệ thú nhân đại quân hành động đều làm không được bốn đang lúc hoàng hôn tại trời chiều màu đỏ chót quang mang chiếu xuống một tên sau cùng kỵ binh tiến vào sư lờ thành thủ cầu binh sĩ lập tức kéo giá tại sông hộ thành trên cầu treo nơi xa bị chặt chụi lùi bên cạnh ngọn núi bên trên độc thuộc về thú nhân đầu thú huyết mâu cờ bị nâng lao cao xuất hiện trước nhất tại trong thành nhân loại trong tầm mắt sau đó dọc theo thấp sườn núi hình dáng xuất hiện một đầu màu đen tuyến Tựa chương dùng sáu này h t tuyến cũng đi theo đầu thú đầu huyết màu cũng cờ chậm đi r ã i tới gần s m linh Thành. k a k h ô g p ả i một đầu màu đèn tuyến, đầu đèn là lít n h a l í t n h thú nhân chiến í t sĩ đ ể m ặ trước đất đều biến thú nhân đại Thú t quân biến nhân vẫn sắc. là trước tại b ắ chương sáu trăm linh chín g 609, đêm trước đập đập đập siêu siêu siêu Giết, giết. sờ ngoài thành hơn mười dặm bên ngoài đã thành song phương trinh sát giao thụ tiền tuyến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 Cũng không đuổi theo giết sạch bọn hắn đối mặt hơn một trăm tên bán nhân mã chiến sĩ bắc địa kỵ binh đương nhiên là thả xong nuôi tên về sau xoay người chạy một điểm do dự đều không có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 chỉ là tại b á n nhân mã sắp đổi u kịp người phía trước loại kỵ binh thời điểm những kỵ binh này đột nhiên hướng hai bên tảng ra xuất hiện ba tên chính đối nhân loại của bọn họ kỵ binh ba tên kỵ binh dơ kỵ sĩ trường thương cấp tốc phát khởi b á n vọt cái này ba tên kỵ binh có chút c ổ quái đây là b á n nhân mã bách hội nhìn thấy công kích mà đến ba tên nhân loại kỵ binh phản ứng đầu tiên từ khôi giáp đến chiến mã đều cùng mình vừa rồi truy kích đám tia kỵ binh khác nhau rất lớn đặc biệt là chiến mã đối xông mà đến ba tên nhân loại kỵ binh dưới h ô n ba con chiến mã nhan sắc kỳ quái đen đ ỏ phối màu vốn là ly k、so cao cao si、bất quá vô luận nhiều cổ quái bọn hắn cũng chỉ có ba cái chỉ cần một cái công kích liền có thể bao phủ bọn hắn đối mặt hai mươi mét bên ngoài đâm vọt lên ba tên nhân loại kỵ binh hạng nặng Bán bách bất bước, bản bắt cái cách quáng cách cách phát nhân không ngược lại ẩn ẩn còn mấy phần tốc độ. Đối phương ra tốc khoảng đắn, khoảng cách tốc độ căn bản chạy không nổi, nếu như không hình cũng không nào hộ chạy thể thế huy mã mấy điểm đem Ẩm. có tốc tốc tốc tốc độ. độ độ kỳ kia gì ấy lại Đối ý lưu đầu, ưu đè ra ra. sau đó xông lên phía trước nhất bán nhân mã bách hộ toàn bộ bị đụng bay lên nguyên bản coi như thân thể cao lớn đâm vào xích d i ệ m mã trên người thời điểm vậy mà lộ ra có như vậy một chút nhỏ nhắn xinh xắn hắn thường thức hoàn toàn bị trước mắt chạm thì hònn g h ỉ tật đánh vỡ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 giữa thú là có người dùng t t r nhân mặt e o địa h h máy ộ t vệt đen đồng dạng. Đầu dạng. này h ném đá chính không ngừng hướng phía xứ lở thành ném lấy cự thạch tường thành bị nệ tẩm ẩm rung động t trước trước lúc này thú nhân đối phía trước sửa thành hoàn toàn là về số lượng tuyệt đối áp chế sửa trong thành chút ít máy ném đá đang phản kích mấy vòng về sau liền triệt để bị áp chế trên tường thành binh sĩ chỉ có thể tận lực dơ thuẫn hoặc là đứng tại cạnh góc tường trên tranh né đập tới hòn đá Những này máy ném đá mặc dù chính xác đồng dạng, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều, ngoài chịu máy mặc đá xác quá dù số theo à thành lành n khung ném hướng trong thành ném bắn hòn đá cùng thiêu đốt. Hoặc gầu, hơi không may một điểm liền nền ngay cả nguyên lành thi thể đều không để lại một cái. Xông lên、A. Nhanh h thiểu thiêu Hoặc hơi thi thể tính tối vượt đốt. một một t lại điểm lại cái. để qua gầu, đều may A. máy đá đá lên. bị cả sẽ trên thành hỏa lực bị hoàn toàn áp chế phía dưới thú nhân quân đội cơ hồ không có nửa điểm do dự đẩy thuẫn xe khiêng bao cắt cùng mô bản liền lao đến tại trực tiếp phát động công kích trước đó ngăn tại trước mặt thú nhân còn muốn một cửa ải khó một đầu độ rộng vượt qua ba mươi m sông hộ thành sát bên kim long sông sở l thành tùy tiện liền đem kim long sông nước dẫn tới bên cạnh thành tạo thành một đầu để tất cả là người tiến công cũng nhức đầu sông hộ thành may mắn mùa xuân còn chưa tới phong nước kỳ chờ tiến vào mùa hạ sở l sông hộ thành thậm chí có thể đạt tới bảy tám mươi m độ rộng đại lượng thú nhân chiến sĩ tại thuẫn xe hiểm hộ bên dưới vọt tới sông hộ thành một bên sau đó nhanh chóng đem trên lưng bao cắt ném vào sông hộ thành bên trong trên thành quân coi giữ cũng không có khả năng cứ như vậy nhìn xem bọn hắn thuận lợi lớp đất cung tiến cùng sàng nọ cơ hồ một khắc không ngừng hướng phía lớp sông thú nhân quân đội vào tới thú nhân chiến sĩ mặc dù có thuẫn xe cùng một mạng điểm hộ nhưng vẫn như c ũ không thể tránh khỏi bị trên thành mũi tên bắn ngã không ít thuẫn xe cùng một mạng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở dày đặt mũi tên đặc biệt là một chút giấu ở trên tường thành t h ầ n uy n ỏ chính diện chúng đích về sau uy lực của nó có thể trực tiếp đem thuẫn xe cho hất tung ở mặt đất còn có từng đạo ánh sáng trắng sen lẫn tại mũi tên bình thường bên trong mỗi một chi đều có thể thành công đánh giết hoặc là trọng thương một thú nhân chiến sĩ gọi trên tay còn có hơn ba trăm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cú tơ cách hơn một trăm mét cũng có thể điểm danh đồng dạng bắn giết ngoi đầu lên thú nhân chiến sĩ tỷ lệ chính xác cao vì lớn nhất khả năng bảo hộ huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ an toàn mỗi một tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ bên người đều phối hai tên binh lính bình thường dơ đại thuẫn bọn hắn cái gì đều không cần làm cũng chỉ dùng cam đoan huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ an toàn là được hai mặt hai tay đại thuẫn chỉ cần không phải bị máy ném đá ném ra hòn đá chính diện đập chúng cũng sẽ không có đồ vật gì có thể uy hiếp được huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ an toàn vì mau chóng cầm xuống xứ lở thành thú nhân đại quân đều không có tốn thời gian đi chúng quanh bắt này nhân loại bình dân đến tham dự lấp sông trực tiếp liền dùng bản bộ binh sĩ đi làm, sông loại này, hẳn là pháo hôi đi làm sự tình không ít thú nhân chiến sĩ mới khiêng bao cắt vọt tới bờ sông liền để trên tường thành huyện ảnh xạ thủ sạp cụ tơ một tiên bắn giết cả người trực tiếp rót vào trong sông cũng thành lấp sông bao cắt một t r ò n g chỉ chốc lát sau sông hộ thành bên trong nguyên bản coi như nước mát đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc sông đi lên tăng thêm tốc độ bởi vì có huyện ảnh xạ thủ sạp cụ tơ đang không ngừng công kích trong thời gian ngắn liền có mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ chìm vào trong sông thương vong so trong tưởng tượng còn muốn tới lớn chút đại tắc mãn đại nhân ngũ kỳ đoàn thương vong có chút lớn a những n à y chiến sĩ chết tại lớp sông hộ thành loại chuyện này bên trên có phải hay không quá đáng tiếc chỉ cần chờ một lát nửa ngày chúng ta đi chúng quanh bắt này nhân loại đến để bọn hắn đi lấp sông chúng ta có thể thiếu một ít thương vong gợ rồ cùng mấy tên thú nhân tướng lãnh cao cấp cũng tại một chỗ ánh mắt hơi tốt dốc thoải trên nhìn xem đại quân động tĩnh ngoại trừ đại tắt mãn sắc mặt bình tĩnh bên ngoài còn lại thú nhân tướng lĩnh sắc mặt đều khó coi vì lấp cái này sông hộ thành thương vong hơi lớn lúc này mới bao lâu liền tử thương hơn mấy trăm người những người này phóng tới đại bình nguyên bên trên đầy đủ trực tiếp công phá một nhân loại tòa thành hiện tại toàn bộ chết tại cái này sông hộ thành bên cạnh mấu chốt là lúc này vừa mới bắt đầu còn không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể lấp quá khứ đâu nguyên bản lấy thú nhân trang bị lực phòng hộ độ không đến mức tại khoảng cách này trên tử thương thảm trọng như vậy nhưng viên ảnh xạ thủ sạp cụ t ở đúng là cái không giảng đạo lý binh chủng tại hơn một trăm mét về khoảng cách không chỉ có duy trì tám thành trở lên tỷ lệ chính xác còn có thể mỗi mũi tên đều bắn ra phá giáp hiệu quả đến thú nhân chủ yếu thương vong liền là bọn hắn tạo thành ngay cả hơn hai mươi khung thần u y nọ tạo thành thương vong đều chỉ là một cái thêm đầu tiếp tục tiến công ngũ kỳ đoàn thương vong lớn liền thay phiên xuống tới đổi lại một cái quân đoàn đi lên trong hôm nay m h i thời lấp đầy mỗi khắc đều có thú nhân chiến sĩ bị trên tường thành mũi tên bắn ngã nhưng lắp sông tốc độ lại càng lúc càng nhanh trực tiếp sử dụng thú nhân chiến sĩ mặc dù thương vong to lớn nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng đầu tiên bọn hắn lực lượng cùng thể năng muốn soi nhân loại mạnh hơn nhiều một lần bao cắt đều có thể nhiều gánh mấy túi tiếp theo là chủ động tính mạnh nếu là là nhân loại bình thường bị bắt tới lớp sông tại thú nhân giám sát hạ khả năng không dám quá rõ ràng tiêu cực đối đ ạ i nhưng tuyệt đối sẽ không giống thú nhân chiến sĩ l i ề u mạng như thế những này không ngừng ôm bao cắt lớp sông thú nhân chiến sĩ là thật nghiền ép lấy mình mỗi một phần khí lực chính là vì sớm một khắc lớp trên cái này đáng chết sông hộ thành vê anh vê anh vê anh lớp sông thú nhân cũng không phải một mực đơn phương bị đánh chứ cứ lấy ưu thế tuyệt đối thú nhân máy ném đá thỉnh thoảng liền sẽ đối xử lở thành tường thành đến lần trước bao trùm đã kích mặt tường đều bị nện mất mô cho dù mỗi một cái huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ bên người đều phối thêm hai tên thuấn thủ nâng thuấn bảo hộ có thể chặn đường muối tên cùng vẩy ra đá vụn nhưng vẫn là có thằng xui xẹo bị máy ném đá ném tới hòn đá trực tiếp trúng đích huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ cũng tại thú nhân phản kích chung xuất hiện lẹ tẻ thương vong khi thời gian tiếp tục đến xế chiều lúc thú nhân đã tại sông hộ thành bên cạnh vứt xuống mấy ngàn bộ thi thể bất quá lúc này sông hộ thành cũng đã cơ hồ đã mất đi tác dụng r ộ n ba mươi mét sông hộ thành cứ thế mà để thú nhân dùng thi thể cắt sông túi lấp ra một đầu đường cái t hơn u mười khung thuẫn xe đã dọc theo thú nhân chiến sĩ lấp ra con đường chậm rãi lai tới còn có một bộ phận thú nhân chiến sĩ tiếp tục đỉnh lấy trên thành mưa tên tại đối lấp ra con đường là được mở rộng và bằng thẳng bọn hắn cần những n à y lấp ra con đường có thể trải qua cùng loại thang mây cùng lan can giếng cỡ lớn khí cụ gợi hiệu tương quân những n à y thú nhân đánh trận s ắ c thực không kém ngoại trừ không có bể hẹ một cự thú cùng độc nhãn cự nhân xì gọ bên ngoài bọn hắn kỳ thật không thể so với dã man nhân kém nhìn xem thú nhân lấp đầy trước mắt sông hộ thành gợi cùng tị rẽ lại không có chút nào bối rối còn có tâm tình đối thú nhân chiến lực làm một chút lợi bình chuẩn bị đi vừa mới chỉ là món ăn khai vị tiếp x u ố n g mới thật sự là tiệc hắc hắc nên để bọn hắn thử một chút xô mì thủ đoạn ngoài thành theo sông hộ thành bị lấp đầy thú nhân cũng phát khởi toàn diện tiến công vừa lên đến liền là tứ phía vây công mỗi cái phương hướng đều là hai cái quân đoàn khởi xướng tiến công bốn năm cái quân đoàn ở phía sau chờ lấy thay phiên binh tướng lực ưu thế phát huy đến cực hạn hơn một trăm đầu bạch long lúc này cũng từ thú nhân đại quân bên trong hiệp thân làm ra một bộ tùy thời tham dự tiến công g á n g vẻ nhân loại binh sĩ cũng đều đứng lên tương thành lúc này thú nhân máy ném đá vì để tránh cho ngộ thương đã đ ỉ n h chỉ phát s ạ n g sửa thành phải đối mặt là lít nha lít nhít căn bản đếm không hết số lượng thú nhân chiến sĩ giết giết xông đi lên giết sạch những cái kia nhân loại động tác nhanh nhất thú nhân đã đi theo thuẫn xe tới đến sửa dưới thành bởi vì sau lưng người chỉ huy thúc giục bọn hắn thậm chí không thể chờ lấy phía sau lan can giếng đi lên cùng một chỗ đ ố i trên tường thành quân coi giữ tạo thành áp bách mà là trước dùng trong tay đơn giản nhất câu trào dài bậc thang gác ở lỗ châu mai trên miệng một người đè ép cái thang rời đáy đến tiếp sau người đơn cử thuẫn liền hướng xông lên vàng lỏng vàng lỏng cho lão tử hướng xuống ngược lại a nửa ngày không hướng hạ ngược lại con mẹ nó ngươi chính là muốn giữ lại mình ăn sao vâng trong lúc tác chiến nhân loại quan chỉ huy cũng lộ ra phá lệ táo bạo nhìn thấy mấy cái nhấc vàng lỏng b ì n h sĩ động tác hơi chậm một chút liền không nhịn được chửi ầm lên may mắn trên thành b ì n h sĩ cũng là lòng tức quan lão binh cao cũng đã quen những quân quan này t h u t ụ bị chửi trên hai câu không chút nào khẩn trương nhanh chóng đem vàng lỏng đối g i i bậc thang rót sùm dưới t h tư a đốt lên vàng lỏng ngoại trừ thối bên ngoài kỳ thật cùng đốt lên g i u không có gì khác biệt bị x ố i đến thú nhân binh sĩ lập tức bị nóng hoa hoa gọi bậy kiên trì bỏ lên mấy bước sau cũng không nhịn được thống khổ rất xuống sau đó trên tường thành binh sĩ dứt khoát trực tiếp cầm bó đ u ố c dẫn đốt toàn bộ dài bậc thang loại này móc tại trên tường thành dài bậc thang cơ bản không cần nếm thử đi lật đổ nó trực tiếp phá đi mới là lựa chọn tốt nhất sư lợ thành thủ thành chuẩn bị khá đầy đủ có gỡ hữu linh quân anh hùng bên trong còn có tỷ d ẽ loại này am hiểu phòng ngự anh hùng có thể nói tại hiện hữu dưới điều kiện bọn hắn dùng một tháng thời gian đem sư lợ thành thành phòng làm được cực hạn nhóm đầu tiên dựng vào tường thành mấy chục khung dài bậu thậm chí đều không có một cái thú nhân chiến sĩ thành công từ dài bậc thang trên leo đi lên không phải bị dầu hỏa vàng lỏng suối lửa quen liền là trực tiếp bị hòn đá cùng cây gỗ đập xuống đại t á t mãn có lệ đại t á t mãn có lệ cái thứ nhất leo lên tường thành vô luận thân phận gì sống sót hết t h ể tăng ba cấp phân phối xúc vật ngàn con ngàn mẫu đại t á t mãn trực tiếp thu làm đồ nếu như chiến tử thì do nó dòng dõi hưởng thụ đại t á t mãn đem tự mình dạy bảo hắn dòng dõi tiến công vừa mới gặp khó đại tắt mãn bên này liền bắt đầu hỏa bành nướng không nói đến cái gì tăng ba cấp ban thưởng tại vật có thể bị đại tắt mãn thu làm thổ đồ đệ tự mình dạy bảo đối binh lính bình thường chính là đến trung hạ tầng sĩ quan mà nói đều tính một bước lên trời huống h ổ cái này ban thưởng còn có thể chăn mền nữ kế thừa ý là chỉ cần đầu một cái sông lên tường thành cho dù chỉ ở trên tường thành sống một giây đồng hồ hậu đại cơ bản cũng muốn hưởng c h i không hết sự thật chứng minh vẽ bánh nướng chiêu này mặc dù cũ nhưng s ắ c thực phi thường hữu dụng khiên dài bậc thang thú nhân chiến sĩ nhóm quả thực tựa như đột nhiên điên cuồng đồng dạng hai mắt đỏ bừng ngao ngao xông đi lên theo càng ngày càng nhiều thú nhân chiến sĩ vọt tới dưới tường thành phủ tới dài bậc thang cũng càng ngày càng nhiều quân coi giữ áp lực bắt đầu dần dần tăng lớn chương 611, t h ủ thành hai chương 611, t h ủ thành hai giết thú nhân vừa lên đến liền là đem hết toàn lực đấu pháp không có thăm dò cũng không có lây phá o hôi dò đường khâu ngay cả tìm kiếm thành phòng yếu kém điểm cùng lỗ thủng loại chuyện này đều không có làm cũng không đợi lấy hậu phương hạng nặng khí giới đi lên vì cho trên thành nhân loại quân coi giữ tạo thành đầy đủ áp bách d ơ lên dài bậc thang liền bắt đầu phụ kiến công thành tử thương tương đương thảm trọng chỉ chóc lát sau ngay tại dưới thành phơi một chỗ bởi vì trên thành quân coi giữ hướng xuống đổ không ít dầu nóng cùng văng lỏng ở ngoài sáng hỏa chi dưới rất nhiều trên thi thể cũng còn đốt l ử a nhỏ đứng tại trên thành đều có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm tại phối thêm vàng lòng tán phát nồng đầm mùi để người nghe liền có một cỗ buồn nôn cảm giác muốn nói bất quá loại mùi này đối với song phương ảnh hưởng không lớn lắm hai bên đều là thường thấy chân cụt tay đứt lao tốt đại đa số người chiến đấu kịch liệt lúc ngay chiến đấu tiếp tục đến chạm v à tối chỉ là thú nhân thế công vẫn không có chậm lại ý tứ tiếng la giết ngược lại tại ban đêm lúc lộ ra càng thêm kịch liệt thú nhân đại doanh bên ngoài thậm chí đã có không ít chuẩn bị tiến công quân đội sáng lên b ó đuốc h i ệ n nhiên bọn hắn không có ý định cho thủ thành một phương bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi s i ê u s i ê u s i ê u keng zhit ạ cùng đội trưởng sông đi lên ạ cùng đội trưởng sông đi lên một thú nhân võ sĩ tại trời c h i ề u dư q u a n dưới đỉnh lấy một đỉnh thiết thuẫn bắt lấy trên cổng thành dầu nóng cùng vàng lòng hắt vây k h ẽ hở dựa vào võ sĩ d a i thực lực cưỡng ép ngăn mấy mũi tên nhọn một cái rơi xuống hòn đá một cái xoay người rơi vào sửa trên tường thành hãn binh lính sau lưng lập tức quát to lên đã có nhận đến đối phương cổ vũ sĩ khí để c h ấ n nguyên nhân cũng có nhắc nhở cách đó không xa phụ trách ghi chép quân công sĩ quan t r ú ý y tứ mặc dù đã có người leo lên tường thành thành công sống ba giây dành trước khen thưởng đã không có nhưng ở cỡ lớn k h i giới chạy tới trước đó tất cả dựa vào dài bậc thang leo lên tường thành người y nguyên có không ít khen thưởng ẩm tên này xông lên tường thành thú nhân võ sĩ vô luận là vận khí vẫn là thực lực cũng không tệ thành công tránh khỏi bị đốt lên vàng lòng tới một thân vận rùi lại dựa vào thực lực thành công đón đỡ hòn đá cùng mũi tên cuối cùng ra sức nhảy lên đi vào trên tường thành chỉ là đến nơi đây vận may của hắn lại đột nhiên sử dụng hết không đợi hắn đứng vững g ó p chân liền đụng phải một cái không nên xuất hiện ở chỗ này sinh vật đáng chết vì cái gì trên thành sẽ có thực nhân ma loại này khảng trướng sinh vật đây là thú nhân võ sĩ nhìn thấy trước mắt địch nhân ý nghĩ đầu tiên sau đó một thanh dữ tợn lang nha bồng vào đầu đánh tới thú nhân võ sĩ theo bản năng một tay giơ lên trong tay tâm chắn ngăn cản lần này theo phanh một tiếng vang thật lớn về sau thú nhân võ sĩ trong tay thiết thuẫn trên bị nệ ra một cái vết lõm nắm thuẫn một cái tay cũng trực tiếp bị nệm đã mất đi t r í giác chỉ là trong nháy mắt thú nhân võ sĩ liền đã nhận ra song phương to lớn thực lực sai biệt cố lực lượng này căn bản không phải phổ thông thực nhân ma thú nhân võ sĩ bản năng muốn trốn tránh nhưng mà trên tường thành nơi nào có cho hắn tranh né không gian lui lại một bước liền là cao hơn mười mét tường thành đối diện mà lên liền là thân thể giống như núi thực nhân ma tủ trưởng bất đắc dĩ thú nhân võ sĩ、si、chỉ có thể d ơ lên còn có thể sử dụng tay phải nhấc ngang trong tay một tay bữa muốn ngăn trở một kích này ẩm lang nha bẩm cùng xương sọ va chạm phát ra mỹ diệu thanh âm một tay búa không thể so với t h i ế t thuẫn vội vàng ở giữa d ơ lên căn bản không có đưa đến cái gì ngăn cản tác dụng thực nhân ma tủ trưởng lần này không chỉ có đem thú nhân võ sĩ vũ khí trong tay đánh bay đi ra ngoài còn trực tiếp nện vào đối phương trên đầu lực lượng khổng lồ cách mũ giáp cũng đem đối phương đầu lâu giống đập dưa hấu đồng dạng đập phá hoàng bạch c h i vật c h ả y đầy đất thú nhân võ sĩ toàn bộ thân thể vô lực ngã trên mặt đất từ hắn sau cùng biểu lộ đến xem lại không phải cỡ nào hoảng sợ mà là mang theo một tia thoải mái dù sao vô luận như thế nào trèo lên thành công lao đã lấy được chờ vương quốc chinh phục nhân loại Người nhà của hắn con cái đều có thể nằm tại công lao của có đều tại h ể nằm t công của chép hắn ghi lao sổ trang ê n sống cuộc sống được cuộc tốt. Tại t r chiến dịch này bên trong ngay cả thú nhân võ sĩ cùng nhân loại kỵ sĩ cái này cấp bậc cường giả đều biến thành cao cấp một điểm phá o hôi tên này thú nhân võ sĩ chết cơ bản không có nhấc lên một tia gợn sóng vô luận là thú nhân vẫn là phe nhân loại đều không có cái gì lớn phản ứng một bên nhân loại binh sĩ phi thường tự nhiên đi tới mà không đổi sắc đem đ ấ m máu thi thể nâng lên xem như thủ thành hòn đá thuận dài bậc thang liền ném xuống một bộ thú nhân võ sĩ ngay cả người mang giáp tiếp cận ba trăm cân trọng lượng hạ xuống uy lực tuyệt không tất lôi mộc nhỏ hơn dầu hỏa đ ổ t h tư a sau đó đốt tốt dầu hỏa lần nữa bị khuynh đảo xuống dưới vừa mới đi theo thú nhân võ sĩ muốn thửa cơ thuận giải bậc thang leo lên thành tường hai ba tên thú nhân chiến sĩ bị sôi trào dầu hỏa xối kêu thảm lăn xuống dưới một bên thực nhân ma tủ trưởng gặp nơi đây lôi thủng đã bổ sung lại đi một bên khác tuần đi mà nhân loại c h u n g quanh binh sĩ liền nhìn cũng không có nhìn nhiều h i ệ n nhiên đều quen thuộc thủ thành thời điểm có thực nhân ma tủ trưởng tồn tại thú nhân vừa lên đến liền báo hỏa tính tiến công Khuôn nhiên đương cũng không coi có giữ b ấ trong kỳ cái gì giữ lại gì ý tứ, tí đã sớm sử dụng thực nhân ma giới、chỉ. triệu á ra r ma mời tên thực nhân ma tủ t nhân n ư ở hỗ trợ thủ thành. trợ Trong mắt bọn hắn thực nhân ma t ủ trưởng kia rộng lượng giống lấp kín tường đồng dạng thân thể không có chút nào cầm k ề n mà là cầm tráng xấu xí khuôn mặt tăng thêm thỉnh thoảng phát ra giống nhân vật chính đồng dạng sách miệng âm thanh cũng lộ ra thật thà chất phác dù sao có thể giúp đỡ thủ thành lúc này khả năng liền là trên thành xuất hiện v o n g linh bọn hắn đều có thể phát giác đối phương xương cảm rất đẹp ngoài thành đại tắc mãn cùng thú nhân cao tầng y nguyên nhìn chăm chú lên trên tường thành chiến đấu sắc trời mặc dù đã muộn đại bộ phận thú nhân binh sĩ đã muốn mượn lửa cháy đem ánh sáng tiếp tục tiến công nhưng những n à y thú nhân cao tầng thị lực cơ bản không nhận ảnh hưởng gì đến đại địa giai về sau thị giác đều sẽ có m ộ ư ơ i phần rõ rệt đề cao đặc biệt là đại t ắ t mãn gợ r ổ chỉ cần không phải lâm vào tuyệt đối hắc á m bên trong ban ngày cùng ban đêm với hắn mà nói cơ bản không có gì khác nhau đến chưa tiến công bên trong thú nhân mặc dù cũng mấy chuyến sông lên đầu tường nhưng cho trên thành tạo thành thương vong lại hết sức có hạn tại số thương vong vạn về sau cho trên tường thành quân coi giữ tạo thành thương vong bất quá khó khăn lắm quá ngàn tạo thành loại tình huống này nguyên nhân một là bởi vì lợi dụng giải bậc thang loại này chỉ so với bay t r à o tốt một chút khí cụ leo lên tường thành hạn chế quá lớn tám chín thành chiến sĩ đều không cùng trên tường thành quân coi giữ đánh giáp lá cả thời cơ đa số đều ở giữa không trung liền bị từ trên cao nhìn xuống quân coi giữ dùng hòn đá cùng đinh đầy đinh sắt lôi m ộ t cho đập xuống chịu đập cũng còn tính may mắn coi như bị giáng xuống ngã chết quẳng tàn cũng sẽ không quá thống khổ chí ít những này tinh nguyện thú nhân chiến sĩ có thể chịu được loại thống khổ này nếu là là bị dầu hỏa vàng lỏng ngâm một thân đến rơi xuống vẫn chưa hoàn toàn ngã chết vậy hắn đem cảm thụ chính mình sinh mệnh bên trong thống khổ nhất một quãng thời gian tại cực độ trong thống khổ chậm rái chết đi hai là thú nhân nguyên bản đơn binh ưu thế tại s ứ lở thành nhưng phát huy không được tại tiến công cái khác tòa thành lúc một thú nhân đại võ sĩ mang theo một chút võ sĩ cùng bộ hạ sông lên tường thành lập tức liền có thể ép quân đội nhân loại không ngẩng đầu được lên đại kỵ sĩ tại vương quốc còn tính là tương đối khan hiếm cường giả coi như trùng hợp trên tường thành có nhân loại đại kỵ sĩ bình thường cũng không phải thú nhân đại võ sĩ đối thủ muốn đem thú nhân cường giả đuổi xuống đa số thời điểm liền chỉ có thể dựa vào quân coi giữ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên vây công hơi để thú nhân dừng lại một hồi góc chân liên tục không ngừng thú nhân chiến sĩ liền sẽ leo lên thành tường đi mở ra một lỗ hổng sau đó hình thành bãi đê hiệu ứng tsr c tiếp chiếm lĩnh tường thành nhưng s lở trên thành không chỉ có vượt qua hai trăm tên kỵ sĩ giai thập tự quân dù xa đơ còn có hễ l ẹ nạ triệu hoán chừng trăm tên của nhiều người thậm chí xà yêu loại này tồn tại càng khủng bố hơn có thú nhân đại võ sĩ xông lên tường thành đều bị chạy tới xà yêu bỏ ra không đến một phút liền p h â n thây muốn mảnh thú nhân không tại trên tường thành hình thành số lượng ưu thế ngược lại có chút chân đứng không vững trên thành không chỉ có nhân loại cường giả nhiều còn có chút căn bản gọi không ra tên k ỳ quái sinh vật ngay từ đầu cho rằng sứ lở dễ như t r ở bàn tay thú nhân tướng lĩnh lúc này đều đã biến hóa tâm tính liền trên tường thành những cái này nhân loại kỵ sĩ đại kỵ sĩ còn có sáu thanh vũ khí múa giống con quay đồng dạng quái vật không ném đưa đại lượng binh lực đến trên tường thành đi rất khó cướp đoạt tường thành đại t á c mãn đại nhân chờ lan can giếng r ử a vào đi tổ chức một lần võ sĩ đột kích tập trung hai mươi tên đại võ sĩ cùng hai trăm tên võ sĩ tập trung đưa lên đến trên tường thành đi ta tự mình dẫn đội một đại địa giai thú nhân tướng quân càng là trực tiếp tỏ thái độ đại tắc mãn, mãn đại nhân quân đoàn thứ bảy tổn thất quá thẳng rồi sở thuộc năm cái kỳ đoàn toàn bộ tổn thất nặng nề có hai cái kỳ đoàn đã tổn thất hơn phân nửa phải không trước hết để cho bọn hắn lui ra tới đi hiện tại biết đại tắc mãn tiến công ý chí kiên định thú nhân các tướng lĩnh cũng không nhắc lại một chút giảm bất thương vong tạm hoãn tiến công đề nghị chỉ là muốn đem một chút thương vong quá lớn quân đoàn đổi lại phòng ngừa xuất hiện cả c h i quân đoàn sụp đổ hỏng bét tình huống xuất hiện mà thôi dù cho những này thú nhân chiến sĩ ý chí chiến đấu cực mạnh nhưng những quân quan này cũng tận lượng khống chế không cho nào đó một c h i quân đoàn thương vong vượt qua một phần ba phòng ngừa đi khiêu chiến bộ đội tiếp nhận thương vong cực hạ g ợ r d ộ nhẹ gật đầu xem như đồng ý quân đoàn thứ bảy lui về chỉnh đốn một bên sĩ quan lập tức chỉ huy một cái khác chi một mực ở vào chuẩn bị trạng thái quân đoàn đội đi lên mới đi lên quân đoàn có chừng một phần ba người dơ bó đuốc là đại quân chiếu sáng con đường tại đường đi mệnh lệnh về sau đại quân cơ hồ không có nửa điểm do dự giống như một đầu ngọn lửa đồng dạng từ trong đại doanh phun ra mà ra tôn hướng lờ mờ sắc trời hạ sừng sức xứ lờ bất quá lúc này một hai vạn thay phiên binh sĩ đã khó mà trở thành chiến trường này tiêu điểm rồi trải qua đến chưa cố gắng tiến công thú nhân rốt cuộc khắc phục con đường vấn đề đem nguyên bản bị lấp mấp mô chỉ có thể đi bộ xuyên qua sông hộ thành hoàn toàn vương vức ra cao lớn thang mây cùng làn can giếng để ép thi thể cùng bao cắt bổ sung sông hộ thành chậm rãi tới gần tường thành phía trước thú nhân tổn thất mấy vạn phụ kiến công thành đều chỉ là khai vị thức nhắm làm những này không lỗ khí g i i công thành đi lên về sau sơ mới đứng trước lên khảo nghiệm chân chính ông ông ông ẩm a trên chiến trường hạ nặng nỏ cỗ phát xạ lúc tiếng vang nặng nề g h vang lên chỉ là cái này phát xạ cự mũi tên cũng không phải là trên thành quân coi giữ mà là gác ở lan can giếng đỉnh s a n g n ỏ tại ở gần khoảng cách nhất định về sau so tường thành còn cao hơn hơn một mét lan can giếng từ đỉnh hướng phía trên tường thành phát xạ mũi tên bắt đầu nếm thử áp chế trên tường thành hỏa lực trên tường thành quân coi giữ cũng không cam chịu yếu thế dày đặc mưa tên bắn về phía lan can giếng lan can giếng hướng phía tường thành một mặt bị cắm đầy mũi tên giống con con nhím đồng dạng thần uy nọ thần uy nọ cho ta nhắm chuẩn lan can giếng đánh ẩm ẩm mấy chi cự mũi tên hướng phía dần dần tới gần tường thành lan can giếng và tới khoảng cách gần bên trên thần uy nọ uy lực cực mạnh phổ thông mũi tên bắn không xuyên tấm c h e bị thần uy nọ một chút xuyên qua trên tường thành binh sĩ đều có thể mơ h ầ nghe được lan can giếng bên trong thú nhân chuyển đến kêu thảm hiện nhiên cự mũi tên bắn thủng lan can giếng về s o đối tránh ở bên trong thú nhân tạo thành tổn thương nhưng mà thần uy nọ mặc dù bắn thủng lan can giếng tấm ngăn bắn giết mấy cái thú nhân chiến sĩ nhưng đối lan can giếng chỉnh thể nhưng không có tạo thành cái gì phá hư cao lớn lan can giếng như cũ tại chậm g i i hướng phía tường thành tới gần lan can giếng loại này c ô n g thành vũ khí nên là trong chiến tranh tối vô giải một loại khí giới không sợ mũi tên làm xong phòng hộ về sau còn không thế nào sợ lửa đốt trên đỉnh xạ thủ còn có thể trái lại áp chế trên đầu thành xạ thủ khẽ rửa gần tường thành liền có thể trực tiếp dựng ra một đầu thẳng tới đầu tường lối đi chỉ cần không phải bị vũ khí hạng nặng đánh gây mấu chốt kết cấu trèo trống cơ bản rất khó bị phá hư bị thần uy nọ trúng đích hai mũi tên lan can giếng cuối cùng vẫn tới gần tường thành theo p h a n h một thanh â m vang lên động d â y đ ặ t tấm ván gỗ bị để nằm ngang đập vào trên tường thành lan can giếng bên trong lần nút thú nhân chiến sĩ cơ hồ trong cùng một lúc từ lan can giếng trong bụng nào tới giống mà theo lan can giếng các loại cỡ lớn khí giới công thành đ ầ u nhập một mực không có động tác bạch long cũng nhao nhao đằng không mà lên vượt qua ba chữ số bạch long cùng thú nhân đại quân cùng một chỗ hướng phía tư n g ư ờ i các loại thành đánh tới nhìn xem thú nhân trong đại doanh bay lên bạch long ngay cả một mực không quan tâm hơn thua gợ hiệu đều rốt cục nhăn nhăn lông mày có chút phiên phức chương sáu trăm mười hai Giống. Giống. t luôn luôn đến đến thanh. mà thanh nội ố n g đồng dạng truyền đến cự long tiếng giống nghe thấy thanh âm thành nội cự long tiếng giống muốn so bạch long thanh âm hùng hậu nhiều tranh lệnh của song phương tương đương chỉ lớn nếu như bạch long tiếng giống là gà t h ố n g gái minh t h a n h nội cự long thanh âm tối thiểu là kim ưng để khiếu cấp bậc này chỉ từ tiếng giống liền có thể rõ ràng cảm giác ra sửa thành nội cự long muốn so bạch long mạnh lên rất nhiều đáng tiếc là thành nội cự long số lượng so với bạch long đến thiếu đi quá nhiều tính đến mù tạ giờ lúc này trong thành cự long cũng không có vượt qua hai tay số lượng hai đầu độc long hai đầu viễn cổ kim long còn có một đầu t h á n h long đây chính là sửa thành tất cả cự long không hề nghi ngờ những n à y cự long chiến lược đều khá xuất chúng viễn siêu phổ thông cự long đặc biệt là thánh giai t h á n h long đối mặt phổ thông bạch long đánh hai mươi cũng không thành vấn đề chiến lược hơi yếu một chút cũng đã sớm tổn thất tại trước đó thảm liệt chiến đấu bên trong nhưng đối diện bạch long số lượng rất nhiều cho dù là bao quát m ũ tạ dở tại bên trong cự long có thể một đấu mười cũng còn đến ở thế yếu huống hồ bạch long bên trong cũng không hết là phổ thông bạch long không chỉ có số lượng nhất định viễn c ủ a bạch long thậm chí còn có chiến lược mạnh hơn bạch long trưởng lao tham chiến nói không chừng liền đối phương thánh giai tộc trưởng đều muốn gia nhập chiến đấu rốt cuộc ở trên một vị bạch long tộc trưởng a m ộ sau khi chết mới bạch long tộc trưởng cơ bạn đã thành húc nhật c h i chủ phụ thuộc bất quá chiến đấu đến loại trình độ này coi như số lượng chênh lệch lại lớn xứ ở cự long cũng không có khả năng tranh chiến lúc đầu tại thú nhân cỡ lớn khí giới đến về sau trên tường thành cũng đã áp lực đại tăng nếu là lại bỏ mặc những này bạch long từ trên cao nhìn xuống đối đầu tường quân coi giữ công kích kia cho dù là có đại lượng hệ thống quân đội tại trên tường thành trợ chiến s l thành cũng rất khó giữ vững nhất định phải kiềm chế lại bạch long ở trên trăm đầu bạch long tới gần s l đồng thời mụ tạ rợ liền hóa thân một đầu hình thể to lớn viễn cổ h long cùng dưới trướng vài đầu cự long cùng một chỗ một đầu va vào nhóm lớn bạch long bên trong xé giống mụ tạ dở hóa thân viễn cổ h ắ c long trên thể hình muốn so phổ thông bạch long đại xuất chí ít một phần ba trên lực lượng càng là hiện lên nghiền ép trạng thái đi lên liền cắn một cái vào một đầu bạch long cổ đối phương ngay cả long tức cũng còn không phun ra ngoài liền để mụ tạ dở gắt gao khống chế lại hai ba lần cắn trên cổ l ầ n phiến bay t h ấ p đẫm máu một mảnh hơi vùng vẫy một hồi liền trở nên chỉ có hít vào mà không có thở ra lúc này thực lực đã triệt để nghiền ép phổ thông bạch long cho dù mụ tạ dở chỉ là vừa mới rào bước tiến lên thánh gia lĩnh vực cũng không phải những này phổ thông phải phổ bất ạ c có h thể đối kháng. Long Vâng! Vâng! đối b quá bạch long cũng không cùng mụ tạ dợ đơn đ ấ u ý tứ mụ tạ dợ dùng tối giữ dằn phương thức đánh chết một đầu bạch long về sau cũng không có triệt để chấn nhiếp cái khác bạch long ngược lại khơi dậy bạch long hùng tính mặc dù bạch long tại cự long bên trong thuộc về hạng chót tồn tại nhưng lại thế nào cũng là cự long vài đầu bạch long gầm rú lấy xông lên mấy đạo long tức đồng thời hướng phía mụ tạ dợ nôn tới đối mặt năm sáu đạo long tức mụ tạ dợ cũng không thể không tạm thời lẩn tránh một chút sau đó cùng bên người bên kia viễn cổ bạch long chiến đấu cùng một chỗ lúc này bạch long cũng mặc kệ cái gì đồng bạn không đồng bạn mụ tạ dợ mỗi lần bị dây dưa kéo lại lại lần nữa bị long tức công kích lần này tại viễn của bạch long dây dưa dưới mụ tạ dợ không có hoàn toàn né tránh màu đen v ả y rồng tại long tức công kích đến xuất hiện mấy chỗ khét l ẹ t bị phòng vê anh ô mụ tạ dợ mặc dù thụ một ít tổn thương nhưng đến thánh giai về sau trên người nàng v ả y rồng lực phòng ngự độ hiển nhiên c o tăng lên không nhỏ chỉ cần nhẫn nhịn được tiêu đốt thống khổ những này không cẩn thận dính vào long tức cũng không thể đối nàng tạo thành thương tổn quá lớn nhưng trước mặt nàng viễn c ủ bạch long lại không may mắn như thế viễn cổ bạch long nói cho cùng cũng chỉ có phổ thông kim long thực lực hiện tại mụ tạ giờ dưới trướng còn lại cự long tùy tiện ra một cái đều có thể thu thật hắn có thể cùng mụ tạ giờ dây dưa một chút đã là hắn vượt xa bình thường phát huy tại mụ tạ giờ tránh thoát mấy đạo long tức sau một ngụm bạo liệt long tức thẳng tắp phun đến trước mặt viễn cổ bạch long trên thân mụ tạ giờ long tức không chỉ có nhiệt độ cùng y lực đều mạnh hơn bạch long long tức còn mang theo cực mạnh tính ăn mòn bị chính diện đánh trúng viễn cổ bạch long nửa người lân phiến bị trực tiếp hòa táng ạ n liệt tính ăn mòn trực tiếp đem nội bộ cơ bắp kết cấu ăn mòn không còn trực tiếp lộ ra bạch c bị mù tạ giờ một ngụm lòng tức phun đến về sau đầu này viễn cổ bạch long ngay cả gào thảm khí lực cũng bị mất cuối cùng chỉ có thể giống đầu chó con đồng dạng phát ra một điểm vô ý thức tiếng n g ẹ n ngào đến tình huống này khả năng chỉ có đại thiên sứ ạ trẻn trộn dùng phục hoạt thuật mới có thể cứu về rồi lần nữa cường sắt một đầu viễn cổ bạch long mù tạ giờ trong nháy mắt hấp dẫn mấy đầu bạch long chú ý nguyên bản liền có năm sáu đầu bạch long đang vây công mù tạ giờ, lần này lại từ nơi xa đến đây vài đầu bạch long trong đó không chỉ có viễn cổ bạch long thậm chí còn có thánh gia bạch long tộc trưởng muốn so cái khắc bạch long mãnh liệt nhiều màu trắng long tức đối m ũ tạ dở phun ra mà đến kinh nghiệm chiến đấu phong phú m ũ tạ dở biết đến không kịp trốn tránh lập tức quay đầu lại đáp lễ một ngụm long tức màu trắng cùng màu đỏ thấm long tức long tức ở giữa không trung nổ bể ra đến uy lực to lớn trực tiếp ở giữa không trung tạo nên một đạo sóng x u n g kích bất quá chung quanh đều là chiến l ự c không tầm thường cự long ngược lại sẽ không nhận loại này dư ba ảnh hưởng cơ hội không có dừng lại lại làm ấy đạo màu trắng long tức đối m ũ tạ dở phun tới vì để tránh cho bị long tức chính diện trúng đích mù tạ dở chỉ có thể ăn một tí thua thiệt lách mình rời đi có bạch long tộc trưởng mang theo vài đầu bạch long vây công m ụ tạ dợ một chút trên không t r u n g trong chiến đấu rơi vào hạ phong lâm vào trong khẩu chiến may mắn m ụ tạ dợ kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú thân thể cao lớn trên không t r u n g phá lệ linh hoạt mặc dù tao nộ vây công y nguyên còn có thể miễn cưỡng duy trì bất bại về phần thánh long lúc này cũng bị bạch long trưởng lão mang theo vượt qua hai chữ số bạch long vây công mặc dù bên kia không có thánh gia i chiến lực nhưng không chịu nổi số lượng càng nhiều nếu không có uy hiếp hiệu quả giải vây lúc này thánh long tình cảnh khả năng so mủ tạ dợ còn biết bắt hơn về phần cái khác cự long cơ bản đều ở vào tám chín đầu bạch long vây công bên trong cục diện tương đương gian nan trên bầu trời cự long chiến đấu hấp dẫn trong thành không ít người ánh mắt long tức buộc phát ra to lớn sáng ngời đem nửa cái bầu trời đem đều chiếu sang trưng trên trăm đầu cự long hỗn chiến là bọn hắn cả một đời đều khó mà quên chẳng diện c h ú t ít không có rút lui sứ lờ bình dân vụ trộm mở ra cửa sổ hiếu kỳ lại run dậy vụ trộm quan sát không chung chiến đấu lúc này tị r ẹ đã đem di trát lưu lại bạch long oán hận mũ giáp đeo ở trên đầu hiển nhiên chuẩn bị trực tiếp sử dụng bảo vật năng lực món bảo vật này có thể nói là di c h á t lưu lại cường lực nhất bảo vật một trong mấy lần thăng cấp về s a u đã có thể triệu hồi ra một đầu thánh giai bạch long mặc dù trên trời chiến đấu cũng không phải là một đầu thánh giai bạch long có thể trực tiếp thay đổi nhưng chỉ cần chỉ huy thỏa đáng tạo thành bạch long hỗn loạn tối thiểu có thể để mù tạ dở bọn hắn thoát khỏi thế yếu cục diện chỉ là tì r ẹ còn không tới kịp triệu h á n liền bị g hiệu ngăn cản trước đường dùng bạch long còn không có hoàn toàn xuất động tại long thức quan cùng thú nhân giao qua chiến g cùng tì dẹ đều rõ ràng thú nhân trong quân bạch long còn xa không chỉ số này không phải mụ tạ giờ dưới trướng cự long cũng không trở thành hao tổn n h i ề u như vậy thế nhưng là mụ tạ giờ đại nhân bên kia tị dẹ tự nhiên cũng rõ ràng bảo vật triệu hoán đầu này cự long là lá bài tẩy của bọn hắn một trong lại hoặc là nói xem như cự long đội dự bị nếu là lá bài này đều đánh ra lại có bạch long đột kích bọn hắn đánh liên tục loạn đối phương trận cất thời cơ cũng không có chỉ là hiện tại trên trời tình huống mười phần không ổn cứ như vậy không quan tâm liền xem như long hậu mụ tạ giờ chiến bại cũng là chuyện sớm hay mượn để trong thành một bộ phận thần uy nọ hiệp trợ chiến đấu đi không cần phải sợ bại lộ không cần phải sợ nộ thương bạch long số lượng nhiều hơn nhiều nộ thương tỷ lệ không lớn mặt khác chờ thần huy nọ phát xạ về sau liền để sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ vợ t ỷ g ạ sật tham chiến n g ư ờ i tại đem ưng thân nữ yêu triệu hoán đi ra cùng đi hỗ trợ chỉ cần duy trì được bất bại là được chỉ cần áp lực một chậm lại để mụ tạ dở các hạ tìm cơ hội lưu lại đầu kia thánh giai bạch long phải sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ vợ tỉ gà sật có tư cách gia nhập cự long ở giữa chiến đấu sao đáp án đương nhiên là có y ra t h ì a đại lục ở bên trên cũng không thiếu hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần sống sờ sờ sẽ cốt long xé hắc long ví dụ chỉ cần tránh đi cự long trên thân kiên cố nhất vải rồng công kích đến cự long phân mắt hoặc là p h ầ n bụng tương đối mềm mại địa phương sư t h i ế u lợi c h ả o cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ v ở tỉ g ạ sật chiến đao liền có thể đánh vỡ cự long phòng n ữ cho cự long tạo thành tổn thương nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thương vong to lớn phía dưới sư t h i ế u cùng ngân phi mã tại di chát nơi này đều xem như tương đương quý giá binh chủng bọn hắn mặc dù thực lực không bằng cự long nhưng công năng càn toàn trinh sát chiến đấu gợi trên, trên, lệ. Lệ. trên tay còn có trên trăm tên ngân phi mã cùng hơn hai trăm đầu sư cứu ngoại trừ lưu lại cần thiết trinh sát tiểu đội bên ngoài đại bộ phận đều được phái đến không chiến đấu, tí cũng đồng thời thổi lên lương thân nữa yêu kèn lệnh gọi đến trên trăm con pháo hôi chi này hôn tạp tiểu đội thần vi nỏ hai vòng xạ kích sau liền lập tức gia nhập không trung chiến trường hôn chiến bên trong liên tiếp có sư thiếu bị long tức trung đích hóa thành một cái hỏa cầu từ trên trời rơi xuống đến chờ lúc rơi xuống đất cơ bản cũng bị nương chín ngân phi mã kỵ sĩ xỉ v ở tỉ gạ s ớ bị bạch long cái đuôi tùy ý co lại cũng là trực tiếp rơi xuống đất bọn hắn cùng bạch long ở giữa to lớn hình thể lực lượng t r ê n lệch để bọn hắn tại đối mặt bạch long lúc một điểm d u n g sai đều không có hơi không cẩn thận đó là một con đường chết bất quá tại thương vong tăng nhiều đồng thời không trung chiến đấu cục diện ngược lại là xuất hiện một điểm biến hóa chin này mấy trăm quy mô không trung đội ngũ kỳ thật cũng không phải cái gì quả h n g mềm hoàng gia sư thiếu d ầ u dịp phần loại này mánh cầm phóng tới trong giới tự nhiên cũng tuyệt đối lúc đỉnh trôi thực vật tồn tại tại đại lượng tổn thất đồng thời cũng cho bạch long tạo thành thương tổn không nhỏ một đầu bạch long không cẩn thận lạc đàn sau trực tiếp bị mấy chục con sư thiếu vây công một ngụm long tức phun chết vài đầu sư thiếu sau lập tức bị xông tới sư thiếu mở ngược một bụng bọn hắn tại tiếp nhận tổn thất đồng thời cũng coi như làm ra kiềm chế cự long tác dụng không c h i vậy mà mơ hồ xuất hiện thế lực ngang nhau tư thế trong thời di an ngắn còn nhìn không ra thắn bại、Ấm. tt T. không c h u n g chiến đấu gian nan tiến hành lúc trên tường thành chiến đấu càng không thể lạc quan theo thú nhân lan can giếng một cái tiếp một cái dựng vào tường thành quân coi giữ nguyên bản từ trên cao nhìn xuống ưu thế bị triệt tiêu không ít đại lượng thú nhân chiến sĩ trực tiếp thông qua lan can giếng trực tiếp xông lên tường thành cùng quân coi giữ đánh giáp lá cả trên tường thành đã có nhiều chỗ bị thú nhân đứng vững chí ít có trên ngàn thú nhân xông lên tường thành mà lại cái số này còn đang không ngừng mở rộng nguyên bản chiến đấu coi như nhẹ nhõm xả yêu lúc này đều đã toàn lực đánh ra sáu đầu cánh tay không ngừng múa ứng phó chung quanh thú nhân võ sĩ chính là đến đại võ sĩ công kích miệng bên trong còn thỉnh thoảng thanh âm tt ê ê xử lý cái quái vật này cùng tiến lên đi đem những cái kia nhân loại viện quân ngăn lại hiện tại trên tường thành chỗ nguy hiểm nhất liền là xà yêu bị vây công chỗ này đoạn này tường thành đột nhiên xông lên hơn mười tên thú nhân đại võ sĩ cùng hơn một trăm tên thú nhân võ sĩ bọn hắn không chỉ có cấp tốc chém ngã nhân loại chung quanh quân coi giữ ngay cả lúc đầu ở chỗ này chiến đấu mấy tên thập tự quân rủ xa đờ chiến sĩ cùng thực nhân ma tù trưởng cũng không thể toàn thân trở ra cùng binh lính bình t h thành ư ờ n đồng dạng ngã trên mặt đất, thành toàn g đất, mặt bị ộ chiến trường bối cảnh. Chi viện qua nhân binh bối viện loại tới trường b qua đều bị xông lên thú nhân võ sĩ xông xà lên nhân cùng tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ ngăn lại, cách xà yêu hơn lại, yêu thú thú cách võ sĩ sĩ mấy é t Xoẹt. khoảng cách xa lò làng xuông. xa lò Bị m thú nhân đại võ sĩ vây công xà yêu bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong trên lưng thậm chí không cẩn thận bị hung hăng tới một búa phát ra thống khổ tê minh thanh đến cũng may mắn xà yêu thân thể cấu tạo cùng nhân loại khác biệt trên lưng mặc dù bị đổi cái lỗ hồng lớn nhưng còn không có ảnh hưởng hành động một cái tay đọc qua đến một kiếm liền đem muốn mở rộng chiến quả thú nhân đại võ sĩ khu r a phanh phanh phanh phanh ngay tại xà yêu muốn ngăn cản không nổi thời điểm hắn bên người thú nhân võ sĩ trên thân bắt đầu nhảy lên lên màu lam điện còn đến bị làm mục tiêu thứ nhất thú nhân đại võ sĩ vừa mới còn dơ chiến phủ công hướng xà yêu sau một khắc liền động tác cứng đ ờ co quắp ngã trên mặt đất chung quanh thú nhân võ sĩ cũng không tốt đi nơi nào coi như không có ngã xuống cũng toàn thân rút quất lấy chiến lập đều có chút bất ổn số mỹ liên tỏa thiểm điện một mực có chỗ giữ lại chỉ lưu tác chiến trên trận cứu cấp kỹ năng sử dụng những n à y vây công xà yêu thú nhân võ sĩ liền thành hắn mục tiêu thứ nhất không có giảm dần lần thứ nhất tổn thương hoàn toàn vượt qua thú nhân đại võ sĩ năng lực chịu đựng đem nó đánh chết tại chỗ giảm dần sau đến tiếp sau tiến công cũng có không tầm thường tổn thương bị chúng đích thú nhân võ sĩ cùng chiến sĩ thông thường liền là không chết cũng phải trọng thương bất tỉnh nhân sự liên tỏa thiềm điện ngoại trừ mục tiêu thứ nhất bên ngoài cái khác đều là ngẫu nhiên nhảy lên đến số mỹ đem kỹ năng ném vào một đám thú nhân võ sĩ ở giữa đem kỹ năng hiệu quả thực hiện tối đại hóa đồng thời cũng làm cho xà yêu thành công giải vây mà ra từ thú nhân võ sĩ trong vây công chạy đến xà yêu cũng không chút nào mờ mờ đối chung quanh còn đứng lập co giật thú nhân võ sĩ liền là đao kiếm tăng theo cấp số cộng sau đó quay người công hướng ngăn cản viện binh thú nhân chiến sĩ cùng nhóm lớn nhân loại binh sĩ tụ hợp nguy cơ tạm thời bị giải trừ chỉ là những v ư ơ n g hướng khác đặc biệt lúc thiếu khuyết cấp cao chiến lược chấn giữ địa phương lỗ hổng lại càng lúc càng lớn toàn bộ phòng tuyến đều tại cực hạn nhận ép t r ạ n g thái giới kiên trì thú nhân quân đội thông qua mấy chục khung lan can giếng không ngừng sông lên tường thành trong đại doanh lại tổ chức không chỉ một đội hoàn toàn do thú nhân võ sĩ tạo thành đột kích đội tự a hồ chuẩn bị một đêm thời gian liền cầm xuống tòa này chỗ mấu chốt thành trì chương 613, t h ủ thành bốn chương 613, t h ủ thành bốn giết đến chiến đấu ngày thứ tư không c h u n g chiến đấu song phương tử thương đều cực kỳ t h n g trọng bạch long từ trận tiếp cận một nửa ngay cả thánh giai tộc trưởng đều thụ một ít tổn thương những ngày này đều rụt lại liếm vết thương chờ đợi đến tiếp sau chi viện À g ì ẩn lồ cùng gở rồ cũng không tiếp tục cưỡng bức bạch long xuất chiến mụ tạ dơ bên này đồng dạng cũng không chịu nổi không chỉ có mình thụ thương nặng hơn cần chậm dãi khôi phục bộ hạ tổn thất cũng mười phần nghiêm trọng sư t h i ế u cơ hồ tổn thất hầu như không còn ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ g ạ sật tổn thất hơn phân nửa ngay cả độc long viễn cổ kim long đô t ử trận một đầu nếu không phải chiến hậu có thiên sứ đại phục hoạt thuật cứu chữa một phen hai đầu độc long khả năng đều nguy hiểm hai phe lại trên trời đụng phải một cái lưỡng bại câu thương chiến đấu tiêu điểm lại chỉ còn lại có trận chiến dưới mặt đất đấu đây không thể nghi ngờ là đối thú nhân càng có lợi hơn rốt cuộc thú nhân ở mặt đất ưu thế quá lớn tiếng la rết cơ bản đã từ trên tường thành chuyển đến quân coi giữ xu hướng suy tàn đã hết sức rõ ràng thú nhân đã cơ bản tại trên tường thành thăng bằng góc ch lúc này quân coi giữ mặc dù còn tại hệ thống quân đội dẫn đầu hạ cùng thú nhân lặp đi lặp lại tranh đoạt tường thành quyền k h ô n g chế nhưng ai cũng biết đạo nếu như không có kỳ tích phát sinh nhiều nhất đến đêm nay thú nhân quân đội liền có thể triệt để đem tường thành lấy xuống từ chân tường đến đầu tường cơ hồ tất cả đều là thi thể hai phe đội ngũ từ ngày thứ ba bắt đầu liền đã lúc dẫm lên thi thể tại chiến đấu căn bản không có phương nào có dành dừng lại thu thập một chút thi thể ngay từ đầu thú nhân còn thông qua tường thành bên ngoài lan can giếng cùng thang mây b ỏ thành đến ngày thứ ba một chút thú nhân võ sĩ thậm chí lúc đến dẫm lên cao mấy mét đ ó n g s á t chết hai bước sông lên tường thành tiếng sấm ném đi qua cho ta nổ chết đám này quái vật ra x n h biết một đoạn trên tường thành mấy cái thú nhân võ sĩ mang theo mang theo mấy chục tên thân mang trọng giáp chiến sĩ khởi xướng tiến công nguyên bản tại thủ thành chiến bên trong thuộc về lực lượng trung kiên thập tự quân rủ xa đờ lúc này đều ngã trên mặt đất h i ệ n nhiên là chết bởi thú nhân võ sĩ vây công bên trong không có thập tự quân rủ xa đờ dẫn đầu nhân loại binh sĩ tại mấy tên thú nhân võ sĩ xung kích hạ liên tục bại lui mắt thấy là phải triệt để bị quét dọn xuống dưới nhưng ngay lúc này mấy tên nhân loại binh sĩ ôm đại hào mọng bình sắt tử đi tới tại sĩ quan chỉ huy hạ nơm nớp lo sợ đốt lên bình trên dẫn dây t h ử n g sau đó lập tức tốt tay giống như là đang sợ cái gì đồng dạng binh lính chung quanh nhìn xem bọn hắn đi lên vậy mà cũng hơi lui lại mấy bước còn cầm hai tay che mặt những n à y bình sắt bên trong rót phần lớn là hát hỏa dược cùng hạt sắt đạn sắt chờ chất hỗn hợp vừa nổ tung đến chung quanh năm sáu mét đều tại hắn sắt thương phạm vi bên trong vậy ra ra sắt châu còn có nhất định tỷ lệ phá giáp nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng loại này thí nghiệm tính lúc đầu súng đạn bởi vì thuốc nổ uy lực không đủ muốn tạo thành sát thương không nhất định phải muốn giả lấp đại lượng thuốc nổ đi vào điều này sẽ đưa đến mỗi một cái tiếng sấm đều bị làm giống đồ chua cái bình đ ồ n g dạng binh sĩ muốn hai tay mới có thể ôm ổn cũng ném không ra bao xa mà lại tính ổn định rất kém cỏi nhìn các binh sĩ trong lòng run sợ dáng vẻ liền b i ế t đạo cái đồ chơi này khẳng định nổ từng tới người một nhà nguyên bản những n à y hắc hỏa dược cũng chỉ là mang trong quân đội không chút sử dụng cho tới bây giờ cũng không lo được cái gì thiếu hay không điểm tại trên tường thành c h é m g i ế t dầu nóng vàng lòng đều không tác dụng quá lớn chỉ những thứ này tiếng sấm còn có tê hệ đối thích tại trên tường thành dạy đặc công kích thú nhân lên một ít tác dụng lần này quân coi giữ vận khí cũng không tệ lắm tiếng sống không có trong quá trình sử dụng tự hành bạo tạc tháo bỏ xuống người sử dụng cánh tay chân một loại thành công rơi xuống trong thú nhân ở giữa tiến công thú nhân nhìn xem nhân loại ném qua đến mấy cái đen tui đồ vật đầu tiên là theo bản năng tranh né một chút sau đó gặp những cái kia đốt đốm l ử a nhỏ đồ vật rơi xuống đất cũng không quá để ý rốt cuộc rơi xuống đất còn không có cái gì uy hiếp tiếp tục hướng đối diện nhân loại khởi xướng tiến công chỉ là nhìn xem đối diện những cái kia nhân loại tàn binh như vậy ánh mắt mong đợi là chuyện gì xảy ra vanh vanh vanh năm sau đó mấy giây nhân loại binh sĩ ném ra tiếng sấm liên tiếp bạo tạc mấy cỗ khói đen tại thú nhân trong đội ngũ bước lên tại tiếng sấm bên cạnh thú nhân võ sĩ chỉ cảm thấy lỗ hai ông ông tắc hưởng bị bên người bạo tạc tiếng vang chân có chút c h o n g váng sau đó trên cánh tay chuyển đến một trận nói h nhói, tiếng sấm nổ tung sau hạt sắt cũng không có đánh xuyên qua dày đặc mũ giáp cùng trước người bọn họ chiến đến giáp nhưng trên cánh tay phòng hộ tương đối yếu kém địa phương lại khó mà ngăn cản vậy ra hạt sắt cùng sát, mấy chục tên thú nhân chiến sĩ tại chỗ ngã xuống một phần ba còn lại kia bộ phận cũng thụ khác biệt trình độ thương thế giết loại trình độ này thuốc nổ vũ khí tại di chắc trong mắt khẳng định là không h ợ p cách đối phương như thế dày đặc trận hình chứa thuốc lượng như thế lớn mấy cái tiếng sấm tại trong đội nhóm bạo tạc lại còn có hai phần ba có thể đứng thẳng nhưng nhân loại quân coi giữ một phương này nhìn thấy cái này chiến quả lại lớn t h ủ cổ vũ lĩnh đội kỵ sĩ cẳng là không nói hai lời dẫn đầu liền hướng phía vẫn còn c h ấ n kinh trạng thái dưới thú nhân chiến sĩ vào tới vừa mới bị tạc lôi nổ thất điên bát đảo thú nhân chiến sĩ lúc này đại bộ phận cũng còn không lấy lại tinh thần mà lại trên thân vẫn ít nhiều mang một ít tổn thương hiện tại lọt vào phản công sau tự nhiên là liên tục bại lui tại sau này đi lên thú nhân võ sĩ tiếp ứng hạ mới đứng vững chặt c ư ớ c nhân loại quân coi giữ còn thuận thế thu phục một đoạn mấy chục mét tường thành nhanh lấy thêm một ít tiếng s ấ m tới vê a n g vê a n g trên tường thành thỉnh t h o ả n g đều sẽ t r u y ề n đến một trận tiếng nổ chút ít thuốc nổ vũ khí sử dụng để cục bộ tình hình chiến đấu có chút một ít cải thiện đại bộ phận không biết đến thuốc nổ vũ khí thú nhân chiến sĩ lần thứ nhất tao nổ bạo tạc đều có chút choáng những này tiếng sâm hiệu quả cũng không tệ lắm đáng tiếc uy lực nhỏ một ít còn dễ dàng làm bị thương người một nhà vâng đại nhân đối mặt trăm vạn thú nhân đại quân tứ phía vây công hơn ba mươi dặm dáng dấp tường thành là vô luận như thế nào đều thủ không được cho dù là gởi cùng tỷ rẽ nhân vật như vậy đến chỉ huy đối mặt loại này lấy lực phá xảo cục diện cũng khó có thể giữ vững tường thành chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian tận khả năng cho thú nhân tạo thành thương vong mà thôi làm vài tiếng kim minh về sau trên tường thành nguyên bản còn tại kiên trì quân coi giữ lập tức có tự triệt hạ tường thành chui vào s l trong đường phố tiến công thú nhân chiến sĩ cũng chỉ là hơi truy kích một chút liền ngừng lại khống chế tường thành mở cửa thành ra mới là bọn h ắ n nhiệm vụ chủ yếu đại t ắ t mãn đại nhân tường thành cầm xuống cửa thành đang đánh mở làm quân đội nhân loại chủ động rút lui về sau thú nhân cấp tốc cầm xuống cửa thành tại chỗ cao đã phủ lên cờ xí còn kéo ra dây treo cổ chậm rãi đem nặng mấy ngàn cân cửa sắt lớn cho kéo lên thú nhân các tướng quân ở phía sau thấy rõ ràng trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt vì cầm xuống tòa thành thị này mấy ngày thời gian tử thương mười mấy và người thương vong đều nhanh gặp phải bọn hắn tiến vào trung ương đại bình nguyên đến nay tổng cúng để trên tường thành bộ đội khống chế tốt cao điểm đề phòng nhân loại phản công để thứ bảy cùng quân đoàn thứ tám lập tức vào thành giết sạch bọn hắn có thể nhìn thấy tất cả nhân loại dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý mất thành nội còn sót lại quân đội nhân loại vâng đại tắt mãn đại nhân một mực liền nghiêm mặt gỡ rổ khi nhìn đến cửa thành mở ra sau khi cũng hơi thở phào cuối cùng là đuổi tại nhân loại viện quân đến trước đó đem tòa thành thị này lấy được tiếp xuống quét sạch t à n quân trở lấy nhân loại bắc địa chi kia đại quân là được rồi gỡ rổ trước đó nhìn như chấn định nhưng sứ lở thành viễn siêu tưởng tượng lực phòng ngự độ vẫn là để hắn tâm đề cập qua một trận sợ thành chỉ còn không cầm xuống nhân loại viện quân trước hết đến bất quá công phá tường thành coi như cầm xuống sứ lở thành sao nếu quả như thật nhẹ nhàng như vậy vậy liền quá coi thường gỡ h i thì dè hễ lãi nạ cái này một phiếu hệ thống anh hùng tại cổ đại trên chiến trường bình thường tường thành bị phá cơ bản liền tuyên cáo chiến đấu kết thúc nhiều khi không phải là bởi vì quân coi giữ tràn đầy sức sống bị tiêu diệt càng nhiều hơn chính là tín nhiệm cùng sĩ khí sụp đổ dẫn đến còn lại quân coi giữ ý chí chống cự yếu kém mà thôi thú nhân đánh nhiều như vậy trận chiến cầm xuống không biết bao nhiêu nhân loại tòa thành thành thị mặc dù gặp được quân coi giữ ở trong thành lệ k ẻ chống cự nhưng bình thường đều không có thành cựu chưa từng có tạo thành qua cục diện lặp đi lặp lại cho nên gỡ rổ cùng thú nhân các tướng lĩnh có sai lầm như vậy nhận biết cũng thuộc về bình thường thanh nội còn có càng tàn khốc hơn chiến đấu đang đợi bọn hắn năm nhóm đầu tiên hai cái quân đoàn gần năm vạn người thú nhân đại quân tại giữa t r ư a ánh nắng thịnh nhất thời điểm tiến vào thành nội bọn hắn dọc theo xin l ỗ thành chủ yếu đường phố đạo một đường đẩy về phía trước tiến toàn bộ quá trình cũng dị thường thuận lợi mặc dù tại hai cánh gặp một chút nhân loại binh sĩ chống cự nhưng rất nhanh liền bị đánh lui thú nhân tướng lĩnh thậm chí không có phái người chiếm cứ hai bên p h ò n g đúc trực tiếp chỉ huy đại quân hướng trong thành thị đánh tới tăng thêm tốc độ không cần quản những cái kia con chuột nhỏ nhiệm vụ của chúng ta là trực tiếp chiếm lĩnh trung ương phủ thành chủ đường rơi vào quân đoàn thứ tám đằng sau vào thành thú nhân tiên phong động tác phi thường cấp tốc rất n hư a n liền h x gợ hữu thành nội hơn nội i g khẽ n g c á hư một tiếng đối thú nhân chủ quan cử động có chút khinh thường thua thiệt lúc trước hắn còn khích lệ qua đối phương không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu phạm sai lầm mù ra cùng tị dịch bọn hắn bên kia có thể khởi xướng tiến công bọn hắn không phải đã sớm nói nhanh nhịn gần chết sao mặt khác cho hệ lại nạ tướng quân cùng dọn tướng quân cũng phát tín hiệu hai cánh bắt đầu thu lưới dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết những này thú nhân tì rẽ tổ chức tốt phòng tuyến đừng cho trên tường thành thú nhân quá nhanh chi về tới vâng đại nhân mặc dù ném đi tường thành nhưng quân đội nhân loại hệ thống chỉ huy lại vẫn không có xuất ra bất cứ vấn đề gì mười mấy vạn đại quân ở trong thành y nguyên tổ chức như mật mấy vạn bắc lộ quân cốt cán lao binh cùng hệ thống quân đội đem cái này mười mấy vạn đại quân giá đỡ cùng chống đỡ dị thường kiên cố đại quân tính bền dẻo mạnh đáng sợ thú nhân tưởng tượng loại kia tất cả đều là hội binh trầm rãi thanh lý cục diện căn bản không có xuất hiện hoặc là nói căn bản cũng không có cái gọi là nhân loại hội binh trong thành cái gọi là dễ dàng sụp đổ nhân loại bại binh đều là diễn xuất tới chủ quan thú nhân sĩ quan không có chút nào phát giác được những cái này nhân loại quân đội cùng những nhân loại khác quân đội lớn bao nhiêu khác biệt mù giặc tướng quân gợi hiệu đại nhân bên kia tín hiệu chúng ta nên xuất phát hh <cười> đi đem bọn này thú nhân cho ta đạp thành thịt mối đ ắ c đ ắ c đ ắ c năm theo mù giặc tức sĩ ra lệnh một tiếng trong thành vậy mà vang lên một trận dày đặc tiếng vó ngựa đến đi theo mù giặc sau lưng ngoại trừ t ỷ dịch còn có hơn mười tên trạm t ỷ hòn k g tật cùng hơn hai trăm tên bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hộ cặp é n gợi không có lựa chọn đem trạm t ỷ hòn k g tật biến thành siêu cấp binh cầm tới trên tường thành đi tiêu hao mà là tại thành nội cho bọn hắn tìm một cái thích hợp phát huy tràng cảnh một đám kỵ binh từ một chỗ trong đại v i ệ n ra sau đó thuận xỉ l ba mươi m chủ đạo hướng phía thú nhân phương hướng phóng đi tại sao có thể có tiếng v õ ngựa lúc này khoảng cách của song phương cũng không tính xa kỵ binh hạng nặng tiếng chân lại tương đương nặng nghề m giặc tức sĩ khé động thú nhân bên này liền đã có thể mơ h ầ nghe được giày đặc tiếng chân thú nhân tướng lĩnh mặc dù nghĩ hoặc nhưng vẫn là ngay đầu tiên muốn tổ chức phòng ngự có nhân loại kỵ binh kết trận nhanh bởi vì lúc trước tốc độ tiến lên quá nhanh một chút thú nhân binh sĩ còn chạy vào hai bên trong phòng nói là lục soát nhân loại tàn g quân trên thực tế là tại cướp bóc hiện tại đứng trước tập kích người đứng bên cạnh hắn tay cũng không nhiều còn có chút phân tán một trận giống to về sau vậy mà chỉ có năm sáu trăm người mê mang kết cái không tính nghiêm mật trận hình vẫn là đại đội trưởng súng đều không có mấy cái, cái chủng á i c loại kia rốt cuộc vào thành thanh lý tàn quân ai sẽ mang theo năm sáu m trường thương a cái này có thể đỡ nổi cái quỷ kỵ binh a ngay tại thú nhân quân đoàn trưởng cân nhắc phải trang muốn mệnh lệnh bộ đội lui hướng hai bên tạm thời rút khỏi đường lớn đạo thời điểm lại có binh sĩ tới hướng hắn báo cáo nói quân đoàn trưởng đại nhân hai cánh phát hiện đại lượng quân đội nhân loại bọn hắn đem chúng ta bao vây đáng chết không phải nói hai cánh chỉ là lẹ tẻ chống cự đã bị đánh lùi sao lính liên lạc nhanh đi cầu viện các kỳ đoàn tự hành tổ chức binh sĩ chuẩn bị nên chiến bảy chương sáu trăm mười bốn vào thành chương sáu trăm mười bốn vào thành vào thành thú nhân trước vài phút còn tại thành nội diệu võ diệu uy qua trong dây l á t liền bị từ từng cái trong đường phố s ô n g ra nhân loại tới binh sĩ đánh liên tục bại lui bởi vì đối với địa hình không quen trong hỗn loạn thậm chí có không ít thú nhân trực tiếp chạy n h ầ m phương hướng đâm vào đại đội nhân loại quân coi giữ bên trong bên từng chỗ trên nóc nhà từng cái địa phương đều thoát ra nhân loại cùng tiến thủ thậm chí còn có nhiều chỗ che giấu đống cỏ vải vóc kéo một cái mở thần uy nọ liền thẳng tắp đối cửa ngõ cách thú nhân chiến sĩ hơn mười mét khoảng cách phát xạ đem đối phương ngay cả người mang g á p bắn bay xa hơn mười thước một chút thú nhân chiến sĩ ngược lại là có mấy phần h u n g tính đối mặt đại lượng phản công nhân loại quân coi giữ còn t ạ i ý đồ phản kích ổn định giết một chi chừng trăm người thú nhân tiểu đội vốn là dựa theo mệnh lệnh thuận chủ đạo phía đông đường phố đạo lục soát nhân loại tàn quân tung tích kết quả liên tiếp tìm tòi mười mấy gian phòng úc đều không có phát hiện nhân loại tung tích đừng nói binh lính ngay cả cái bình dân cũng không thấy ngay tại l ĩ n h quân đội trưởng bực đội thời điểm liền nghe được một trận đánh chống gieo họ tiếng họ giết ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là nhân loại tàn quân tại làm phản kháng vô vị không chỉ có không có kinh hoàng ngược lại vui mừng rốt cuộc tìm lâu như vậy cuối cùng là có nhân loại quân đội bằng dáng nhưng cẩn thận nghe xong mới phát hiện sự tình không đúng như thế giày đ ặ c đánh c h ố n g gieo hò tiếng la giết căn bản không giống như là một chút tàn quân có thể tạo nên động tĩnh mà lại quân địch là từ bốn phương tám hướng tới đây càng giống như là một trận có dự ngưu mai phủ dẫn đội thú nhân võ sĩ cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức chào hỏi thủ hạ chuẩn bị chiến đấu chỉ là bởi vì hắn trong đám người hô quát động tác quá rõ ràng mấy mũi tên nhọn đã hướng phía hắn chạy nhanh đến sưu sưu sưu mấy v ẩ sáng trắng trợt lói lên thú nhân võ sĩ còn không thấy rõ người bắn tên ở đâu trên thân liền xuyên qua mấy chi vũ tiễn trên người hắn nặng nề g h khôi g i ắ p cũng không thể bảo trụ tính mạng của hắn mũi tên trực tiếp từ giày nhất giáp ngực chỗ xuyên qua mấy chỗ yếu bị thương về sau thú nhân võ sĩ y nguyên nắm lấy chiến phủ huy vũ mấy lần chỉ là đợi đến nhân loại binh sĩ vọt tới phủ cận sau đã triệt để không có khí lực tốn sức một đúa xuống tới bị một chuẩn kỵ sĩ giai tiểu sĩ quan chống chọi sau đó một thanh đón đỡ l á i đi đúa rơi xuống đất thân nặng mấy mũi tên thú nhân võ sĩ cũng rốt cuộc không còn khí lực trèo trống ngã trên mặt đất đi ngang qua nhân loại binh sĩ tương đương kính nể hắn vũ dũng tận lực dùng trên tay quốc chim đập xuống xác nhận phá vỡ đầu mới tiếp tục hướng phía trước tiến công khủng bố như vậy c u n g tiến thủ tự nhiên là từ trên tường thành lui ra tới huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ nhóm so sánh tại trên tường thành chiến đấu lui đến trong thành bọn hắn càng thêm linh hoạt lợi dụng sự quen thuộc địa hình đối thú nhân tạo thành càng lớn sát thương tại công thành lúc thú nhân còn có thể mượn thuẫn xe cùng góc tường vị trí trốn ở huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ xạ kích góc chết bên trên mà tại loại này chiến đấu trên đường phố bên trong lại cảm giác vô luận phương hướng nào đều sẽ lọt vào xạ thủ công kích tại lĩnh đội thú nhân võ sĩ sau khi chết lại không ngừng lọt vào h u y ệ n ảnh xạ thủ sạp cụ tờ công kích chi này trăm người tiểu đội càng thêm h ỗ n loạn rất nhanh liền bị đường phố đạo trong phòng vây qua nhân loại tới binh sĩ tiêu diệt rút lui về đường lớn đem chung quanh phòng ốc chiếm xuống tới tại tao nổ hai cánh mai phục quân đội nhân loại tập kích về sau những này phân tán ra lục xoát thú nhân binh sĩ bản năng hướng đường lớn rút lui báo đoàn nhưng khi bọn hắn rút về về sau mới phát hiện đường lớn trên đại quân đã bị nhân loại kỵ binh cho sông liều xiềng hơn mười tên trạm tỉ ẩn nghỉ tật tăng thêm sau lưng hơn hai trăm tên bán nhân mã tinh nhuệ sẽ Ở tổ c ừ a cặp èn căn bản không phải đại đội trưởng binh khí đều không chuẩn bị thú nhân có thể ngăn trở hỗn loạn thú nhân quân đội trên cơ bản đã đã mất đi chỉ huy thú nhân quân đoàn trưởng tại mù giặc tức sĩ cùng t ỷ dịch mang theo kỵ binh công kích trước tiên liền tổ chức thủ hạ kết trận muôn chống cự sau đó bởi vì nhảy quá h á i bị mù giặc chú ý tới một truy liền cho đập ra đầu còn lại muốn đứng ra chỉ huy cũng bị mù giặc để mắt tới giải quyết từng người một ngay cả đại đ i ệ giai quân đoàn trưởng đều tại mù giặc trước mặt sống không qua mấy lần Thúng chi những này chỉ này là đại võ sĩ t i ê u c h mãn Thú nhân các hạng à n nhân h thú n thứ bảy cùng quân đoàn thứ tám trong thành luật vào nhân loại quân coi giữ mai phục hiện tại đã, đã mất đi liên hệ cái gì chuyện gì xảy ra sơ cãi đâu hắn là làm ăn gì nghe được hai c h i quân đoàn tao nộ quân đội nhân loại mai phục bao quát đại t ắ t mãn tại bên trong thú nhân cao tầng đều là một mặt bộ dáng k i ế p sợ bọn hắn đều không nghĩ tới nhân loại thế mà như thế có tính bền dẻo tường thành đều mất đi thế mà còn tại trong thành kịch liệt chống cự s ở cả tướng quân đã phái người tiến đến cứu viện nhưng là bị nhân loại quân đội ngăn tại đường phố đạo ngoại mặt s ở cả là trước kia xuất quân vây công cờ dịch thành thú nhân tướng lãnh cao cấp đại địa giai đ ỉ n h phong thực lực vô luận là năng lực vẫn là cá nhân thực lực tại một đám thú nhân cao cấp tướng quân bên trong đều là mười phần mặt tiêm cũng là hắn dẫn thú nhân đại quân công lên tường thành mặc dù cái này công lên thành tường là ỷ vào binh lực ưu thế tuyệt đối cùng quân coi giữ chủ động từ bỏ nhưng có thể để cho g ỡ cùng tị rẽ loại cấp bậc này tướng lĩnh đau đầu vô luận như thế nào cũng không t h ể phủ nhận năng lực vào thành thú nhân quân đoàn bị vây công không vượt qua một cái giờ tư c á c nhĩ liền phái ra viện binh tiến hành c h i viện chỉ là một đầu đụng phải tị rẽ kinh doanh phòng tuyến bên trên phức tạp đường phố chính g ó c hình bên trong chiến đấu ngược lại muốn so bên ngoài tường thành công phòng chiến còn khó chịu hơn thỉnh thoảng xuất hiện viễn ảnh xạ thủ sạp cụ tơ cùng một chút nửa ẩn nấp thần uy nọ để bọn hắn tại tiến công bên trong chịu nhiều đau khổ lần thứ nhất thể nghiệm thứ thể đấu ư ợ c chiến. đ trên đường phố thú nhân hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào ngay từ đầu liền để quân coi giữ đ u ồ n g địch xoay quanh tấn công vào đi lại bị đuổi ra ngoài đánh n ử a ngày y nguyên không hướng phía trước thúc đẩy bao xa lại càng không cần phải nói chi viện bị mai p h ụ c u n đội nói một chút đi nhân loại còn tại trong thành tiến hành chống cự có biện pháp nào nhanh chóng cầm xuống tòa thành này sao đem máy ném đá hướng phía trước diên thân một m hướng trong thành nệ đem bên trong phòng ở toàn nệ đồ trong thành này phòng ở chỉ sợ không dưới vạn tòa nhà dùng mấy trăm khung máy ném đá nệ đến nệ tới khi nào Lờ、dù sao cũng là cái thủy lục giao thông tiện lợi thành lớn thành thị quy mô không phải tính tiểu mấy trăm cửa trọng pháo có lẽ còn có cơ hội muốn dựa vào mấy trăm khung máy ném đá đến phá hủy toàn bộ thành thị cái kia không biết đạo muốn n ệ n tới khi nào đi mà thú nhân hiện tại liền là muốn tiết kiệm thời gian dùng l ử a thế nào để s ở cả chỉ huy đại quân trực tiếp p h ó n g hỏa ngoài thành xe bắn đá hướng thành nội đánh l ử a dầu đạn chấn giữ quân bước đi ra trong thành phòng ở phần lớn là tảng đá kết cấu mà lại tư cắt nhị thành gần sông trong thành cũng không thiếu nước muốn gây nên đại hỏa rất khó mấy cái thú nhân tướng quân ngươi một lời ta một câu nói lên biện pháp chợt nghe x o n g coi như có đạo lý nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau lại phát hiện thao tác hoặc là rất khó thấy hiệu quả hoặc là tốn thời gian p h i sức cuối cùng vẫn là gợ rộ hạ tăng binh quyết định lại điều mười cái quân đoàn vào thành không muốn cùng nhân loại trong thành chơi chơi trốn tìm trò chơi một đầu tuyến trải rộng ra hướng phía trước thúc đẩy vâng đại t á t mãn đại nhân gợ rộ ra lệnh về sau bên người lập tức có hai cái sĩ quan cao cấp bắt đầu đi chỉnh đốn bộ đội hướng phía xứ lợi tiếp viện mà đi n g ư lợi biện pháp là không có vậy cũng chỉ có lấy binh lực đẻ người kỳ thật lấy thú nhân cùng quân coi giữ bảy tám lần binh lực tranh l ệ n h còn không nhỏ chiến lược tranh l ệ n h gợi cùng tị rẽ mặc kệ trong thành làm nhiều ít bố trí chỉ cần thú nhân vững bước thúc đẩy y nguyên có thể cam đoan cầm x u ố n g xứ lơ nhưng chiếm lĩnh bên ngoài tường thành chỗ tiêu tốn thời gian liền đã có chút vượt chỉ tiêu nếu là lại lại trong thành dây dưa một đoạn thời gian nhân loại viện binh chỉ sợ đều muốn đến a n lô các hạng quân đội nhân loại đến xứ lơ còn bao lâu nữa theo ta nhận được tình báo đại quân loại người hôm nay đã lại hà cốc đổi đi thuyền con từ hà cốc đến xứ lơ đi xuôi dòng nhiều nhất ba ngày thời gian liền có thể đến bởi vì húc nhật thần giáo tồn tại thú nhân đối với nhân loại ngược lại là khá hiểu bắc địa đại quân hành động càng là thời thời khắc khắc đều lại giám sát phía dưới có thể nói thú nhân quân đội lại phá quan sau có thể tiến triển nhanh như vậy ngoại trừ bản thân thực lực cường đại bên ngoài cũng cùng húc nhật thần giáo tình báo là không phân ra nơi nào quý tộc ý chí chống cự kiên định nơi nào quý tộc có đầu hàng ý nguyện nơi nào đồn t r ú đại quân nơi nào chữ hàng lương thảo căn bản không cần mình p h ả i người d o xét liền có thể thông qua ạ di ẩn lộ đến biết được ba ngày thời gian nghe được thời gian này g ợ rồ trên mặt có chút do dự Cân nhắc liên tục cái tâm, phân quân liên bên người hai tên tướng lĩnh nói. mang đoàn lên, thương hạ hai phó Lại triệu tới, phân phó nói, Lại mang 10 cái quân đoàn đi quyết bất sau đem kể thương vong công, ngày, vâng o trong n tiên công, muốn ngươi vòng ngày, lĩnh thành này. g ta tòa thị chiếm các chỉ v để đại t á t mãn đại nhân nếu là bắc không được x ử lờ thú nhân lần này bắc thượng xuất kích liền có vẻ hơi bị động r ố t cuộc đại quân loại người dựa vào long giang cùng thủy quân chỉ cần qua x ử l ờ liền có thể thẳng xuống dưới kim long đô đến lúc đó là đánh là lưu hoàn toàn là nhân loại chiếm cứ chủ động nếu là đối phương trực tiếp thuận long giang sôi nam kim long đô vậy bọn hắn hơn một trăm vạn đại quân ngoại trừ làm nhìn xem không có bất kỳ biện pháp nào bóng đêm đã g i a n g lâm thú nhân tiến công vẫn không có đình chỉ mặc dù quân coi giữ phía trước một ngày bố trí mai phục đánh chết không ít thú nhân thừa dịp thú nhân không phòng bị lại lấy được một trận đại thắng nhưng một hai vạn người thương vong đối với cái này lúc thú nhân mà nói không đáng kể chút nào cũng đúng quân coi giữ tình trạng lên không đến bất luận cái gì cải thiện tại gợ rộ mệnh lệnh dưới tiếp cận năm mươi vạn thú nhân đại quân tràn vào trong thành cũng không cùng nhân loại đánh chiến đấu trên đường phố liền lợi dụng binh lực ưu thế toàn diện trải rộng ra một con đường một con đường k ô n g chiếm đánh đuốc đ không phân ngày lấy bó ê một thúc đẩy, rất nhanh quân coi giữ liền bắt đầu có chút nhanh không chịu đổi, không chỉ coi có có đẩy, đầu quân liền nổi, giữ b đội bình h thư. hệ thống ư ờ n NG vòng lớn, liên hệ thống quân g đầu ộ Một i đều đang đ thừa không ngừng thừa nhận thương vòng. phá rách nát trên đường phố nằm đầy song phương thi thể hai bên thương vong sắp xỉ như nhau nhìn không ra bên nào t h ư ơ n g vòng càng lớn nhưng từ tràng diện trên nhìn lại là thú nhân chiếm ưu thế bởi vì nhân loại một bên chỉ có một nữ nhân đứng tại một vòng trong thi thể ở giữa mà thú nhân cách xa hơn mười thước duy trì lít nha lít nhít trận hình một bộ muốn tấn công lại có chút do dự dáng vẻ bên này chuyện gì xảy ra bên cạnh thứ năm kỳ đoàn lại đẩy vào hơn một trăm mét các ngươi làm sao còn không lấy xuống nơi này nửa ngày không có tiến độ cũng bị phía sau thú nhân sĩ quan phát hiện rất nhanh liền có một tên mạc sĩ quan cao cấp khôi giáp thú nhân tướng quân đi tới chất vấn nói quân đoàn trưởng đại nhân nhân loại kia quá mạnh nhân loại chung quanh quân đội đã sớm chết xong n à n g cứ thế mà ngăn cản chúng ta gần nửa canh giờ đi lên các dũng sĩ có bao nhiêu chết bao nhiêu bên cạnh thú nhân võ sĩ lập tức biện giải cho mình một câu tên này quân đoàn trưởng cũng tại đối phương nhắc nhở hạ nhờ ánh lửa hướng đối diện nhìn thoang、qua. cái nhìn này để cái này thú nhân quân đoàn trưởng cũng hít vào một ngụ khí lạnh toàn bộ chiến trường nhìn lại là đã có nhân loại thi thể cũng có thú nhân thi thể nhưng nhân loại thương vong hẳn là lớn hơn một chút rốt cuộc chiến lược t r ê n h lệch ở nơi đó có thể đánh ra tiếp cận một so một thương vong so đều là bởi vì có hệ thống quân đội cùng anh hùng chống đỡ nhưng chỉ nhìn đối diện nữ nhân kia dưới chân lại phát hiện chung quanh vậy mà lít nha lít n h í tất t cả đều là thú nhân chiến sĩ thi thể lần đầu tiên đoán c h ư n g ít nhất là hai ba trăm người chung quanh không nhìn thấy một bộ nhân loại binh sĩ thi thể cái này chỉ có thể nói rõ chỉ là nữ nhân này mình liền xử lý hai ba cái bách nhân đội cái này khiến hắn cái này quân đoàn trưởng đến đều không nhất định bất quá khi sâu một hơi về sau nên chấp hành mệnh lệnh vẫn là phải chấp hành đại t á c mãn mệnh lệnh là bất kể thương vong cường công sao có thể bởi vì cái này nữ nhân bị ngăn trở đâu ngươi dẫn người tiếp tục tiến công không phải quân pháp xử lý đừng cho đệ tam kỳ đoàn bởi vì các ngươi bọn này hèn nhát hổ thẹn đại nhân chúng ta không phải hèn nhát quân đoàn trưởng đều nói đến đây bước dẫn đội thú nhân võ sĩ còn có thể làm sao chỉ có thể nhìn cái kia nhân loại đáng sợ nữ nhân gắn răng một cái hô to một tiếng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thú nhân dũng sĩ vì vương quốc cùng ta sông lại là hơn một trăm tên thú nhân chiến sĩ xông tới sau đó một trận ánh sáng đấu khí màu trắng c h ấ p động ở dưới bóng đêm tương đương l o a mắt mà nương theo lấy cái này trói mắt đấu k h í ánh sáng chuyển đến chính là thú nhân không ngừng tiếng kêu t h ả g thiết một cái thú nhân bách nhân đội xông đi lên không đến một khắc đồng hồ thời gian lại toàn bộ biến thành v o n g hồn r ư ớ i kiếm mà đối diện nhân loại kia chỉ là cầm lấy kiếm tại nguyên chỗ dùng tay háo đem trên thân kiếm vết máu lau một phen tiếp tục tiến công Ta c ũ nhìn thoáng qua trong đám người ra lệnh thú nhân quân đoàn trưởng đối phương tựa hồ cũng có cảm giác còn hướng trong đám người lui một bước phủ thanh từ bỏ mê người ý nghĩ, vì để tránh chủ gợi hữu đại nhân thú nhân còn như vậy đánh hạ đi chúng ta không nhất định có thể chống đến đại nhân việt quân có phải hay không nên cân nhắc phá vây không cần lo lắng di chát đại nhân đã biết đạo ngã nhóm tình huống nơi này hắn phái người đến tri viện chúng ta、Ai? Một người quân cũ. c hơn ư g Chương 615, sinh lực quân. Chương 615, sinh sinh Sơ quân. quân. thành. Hơn lực lực phân nửa thành thị đều lâm vào chiến đấu bên trong tiếng la g i ế t kéo dài một đêm không ngừng lại ý tứ chiến đấu dị thường kịch liệt thú nhân ở sĩ quan buộc dưới bất kể thương vong tiến công tử thương mặc dù t h n g trọng nhưng tiến độ lại không sai trong vòng một đêm tối thiểu hướng thành nội đẩy vào mấy ngàn mét khoảng cách hoàn toàn một bộ g i ế t đỏ cả mắt trạng thái mà quân coi giữ một bên chết tổn thương đồng dạng thảm trọng gợi trên tay còn có thể động đậy chiến sĩ bất quá còn lại bảy tám vạn người liên thành bên trong không có kịp thời rút khỏi bình dân đều cầm vũ khí lên gia nhập chiến đấu hiện tại trong thành chính là không bao giờ thiếu vũ khí nguyên bản thú nhân đối với nhân loại bình dân liền không lắm hữu hảo lúc này r ế t đỏ cả mắt về sau càng là sẽ không quản cái gì quân nhân cùng bình dân chỉ cần tại thúc đẩy quá trình bên trong nhìn thấy nhân loại liền là bọn hắn đối tượng chém giết mặt trời mới mọc sắc trời đã dần dần sáng tỏ khói lửa tràn ngập tại toàn bộ x ử a lở trong thành. thành thị bên trong khắp nơi đều là lăn xuống thi thể thú nhân nhân loại hôn tạp cùng một chỗ thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tinh linh thi thể hiện tại ai cũng không có thời gian đi xử lý chiến tử đồng bạn thi thể bởi vì đổ máu quá nhiều máu tơi ư thậm chí trên đường phố tích lấy từng bãi từng bãi màu đỏ nước động chỗ sâu nhất đã có một thuận ở phía trên phiêu đi thơi nằm trăm vạn còn không đến mức nhưng máu chạy phiêu mái trèo cũng đã là cảnh tượng chân thực đi ở trong đó cẩn thận quan sát còn có thể trong đống s á t chết nhìn thấy một chút tràn đầy vết máu chân cụ tay đức lúc này sự lỡ nói là một bộ nhân gian địa ngục tràn g cảnh cũng không đủ nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này cho dù không có ngay tại chỗ buồn nôn, nôn, nôn mửa nhiều ít cũng sẽ có một ít khó chịu nhưng lúc này lại có hai đạo nhân ảnh đi tại tràn đầy thi thể trên đường phố giống như là t à n bộ đồng dạng thanh h ẳ n thỉnh thoảng còn dừng lại cố gắng làm một cái hít sâu động tác một bộ hưởng thụ d á n g vẻ đi ở phía trước đạo hắc ảnh kêu bỗng nhiên lại dừng lại có chút tố chất thần kinh tại nguyên chỗ huy vũ một chút hai tay sau đó quay đầu đối khắc một bóng người nói đến ẹo xạ sàn dở hiệu đại nhân nghe được sàn dở hô tên của mình một chương sợ cùn tây xạ vẫn là làm ra một bộ dáng vẻ cúng kính đáp lại ta thích chiến tranh ta nghe được vong linh g e o họ nơi này mới thật sự là chiến trường so đám kia toàn thân tản ra biển mùi tanh cấp thấp chủng tộc mạnh lên gấp một vài lần sàn giờ hiệu đối những cái kia từ hải tộc chuyển hóa thấp phối khô lâu binh còn có chút canh cánh trong lòng hành tàu tại sơ l một đống phế tích bên trên người tất nhiên là tại di chắt mệnh lệnh giới sớm đạt tới sàn giờ cùng nghẹo x a thú nhân công kích so di chắt trong dự tính tới muốn quả quyết cũng càng m á n h liệt trong đại quân nhất định phải có chính hắn tòa c h ấ n mới có thể cân đối tốt hệ thống anh hùng binh sĩ cùng đại lượng bản thổ tướng lĩnh binh sĩ sơ lại không nhất định có thể đợi được mấy chục vạn viện quân đã tới kia phái ra sản dở cùng xạ sớm đi xứ lở thành c h i viện liền thành tối ưu lựa chọn sản dở h i ệ u làm thánh giai vong linh pháp sư đồng dạng có thể tại ma pháp tháp bên trong học đến thuấn gian di động ma pháp này mặc dù đẳng cấp không cao hiệu quả không có di chát sử dụng lúc hiệu quả tốt như vậy nhưng mang theo xạ sớm đến xứ lở là không có bất cứ vấn đề gì tại di chát đại quân cách xứ lở còn có mấy trăm dặm xa thời điểm sản dở cùng xạ liền sớm đã tới thành thị đúng vậy sản dở h i ệ u đại nhân ta cảm nhận được toàn bộ đại lục đều đem ở vào chiến hòa bên trong người chết đại quân đem càn quét toàn bộ đại lục chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian chúng ta có thể sáng tạo một cái mới đi ra hẹn rồi hóc mì tật ẻn mặt thế giới bên trong vòng linh coi yên vui bao hàm toàn bộ đại lục mới đi ra sàn dở h tâm tình hưng phấn h i ệ n nhiên cũng ảnh hưởng đến ẹo x a lúc nói chuyện cũng kích động mấy phần bất quá sàn dở h i ể u lập tức đối ẻo x a nguy hiểm tư tưởng tiến hành ổ n nắn không di chát đại nhân đã cho chúng ta chỉ định một cái mới đi ra đại nhân sẽ không cho phép chúng ta đem đại lục biến thành vòng linh coi yên vui về sau liền đ ứ n g nhắc lại vâng ta hiểu được ẹo xạ cảm xúc hơi thất lạc một chút tại quy tắc hạn thế giới nàng cùng sàn dở hữu đối di chất trung thành đều không có vấn đề gì nhưng hắn trên bản chất vẫn là chán ghét sinh linh vong linh mà thôi nếu là di chát đại nhân cũng là vong linh liền tốt hắn nhất định sẽ là vĩ đại nhất vong linh đại quân ẹo xạ còn đang vì di chát không phải một cái vong linh mà cảm thấy đáng tiếc sàn dơ h i ể u lại đem ánh mắt quay tới nhìn về phía t r u n g quanh có lẽ là vừa rồi hai người đều có chút quá kích động tiếng nói hơi đến một chút đưa tới một đội thú nhân nơi này không phải cái gì khu không người mà là chiến trường nhìn cái này tư thế thú nhân hẳn là vừa mới công chiếm nơi đây ngoại trừ đổ v à thi thể trên đất chung q u n h đã không có loài người nơi này vì cái gì còn có hai nhân loại trước đó là trốn đi sao xem ra giống như là nhân loại bình dân nhanh đi một người tiêu diệt bọn hắn đội thứ ba người đã đến trước mặt đừng rơi vào phía sau bọn họ nhiều lắm vâng đội trưởng nói xong một thân cao hai mét thú nhân chiến sĩ liền dơ c h i ế n phủ trên mặt mang k i a n h a răng c ư ờ i hướng phía sản dở cùng xạ đi tới cái này đội thú nhân trước đó không lâu mới tại con đường này đã quét sạch chống cự nhân loại quân coi giữ ngay tại thanh lý còn xuất lại nhân loại binh sĩ thời điểm lại bị sản dở cùng xạ tiếng nói hấp dẫn tới hh hai cái gầy nhân loại nhỏ bé xem ở các ngươi phối hợp như vậy phân thượng ta sẽ để các ngươi chết không có bất kỳ cái gì thống khổ cao lớn thú nhân tăng thêm tốc độ từng cái từng bước tới sàn d i cùng xạ lại tại tại chỗ không động nhìn tựa như là bị sợ choáng váng đồng dạng so sánh cao hơn hai mét thân hình cường trắng cơ bắc bạo tạc thú nhân mà nói sàn d i cùng xạ hai cái thân cao khoảng một m sáu toàn thân da bọc xương vong linh pháp sư nhìn s á c thực nhỏ yếu không bên giới chỉ là làm tên này thú nhân chiến sĩ đến gần về sau mới phát hiện có chút không đúng bởi vì hắn thấy rõ xạ màu xám áo c h à n g hạ kia trương thây khô bàn khô bại mặt phía trên nếp may để thú nhân loại này dáng dấp phổ biến xấu xí chủng tộc đều có bị xấu đến cảm giác k i a đã không giống như là bình thường sinh vật phạm vi tại cách xa nhau hơn mười mét về khoảng cách lúc bởi vì thấy rõ hẻo x a mặt tên này chỉ là nghị thuận tay đi lên giải quyết hai nhân loại thú nhân chiến sĩ xuất hiện một tia trần trở vừa rồi rõ ràng đã lục soát qua cái này hai cái nhân loại mặc dù nhỏ gầy nhưng cũng không nên như thế có thể d i ấ u a chung quanh tất cả đều là thi thể hai nhân loại một điểm sợ hãi đều không có c ư như vậy bình tĩnh nhìn mình ít nhiều có chút quỳ dị tranh thủ thời gian giải quyết trở về mọi người cũng còn chờ ngươi đấy thú nhân chiến sĩ chỉ là trần c h ờ hai ba giây nhưng mấy chục mét bên ngoài đội trưởng lại hơi không kiên nhẫn rốt cuộc hắn thấy liền hai dịu đi xuống sự tình cái này thủ hạ còn lề mà m lề mề được rồi bị đội trưởng vừa hô tên này thú nhân chiến sĩ cũng không nghĩ nhiều không phải liền là xấu xí một chút sao xấu còn có thể ngăn trở trong tay mình lưỡi búa lớn không thành đem đầu góc lung ta lung tung ý nghĩ bài trừ gạt bỏ về phía sau thú nhân chiến sĩ nhảy lên mà đến giơ chiến phủ liền muốn hướng về phía trước xạ chém tới chỉ là còn cách xạ hai ba mét thời điểm trong tay chiến p h đột nhiên trở nên vô cùng trở nên nặng nghề nguyên bản dơ cao chiến phủ đột nhiên đổ xuống xuống tới đem thú nhân chiến sĩ toàn bộ mang theo sau ngã trên mặt đất thiên kiên là mình ngã một phát ha ha ha ha cái này ngốc lớn thô thế mà mình đem mình cho trực chân thú nhân chiến sĩ không hiểu thấu ngã xuống tạm thời không có gây nên thú nhân khác coi trọng ngược lại còn có người lớn tiếng chế rêu bắt đầu bọn hắn lúc này còn không có phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề mà ngã sắp xuống thú nhân chiến sĩ cũng thất tha thất thể bỏ lên lúc này hắn còn ý đổ túi người, đem chiến phủ nhặt lên, túi người một khắc này hắn trực giác đến trên người khôi giáp đều vô cùng nặng nề đừng nói đem chiến phủ n h ặ t lên lần này ngay cả một lần nữa đánh thẳng thân thể đều làm không được hơi rằng con một chút sau càng lại lần ngã trên mặt đất chuyện gì xảy ra nguyên bản còn mang theo một ít sắc mặt giận dữ t h u nhân đội trưởng nhìn thấy phái đi ra chiến sĩ lần nữa ngã xuống bắt đầu ý thức được có chút không đúng sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc một lần ngã xuống có thể là trượt chân lần thứ hai đều không đi động lại lại rót xuống dưới rõ ràng có vấn đề kia hai cái nhân loại có chút c ổ q u á i đi cùng ta cùng đi nhìn xem vâng đội trưởng đội trưởng ra lệnh một tiếng về sau mới vừa rồi còn cười đùa tí từng thú nhân chiến sĩ một chút liền nghiêm túc đối mặt hai nhân loại vậy mà cũng cẩn thận tỉ mỉ bày ra chiến đấu đội hình mấy tên thuẫn thủ đi ở phía trước nọ thủ cùng cầm trong tay chiến phụ chiến sĩ đều riêng phần mình đi tại tương ứng vị trí đi theo phía trước mấy tên cầm thuẫn chiến sĩ tiến lên t ố t đừng đùa một bên khác cái thứ nhất được phái ra thú nhân chiến sĩ vô lực trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng trước đó còn có thể tự mình đứng lên đến hiện tại tựa như là một con ngã rùa đen đồng dạng bị trên người mình khôi giáp gắt gao đặt ở trên mặt đất ngay cả cái xoay người đều làm không được chỉ có thể vô lực dãy rũa tại sàn r ờ hiệu ra lệnh về sau k ẹo xã lần nữa giơ tay lên dùng thanh â m khàn khàn n i ệ m một đoạn ngắn gọn chú ngữ về sau đổ vào trên đất thú nhân chiến sĩ dùng còn sót lại khí lực phát ra một tiếng hét thảm sau đó rốt cuộc không có động tĩnh mà thú nhân tiểu đội bên này cũng rốt cuộc đều thanh tỉnh nhận thức được hai người căn bản không phải cái gì nhân loại bình thường bình dân mà là kẻ địch nguy hiểm s i ê u s i ê u s i ê u thú nhân nọ thủ dẫn đầu hướng phía sàn rời cùng x ạ hai người thả ra mấy mui tên nhọn thú nhân trên tay cường nọ phổ biến muốn làm so với nhân loại thô g á p một chút nhưng chỉ lỗ luận uy lực lại không thể so với bắc địa chế tạo cường nọ tiểu rốt cuộc thú nhân lực lượng càng lớn công tượng hoàn toàn có thể đem cường nọ chế tạo lớn hơn một vòng thú nhân có đầy đủ khí lực kéo ra dây cung